cho dù là nhắc lên phục hưng nhân loại vĩ đại thanh lý hành động nhưng ở mục nát cựu thế giới bên trong chiếm cứ diện tích lớn nhất như trước vẫn là những cái kia tản ra hôi thối không có chút nào tồn tại ý nghĩa r ọ m bị s nhân loại văn minh cơ hồ vẫn diệt duy nhất hỏa trùng tại thần minh phù hộ phía dưới tại phía đông cái kia thần kỳ thổ địa bên trên đạt được giữ lại đồng thời bị sứ giả của thần không ngừng hướng tây truyền bá đốt lên có thể liệu nguyên mãnh liệt hỏa diễm đồng thời cũng để cho văn minh hỏa diễm một lần nữa tại những cái kia hư thối chi đ i ệ dấy lên mà tại cái kia phồn hoa nhất mới thần thánh c h i địa bây giờ đã danh tiếng truyền xa được vinh dự thánh thành thánh thành to lớn hết thể năm triệu người ở chỗ này sinh tồn hết thể đều cùng tai nạn đến t r ư ớ c không có nhiều khác nhau thậm chí tại nơi này căn bản không nhìn thấy thành tường cái này tại cái này hư thối thế giới bên trong cần phải gần như không tồn tại trong thành cực kỳ náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ đều là ý cười đẩy mặt đám người cho dù rất nhiều đều rất gầy yếu mặc dù có chút quần áo tả tơi nhưng ánh mắt lại không có nửa phần chết lặng cùng bàng hoàng đây là cầm giữ có hy vọng lại tin tưởng vững chắc biểu lộ tại tòa thánh thành này bên trong mới có thể nhìn thấy nhiều như thế bỏ hoang mỏ dầu bị một lần nữa đoạt lại rách nát cựu thành bên trong bị chống giống hữu dụng máy móc thiết bị bị kéo đi ra chữa trị sử dụng vốn là khắp nơi có thể thấy được rách dưới xe hơi máy móc kim loại chế phẩm bị thu thập lên một lần nữa tinh luyện kim loại hết thể đều tại hướng lấy vốn tới nhân loại sinh tồn hoàn cảnh từ từ cải thiện bệnh viện một lần nữa thiết lập trường học một lần nữa nhập học các loại công xưởng cùng nuôi dưỡng nghiệp cũng tỏa ra sự sống sinh hoạt tựa hồ càng ngày càng tư vị tựa hồ trong thành tại cử hành lễ mừng đường đi hai bên toàn là vui mừng màu đỏ có chút là vải đỏ có chút là l ụ a đỏ không có những thứ này xa xỉ đồ vật thì dùng sơn màu đỏ tấm ván gỗ điêu thành nguyên một đám nhân vật hình tượng thả trước cửa nhà hoặc là treo tại cửa ra vào vui vẻ r a mặt là nơi này biểu tình của tất cả mọi người không chỉ như thế tất cả mọi người ánh mắt còn tràn đầy một loại có chút cuồng nhiệt thần thái thỉnh thoảng thì hướng về trong thành cao nhất cái kia một tòa tầng chín tháp nhìn qua tầng chín tháp mỗi tầng cao chín m hết thể tám mươi mốt m to lớn hùng vĩ đây là mười mấy năm trước thế giới thứ nhất hư thối thời kỳ kiến tạo lên lãng phí tư nguyên có thể nói nghe rợn cả người nhưng không có người nào cảm thấy xây như thế một tòa tháp có gì không ổn địa phương một số kích động người còn cho rằng cái này tháp nhỏ cũng thấp không xứng với tên của nó diêm la tháp trong tháp là một tôn lưu kim tượng thần tăng thêm nền móng hết thể 6 9 m c a o đứng vững tại trong tháp có thể xưng kỳ tích đồng dạng người gặp đều tâm thần kịch chấn xây tháp tư nguyên là tín đồ quên tượng thần cũng là tín đồ từng điểm từng điểm gom lại sau đó cây đứng lên đương nhiên tại cái này bên trong duy nhất thần giáo làm ra rất lớn tích cực tác dụng cũng chính bởi vì tòa này tượng thần quan hệ tòa thành này mới được xưng là thánh thành hôm nay lễ mừng chính là ưu minh tiết nghe nói một ngày này địa phủ cửa lớn sẽ mở ra trần gian cung phụng có thể một chút không lọt toàn bộ bị sinh hoạt tại ưu minh thế giới bên trong diêm la đại nhân tiếp thu được đây cũng là thế giới hư thối hậu nhân loại cái thứ nhất ngày lễ truyền thuyết này bên trong chân thực tính không có ý nghĩa cho dù là được xưng là thần sứ triệu tuyển lý tư duệ phạm minh khải ba vị cũng đối cái này ưu minh tiết nguyên do cười một tiếng mà qua trong này căn bản không có gì thật đ ổ v ỡ t tất cả đều là nói bừa bọn họ không đi chọc thủng duy nhất nguyên nhân chỉ là bởi vì mọi người xác thực cần một cái tất cả mọi người nhận đồng ngày lễ tìm đến đến lại cháy lên hy vọng phát tiết điểm triệu tuyền tam huynh đệ còn nhớ đến lúc trước cái thứ nhất ở u minh tiết tổ chức lúc cái k i a cuồng nhiệt tràn diện cùng loạn lại điên cuồng vô cùng tuy nhiên phía sau ngày lễ cũng rất điên cuồng nhưng kém xa lần thứ nhất ở u minh tiết tới mãnh liệt đây đã là lần thứ mười hai u minh khúc triệu tuyền đã ba mươi sáu tuổi l á o tam lý tư duệ cũng có ba mươi hai tuổi cách bọn họ một lần cuối cùng nhìn thấy diêm la đại người đã qua hơn hai mươi năm cái này hơn hai mươi năm thời gian cái này tam huynh đệ xa nhất đã tới eo biển mắn sau đó trở về a âu đại lục cơ hồ trải rộng vết chân của bọn họ cái kia hai cái đi theo phụ nữ cũng tại bọn họ đến eo biển mắn thời điểm tuần tự đã chết đi nhiễm bệnh cho dù là người tập võ cũng trốn không thoát ma bệnh độc thủ vốn là có thể dựa vào thuốc biến đổi gen kéo dài tính mạng hai nữ nhân cự tuyệt nói là một bộ tản thân sớm chết rồi có thể nhìn đến cái này tận thế c h u n g kết hy vọng bị nhen lửa đã đủ hài lòng nguyện ý chết đi về cái kia diêm la thần minh trước ngực ban đầu ở eo biển mắn thời điểm tam huynh đệ đã là tiên thiên trùng kỳ võ giả tăng thêm thuốc biến đổi gen công hiệu lực chiến đấu của bọn hắn đã có rất ít đồ vật có thể uy hiếp bọn họ đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ không đi chỗ đó chút trong đại thành thị đi cùng những cái kia cấp bảy đặc thù dòm bì s mạch cương nhưng cơ hồ đã có thể tùy ý đi thiên hạ triệu t u y ể n tam huynh đệ đang chuẩn bị vượt qua eo biển mắn thời điểm lại kém chút đem mệnh vứt bỏ trên lục địa nguy cơ tứ phía trên bầu trời cũng là tràn đầy bất ngờ sinh vật khủng bố trong biển rộng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ thậm chí càng thêm đáng sợ ngẫm lại xem những cái kia to lớn cá mập đang bị tờ vi rút cải tạo về sau bộ dáng còn có những cái kia số lượng kinh người cá xa đỉn hình thể có thể xưng thế giới số một kính ngư nhặt được một cái mạng trở về triệu t u y ể n tam huynh đệ cái này mới rời khỏi e o biển quay trở về nội địa trước sau cuối cùng mười lăm năm mà tam huynh đệ chuyến này truyền bá hỏa trùng hành trình bị viết thành tân hỏa con đường phổ biến vì truyền bá ba cái lúc trước nhỏ gây lại chất phát hải t ử rốt cục bị thế nhân nâng đến thần minh bên chân trở thành duy nhất thần giáo ba tên còn sống sứ giả của thần có lẽ là chấp niệm trong lòng triệu t u y ể n tam huynh đệ cũng không có ngồi mát ăn bắt vàng thật đem mình làm làm thần sứ ngồi ăn chờ chết mà chính là sơ tâm không thay đổi tiếp tục du tẩu t ứ phương giúp đỡ quét dọn dỏm bị ẹ p đoạt lại thành thị thu hết có thể dùng tư nguyên trong một năm triệu t u y ể n tam huynh đệ chỉ có gần hai tháng hội ngưng lại tại thánh thành vì ư u minh tiết lễ mừng c h ấ n tràng tử đồng thời bị xem như cấp bậc cao nhất thần chức nhân viên tiếp kiến dân chúng đồng thời cũng cùng người trong nhà thật tốt h ọ gặp tất cánh hơn ba mươi tuổi chỗ nào còn độc thân thành ra lập nghiệp rất bình thường mà lại bọn họ thế nhưng là thần sứ địa vị siêu cao xem như tối đỉnh cấp hoàng kim đàn ông độc thân giờ lành đã đến gõ chuông trong tháp duy nhất thần giáo giáo tông cất giọng phân phó không bao lâu tháp phía trên một miệng chuông lớn bị gõ vang thanh âm trầm mà thuần xa xăm mà đi khuyết tán toàn bộ thánh thành đều có thể nghe thấy cái này biểu thị u minh tiết lễ mừng chính thức bắt đầu tiếng chuông hết thể một trăm hai mươi vang biểu thị lần thứ m ộ ư ơ i hai cử hành lễ mừng hoạt động chính thức bắt đầu chuông vang về sau chính là pháo mừng m ộ ư ơ i hai vang tiếp lấy chính là thần chức nhân viên dẫn đầu toàn thành đại biểu t ì n h các loại lễ mừng hoạt động toàn bộ hoạt động sẽ kéo dài trọn vẹn ba ngày mỗi cái khôi phục thành thị tín đồ đều sẽ tới hành hương mà lại mỗi cái đại thành chính mình cũng sẽ có u minh tiết hoạt động trung tiếng vang lên mọi người biểu lộ thành tín mặt hướng diêm la tháp đứng thẳng trong miệng lẩm bẩm duy nhất thần giáo giáo điều đồng thời tâm lý nghĩ đến diêm la thần minh hướng thần minh cầu nguyện tương lai cũng cầu nguyện hiện tại làm tiếng chung sau cùng một vang về sau pháo mừng đang muốn vang lên có thể trên bầu trời đ ỗ n g nhiên toát ra đại đám mây đen trong c h ố p mắt liền đem nguyên bản mặt trời g â y gắt trời trong tràng diện áp thành ê m trầm bầu không khí tiếp lấy một cái cự đại hư không lỗi chống đột nhiên ở trên không xuất hiện chương 914, vung xuống đột nhiên xuất hiện cự biến cố lớn mang tới là hoảng sợ cùng thật sâu sợ hãi tất cả mọi người hoàn toàn không hiểu vì sao lại xuất hiện loại tình huống này bên trong tòa thánh thành mấy triệu người đều ngẩn ở đây tại chỗ nhìn lên bầu trời bên trong to lớn lỗ trống trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết phản ứng ra sao chỉ có số rất ít từng có qua cùng loại kinh lịch thánh thành cao tầng mới mơ hồ cảm thấy thứ gì trong lòng có chút kích động không biết mình suy đoán có phải hay không chuẩn xác đương nhiên kích động nhất vẫn là triệu tuyển tam huynh đệ bọn họ thân là sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn ệ với thế giới ba vị c h ấ n hồn tướng tự có cảm ứng trong cõi u minh biết trên trời to lớn lỗ trống đến cùng là cái gì lại ý vị như thế nào cho nên cái này tam huynh đệ lấy lại tinh thần t r ậ n quỷ sát tại diêm la ngoài tháp trên quảng trường cùng kêu lên cao giọng nói trấn hồn tướng triệu tuyền phạm minh khải lý tư duệ cung nên diêm la thần minh buông xuống cái gì diêm la thần minh muốn buông xuống triệu tuyền tam huynh đệ cất giọng lập tức để chung quanh chỗ gần tất cả giáo phái cao tầng cùng tới gần tháp cao tất cả các tín đồ một chút lấy lại tinh thần không thể tin nhìn lấy quỷ dạp trên đất triệu tuyền ba người tiếp lấy phản ứng nhanh nhất kinh hô một tiếng xem như hiểu ý theo liền chạy tới triệu tuyển ba người sau lưng quỳ xuống đầu ba dập đầu trên đất dùng sức quá mạnh máu tươi chảy dòng cũng không có chi giác trích h i ể u được không ngừng la lên cung nên diêm la thần minh vung ô xuống ngữ khí của nhiệt đã có một lần tức có lần thứ hai tiếp lấy càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu h i ể u được hai mắt tỏa ánh sáng giống như điên cuồng sau một lát thì quỳ đi xuống một đám người lớn tiếng hô cũng càng ngày càng chỉnh tề tiếng càng ngày càng lớn để cách tháp cao càng địa phương xa đều đi theo nghe được tiếng gọi ở mỹ tốc độ cực nhanh Không đến Tho ờ i i g âm thanh nén n chỉnh vân tiêu muốn nói diêm la thần minh chín mươi chín phần trăm người đều là chưa từng gặp qua nhưng thấy qua cái kia một phần trăm cũng đủ để cho vị này tận thế về sau mới xuất hiện thần minh trở thành duy nhất lại bị vô số người tiếp nhận cùng t h ở phụng chân thần n Đương n h i ê chiều bái diêm l à thần minh bức họa cùng điện thờ về sau có thể được đến tín ngưỡng chi lực phản hồi cũng là chứng minh diêm l à thần minh chân thực tồn tại nhất đại chứng cứ có sức thuyết phục giữa không trung chỗ c h ố n g càng lúc càng lớn một cô rét l ạ n h càng lúc càng nồng nặc từ bên trong khuếch tán ra đến đ ặ t ở cả tòa thánh thành phía trên đến mức tốt nhiều thân thể yếu một ít tín đồ đều nói không ra lời chỉ có thể quỳ trên mặt đất run lầy bẫy trong lòng giật mình cái này nhất định chính là thần minh u y áp tựa hồ mở rộng đến giới hạn không trung trong động khẩu cái này mới có v a n động Từng đương ạ o gào trong tiếng thét từ truyền thanh khiến bên hình càng lúc càng lớn, g ra, âm lúc ờ i loại liệt hiểm ta tự thấy một đang nghe không run lên, bản năng cảm thấy một loại mánh liệt nguy hiểm đang đến gần. chủ cảm đ ư nhiên loại này nồng đậm rét lạnh cùng cảm giác nguy hiểm cũng không phải là đối tất cả mọi người lạ l ắ m một bộ phận người tại rất nhiều năm trước cũng là tiếp xúc qua cái này trước tiên liền cảm giác quen thuộc sau đó tiếng gào thét lại chuyển tới tự nhiên tất cả đều nhớ lại cái này đây là huyết quỷ tiếng giống người biết lập tức cao hô lên lúc này mới cấp tất cả mọi người giải nghi ngờ tất cánh huyết quỷ loại này đại sát khí cũng không phải tất cả mọi người gặp qua mà gần nhất tầm mười năm thánh thành xung quanh căn bản cũng không có người nào dùng qua huyết quỷ triệu hoán lệnh bởi vì nơi này d ò m bị esquimo đã sớm không đạt được sử dụng triệu hoán lệnh trình độ riêng là dị năng giả cùng võ giả liền đã đủ để rõ ràng để ý đến chúng nó quả nhiên tiếng gào thét bên thai không dứt thời điểm từng đạo từng đạo bóng người màu đỏ ngòm như d à y đặc phong quần một dạng theo lỗ trống bên trong vật da chính là huyết quỷ đến mãi không hết huyết quỷ bất kể có phải hay không là đã sớm theo trong truyền thuyết biết huyết quỷ lai lịch thánh thành bên trong tất cả mọi người nhìn đến huyết quỷ như hải tràng diện vẫn như cũ ngăn không được cảm thấy sợ hãi cho dù là triệu tuyển tam huynh đệ lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút vì sao đi ra lại là huyết quỷ mà lại thế mà số lượng nhiều như thế cái này sợ là vượt xa khỏi huyết quỷ triệu hoán lệnh gấp trăm lần nghìn lần đi huyết quỷ sau khi đi ra cũng không bay xa cứ như vậy lơng ở trên không chỉ chốc lát sau thì lít nha lít nhít bày khắp thánh thành cả mới cái này vẫn chưa xong huyết không có quỷ lại từ hư không trong động ra bên ngoài bạo đã đủ nhiều nhưng ngay sau đó không bao lâu chính là tiếng c h ố n g trầm trầm tiếp theo từ lỗ c h ố n g bên trong vang lên đây là thì đang nghi ngờ bên trong tất cả bị như là biển huyết quỷ tụ còn rung động đến tột đỉnh thánh thành dân chúng liền thấy càng thêm kinh hãi một màn một chi chỉnh tể có làm quân đội cầm đao thương kiếm kích áo giáp màu đen che mặt theo lỗ c h ố n g bên trong mở đi ra quân đội lại là quân đội tuy nhiên p h ạ m nhân không nhìn thấy hôn thể nhưng âm binh trên người chiến giáp lại là để bọn hắn tại trần gian cũng có thực thể thị giác bộ dáng tất cả tín đồ đầu đều thắp xuống minh bạch đến đón lấy khẳng định cũng là thần minh ra sân không cần người nào giới thiệu lỗ trống bên trong sau cùng bay ra khí tức đã nói lên hết thảy không giống trước đó huyết quỷ khí thế huyết t ì n h cũng không giống chi kia khủng bố quân đội sát ý như núi đổ cái này sau cùng đi ra khí tức tuy nhiên huy hoàng nhất nhưng không có nửa điểm lấy thế đẻ người ý tứ thậm chí còn có loại gió xuân hưu hưu thư sướng cảm giác mà loại cảm giác này vừa vặn cũng là các tín đồ tại hướng bãi lúc phản hồi về tín ngưỡng chi lực cảm giác cung nên diêm la thần minh p h á p giá thanh an thanh âm lạ thường đều nhịp quy sắt biển người cũng như gợn sóng một dạng phập phồng phập phồng tín ngưỡng lực lượng dòng nước lũ đồng dạng mãnh liệt hướng về vừa bước ra lỗ c h ố n g thần thú trên thân dũng mánh lao tới chậm rãi hạ xuống cái này mới nhìn rõ cái kia thần thú ước cao ba mươi mét lớn toàn thân tắm hắc hỏa sinh bốn chân kéo dài đôi, đầu trên m ọ cái này thì tâm lý an tâm tiết vô toán vừa ra trận phía dưới nơm nớp lo sợ đám người lúc này mới dứt bỏ tâm thần bất định chỉ còn lại có kính sợ cùng thành kính đây là chính chúng ta thần minh là đem sắp chết thế giới một lần nữa t r ư ở n g cứu trở về thần minh trên đời duy nhất chân thần như thế nào hội hướng tín đồ làm khó dễ tiết vô toán vốn là không cần thiết tới ý nghĩ của hắn chỉ là đem huyết quỷ còn có âm binh ném đưa tới triệt để kết thúc cái này hư thối tận thế gia tốc đẩy mạnh thế giới khôi phục tiến trình tất cánh nơi này đã kéo đến quá lâu rộng lớn đại hải thành ngăn cản thanh lý hành động lớn nhất chướng ngại muốn chỉ dựa vào này phương vị diện nhân loại đoán chừng còn phải mấy chục năm muốn chờ tối thiểu kết đan cảnh tu sĩ xuất hiện mới có thể đối với tiết vô toán thật sự mà nói chậm một chút cho nên vì mau sớm chỉnh hợp phương thế giới này tư nguyên tiết vô toán phái tới âm binh cùng huyết quỷ nhưng hắn chân thân đích thân tới lại là vì nguyên nhân khác thế gian đau khổ đã đến mức độ không còn gì hơn bản quân không muốn nhìn lấy cường thịnh như vậy văn minh hủy tại chính các ngươi c h i thủ cho nên ban thưởng rất nhiều tiện lợi để cho các ngươi có thể tự cứu nhưng tốn thời gian cái gì lớn lên bất lợi cho trọng kiến cho còn phương thế giới này còn sót lại thai nên này ngọn nguồn bản giới sót lại hỏa u q âm n ngươi toàn bộ Bình Định. Tiết vô toán nói xong, đầy trời huyết quỷ liền phi tốc hướng sẽ giúp Tiết trời phi đi, phía các tốc huyết Tây bộ bay đầy vô về quỷ à những cái kia âm binh thì là hướng đông tan biến tại thánh thành bên trong tầm mắt của người bên trong. Huyết hướng là người đông biến bên bên của quỷ phụ trách bình định châu âu bao quát đại tây dương bắc cực ở bên trong tất cả vẫn tồn tại tờ vi rút cảm n h i ệ m thể địa phương âm binh mục tiêu là châu mỹ ú c sở chây lia cùng thái bình dương cùng bắc băng dương ở bên trong tất cả địa phương bầu trời như thế liền một lần nữa thanh minh khí vận thần thú mặc vân t r ở tiết vô toán hạ xuống ngay tại cái kia tầng chín tháp trước mặt vừa v ậ n quỷ sát tại đất triệu tuyển tam huynh đệ trước mặt thế gian trăm tuổi chưa qua một cái trước mắt các ngươi làm gốc quân chấp trưởng âm dương nhai nhiều năm lao khổ công cao chờ ngày k h á c công thành lui thân thời điểm bản quân tự có trọng thưởng nói xong tiết vô toán cười híp mắt vô vô triệu t u y ể n ba người bả vai không đợi bọn hắn ngôn ngữ thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa chương chín trăm mười lăm diêm la s ù n g vật thánh thành phía đông năm trăm cây số chỗ có một cái vô cùng chỗ đặc thù chỗ đó từng là một tòa thai nạn lúc mới bắt đầu nhất bị người sống sót cấu dựng lên khu quần cư chỉ là không thể chịu đựng được thi t r i ề u khảo nghiệm thật sớm thì bị phá hủy theo lý thuyết nơi này tính toán là không tệ địa lý vị trí cũng có thể bị phá rồi lại lập nhân loại lợi dụng nhưng sự thật lại là cũng không có nơi này chẳng nhưng không có bị lợi dụng thậm chí còn giữ bị diệt lúc bộ dáng đ ề u đến tận thế trên thế giới tại không có cấm địa kiểu nói này bất luận là đã từng cái gì trọng muốn không được đến gần chỗ đều thành phế tích nhưng cái này không đáng chú ý vứt bỏ khu quần cư lại là một cái ngoại lệ nơi này ai cũng không dám đến bị duy nhất thần giáo cùng ba vị thần sứ xác định thành không thể quay chi địa mà ở trong đó là thần minh sùng vật sinh tồn địa phương không biết vì thật vĩ đại thần minh sẽ đem sùng vật dưỡng ở chỗ này lòng hiếu kỳ nặng người không phải là không có sau khi tiến vào lại không còn có người có thể đi ra qua cũng có nghe đồn nói cái này thần minh sùng vật kỳ thật cũng là một cái như g i ỏ m bì s đồng dạng khủng bố cự nhân nhưng ai cũng không xác định đoán chừng cũng liền ba vị thần sứ có thể biết đi ngày đang lúc hư không nhiệt độ rất cao lúc này chính là tiểu bất điểm thích nhất ngủ t r ư a thời gian nó hiện tại đã rất ít có thể ăn đến tươi mới huyết n h ụ nơi này tựa hồ không có người nào tới thì liền những cái kia đần độn g i ỏ m bì s cùng dị hóa thú cũng trước có chạy tới nơi này không có bị chết đói toàn là bởi vì nơi này thiên địa chỗ khác biệt sinh ra năng lượng tại bổ sung nó tiêu hao lấy phía trước tích mấy trượng huyết tinh đầm lầy cũng chính là sinh trưởng huyết chu quả khối kia thiên địa chỗ khác biệt hiện tại xa không chỉ rộng vài trượng phổ biến mà chính là trọn vẹn rộng mấy chục trượng huyết chu quả cũng không lại chỉ có ba cây đã lại có ba cây theo huyết tinh đầm lầy bên trong chui r a xanh mơn mận tại một mảnh huyết tinh bên trong rất là dễ thấy cùng thường ngày tiểu bất điểm dò xét một vòng chỗ này phế tích xác định không thể bữa ăn ngon đồ ăn về sau mới buồn bực đi trở về tại huyết tinh đầm lầy khu vực biên giới đào một cái hố mới chính mình thẳng tiến đi sau đó trôn xuống chuẩn bị tốt tốt ngủ một hớp rớt bỗng nhiên không giống nhau tiểu bất điểm ngủ an tâm nó đ ô n g nhiên cảm giác được một trận hơi hơi chấn động theo một bên bên trên chuyển đến đây là có vật sống g ẫ m tại phế tích phạm vi bên trong sinh ra chấn động chuyện này tốt cuối cùng có thể đánh bữa ăn ngon tiểu bất điểm đối với bị nhao nhao đến không cách nào ngủ sự tình một chút không tức giận ngược lại rất là vui vẻ cái này sớm cũng không phải là nhiều năm trước không sợ bị người nhao nhao liền sợ không có người nào đến tới liền có thể d à n h chính n ô n thuận ăn một bữa không phải vậy nơi này cục lớn như vậy một chút xíu nó lại không dám chạy xa đã đã nhiều năm chưa ăn qua ra dáng đồ ăn tiểu bất điểm nhẹ chân nhẹ tay theo trong hố leo ra kết quả nụ cười trên mặt một chút thì ngây ngẩn cả người nhìn đến không phải cái gì mỹ vị ngon miệng đồ ăn mà chính là một đạo để nó hồn khiên mộng n h i ề u bóng người chủ nhân người đến dĩ nhiên chính là tiết vô toán nơi này là hắn quyết định chân thân đến đây sinh hóa nguy cơ rẻ xi đẻn hệ đẻ với thế giới một cái nguyên nhân trọng yếu cũng là tới nhìn một cái cái này bị hắn nuôi thả lại sinh ra cực kỳ biến hóa vi d i ệ u dòm bì ed sùng vật lúc trước cấp cái này dòm bì ed sùng vật lấy tên tiểu bất điểm cũng là tiết vô toán một loại chơi ác hiện tại xem ra thật đúng là chơi ác không điểm mấu chốt khổng l ộ như vậy giống như núi cao cự nhân chỗ nào cùng tiểu bất điểm dính bên trên a thân cao mười lăm m dáng người cường tráng đến cơ hồ dị dạng cấp độ toàn thân huyết hồng nhìn lấy tựa hồ không có da thịt nhưng lại cho người ta một loại mặt ngoài kiên cố quỷ dị dị thường cảm giác đầu to phía trên là một t r ư ơ n g khuôn mặt dữ tợn trong mắt bên ngoài bất trợt tới trong miệng từng chiếc dài hơn năm tấc răng nanh vậy ở bên ngoài hoàn toàn thì cùng quái vật đồng dạng riêng là bất động đứng ở nơi đó cũng vô cùng có lực rung động lại một lần nữa nhìn thấy tiết vô toán tiểu bất điểm giống nhau ban đầu cái kia tiểu g i ò m bị s đồng dạng đầy mắt ngạch sợ hai cùng thuận theo thực lực càng mạnh cũng là cảm giác được gia vị này chủ nhân có cường đại cỡ nào không thể tránh i ị c h làm sao lớn như vậy tiết vô toán vô vô sử tại trên mặt đất tiểu bất điểm đầu hắn lúc trước cũng là nhìn chúng cố này d ò m bị s có thôn vệ huyết nhục năng lực cải biến cùng tăng cường chính mình thực lực đặc thù thiên phú mới đem thu về thủ hạ lấy tên tiểu bất điểm về sau bởi vì huyết chu quả quan hệ phát hiện cái này tiểu bất điểm chẳng những có thể lấy thôn vệ huyết nhục năng lực tăng cường tự thân còn có thể hấp thu huyết chu quả sinh trưởng địa thế bên trong huyết tinh lực lượng chủ nhân ta cũng không biết không ăn cũng lớn lên ngài sẽ không không muốn ta đi loại này tựa hồ tại khẩn cầu n ô n ngữ phối hợp lại là biêu hãn t h u c ù n g cùng thanh nhâm khẳng khản một chút liền đem vốn là năn nỉ đồng dạng bầu không khí làm cho có chút quỷ dị không ăn cũng có thể đã lớn như vậy cũng không biết ngươi muốn làm mở rộng ăn đến hội trưởng thành cái gì bộ dáng tiết vô toán cũng không hiểu rõ cái này tiểu bất điểm trên thân không giống bình thường nguyên nhân là cái gì nhưng cũng không trở ngại hắn hiểu rõ đến con hàng này thực lực bây giờ một cái vốn phải là dị dạng sản phẩm d ọ m bị s nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp bị tiết vô toán coi trọng đồng thời lại bị chỗ này huyết tinh đầm lầy cải tạo sau cùng cứ thế mà dựa vào tiết vô toán giao cho nó một môn võ học xinh xinh đem nhục thân của mình lực lượng tăng lên tới một cái liền tiết vô toán đều cảm thấy không thể tưởng tượng cấp độ không không biết chủ nhân ta ta đói cực kỳ đói bụng ha ha an đi tiết vô toán cười ha hả đáp một câu vung tay lên trực tiếp theo mấy ngàn cây số bên ngoài trong biển rộng chuyển rời tới một đầu so tiểu bất điểm càng lớn d ò m bị s nhìn này hình dáng hẳn là một đầu kình ngư d ò m bị s từ trên trời giáng xuống có một loại g i a thiên tế nhật cảm giác trên thân loại k ê u cực mạnh áp bách lực biểu hiện đây tuyệt đối là một đầu cấp sáu trở lên d ò m bị s cấp bảy vẫn là cấp tám nhưng cái này kình ngư d ò m bị s bất luận cấp bảy vẫn là cấp tám nó hiện tại cũng là thực vật rời đi nước đối mặt tiểu bất điểm loại này bị đồ ăn kìm nén đến có chút nóng nảy dị t r ù n g kết quả duy nhất chính là bị xé thành mảnh nhỏ thậm chí còn đến không kịp theo chuyển rời đến không trung rơi xuống đất liền bị kéo thành bảy tám khối tiết vô toán một tay để vào túi một tay kẹp lấy xì gà đầy mặt nụ cười nhìn trước mắt tiểu bất điểm ăn tràng diện loại kia thô quẩn cùng, cùng máu tanh tràng diện rất rung động to lớn kình ngư d ò m bị s vung xuống đỏ xanh sắc mưa máu tại trên mặt đất tụ tập thành một mảng lớn đất trũng sau cùng lại bị cách đó không xa ngạch huyết tinh đầm lầy hấp thu trò chuyện thậm chí những cái kia tản mát đến đầm lầy bên trong khối thịt cũng bị buốc lên bọn khí đầm lầy thôn p h ệ cẩn thận quan sát tiết vô toán phát hiện tiểu bất điểm tiêu hóa hệ thống cường han đến hiếm lạ bên này mới ăn hết một bên khác lập tức liền bị tiêu hóa về sau phản bổ đến nó nhục thân của mình bên trong thậm chí cái này trên trăm tấn thực vật so tiêu tan không rơi thể trọng đều lớn nhưng vẫn là bị ăn sạch sẽ mà hình thể của nó cũng theo rõ ràng lớn nửa vòng cái này cảm thấy đầu này kình ngư dỏm bi s an ngon không tiết vô toán thấy trên mặt đất thi khối thật nhanh biến mất không thấy gì nữa lúc này mới hướng về lau miệng tựa hồ cật đích cực kỳ vui sướng tiểu bất điểm hỏi an thật ngon chủ nhân tạ tạ chủ nhân ngươi chừng nào thì học biết nói tiếng người rất s ớ m đã sẽ tiểu bất điểm nói nhiều ngữ khí ăn khớp không ít ngươi có thể cảm giác được chính mình thân thể còn có thể biến đến mạnh cỡ nào sao không không có cảm giác vẫn còn có chút đói t r ư ơ n g chín trăm mười sáu rất có thiên phú thể tu còn có thể ăn cái kia liền tiếp tục tiết vô toán hiện tại tới hào hứng trong nháy mắt đem chính mình thần niệm lan truyền đến chỉnh cái hành tinh trong nháy mắt tất cả còn tồn tại ở trên thế gian dọm bs đều nhất nhất bị tiết vô toán biết được thậm chí những cái kia trốn ở mỹ châu đại lục cùng ốc sở chây li a trụ sở dưới đất bên trong như chuột đồng dạ ùm bở dẻo là công ty dư nghiệt cũng không thể né ra hắn thần niệm tìm tòi đương nhiên uberreo là công ty dư nghiệt không phải tiết vô toán cần phải quan tâm sự tình hắn bây giờ muốn quan sát là tiểu bất điểm ăn đồ ăn nhất cấp d ò m bỉ s hai vạn con nửa giờ không đến toàn tiến vào tiểu bất điểm cái bụng hỏi nó ăn no không kết quả nói còn không có tiếp lấy lại là một vạn con cấp hai dọm bỉ s đáp án là vẫn là chưa ăn no sau đó lại là năm con cấp ba d ò m bỉ s các loại tiểu bất điểm đã ăn xong cấp ba d ò m bỉ s về sau tiết vô toán phát hiện g i a hỏa này ăn nhiều như vậy nhục thân cũng không có quá nhiều biến hóa so trước đó thôn phệ đầu kia kình ngư g i ò m bs tăng trưởng kém nhiều thậm chí cái kia hai vạn con nhất cấp g i ò m bs ăn hết về sau một chút biến hóa đều không có nói như vậy g i a hỏa này nhục thân bây giờ muốn biến mạnh dựa vào ăn đồng dạng g i ò m bs hoặc là nói đồng dạng đồ ăn đã không có hiệu quả kém cỏi nhất cũng phải tam giai g i ò m bs huyết nhục mới có thể có thay đổi thử lại lần nữa nhìn tiết vô toán vừa nghĩ vừa tiếp tục cấp tiểu bất điểm cho ăn một mực đút tới cấp năm dỏm bì s mới coi như thôi cho ra kết luận cùng hắn đoán một dạng ta ăn no rồi chủ nhân tiểu bất điểm thân thể lần nữa lớn một vòng nuốt hạ tối hậu một đầu cấp năm dỏm bì s về sau biểu thị chính mình không ăn được đồng thời có loại choáng choáng buồn ngủ cảm giác loại cảm giác này đối với nó tới nói đã rất lâu đều chưa từng có nhiều năm trước tiểu bất điểm còn chưa từng gặp qua tiết vô toán thời điểm ngược lại là đã từng trải nghiệm qua nhiều lần loại cảm giác này người muốn buồn ngủ vậy l i ề n ngủ đi không cần để ý ta tiết vô toán nói xong cũng che đậy chính mình tồn tại cảm giác để tiểu bất điểm có thể không chút kiên kỵ theo chính mình bản năng cảm giác đi quả nhiên ngay tại tiết vô toán che giấu chính mình tồn tại cảm giác về sau không đến mười phút đồng hồ tiểu bất điểm liền đi tới chính mình trước đó đào hầm bên trong đem chính mình bán đi tiếp lấy không đến ba hơi thời gian liền hô hô ngủ thiếp đi mà tiết vô toán thì lơ lửng tại cái này hố phía trên sờ lên cảm ánh mắt tỏa ánh sáng thế mà còn có thể thối luyện mới mọc ra nhục thân thiết vô toán kinh dị ở trong lòng ám đạo bởi vì ngay tại trong cái hố kia tiểu bất điểm trên người huyết nhục bắt đầu co vào đồng thời theo hoa văn bên trong c h ả y ra một cỗ màu đen dịch nhởn sau cùng theo lòng đất địa khí c h ả y vào bên trên huyết tinh đầm lầy bên trong mà lại to lớn tiểu bất điểm không ngừng thu nhỏ lấy hình thể nhưng thời gian này cũng không ngắn trọn vẹn mười ngày quá trình này mới hướng tới kết thúc mà khi tiểu bất điểm một lần nữa hướng trong hố b ò lúc đi ra đã cũng không còn trước đó cái t r ù n g loại kia mấy chục mét to lớn hình thể rút lại bình thường chỉ có cao mười ba mười bốn mét chủ nhân n g ư ơ i bây giờ nhỏ đi người cũng đã biết biết chủ nhân ta trước kia cũng trải qua mỗi lần ăn no rồi liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say tỉnh lại liền sẽ thu nhỏ lần này còn phải cảm ơn chủ nhân ta đều thật nhiều năm không có ăn no tiết vô toán cười h i ế p mắt nghĩ một hồi nói thẳng ngươi toàn lực đánh ta nhất quyền thử một chút được rồi chủ nhân chủ nhân là vô địch là không thể nào bị chính mình thương tổn cái này là tiểu bất điểm linh trí bên trong hình thành thứ nhất kiên định một cái khái niệm nghe được tiết vô toán muốn nó toàn lực công kích tự nhiên không hai lời làm theo chính là về phần tại sao muốn như vậy lại là không cần thiết suy nghĩ nói xong tiểu bất điểm vận từ bản thân theo tiết vô toán chỗ đó có được võ học sát quyền lúc này nhất quyền vung ra tiếp lấy một luồng kình phong đánh tới vòng quanh khủng bố hại người lực lượng hướng về tiết vô toán oanh kích mà đến tiết vô toán tự nhiên không có khả năng để tiểu bất điểm này một đám đánh vào trên người mình mà chính là dựng thẳng lên một mặt màu đen quang thuẫn ngăn tại trước người mình một mét khoảng cách p h ấ c vầy một tiếng vang nhỏ về sau liền lại không khác gọn sóng đây hết thể để tiểu bất điểm không có gì lạ thần minh vốn cũng không phải là nó dạng này một cái chỉ là sùng vật có thể so sánh được kết quả như vậy bình thường nhất quyền n h ấ t lên thuần túy thân thể lực lượng lại có thể đạt tới một triệu cân trình độ đây chính là thuần thân thể lực lượng chật chật g i a hỏa này quả thực cũng là cái q u á i vật nguyên anh cảnh giới tu sĩ thuần lực lượng của thân thể cũng không có mạnh như vậy thân thể lực lượng hóa thần tu sĩ đoán chừng cũng quá sức mà lại g i a hỏa này dùng vẫn là võ học thủ đoạn nếu có thể có một bộ hoàn chỉnh thể tu phát môn bước vào thể tu hàng ngũ nói như vậy đây hết thạy nhưng là tuyệt đối có càng kinh khủng biến hóa tiểu bất điểm theo thói quen quỷ gối tiết vô toán trước mặt tận lực hạ thấp đầu của mình đối với no tới nói đây là loại tuyệt đối thần phục biểu hiện ngươi thủ hộ giả phương thiên địa chỗ khác biệt có công mà lại hiện tại huyết chu quả số lượng cũng tăng lên xem như công lao của ngươi cho nên khi có ban thưởng chủ nhân ngài đã để ta ăn một bữa cơm no không cần lại ban thưởng tiểu bất điểm rất thỏa mãn nó rõ ràng trạng hướng thân thể của mình có thể ăn xong một bữa cơm no cũng không dễ dàng tiết vô toán cười ha ha một tiếng lần thứ nhất gặp phải chính mình ban thưởng lại bị từ chối nhã n h ậ n tình hình lắc đầu nói ta ban thưởng ngươi cứ việc tiếp theo chính là nói lời vô dụng làm gì a ngược lại là cái bây giờ cũng không nói nhiều t i ế t vô toán một tay đập vào tiểu bất điểm đầu to phía trên một phần hắn theo tây du hàng mà phần vị diện thế giới bên trong chiếm được luyện thể pháp môn liền đến tiểu bất điểm trong đầu đây chính là yêu vương tôn ngộ không sở dĩ có thể nắm giữ thân thể cường hạn nguyên nhân hiện tại đến ý định này đơn thuần lại có khủng bố nhục thân thiên phú tiểu bất điểm trong tay có trời mới biết sẽ ra làm ra đến một cái như thế nào siêu cấp quái vợt tiểu bất điểm thế giới bên ngoài rất lớn còn có rất nhiều đồ ăn ngon đang chờ ngươi ngươi có thể muốn đi ra ngoài tìm ăn thiết vô toán cười hỏi không muốn nơi này là chủ nhân trồng trọt địa phương ta không đi đi vạn nhất bị những cái kia dị hóa thú đoạt chủ nhân ngài thu hoạch làm sao bây giờ lại nói nơi này lòng đất cũng có thể để cho ta rất dễ chịu không so ăn đồ ăn kém bao nhiêu vừa mới nói ra hỏa này tâm tư đơn thuần cái này hai ba câu nói nhưng lại lộ ra có tí k h ô n vặt rõ ràng là tại vớt mông ngựa a nơi này tạm thời không muốn ngươi trông coi đưa cho ngươi p h á p môn cần chiến đấu cùng ăn mới có thể đi vào phát triển cấp tốc đi thôi các loại phương thế giới này dòm bs bị dọn dẹp sạch sẽ về sau ngươi trở lại là được được rồi chủ nhân ta hội tận mau trở lại nhìn lấy tiểu bất điểm nhảy lên ở giữa biến mất tại trong tầm mắt tiết vô toán rất hài lòng nhẹ gật đầu theo liền từ phương thế giới này bên trong biến mất không thấy gì nữa đương nhiên trước khi đi huyết quỷ cùng âm binh trận liệt đều nhận được tiết vô toán truyền tin nói liên quan tới tiểu bất điểm một số tin tức để tránh tiểu bất điểm bị làm thành p h ổ thông dọm bị s cấp diệt đi bất quá cũng đồng thời bàn giao huyết quỷ cùng âm binh trận liệt thích hợp cấp tiểu bất điểm một số đánh tất cánh muốn trở thành một cái thể tu thảm liệt chiến đấu là nhất định phải kinh lịch may ra tiểu bất điểm vốn cũng không phải là cái gì lương thiện nhân vật giết hại nên bản tính mới đúng chương ầ n p ả i rất thích h chín trăm mười bảy thiên đạo phản kích bất luận là cấp bảy do m e s vẫn là mạnh hơn tại đối mặt có thể cùng tiên phật chính diện ngạnh cương huyết quỷ tụ quần cùng thành kiến chế âm binh hàng ngũ thời điểm liền xem như cấp chín dòm b e s cũng là không tốt tăng thêm được thả ra kiếm ăn k h á c loại dòm b e s tiểu bất điểm tất cả còn tồn tại ở thế gian các loại dòm b e s liền xem như gặp vận rủi lớn thượng thiên vào biển căn bản không chỗ có thể trốn nếu như nói tiểu bất điểm là đến kiếm ăn cái kia âm binh cùng huyết quỷ cũng là đến thu hoạch riêng là tốc độ cùng hiệu suất thì hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc đương nhiên đây hết thể vốn là tiết vô toán dự liệu kết quả có lẽ một năm nhiều nhất hai năm sinh hóa nguy cơ rẻ x i đ è n đệ với thế giới liền đem triệt để thư thái một cái có thể chỉnh hợp chỉnh cái vị diện tư nguyên thế giới cũng đem mang đến phát triển mới cùng chân chính trọng sinh bất quá âm binh cùng huyết quỷ cũng không phải một mực xuôi gió xuôi nước z o m bs i e bên trong cấp chín tồn tại khó đối phó còn có những cái kia bị ùm bở d ẻ o là công ty dư ơ nghiệt n chuyển đi ra biến dị t ă n g thi cũng là có thể siêu việt phạm vật cường đại giống loài cũng vừa vặn có thể ma luyện một chút cái này hai cố vô đạo địa phủ bên trong chiến lực ma liên t ạ i sinh hóa nguy cơ rẽ x i đẻn đệ đẻ vượt thế giới bên trong một mảnh núi thây biển máu thời điểm tây du hàng yêu phục ma vị diện bên trong cũng không yên ổn lặng lẽ tiến nhập bị tiết vô toán mưu đồ giai đoạn sau cùng không phàm là ở giữa ám lưu h u n g dũng thượng giới cũng là nổi sóng chập trùng không chừng thiên ngoại thiên như lai cùng thái thượng lão quân sắc mặt cũng không quá tốt xanh mét không nói một lời trên thân bành trướng lấy kinh khủng sóng pháp lực tựa h ồ tại tránh thoát một loại nào đó vô hình trói buộc nhưng đều không thành công sóng pháp lực tại ly thể không đến mấy trượng liền bị đè ép trở về vẫn chưa được thiên đạo đây là muốn làm gì ngăn chặn ngươi ta vì cái gì cái kia là chuẩn bị phản kích có thể lại là như thế nào hành động từ mấy năm trước loại này không thể tưởng tượng tình huống thì xuất hiện như lai cùng thái thượng lão quân đều không thể hiểu giải trong đó nguyên nhân chỉ là không thể rời đi không thể lại liên hệ chính mình tất cả phát thân thậm chí ngay cả đối thế gian mệnh lý nhìn lén đều lại không cách nào tiến hành nói cách khác như lai cùng thái thượng lão quân chân thân bị vây ở cái này thiên ngoại thiên tạm thời thoát ly không được tuy nhiên loại này vây nốt cũng không thể vĩnh cửu nhưng như lai cùng thái thượng lão quân muốn thoát ly cũng phải tốn lên không thiếu công phu cùng thời gian đồng thời thiên đạo cần hao phí lực lượng cũng là kinh người cái này để này tình huống sau l ư n g kỳ quặc biến đến càng thêm ý vị sâu xa lao quân ngươi có thể nghĩ tới điều gì nguyên nhân như lai lay động lên sóng pháp lực lại một lần nữa bị thiên đạo tạo nên lực lượng áp chế trở về trong lòng không hiểu bắt đầu cảm giác thật không tốt t a o mày hướng về khoanh chân ngồi tại chính mình đối diện thái thượng lão quân mở miệng hỏi đến nguyên nhân chỗ nào đoán được rõ ràng không qua thiên đạo đột nhiên như thế nhất định có chỗ mưu đ ổ người ta cùng nó thế nhưng là hình như nước lửa a thái thượng lão quân trầm giọng trả lời nói đây là hai vị này thế gian đại năng giả tại xuất hiện đột phát tình huống về sau lần thứ nhất nói chuyện với nhau nói đến b u ồ n c ư ờ i nhưng lại sự thật như thế vì sao còn không phải giữa lẫn nhau mỗi người lưu giữ ác ta tâm tư ai cũng nghĩ đến chính mình có thể trước một bước thoát ly trận này bị thiên đạo tính kế về sau ở vào bị động cục diện lại có thể thoát khốn mà ra dạng này liền có thể so với đối phương nhiều một ít thời gian phản ứng nói không chừng còn có thể đáp lấy đối phương không tại làm một số an b à i khác đây chính là cơ hội khó được ga nói thí dụ như thừa cơ ám toán rơi mấy cái đối phe thế lực nhân vật trọng yếu loại hình nhưng sự thật lại làm cho hai vị này tuyệt đối không ngờ rằng t h i ê như đạo cư n i ê n n h thế bỏ được bỏ tiền bốn, thà rằng hao phí bỏ bỏ được bốn, rằng lai ư lượng ợ n lớn thế giới bản nguyên lực lượng cũng muốn g giới gắt g lực thế o lo vây khốn không k họ, chẳng h bọn lắng lẽ một bọn bộ họ thoát khốn có thể thuận thế đem lần nữa thôn đại bộ phận、sao? Như thoát thể thế phệ sao. có đem đại Lai gặp thái thượng lão quân cũng không có phát hiện liền nói tiếp đã như vậy lao quân có thể nguyện cùng ta cùng nhau hợp lực đối phó chỗ này khốn cùng như lai cũng là không thể không mở miệng trước tìm thái thượng lão quân tìm kiếm hợp tác hắn hiện ở trong lòng rất bực bội tựa hồ có cái gì đối với hắn rất chuyện không tốt chính đang phát sinh bản năng cảm giác mình nhất định phải nhanh trở về nhưng như lai cũng không biết có loại này không rõ dự cảm cũng không phải là chỉ có hắn một cái thái thượng lao quân cũng thế chỉ là so với hắn càng có thể bảo trì bình thản thôi ồ hợp lực hành động như thế khả năng tăng tốc thoát khốn thời gian tốt ta vậy liền thử nhìn một chút thái thượng lao quân đồng ý như lai đề nghị đồng thời tâm lý càng phát tâm trầm hắn nhìn ra như lai lo lắng minh bạch trong lòng điểm xấu không chỉ có chỉ cực hạn tại chính mình như thế xem ra lần này thiên đạo chỗ tính toán chính là bọn hắn tất cả thiên đạo từ đâu tới lực lượng phải biết hắn thái thượng lão quân cùng như lai đều là hợp đạo cảnh đại n ă n giả g thiên đạo thật không sợ bị phản khệ hai vị đại năng người liền hợp lực một chỗ bắt đầu lại từ đầu tránh thoát thiên đạo c h ó i buộc đánh c ự c tuy nhiên hiệu quả rõ ràng nhưng là muốn tránh ra vẫn còn không biết do cần muốn bao lâu thời gian ngay tại như lai cùng thái thượng lão quân phía dưới tử lực khí cùng thiên đạo so tại thời điểm tại này phương vị diện chỗ sâu nhất thiên đạo lại là tại tiếp đai chính mình theo có ý thức đến nay vị thứ nhất khách tới thăm thiên đạo ta nói ngươi nơi này cũng thực sự thiếu chút tra n g hoàng ngươi dù sao cũng là vị diện c h i chủ chỗ ở của mình như thế đơn sơ ngươi cũng không cảm thấy ngại tiết vô toán đối thiên đạo tồn tại c h i địa rất hảo cảm kỳ cho nên muốn lấy đã muốn thông chi thiên đạo mưu đồ sắp đến giai đoạn sau cùng như vậy thì làm một lần khác nhân đến này vị diện chỗ sâu nhất nhìn một cái cũng tốt ở trước mặt nói ngươi là người thứ nhất tới đây khách nhân ta không biết nên chuẩn bị cho ngươi thứ gì tất cánh ngươi cũng không phải người mà chính là cùng ta không kém bao nhiêu tồn tại mặt khác ngươi còn không đi an bài ngươi mưu đồ sao thái thượng lao quân cùng như lai hiện tại đã liên thủ ta cũng không thể vây khốn bọn họ quá lâu thiên đạo thanh em rất bình tĩnh một chút không giống như là tại được ăn cả ngã về không l i ề u mạng một lần dáng vẻ tiết vô t o à n khoát tay háo cười nói cho nên ta tới ngươi không thực sự dự định cứ như vậy cùng bọn hắn ngạnh kháng a ngươi ngươi có thể đến giúp ta thiên đạo đột nhiên rất là kinh ngạc hỏi hắn cũng không cho rằng tiết vô toán tại vây khốn như lai cùng thái thượng l a o quân trong chuyện này còn có thể có biện pháp nào đương nhiên ta cần ngươi giúp ta tận lực lâu vây khốn bọn họ vì thế ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn vạn vạn đừng để ta thất vọng a tiết vô toán có thể không có nửa điểm khiêm tốn cùng thiên đạo nói chuyện chỉ có thể trực lai trực h ứ ngươi có thể như thế nào giúp ta ngươi không phải đã nói ngươi bởi vì bị như lai cùng thái thượng lao quân mưu tính bị thôn phệ một bộ phận tồn tại cùng ý thức để ngươi rốt cuộc không có cách nào bảo trì hoàn chỉnh lại không có thể điều động tất cả thế giới bản nguyên sao ta có thể cho ngươi khôi phục lại nguyên bản vô hại lúc lực lượng trình độ mặc dù không có cách nào giúp ngươi cầm lại bị ăn mòn bộ phận nhưng cầm lại đã từng lực lượng vẫn là có thể ngươi thật có thể làm được tiết vô toán ngôn ngữ quá mức kinh hãi thế tục thiên đạo có chút không dám tin tưởng nhiều lời vô ích chính ngươi trải nghiệm đi tiết vô toán nói xong vung tay lên n à o bên trong hệ thống thanh âm liền tới nhắc nhở trọn vẹn năm mươi triệu vong hồn điểm như vậy tiêu hao hết đây chính là tiết vô toán đã sớm làm tốt dự định cũng thật sớm d ấ t hệ thống câu thông tốt đem thiên đạo làm thành một cái thụ thương thì thương bị bệnh người sau đó để hệ thống xuất thủ trị liệu mà thôi có thể thực hiện nhưng phí dụng cực cao nếu không phải tây du hàng yêu phục ma vị diện giá trị đầy đủ số tiền kia tiết vô toán mới không nguyện ý cấp đây chương chín trăm mười tám thượng giới đột nhiên thay đổi hệ thống cường đại tại thời khắc này nhìn một cái không sót gì cường hãn thiên đạo cũng là có thể nói trị liệu thì trị liệu bên trong dính đến nhận biết cùng năng lực đã vượt xa khỏi tiết vô toán trước mắt phạm vi hiểu biết cho dù là thiên đạo chính mình cũng căn bản giải thích không rõ ràng trong chớp nhoáng này phát sinh trên người mình thần kỳ hết thệ không cách nào sáng tỏ đều bị thiên đạo quy kết đến ma chủ bản thân thần kỳ phía trên tựa hồ mỗi một thời đại ma chủ đều có loại này không cách nào giải thích hoặc là vượt qua nhận biết phạm vi khó lường thủ đoạn cho dù trước mắt vị này hiện tại còn rất nhỏ yếu ma chủ bây giờ xem ra cũng không phải lẽ thường độ chi tồn tại hiện tại cảm giác như thế nào có thể có lòng tin lâu d à i vây khôn cái kia hai tên ra hỏa tiết vô toán đau lòng không thôi rất lâu không có có như thế vung tay quá chán hoa qua tiền một chút nhìn thấy chương mục của mình ngắn một mảng lớn tư vị này thực sự không dễ chịu duy nhất tưởng niệm cũng là tiền tốt nhất khác bỏ phí có thể tạo được tác dụng mới tốt trầm mặc thật lâu thiên đạo vậy không có tâm tình chập trần thanh âm lúc này mới vang lên rất tốt thân thể của ta tuy nhiên vẫn như cũ tàn khuyết nhưng đối với thế giới bản nguyên lực lượng điều hành đã khôi phục được trạng thái tốt nhất kể từ đó hai vị kia cho dù liên thủ ngày hôm đó bên ngoài thiên lý ta cũng có thể áp bọn họ thời gian rất lâu ân ba năm đi ba năm về sau thì không cách nào bảo đảm ba năm không dài chỉ là một cái trước mắt mà thôi nhưng đối với muốn triển khai vị diện công phạt tiết vô toán tới nói đã đầy đủ trường cựu thậm chí có thể cho tiết vô toán ung dung tiến hành các loại bố trí như thế liền không còn gì tốt hơn mặt khác mệnh lý che lấp hiện tại còn không cần ngoại trừ kia thiên ngoại thiên chi bên ngoài nơi khác ngươi tạm thời không cần nhúng tay ngươi nếu nhúng tay sự t ì n h dễ dàng biến phức tạp biết ngươi dễ thực hiện nhất tâm một số ta xong đời kế hoạch của ngươi cũng liền buồn phí tiết vô toán cười hắc hắc thân hình biến mất độc lưu phía dưới tối đen như mực chùm sáng lơ lửng tại chỗ này vị diện sâu nhất chi đ ị a thiên ngoại thiên biên cố thượng giới biết được chỉ có thái thượng lão quân cùng như lai pháp thân hai vị này đại năng giả mỗi người có ba bộ pháp thân tu vi tất cả đều đại năng giả cảnh giới lại không có hợp đạo ngày bình thường phân bố tại mỗi người khẩn yếu chi địa toa c h ấ n thống nhất thụ chân thân điều hành bây giờ chân thân khí thế tại thiên ngoại chăn trời ngăn cách lại không cách nào liên hệ cũng khiến cái này pháp thân cảm thấy một tia nguy cơ trước mắt âm thầm đề cao cảnh giác đồng thời lại cũng chỉ có thể vững vàng không dám khoa t r ư ơ n g nửa câu thế đạo khó khăn chỉ có đi ngược dòng nước nửa điểm lười biếng hoặc là thực sự sai đều có thể vạn kiếp bất p h ụ nắm giữ nghiền ép hết thể lực lượng lúc còn có thể cười ngôn ngữ một câu thuận người hưng ơ thịnh nghịch người v ò n g làm loại này nghiền ép lực lượng bị hạn chế về sau vậy thì phải thận trọng miễn cho bị hố phía dưới chỗ chết điểm này bất luận là như lai pháp thân vẫn là thái thượng lao quân pháp thân đều là ghi nhớ trong lòng không dám quên được nói lên pháp thân trong này thì không thể không sách một chút trong đó cùng tiết vô toán thế thân cùng truyền thuyết kêu bên trong thân ngoại hóa thân có cái gì địa phương khác nhau tiết vô toán thế thân nói đến đều là ngàn vạn trùng hợp đâm vào trong tay hắn lại bởi vì hắn tồn tại đặc thù phương thức cùng thân phận sau cùng mới xuất hiện là vạn cổ đến nay phần độc nhất thủ đoạn mà thân ngoại hóa thân lại là cực kỳ cao minh một loại tu đạo người chuyển hóa thủ đoạn trong đó cần thực lực tu vi cùng nhận biết độ d à y đều là cực kỳ hà khắc tối thiểu nhất cần chém tới một s ắ c mới có thể ngộ đến cái gì là chạm thi đâu cái gọi là thi cũng không phải là nói thi thể mà chính là chỉ sinh linh sâu trong nội tâm ba cái lặn ý thức hình thái vọng tham muốn vì truy cầu cùng thiên đạo đồng dạng vĩnh hằng lại trí cao tồn tại phương thức tu đạo người tự nhiên vẫn luôn vây quanh cái này mục tiêu đảo quanh mà muốn thực hiện cái này cao không thể chạm mục tiêu liền cần để cho mình đến gần vô hạn tại thiên đạo tính chất vô tình không cảm giác vô dụng cho nên thì có t r ạ g tam thi loại này tự ngược thủ đoạn chém tới tiềm thức bên trong vọng tham muốn để mình có thể được cùng thiên đạo tại trên bản chất đạt thành cộng minh sau cùng đem thiên đạo thay thế trở thành mới tồn tại thể ở trong đó khó khăn cùng hung hiểm dùng cái mong muốn đều có thể minh bạch khó khăn cỡ nào liền lấy tây du hàng yêu phục ma vị diện bên trong như lai cùng thái thượng lão quân tới nói đi hai người bọn họ tuy nhiên đã bước vào hợp đạo môn hạng nhưng muốn chân chính hòa tan thiên đạo vậy thì phải chém dụng chính mình tam thi nhưng vấn đề là thiên đạo chỉ có một cái hợp đạo tu sĩ lại có hai vị giữa lẫn nhau thiên nhiên cạnh tranh quan hệ ai cũng không dám t ĩ n h tâm c h ẳ n g thi lo lắng cho mình bị đối phương đánh lén mà phí công nhọc s ứ c cho nên cho tới bây giờ hai vị đều không có thể chém dụng bất luận cái gì một xác cũng liền không cách nào đạt tới thân ngoại hóa thân trình độ không có thân ngoại hóa thân loại này không sợ tổn hại tùy thời tùy chỗ vô cùng vô tận siêu tuyệt thủ đoạn vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng chuyển ra pháp thân đến đem thì ứng phó pháp thân cần từng điểm từng điểm l u y ệ n chế muốn cùng chân thân phù hợp đồng thời tu sĩ cũng cần theo chân thân phía trên vượt qua đến bồi dưỡng thời gian cực kỳ dài lâu đồng thời một khi pháp thân bị hủy chân thân cũng thì tương đương với triệt để đã mất đi một phần thực lực cho nên cái này pháp thân trên thực tế cũng không phải là hoàn mỹ gì đồ vật chỉ là những thứ này đại năng giả lùi lại mà cầu việc khác trôi chuyển đi ra một môn thượng thừa thủ đoạn mà thôi pháp thân bởi vì bồi dưỡng thời gian rất dài Khi d ụ n g chỗ cũng không phải là dùng để cùng cùng cấp bậc ở giữa chiến đấu tu vi chỉ là một cái áp chế muôn hạng chủ yếu tác dụng là dùng đến c h â n áp chính mình chỗ tạo dựng lên thế lực để cho chân thân đưa ra nhàn rôi đến t ĩ n h tâm tu luyện bằng không một cái đại năng giả riêng là một lần bế quan thời gian đều có thể mấy trăm ngàn năm lâu nếu thật là không có chút nào người không hỏi dạng gì thế lực đều phải biến hình biến dạng cho nên loại này xem ra có hoa không quả pháp thân tác dụng vẫn là thật lớn pháp thân có linh trí nguồn gốc từ chân thân trong đó ý nghĩ a cùng ứng biến đều là hợp chân thân tương thông cũng là kỳ dụng tại quản lý thế lực lớn nhất ỷ vào hiện tại chân thân lâm vào nguyên lành pháp thân tâm loạn như ma lại chỉ có thể vững vàng không dám lộ ra trong bóng tôi bắt đầu mật thiết nhìn chăm chú lên thượng giới hết thệ tất cả thần hồn nát thần tính đồng dạng cảnh giác chung quanh nhưng pháp thân không phải thật sự thân đối tại thiên đạo lý giải cùng quấy nhiễu cơ hồ là không càng chưa nói tới sử dụng thiên đạo mệnh lý đến thao túng thế gian sinh linh cho nên có thể cảnh giác cùng quan sát được đồ vật rất có hạn tận là dựa vào một số tình báo đến quan sát cùng tìm kiếm là lạ ở chỗ nào căn bản sẽ không biết thì tại dưới mắt của bọn họ hung mạnh ám lưu đã đến không cách nào thu thập cấp độ thượng giới đạo giáo địa bàn thiên môn thủ tướng sở thần cơ p h ụ đệ liên tiếp ba trăm khỏa mạc nguyên đan vào trong bụng sở thần cơ hồn phách cường độ tăng lớn lên rất nhanh để chính hắn đều cảm giác khủng bố càng rõ ràng hơn đụng chạm đến cảnh giới tiếp theo đột phá môn hạm nhưng là sở thần cơ hưng phấn sau khi một loại trong cõi ư u minh có chút cảm giác huyền diệu lại thỉnh thoảng tại hồn phách của hắn bên trong phiêu đãng ban đầu loại này nói không rõ trong cõi ư u minh cảm giác để sở thần cơ có chút lo lắng về sau một mực không có chuyện gì về sau hắn thuận tiện kỳ luôn luôn cẩn thận thăm dò nhưng lại không có kết quả thẳng đến có một ngày vừa nuốt xuống một cái mạc nguyên đan đột nhiên một đạo linh quang loại qua chi lúc trước cái loại này trong cõi ư u minh suy nghĩ không thấu cảm giác một chút biến đến vô cùng rõ ràng đồng thời một phiến đại môn đột nhiên tại hồn phách của hắn bên trong c h ầ m c h ầ m mở ra chương chín trăm mười chín thượng giới đột nhiên thay đổi hai đó là cái gì sở thần cơ bước vào tu hành vài v ạ n năm kinh lịch quá nhiều chuyện bất khả tư nghị nhưng bây giờ phát hiện lại là lần đầu tại hồn phách của mình bên trong cảm ứng được một cái cửa thận trọng vây quanh cánh cửa này tường tận xem xét rất là huyền liền diệu mà lại cũng không có nửa điểm muốn tổn hại hắn hồn phách di tứ giống như là một đạo đột nhiên buông xuống cơ duyên mọc dễ tại hồn phách của hắn bên trong không đi tản ra lấm ta lấm tấm huyền diệu khí tước mê người vô cùng trên trời không có rớt đĩa bánh thời điểm rơi trên đất tiện nghi cũng chớ vội không lương kiếm nói không chừng thì có một cái hố to đang chờ ngươi s ở thần cơ không có tùy tiện thọ vào cánh cửa này bên trong cẩn thận cảm ứng cẩn thận suy tư phí sức chỗ có tâm tư liền muốn hiểu rõ cánh cửa này đến cùng lại như thế nào lại là vì sao sẽ xuất hiện tại hồn phách của mình bên trong cái này với hắn mà nói ý vị lại là cái gì thậm chí vì hiểu rõ những chuyện này sở thần cơ ngừng tu hành cũng tạm thời từ chối đi rất nhiều liên quan tới thiên môn sự vụ thiên môn sự vụ rất nhiều sở thần cơ cũng không có pháp thân có thể thay thế mình nắm dịch cho nên hắn tu hành thời gian kỳ thật cũng thiếu thốn cũng đối tu vi của hắn cũng là ảnh hưởng to lớn đây cũng là vì sao thiên môn các tướng quân cũng không có một cái nào là chân chính thượng giới lão đại nguyên nhân lão đại đều chuyên tâm tu luyện người nào còn có tâm tư canh cổng a cho nên sở thần cơ rất chân quý chính mình thời gian tu hành nhưng lần này hắn lại không có cách nào không lãng phí hết đồng thời liên quan tới thiên môn sự vụ cũng không tâm tình xử lý đây chính là hắn vẫn luôn để ý nhất một hạng quyền hành chẳng lẽ là những cái kêu mạc nguyên đan sở thần cơ suy đi nghĩ lại cuối cùng là tìm được một số manh mối bởi vì hắn gần nhất làm duy nhất một kiện khác hẳn với thường ngày sự t ì n h cũng là liên tiếp nuốt rất nhiều từ hạ giới lấy tới mạc nguyên đan đây là hắn đến bây giờ có thể nghĩ tới một cái duy nhất điểm đáng ngờ có một cái lỗ hổng còn lại tự nhiên là lại không ngừng bị liên hệ tới nói thí dụ như cái này mà nguyên đan lai lịch cùng vị kia thần bí cường đại lại không biết theo hầu tiết tính luyện đan sư đây hết thể rất có thể chính là một đầu sớm đã bị mưu đồ tốt lắm an tuyến nhưng vì cái gì tại sao muốn tính như vậy tính đâu tính kế hắn s ở thần cơ có cái gì tác dụng hắn nói dễ nghe chút là thiên môn quan tướng tại thượng giới có chút quyền thế nhưng thật muốn tỷ đấu lời nói hắn tại thượng giới những cái kia chân chính lao đại trước mặt không bằng cái giám phí lớn như vậy kình có ý tứ sao đồ cái gì a một bên là cẩn thận một bên là đối mặt cánh cửa kia bên trong không ngừng tràn đầy huyền diệu cảm giác đối với sở thần cơ tới nói tương đương dày vò thân là một cái tiên cấp tu sĩ đối mặt huyền diệu khả năng cơ duyên hắn có thể nhẫn mại đến bây giờ đã tương đương khó được kế tiếp là không phải cần muốn đi nhìn một chút cái này cửa bên trong đến cùng là cái gì đoán một cái có thể là cánh cửa này đột nhiên xuất hiện nguyên nhân tiếp lấy sở thần cơ cần phải làm là đem cánh cửa này theo hồn phách của mình bên trong làm đi ra bất luận tốt xấu thứ này đợi tại hồn phách của mình bên trong đều không phải là chuyện gì tốt muốn làm đi ra chứ muốn làm dĩ nhiên chính là biết rõ ràng cái này cửa cùng trong cửa đến cùng là cái gì cho nên sở thần cơ đánh tới mười hai phần tinh thần đem chính mình thần niệm từ từ hướng về chính mình hồn phách chỗ sâu cái kia huyền diệu cửa đưa tới chỉ trong n g a y mắt s ợ thần cơ còn chưa kịp kinh hô hoặc là khác phản ứng chỉ là vừa mới tới gần cánh cửa kia hắn toàn bộ thần nghiệm đều bị phạch một cái không có chút nào chống cự hút vào lực lượng này thế mà không phải tới từ nơi khác chính là hắn hồn phách của mình lực lượng cũng đúng là như thế để hắn bất ngờ không đề phòng căn bản không có nửa phần chống cự cử, cử động cái này đây là không có có nhận đến nửa điểm thương tổn cũng không có suy đoán bên trong giữ như vậy hiểm hết thể tựa hồ cũng là bước vào một khối môn hạo thấy một thể phòng phen cảnh. phòng cảnh cho này được Có cái bên ngoài quan ngoài quan làm lại sở thần cơ có loại sốc loại l ê nội thế mặt Thứ thể toàn tu Trên che hoàn khác hành không giới mạng che mặt dị cảm giác. đường ngừng lại có thể là hoàn toàn khác với nói tu hành đường đi.、Trên、đời cảm m này này có kỳ dị là t tu hành đường. Sở thần đầu đường. hành n Sở cơ ộ tâm rung động khó có thể nói nên lời vào mắt tất cả đều là từng tòa hải đang giống như tu hành biểu thị thế mà tạo thành nhiều như thế tu hành tổ hợp đồng thời cứ như vậy biểu hiện tại trước mắt chẳng lẽ nói chỉ cần đi tại đầu này trên con đường tu hành những thứ này rõ ràng là tiền nhân lưu lại dấu chân liền có thể trực tiếp tham khảo hoặc là lĩnh lộ sao nếu thật l à như thế vậy coi như quá khó lường tu đạo nhiều năm sở thần cơ đối trên đường gian khổ và khốn khổ đều kinh lịch quá nhiều chưa bao giờ từng thấy loại chuyện tốt này thế gian còn có như thế không có cửa hộ chi cách tu hành hệ thống vì sao trước đó đều chưa nghe nói qua mang đối loại này chính mình chưa bao giờ thấy qua cùng nghe qua mới tu hành hệ thống hiếu kỳ cùng trong nội tâm cái kia một số may mắn còn có trong cõi u minh tựa hồ đến từ lực lượng triệu h á n để sở thần cơ quỷ thần xuôi khiến hướng về đầu này không biết trên con đường tu hành rơi xuống c ấ c bộ m à cái này chính là một trận mãnh liệt á m lưu bắt đầu theo sở thần cơ bắt đầu thượng giới n g u y ệ t phong tiên cảnh thế lực cùng diệp ra thực lực tuần tự đều tại cái kia thần kỳ đến từ hạ giới mạc nguyên đan đưa vào vô đạo tu hành hệ thống bên trong bất luận bọn họ có nguyện ý hay không hiện tại bọn hắn nguyên một đám tuần tự đều trở thành không có đường lui nữa ma tu bên trong một viên trở thành ma tu chỗ tốt cùng chỗ xấu đều là liếc một chút có thể thấy được ai cũng tâm lý rõ ràng theo bước vào con đường này trong nháy mắt trên con đường tu hành đến từ thiên đạo trở ngại liền cũng không tiếp tục là trở ngại gì thậm chí không cần lĩnh lộ cũng không cần tốn tâm tư đi suy đoán con đường phía trước vũng bùn chỉ cần theo cái kia trong bóng tối đã thắp sáng từng tòa hải đang tiến lên liền tốt thông thuận đến để những tu sĩ này cảm giác mình trước đó trải qua thiên tân vạn khổ tu đạo hành trình quả thực giống chuyện tiếu lâm chỗ xấu là ai cũng không dám đem chính mình thành làm một cái ma tu sự tình nói cho người khác biết ngoại trừ tuyệt đối tín nhiệm bên ngoài đương nhiên muốn là đối phương cũng là một cái ma tu lời nói vậy liền coi là chuyện khác trước hết trở thành ma tu sở thần cơ đầu tiên là hưng phấn tiếp theo chính là sợ hãi lo lắng bị nhìn ra sơ hở đem chính mình bại lộ tại khắp thế giới tu đạo người ánh mắt phía dưới lam đã từng tu đạo người bên trong tiên cấp cường giả sở thần cơ rất rõ ràng một khi chính mình bại lộ loại kia đợi hắn kết quả lại là cái gì phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị sẽ làm trở thành khắp thế giới đối tượng bị truy sát diệp ra thượng giới người chủ trì cũng là l a o tổ diệp h ư n g miên nữ nhân này tu vi không so sợ thần c ơ kém thậm chí còn cao hơn một bậc đối với mạc nguyên đan sự tình cũng là biết được đến tiếp sau bị đưa lên mạc nguyên đan cũng đều trước tiên đang thỏa mãn khẩu vị của nàng cho nên toàn bộ diệp ra cái thứ nhất bước vào ma tu cũng là nàng hai cái thế lực dẫn đầu thành ma tu tiếp theo chính là từ trên xuống dưới các lộ tiên cấp c ư ờ n g giả đối mặt cái phiền p h i này sở thần cơ tại thượng giới một chỗ yên lặng tiên trên hồ cùng diệp hồng miên gặp mặt không cần thăm dò cùng làm a tu lẫn nhau cảm ứng căn bản không làm được giả tiếp lấy sự tình lại bắt đầu tự nhiên lo di biến hóa nói ví dụ không muốn bị làm thành yêu nghiệt hoặc là dị loại giết chết cái kia liền c ầ n càng nhiều cũng giống như mình ma tu đoàn kết lại hình thành một cỗ không bị một hơi thì thổi không có thế lực mới dạng này mới có thể tại thượng giới cái này hồ lang nhìn chung quanh khu vực nguy hiểm tìm kiếm cái kia một phần vạn sinh cơ may ra mạc nguyên đan cũng là một cái cực tốt nguy trang số lượng không đủ không cần lo lắng hạ giới đã truyền đến tin tức số lượng nhiều đến mấy trăm ngàn tính mạc nguyên đan đ ô n g dưng xuất hiện ở diệp gia cùng nguyệt phong tiên cảnh cấm địa nhà kho bên trong có thể thấy được vị tiêu họ tiết thần bí luyện đan sư đã sớm dự liệu được cục diện dưới mắt cùng diệp gia cùng nguyệt phong tiên cảnh tại thượng giới tất cả phản ứng đây là trong bóng tối thúc đẩy có thể diệp gia cùng nguyệt phong tiên cảnh có lựa chọn sao không có chương chín trăm hai mươi t h ư ợ ngay giới đột nhiên đột t h đổi.、3. Ngay tại thái thượng lão quân chân thân bị vây ở thiên ngoại thiên thời điểm địa bàn của hắn lặng lẽ sớm đã nổi lên một đoàn mánh liệt gió lốc mà cỗ này gió lốc sớm tại hắn cùng như lai bị vây trước tiên cũng đã bắt đầu thời gian mấy năm tựa hồ không dài đặc biệt là đối với thọ mệnh đều lấy vạn năm thậm chí một trăm ngàn năm đo lường tính toán các tiên nhân càng là như vậy nhưng nếu thật là tại một ít người có dụng tâm khác tính kế phía dưới những thời giờ này đủ để cho thiên địa làm biến xác theo thiên ngoại thiên bên trong thiên đạo nhằm vào thái thượng lão quân cùng như lai giam cầm hành động đến thượng giới sở thần cơ cùng diệp hồng miên bị tính kế mà bước vào ma tu con đường đây hết thể thời gian điểm mấu chốt đều phối hợp đến không chê vào đâu được cái này đều là tới từ tiết vô toán siêu cường trí nhớ tính kế cùng cường hãn xảo diệu chấp hành năng lực tưởng tượng một chút một khỏa có điên cuồng truyền nhiễm năng lực bệnh độc đồng thời lại có r ụ hoặc vỏ bọc đường bề ngoài hơn nữa là tại một loại không cách nào giấu giếm tin tức ngầm bên trong bị ép truyền bá ra ngoài kết quả kia lại là cái gì c h ẳ n g diện một loại có thể tăng cường hồn phách ngưng thực độ nghịch thiên đ a n dược hiệu quả trực tiếp lại kinh hỷ vốn là bị thiên môn thủ tướng sở thần cơ cùng diệp ra chỗ bí mật trường khống thậm chí vì che giấu tin tức hai nhà này còn sử dụng trông coi thiên môn chức vụ tiện lợi đã cách trở thượng giới cùng hạ giới tất muốn liên lạc với vụ trộm sử dụng chính mình t i ê n cấp cứng giả đem hạ giới những cái kia có thể cùng thượng giới câu thông con đường toàn bộ tiêu diệt hết muốn nuốt một mình loại này nghịch thiên độ v ậ có phải hay không vô cùng đáng giận may ra ông trời mở mắt hai phe này thế lực bên trong r a phản đồ đem tin tức truyền ra lúc này mới dẫn tới bị hại hạ giới sơn môn tại thượng giới chỗ r ử a nhóm cùng chất vấn đối mặt áp lực cực lớn diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh cũng không chống nổi lúc này mới bất đắc di thừa nhận cũng đồng ý chia sẻ bí mật này cùng loại k i m lịch thiên đan dược đương nhiên làm bồi thường đan dược số lượng nhất định phải hướng người bị hại nghiêng về mười ngàn quả một trăm ngàn quả tin tức vừa chuyển tới cho dù lại là nhỏ tâm cũng sẽ không bao giờ lại là bí mật gì theo tứ lưu đến tam lưu lại đến nhị lưu thượng giới thế lực ào ào trong bóng tối biết được loại này mạc nguyên đan đồng thời đang thí nghiệm về sau bắt đầu dựa theo thế lực lớn nhỏ hoa phân đan dược phân phối số lượng ba trăm k h ỏ a mạc nguyên đan để sở thần cơ loại này chân tiên cảnh giới tu sĩ phục dụng cần tiến hành theo chất lượng tiêu hao hết không ít thời gian nhưng muốn là kim tiên đến phục dụng hoặc là la thiên đại tiên phục dụng một hai lần liền có thể nuốt rơi cái lượng này cho nên t r á n h thức bị loại đan dược này bên trong bệnh độc cảm nhiễm đến nhanh nhất tiên nhân ngược lại là tu vi cao cái kia một số đương nhiên loại này ám lưu hung dũng sự tình cuối cùng là không thể nào một mực c ẩ n giấu đi những cái kia bị thái thượng lão quân pháp thân không chế lại tình báo nơi phát ra nhóm sớm muộn l à sẽ phát hiện đây hết thảy mà liền tại thái thượng lão quân địa bàn xuất hiện kinh biến thời điểm vượt qua biên giới tuyến tại cái kia một mảnh tựa hồ kim bích huy hoàng an tường yên t ĩ n h phật giới đồng dạng sẽ không đúng như nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy đường huyền trang được phong làm t i ê n đàn công đức phật được phật vị tự nhiên cũng có chính mình miếu thờ ngay tại một mảnh quần quận tường vân trung gian tuy nhiên không lớn nhưng lại kim bích huy hoàng lộ ra địa vị cao thượng mà hai tên đồ đệ của hắn chư cương liệp cùng s a ngộ n g tịnh cũng đều thành la hán được an bài tại chỗ này đường huyền trang miếu thờ bên trong tựa hồ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên giống như lắc mình biến hóa thành cao cao tại thượng thượng giới sinh linh chẳng qua thường thường có bội tại lẽ thường cùng bình thường quá trình có được quả thực cuối cùng sẽ mất đi mưa móc cùng phong s ư ơ n g mài sau cam điểm càng sẽ không đạt được vốn có lại phát ra từ nội tâm thừa nhận mà bây giờ đường huyền trang trên người cái này trên đàn công đức phật phật, phật vị cũng là lúng túng như vậy gặp gỡ đều là tu sĩ chung quanh đều là ai không phải trải qua trăm c â y nghìn đắng mới đi cho tới hôm nay bước này thật sự cho rằng từ hạ giới tu đến thượng giới đến thiên quân vạn mã độ cầu độc mục dây đến tư nguyên lại cựu tử nhất sinh vượt qua thiên kiếp phật đà bồ t á t nhóm hội coi trọng một cái dựa vào chó c ứ c vận trở thành phật đường huyền trang nhìn một cái vị này mới phật hết sức yên tĩnh yên tĩnh liền biết tình huống của bọn hắn đường huyền trang cũng không để ý những vật này hắn hiện tại rất tâm bình khí hòa thậm chí so hắn trước đó tại trật vật tây đi đường phía trên lúc càng thêm bình tĩnh nhưng là hoa thượng này cũng không có tại chính mình lòng yên tĩnh thời điểm lựa chọn trước kia thích nhất làm sự t ì n h tụng kinh ngược lại là trước kia khinh bị một n g mảnh đầu pháp thuật tu hành để hắn dạ lấy tục ngày một người bình thường đường huyền trang đột nhiên bị như lai một câu liền trở thành thượng giới cao dài phật môn tu sĩ trong này đến cùng có cái gì đặc biệt nguyên nhân đường huyền trang hiện tại vẫn đoán không ra nhưng là có một chút hắn so trước kia bất cứ lúc nào đều thấy rõ ràng một người muốn muốn bảo vệ cùng thủ hộ một ít trọng yếu người cùng sự như vậy một đôi mạnh mà có lực tay xa so với một t r ư ơ n g biết ăn nói miệng cùng trong đầu cái gọi là niềm tin càng thêm có dùng phật liên có thể cứu vãn lại chiếu sáng thế gian vạn vật sao trước kia đường huyền trang coi là đáp án là khẳng định hiện tại hắn không nhìn như vậy nhìn một cái hắn hiện tại thân vì trên đàn công đức phật cảnh nộ liền có thể nhìn ra được những thứ này trong ngày thường chỉ có thể ở kinh văn trông được đến phật trên thực tế cũng không có văn tự bên trong biểu hiện được đại công vô tư như vậy lại tâm cảnh bình thản không nhiễm trái lại hồi tưởng đã từng cái kia tây đi đường phía trên trong lúc rảnh rỗi thời điểm theo chính mình b à cái đồ đệ miệng bên trong hiểu được đến một số đồ đệ quá khứ càng tới gần tại hiện thực nói ví dụ chư cương liệp lúc còn sống phổ phổ thông thông bị người hại chết bởi vì hoán khí thành yêu quái cũng không gặp mối thù của hắn bị người nào báo còn không là chính hắn thành yêu quái về sau động thủ trả thù sau đó hắn giết nhiều như vậy hắn cảm thấy nên đáng giết người cũng không gặp có ai chạy ra đến lộ gia trượng nghĩa a mãn thiên thần phật nếu là thật buồn thương hại thế nhân vì sao bỏ mặc không quan tâm lại nhìn nhìn đại đồ đệ của mình tôn ngộ không một cái yêu vương tác nghiệt đa dạng giết hại càng là tràn đầy được xưng tụng là tội ác t ẩ y trời một cái tà ác ngọn n g u ồ n cho dù một chuyến con đường về hướng tây ngắn ngủi mấy năm mà lại cũng là một đường máu tanh giết tới nhưng chính là như thế một cái yêu vương bây giờ lại cũng là lắc mình biến hóa thành phật buồn cười nhất chính là trước kia tội nghiệt cùng giết hại thế mà cứ như vậy xóa bỏ ngược lại là còn phải chỗ cực tốt đấu c h i ê n thang phật giống như là nhất kích manh kích hung hăng đâm vào đường huyền trang trong lòng tín ngưỡng cùng kiên trì phía trên mà lại đâm vào thật sâu vết rách đoạn tiểu thư ta nhất định sẽ tìm tới ngươi đây cũng là đường huyền trang trong lòng chấp h nhiệm cũng là để hắn đến cải biến ý nghĩ một một nguyên nhân trọng yếu đã phật pháp không cách nào bảo hộ trong lòng của hắn phần này chấp h nhiệm vậy liền chính mình đến hiện tại thân cư thượng giới thiên địa nguyên khí như thế sung túc hắn lại là dị bẩm thiên phú tu hành thiên tài hạ giống nào có không để bụng đạo lý liều mạng một cố lòng dạ Cũng muốn cải biến hiện tại chính mình tay trói gà không chặt đáng thương tình huống hoa thượng ngươi có biết hay không ta theo một cái gì t r ù n g hầu tự tu hành đến thực lực bây giờ dùng bao nhiêu thời gian sao tôn nộ g không đột nhiên xuất hiện tại đường huyền trang miếu thờ bên trong hắn là nơi này duy nhất khách tới thăm bất quá cùng đường huyền trang không giống nhau chính là thân là đấu chiến thắng phật tôn nộ g không chính mình miếu thờ cũng sẽ không giống đường huyền trang nơi này đồng dạng lanh t h à n h không ít cấp thấp phật đà cùng xa di loại hình vẫn là sẽ đi bái phỏng tôn nộ g không đây chính là cứng thực lực mang tới khác biệt bao lâu tôn nộ g không cười cười ngồi tại đường huyền trang bên người hiện tại cái này hòa thượng không còn là sư phụ của hắn dù là trên danh nghĩa cũng không xứng thế nhưng là hòa thượng này biến hóa thật là đại a có lẽ đây chính là lúc trước họ tiết một mực chờ đợi kết quả a ba mươi n g h n tám trăm sáu t r chín tám năm trong này còn không tính ta bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ cái kia 500 năm trăm năm ngươi có ý tứ gì ngươi vẫn chưa rõ sao muốn lực lượng thì ngươi bây giờ loại phương thức này chờ ngươi có năng lực đi tìm đoạn tiểu tiểu lúc nhỏ ngươi cảm thấy nàng đã luân hồi bao nhiêu đ ờ i rồi ngươi có thể tìm tới coi như tìm được lại có ý nghĩa gì t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mốt thượng giới đột nhiên thay đổi bốn thời gian a thứ này nhất là quý giá lại nhất là không bị quan tâm mà đáng giận nhất là là bất luận có hay không lưu ý nó nó đều sẽ hung hăng duy trì tốc độ đi lên phía trước căn bản sẽ không dừng lại mảy may cho nên các phàm nhân thường nói thời gian qua mau năm tháng như thoi đưa tuổi tắc cũng tốt vẫn là trưởng thành cũng được đều là khó có thể kháng cự một loại thiên địa lực lượng khóc cũng được cười cũng được luôn luôn mang theo người thật nhanh đi đại bộ phận sinh linh không có có tâm tư phản kháng chỉ có thể ở cái này cực nhanh thời gian bên trong tìm kiếm cái gọi là tồn tại giá trị có lẽ tình yêu có lẽ thành tựu có lẽ tài phú cùng quyền thế nghĩ đơn giản cũng là không tầm thường vô vi sống uổng thời gian không cho thời gian tại dưới chân của mình không có không đấu vết xúc động lòng người cũng đồng dạng thật đáng buồn đáng tiếc có người tại thời gian bên trong tuyển chọn thuận thế mà làm thuận theo cái kia thiên đạo quy tắc nhưng có một ít sinh linh lại không cam tâm đứng lên d ơ quyền đầu hướng cái này tựa hồ hẳn cổ quy tắc giống to ta không phục bọn này sinh linh cũng là tu sĩ tu sĩ một đời đều là tại tranh giành tại đoạt đang liều vì chính là chống lại thời gian đối với chính mình ăn mòn muốn để thời gian theo trên người mình thoát ra đi Nguyên anh, hóa thần, nhân tiên, địa tiên, đại năng vì cái gì không đều là lâu dài để cho mình lưu giữ tại đi xuống sao đây cũng là ba cái kia trung cực nhận biết bên trong ta muốn đi đâu có tu sĩ thế gian này tựa hồ thì biến đến có ý tứ hơn nhiều một đám siêu việt hoặc là nói tạm thời rời rạc tại thời gian bên ngoài sinh linh liền cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh tựa hồ một chút biến đến cao lớn rất nhiều đ ư ờ n g huyền trang cũng là một người bình thường Hắn phổ thông ở chỗ hắn thuộc phổ thông phương thức luôn luôn quen thuộc dùng phổ thông suy tư của người tư ở của suy đương i cái giới nhìn vấn đề cùng cái thế giới này, thế đề tâm t đ thuần, mà lại rất là cố chết. n mà là lại cố k ô phải hạ h giới vậy trước đó, lúc đó ở ắ nhiên cũng sẽ k ô n thân một mình g một một l ề liền n bản nhạc nhi hàng cầm cái một lấy y thiếu bài đi gì u đ ư ơ g nhiên, lúc đó đường huyền trang trong lòng đối với phật kiên định niềm tin để hắn quên đi tất cả k h i ế p đảm đây cũng là một điểm rất trọng yếu thế nhưng là một cái đoạn tiểu tiểu xuất hiện cùng trọng yếu nhất tiết vô toán trợ giúp cùng trong bóng tôi âm hiểm tính toán từng bước một từng điểm từng điểm đem đường huyền trang cái này tín ngưỡng kiên định hòa thượng biến thành hoàn toàn một cái khác bộ dáng để này trong lòng tình nhỏ thích bị vô hạn phóng đại sau cùng trực tiếp ảnh hưởng đến kỳ tín ngựa trình độ cấp độ sau đó tây thiên lấy kinh con đường lại là hào hào hỗn loạn rất nhiều tâm tình cùng tin tức một mạch đánh thẳng vào đường huyền trang cũng để cho hắn lần thứ nhất có chân chính tự ta ý nghĩ cùng đối tượng hạ thế giới suy nghĩ thậm chí là rốt cục đem ánh mắt của mình theo một cái bình thường phạm nhân tựa vào tu sĩ phương diện phía trên đi đối đ a i chính mình vấn đề lớn nhất đáng ngưỡng mộ cũng là đường huyền trang rốt cuộc hiểu rõ lực lượng đối với hắn mà nói là trọng yếu đến cỡ nào cũng chính vì vậy mới có thể xuất hiện đường huyền trang bắt đầu ra sức tu hành cuối cùng đem chính mình chấp nhất thật lâu phật pháp bỏ qua một bên tình huống cũng chính vì vậy sớm sớm đã bị tiết vô toán cầm xuống tôn nộ g không mới có thể thỉnh thoảng đến đường huyền trang miếu t h ở bên trong đến đi lại Lần này, tôn nộ g không vừa đến trực tiếp thì đi thẳng vào vấn đề hắn cảm giác đường huyền trang hiện tại tâm thái cùng tình huống đã đến hỏa h ậ u vì cái kia được an bài kế hoạch tôn nộ g không cảm thấy mình cần phải chỉ điểm hai câu ngươi đến cùng muốn nói điều gì đường huyền trang sắc mặt thật không tốt nhìn lấy cả lơ phất phơ ngồi tại chính mình đối diện tôn nộ g không hỏi ngược lại vừa mới tôn nộ g không những lời kia không thể nghi ngờ cũng là đang nhắc nhở hắn các loại chính ngươi lại lực lượng thời điểm người ta đoạn tiểu tiểu đều luân hồi không ngừng bao nhiêu lần ngươi có thể tìm tới cái gì a đến lúc đó trong lòng ngươi cái kia phần liên quan tới tình yêu chấp nghiệm thì có ý nghĩa gì chứ không thể không nói tôn nộ g không mà nói đối đường huyền trang tạo thành cực lớn kích thích để một cái trước kia luôn luôn vân đạm phong khinh hòa thượng hiện ở trong lòng thế mà gợn sóng không n g h ĩ rất là nôn nóng không có ý tứ gì khác chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi dù sao ngươi bây giờ thành phật trước kia nguyện vọng không phải cũng thực hiện sao đoạn tiểu tiểu hiện tại cũng vẫn còn ngươi cái kia yên tâm được m ớ i đúng thật tốt là m ngươi phật nữ nhân kia cũng đừng suy nghĩ trái lại như thế một kích ngược lại để đường huyền trang trong lòng một cô không tên hỏa diễm bịch một cái liền liền dậy chừng lấy tôn ngộ không trầm giọng hỏi lần nữa ngươi đến cùng muốn nói gì tu hành có rất nhiều loại biện pháp chỉ riêng là dựa vào ngươi bây giờ như thế tiếp tục tu hành không có vạn năm ngươi căn bản cũng không tính cái gì mà ngươi muốn là muốn nhớ kỹ đoạn tiểu tiểu hiện tại lâm trận mới mài gươm tu hành ngươi cảm giác có thời gian sao ngươi có những biện pháp khác cũng không tính là biện pháp gì đi chỉ là một cái đề nghị đã chính mình tu hành lực lượng không còn kịp rồi hà không dựa thế để đạt tới mục đích đâu các loại mục đích đạt đến lại tiếp tục tu hành lấy được đến lực lượng của mình hai phương diện này cũng không mâu thuẫn a đ ư ờ n g huyền trang một chút trầm mặc hắn biết tôn ngộ không nói tới nhân c ỡ hội tuyệt đối không phải nói trong phật môn tu sĩ mà chính là vị kia thần bí tiết công tử đ ư ờ n g huyền trang đối cái kia tiết công tử ấn tượng một lúc mới bắt đầu nói thật là thật không tốt loại kia tưởng rằng hắn cầm cố lại đoạn tiểu tiểu giống nhau những cái kia kịch vui bên trong ác bá chiếm lấy đáng thương nữ nữ cầu gãy cho nên lòng đầy căm phẫn có thể về sau hắn phát hiện căn bản không phải chuyện như thế bởi vì cái kia tiết công tử khí chất cùng kiệt ngao tôn nộ không tại đối mặt cái kia tiết công tử lúc thái độ hết t h ả đều thuyết minh vị này tiết công tử tuyệt đối không đơn giản bất quá tôn nộ không từ đâu tới lòng tin thế mà để hắn đường huyền trang loại này thân ở phật giới người đi mượn một cái không minh bạch người thế lực có thể làm sao phật giới thế nhưng lại như lai phật tổ địa bàn a ngươi cảm thấy thật không thể tin ha ha sự thật muốn so với ngươi tưởng tượng càng thêm thật không thể tin vị tia thế lực cũng tuyệt đối không phải rất a phật giới hoặc là nói như lai có thể so sánh được ngươi một chút mượn một chút xíu ngươi cùng đoạn tiểu tiểu ở giữa cảm tình dễ dàng liền có thể đạt tới viên mãn cam đoan không có người nào lại có thể quay dậy các ngươi tốt ngươi tự suy nghĩ một chút đi ta đi nói xong tôn n g ộ không thì lách mình rời đi ngôi miếu này vũ lưu lại đường huyền trang c a o mày không biết suy nghĩ cái gì tôn nộ không tại chính mình đấu chiến thắng phật miễu bên trong kiên n h ẫ n chờ lấy chờ lấy đường huyền trang tới tìm hắn mà lại hắn cũng thật không có chờ quá lâu liền đem một mặt tiểu tụy đường huyền trang cấp chờ được như thế nào mượn người kia thế đường huyền trang nhìn thấy tôn nộ không về sau câu nói đầu tiên thì ngay thẳng đơn giản gần đây phật giới có một cái trao đổi pháp hội tất cả nắm giữ phật vị đều cần tham gia ngươi có thể đi sau đó ngươi có thể đem người kia một số chỗ thần kỳ lại nói ở giữa để lộ ra đến một số sau cùng dính đến lực lượng vấn đề tương quan lúc ngươi có thể rất hàm xúc dẫn tới trên người của ta tới chuyện kế tiếp ngươi thì không c ầ n quản chỉ đơn giản như vậy ngươi không chuẩn bị để ta biết một số bên trong tính toán của hắn sao đường huyền trang không đốc hắn biết sự tình làm sao có thể thì đơn giản như vậy liền xong rồi bên trong kỳ quặc nhất định là nghe rợn cả người đối với ngươi ngươi cần cần phải làm là đơn giản như vậy ngươi biết căn bản không có chỗ tốt đương nhiên thích hợp thời điểm ta sẽ trước tiên nói cho ngươi mặt khác ta cũng c a m đoan bất luận sự tình như thế nào phát triển đối với ngươi mà nói không có nửa điểm phiền phức mục đích ta muốn biết mục đích của các ngươi là cái gì đ ư ờ n g huyền trang thái độ cứng ắ c mục đích để thiên địa này thay cái nhan sắp đi chương chín trăm hai mươi hai thượng giới đột nhiên thay đổi nam nếu là phật giới vậy khẳng định là lấy một loại tín ngưỡng giai cấp đến duy trì nơi này thống trị ngoại trừ tu hành lực lượng của mình bên ngoài bên ngoài trên lý luận đồ vật cũng là môn bắt buộc cũng là một loại khác đoán luyện tính cách thủ đoạn đi thường cách một đoạn thời gian phật giới liền sẽ có một lần thịnh hội tất cả nắm giữ phật vị tu sĩ chỉ cần có thể quất đến ra thời gian đều sẽ tham gia tập hợp một chỗ đàm kinh luận đạo đem chính mình trong khoảng thời gian này lĩnh n g ộ hoặc là phát hiện một số phật pháp phật lý phía trên đồ vật lấy ra cùng mọi người chia sẻ đường huyền trang vốn không muốn đi hắn đôi những cái kia phật đã không có ban đầu cái chủng loại kia mê chi sùng bái càng nhiều hơn chính là thật sâu ngăn cách nhưng thụ tôn nộ không mê hoặc hắn cuối cùng vẫn là đi mà đường huyền trang dạng này một cái không nhận đái kiến người đến cái này pháp hội hiện trường lại biểu hiện được cực kỳ trói mắt thậm chí để một đám xem thường hắn tu sĩ đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn ý tứ vì cái gì toàn bộ nhờ cái nào một cái miệng cùng đã từng đối với phật cái kia phần cuồng nhiệt chấp nhất cái này khiến đường huyền trang tại phật pháp lý luận lĩnh vực bên trong có không hề tầm thường đặc biệt kiến giải cùng khắc sâu nhận biết vừa ngồi lên luận kinh liên đài còn thật không có nhiều tu sĩ có thể tại trên lý luận mạnh hơn hắn đây chính là phật giới cùng đạo giáo ở giữa thiên nhiên khác biệt phật giới là dựa vào lấy phật pháp đến trèo c h ố n g giai tầng thống trị cho nên cho dù không phải trực tiếp tu vi thủ đoạn phật pháp tại phật giới địa vị cùng bị coi trọng trình độ lại khá cao có điểm sáng cái kia liền không còn là loại kia không còn gì khác phế vật một số tâm tính đối lập bình hòa phật tu đã bắt đầu cải biến chính mình đối đường huyền trang cách nhìn chủ động lại gần cùng đường huyền trang chào hỏi biểu thị thân cận mà đường huyền trang bản thân cũng là một cái hiền lành tính cách tăng thêm tâm lý còn đeo tôn ngộ không cho bàn giao cho nên tự nhiên biết nghe lời phải hỏi gì đáp ấy cũng là diệu ngữ liên châu thường thường đều có thể dẫn tới một mảng lớn gật đầu đồng ý không biết chiên đàn công đức phật đối với tu hành phương diện nhưng có nghi vấn nếu là có đều có thể đến ta miếu thờ bên trong có lẽ có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận một hai lời nói này cực kỳ là khách khí đường huyền trang chỉ là một cái mới bắt đầu người tu hành cái nào có tư cách cùng đường đường chân chính phật nghiên cứu thảo luận trên tu hành sự tình a đây là cái này hàm xúc biểu thị có thể cấp đường huyền trang một số chỉ điểm xem như cực n g ệ tình đa tạ gần nhất đích thật là tại tu hành phương diện hơi nghi hoặc một chút phát hiện phật pháp bên trong tu hành hoàn toàn chính xác huyền diệu dị thường có thể cùng cái kia đấu chiến thắng phật tu hành phương pháp so ra tựa hồ tại tu hành phương diện tốc độ kém rất nhiều để cho ta rất là không hiểu có thể có cơ hội hướng xin các hạ ích mà nói vậy liền không thể tốt hơn đường huyền trang cũng xác thực sẽ đến sự tình một câu nói đến tựa hồ tốt không thèm để ý nhưng trên thực tế lại đem một cái trọng yếu tin tức thuận thế vứt ra ngoài phật pháp bên trong tu hành hệ thống tại phương diện tốc độ không sánh bằng đấu chiến thắng phật tu hành tốc độ cái này sao có thể đấu chiến thắng phật là ai、à? không phải liền là đường huyền trang đã từng đồ đệ hiện tại liền pháp hội đều không tới cái kia yêu hầu tôn nộ g không sao một cái yêu hầu có thể có cái gì tốt pháp môn cung cấp này tu hành đây không phải chém gió sao nhưng đường huyền trang cho dù không nhận chào đón có thể ra hỏa này tại tín dự phía trên dư luận cũng không tệ lắm dù sao người ta là như lai、like、chọn lựa ra tuyên truyền đại sứ phẩm hạnh thế nhưng là thứ nhất kiểm tra lượng trọng điểm hiện tại liền xem như ra chút chuyện rắc rối để phật giới có chút đâm lao phải theo lao cùng mặt mui khó coi có thể đường huyền trang nhân phẩm vẫn là không có gì có thể chất vấn đã nói đến như thế chắc chắn vậy liền không thể nào là ăn nói lung tung cái kia đấu chiến thắng phật tu pháp môn nhưng có chỗ đặc biệt đường huyền trang lắc đầu nói tu vi của ta nông cạn nhìn không ra vấn đề ở nơi nào chích hiểu được tu hành tốc độ nhanh đến kinh người đặc biệt là đến phật giới về sau hán tinh tiến tốc độ cơ hồ đạt đến ta loại này cấp độ nhập môn tu sĩ trình độ không cần phải nói nhiều cũng không cần nói thấu đường huyền trang trước đó liền bị tôn nộ g không cố ý dặn dò qua lời nói được mơ hồ hóa tốt nhất cũng suy luận phù hợp nhất muốn là nói đến quá rõ ràng ngược lại giả cực kỳ dù sao đường huyền trang thật sự chỉ là một cái mới nhập môn tu sĩ mà thôi có thể lời nói mặc dù không có nói đ ấ u cũng không có nói rõ ràng nhưng là bên trong bao hàm đồ vật lại là không tầm thường thậm chí là có thể xưng ơ khủng bố đánh cái so sánh một cỗ tiểu hàng lượng xe hơi mở một trăm km chỉ cần không đến sáu tháng xăng mà một cô trọng hình xe tải một trăm km lại cần mười mấy thăng dầu khoảng cách một dạng nhưng tiêu hao nhưng bởi vì mỗi người tải trọng khác biệt ngày đêm khác biệt tương đồng con đường tu hành phía trên cũng là tương đương với từ nhỏ hàng lượng xe hơi c h ậ m dai h ư ớ n g phía trước quá độ đến xe tải sau đó xe tải nặng sau cùng giống như xe tăng tiến triển chậm c h ạ m nhưng mang tới biến hóa cũng là kinh người lại thần kỳ cho nên một cái tu hành cấp độ nhập môn tu sĩ t ă nhưng g lên n một c ả giới cần thời gian cùng tăng giới gian không ngay không dung. thời cái tiên thời trời cần chân cảnh cảnh căn chính có cách chí cả vực lên bản nào lẫn nhau sánh, hình n một tu một thậm một một h đều sĩ so là đủ bây giờ dị bẩm thiên phú đường huyền trang lại còn nói chân tiên cảnh tôn nộ g không tu luyện tốc độ so với hắn đều nhanh đây quả thực nói mơ giữa ban ngày mà chư vị nếu là không tin ta cũng không có cách nào chứng minh ngược lại là tại hạ có chút đường đột coi như một trò đùa đi đường huyền trang bây giờ nói chính mình là đang nói đùa có thể cũng phải có người tin a chẳng những không có bỏ đi loại này nghi hoặc ngược lại để chúng phật tu tâm lý hiếu kỳ vô cùng bởi vì bọn hắn đều nhìn ra đường huyền trang tựa hồ thật thực sự nói thật chuyện kế tiếp thì đi lên một đầu bị dự thiết lập tốt lắm trên đường nghiêng tôn nộ không miệng rất gấp sẽ không tùy tiện đem chính mình tu hành pháp môn lấy ra cho người khác chia sẻ thậm chí bởi vì đường huyền trang lộ ý cho nên còn nhiều lần chạy đến đường huyền trang trong miếu thở cãi lộn loại chuyện này như thế nào giấu giếm được như lai lưu lại phát thân kết quả là pháp thân lấy như lai dưới danh nghĩa pháp chỉ để tôn ngộ không tu phật pháp tốt hóa đi trên người lệ khí đương nhiên xét thấy tôn ngộ không kiệt ngao bất thuần cho nên tu phật pháp địa phương không còn là tôn ngộ không chính mình đấu chiến thắng phật miếu thờ mà chính là một chỗ rất chỗ đặc thù giới luật viện như lai pháp thân cũng t ò mò vị này yêu hầu đến cùng ẩn giấu thứ gì lại có phải thật vậy hay không như đường huyền trang nói tới có một loại có thể cho tu vi cấp tốc tăng vọt pháp môn cho dù loại thuyết pháp này tại tôn nộ g không trên thân giống như hồ đã được đến nghiệm chứng nhưng vẫn là để tất cả phật tu nhóm không dám xác định trừ phi có thể cầm tới trong tay của mình giới luật viện cũng là một cái có thể đem người khác bí mật từng điểm từng điểm lọc máu đi ra thần kỳ chỗ cũng là như lai pháp thân để tôn nộ g không tới nơi này nguyên nhân căn bản hắn muốn nhìn cái này yêu hầu đến cùng có thứ gì bí mật tại che giấu bởi vì hắn là như lai pháp thân biết đến xa so với các phật tu càng nhiều nhiều làm hắn biết được tôn ngộ không quỷ dị tu hành tốc độ về sau trước tiên nghĩ tới là cái kia thần bí viễn cổ tu sĩ có lẽ tôn ngộ không trên người thần kỳ vốn cũng không phải là tôn ngộ không chính mình nhưng đang tiếc pháp thân cũng là pháp thân không phải chạm xuống thi cũng không phải thân ngoại hóa thân tu vi của hắn cần chân thân đến luyện hóa đề cao nói cách khác pháp thân chính mình không cách nào tu hành hắn cũng không là đúng nghĩa sinh linh mà điểm này vốn là tại tất cả tính kế bên trong chương chín trăm hai mươi ba trước mắt thượng giới đột nhiên thay đổi đồng thời tiến hành bao trùm lấy nơi này tất cả tiên phật giống nhau từng viên kinh khủng bệnh độc lạng yên không một tiếng động nhưng lại mãnh liệt vô cùng đồng thời tất cả bị cảm nhiễm tiên phật nhóm bất luận như thế nào cũng không dám đem tình huống chân thật tuyên dương ra ngoài mà tại hạ giới loại biến hóa này liền càng thêm không chút kiên kỵ đầu tiên làm khó dễ chính là lấy lục đại phái cầm đầu nhị lưu tông môn liên minh cùng đại lượng tàn tu bất quá đánh chiêu bài lại không phải cái gì thay trời đổi đất mà chính là đánh vỡ tư nguyên lũng đoạn nhu cầu công bình tu hành hoàn cảnh này chủng loại giống như đánh thổ hào phân ruộng đất khẩu hiệu ý nghĩa chính là muốn lôi kéo tu sĩ dưới bên trong tất cả ở vào hạ tầng cùng tầng dưới tu sĩ tại lục đại phái tụ họp số lớn đê d à i tu sĩ về sau ngay sau đó thân là đ ỉ n h cấp đại phái diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh cũng nhảy ra ngoài thế mà chủ động hướng về lục đại phái dựa vào từ bỏ chính mình tu sĩ giới kiệt xuất sơn môn địa vị cũng hô hào phải trả tu sĩ giới một cái ban ngày ban mặt mà xem như trận này trùng trùng điệp điệp đánh vỡ tập tục xưa quy mô xử trí bên trong làm cổ động người khác đoàn kết tới thủ đoạn ngoại trừ các tu sĩ thường dùng bạo lực bên ngoài còn có khen thưởng một loại tên là mạc nguyên đan thần hậu kỳ đang ăn dược diệp gia cùng nguyệt phong tiên cảnh gia nhập muốn là chỉ là để tình thế biến đến có chút cất tay như vậy đi theo diệp gia cùng nguyệt phong tiên cảnh sau lưng cũng bắt đầu thái độ mập mờ thậm chí theo sát phía sau những cái kia đỉnh cấp sơn môn tham dự liền đem chỉnh cái tu sĩ giới làm cho long trời lỡ đất đỉnh cấp sơn môn cùng một số số ít nhị lưu sơn môn thông đồng làm vậy hô hào muốn đánh thổ hảo cứ như vậy bị lớn nhất thương tổn cùng liên lụy dĩ nhiên chính là những cái kia nhất lưu sơn môn cùng không muốn hợp tác nhị lưu sơn môn cùng tại thượng giới không có theo hầu ngụy đỉnh cấp sơn môn bởi vì bọn hắn cũng là đại bộ phận tu sĩ trong mắt thổ hảo đồng thời đã thiên nhiên đứng ở bị chia cắt vị trí bên trên cũng không phải là tất cả sơn môn đều nguyện ý gia nhập vào trận này phân dụng đất khẩu hiệu bên trong tới bởi vì thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp cùng thế lực chỗ nào có thể đơn giản như vậy thì giao ra còn đi phân rộng đất há không phải mình trong tay cũng phải chủ động phân đi ra như vậy sao được lại nói diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh những cái kia đỉnh cấp đại phái gia nhập vào thật chính là vì chiếc kia số bên trong kêu sao cái này lừa gạt hai vậy làm không cẩn thận lại là một trận âm mưu một trận chuẩn bị thống trị chỉ chỉnh cái tu sĩ giới cự đại âm mưu cho nên à người đều là lênh tranh Tại căn bản không hiểu chân tướng sự tỉnh thời hiểu căn chân bản không sự đại bộ phận trông chừng tu sĩ căn bản cũng sẽ không hiểu nguyện phong tiên cảnh các loại đỉnh cấp đại phái nguyện ý đem chính mình tồn kho một ít gì đó lấy ra làm làm phân ruộng đất thực hành toàn là bởi vì bọn hắn biết vô đạo cái này mới tu hành hệ thống đồng thời đã đạp đi vào đương nhiên sẽ không quá để ý những cái kia trước kia rất quý giá linh tinh loại hình đồ vật cũng đến bây giờ mới biết vì sao vị kia thần bí tiết đan sư hội càng để ý lục sắc ngụy linh tinh có phân ruộng đất một đám tu sĩ vậy thì có chống cự thế lực hai bên riêng là trong lời nói thì cơ hồ không có nửa điểm điều hòa dấu hiệu còn lại dĩ nhiên chính là đối t r ọ i g â y gắt đối kháng mà thì tại không khí khẩn trương bắt đầu bao phủ tu sĩ d ư ớ i các đại môn phái thời điểm đồng dạng tại hạ giới những cái kia không bị các tu sĩ để ý thậm chí địa vị thường thường liền tán tu đều không kịp yêu quái cùng yêu tu nhóm lại là theo chân nhảy ra ngoài lấy một đầu dao xà yêu cầm đầu yêu tu hỗn hợp yêu quái đại bộ đội cũng theo gia nhập đánh thổ hào phân ruộng đất hàng ngũ trong nháy mắt liền đem những cái kia còn tại ngắm nhìn sơn môn tất cả đều giật mình kêu lên yêu tu rất ít có thể yêu quái thực sự nhiều lắm về số lượng ưu thế cũng là rất đáng sợ bây giờ gia nhập một phương trận doanh vậy liền để một phương khác rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong cơ h ộ i tạo thành nghiền ép đồng dạng trạng thái tu sĩ giới cự đại dung chuyển ảnh hưởng đến vẫn là trong thế tục phạm nhân ao hảo ly biệt quê hương thoát đi các tu sĩ giao chiến khu vực trong lúc nhất thời động hỗn loạn tốt nhiều danh xuyên đại sơn đều tại cuồng bạo pháp lực đối với anh bên trong bị san thành bình địa giống nhau tận thế đồng dạng hoảng sợ để dù là hoàng thất phảm nhân đều hoảng loạn ha ha ngươi nói cái này bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra a dối bời không biết chết bao nhiêu người chuyện này phía trên cũng không phái người nào xuống tới quảng quản quảng cái gì a hạ giới là hạ giới thượng giới là thượng giới Cho dù có liên lụy cũng không có khả năng dòng chống khua chiêng can thiệp, tử lại nhiều người, vậy cũng cùng chúng ta không quan hệ. Nhìn kỹ cửa ra vào, chuyện khác thiếu quan tâm đi. Nói chuyện trực cũng cái chính cái không khả khua thiệp, nhiều không hệ. Nhìn thiếu hai vị này toàn thân chậm, thân thể hồn thể trực tiếp hiện hiện, bộ dáng cũng không phải cái gì người bình thường vào, toàn dù dòng dáng Nói liên lụy lại là người, ngươi đi. tiếp người hai năng quan quan này dáng, vậy gì kỹ quỷ. ta ra tử tâm trầm, vị mà âm bộ bộ trước đó cũng đã nói tại cái này tây du hàng yêu phục ma vị diện bên trong sinh linh tử vong về sau sẽ chỉ có hai kết quả hoặc là không có này phương vị diện luân hồi chi lực dẫn dắt tới đất phủ tiến vào luân hồi như vậy thì biến thành yêu quái mà hai vị này ngồi đấy một phương quỷ dị núi đá chỗ động khẩu hai cái quỷ thân phận cũng liền tự nhiên có thể xem rõ ràng sinh linh chết ngoại trừ liền yêu quái cũng là nhập địa phủ có thể thành quỷ ngoại trừ trước đó bị tiết vô toán can thiệp đoạn tiểu tiểu bên ngoài cái kia cũng chỉ còn lại có một chỗ khả năng tồn tại quỷ n à y phương vị diện địa phủ cũng đúng vậy a chúng ta cũng là giữ cửa tiểu quỷ quản nhiều như vậy làm gì đúng ngươi lần trước nói trần gian cái chủng loại kia cờ ta trở về nghiên cứu một chút có chút tâm đắc muốn không chúng ta hiện tại đến phía dưới hai bàn thử một chút tốt có điều đến treo điểm tặng thưởng mới được không phải vậy thiếu chút nữa ý tứ ai nha ca ngươi cái này đều đã chết bao lâu lúc còn sống thích cờ bạc làm sao đến bây giờ còn là bộ dáng này a ngươi quên lần trước ngươi ở phía dưới cùng khác tiểu quỷ đánh bạc đồ vật kém chút bị thu thập sao lại tới sợ cái gì lần này chúng ta không cá cược đồ vật chính là đánh bạc cái gì đánh bạc đợi lát nữa có mới vong hồn bị dẫn dắt tới ai đi dẫn đường đi xuống chật chật cái này ngược lại là tốt muốn là ca ngươi thua ta nhưng là có thể ngủ ở đ â y cái ngủ tới đi tới tới tới hai quỷ hạ làn này phương vị diện trần gian so sánh lưu hành một loại đánh cờ trò chơi cùng loại với cờ tướng nhưng hạ không bao lâu l i ề n tổng thể đều không có hạ s ò n g đột nhiên một tia ô quang loại qua tại hai quỷ trước mặt liền có thêm một bóng người hắt tới vẫn còn đúng dịp tại bên cạnh chờ lấy các loại cắt da ra, ra hạ xong cờ lại mang n g ư ờ i thẳng xuôi xẻo này đi xuống bên trong một cái tiểu quỷ cũng không n g n g đầu rất không nhịn được nói một câu trong mắt của hắn hiện tại chỉ có lâm thời làm cái kia bàn cờ mà lại trên bàn cờ hắn còn ở thế yếu hai cái cờ dở cái sọt xuống đến ngược lại là náo nhiệt người đến mở miệng tựa hầu ngữ khí cười hít mắt lập tức dẫn tới hai cái đánh cờ tiểu quỷ bất mãn kinh ngạc ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện tới cái này vong hồn rất không bình thường a nhìn cái kia ngưng thực h ồ n thể cùng toàn thân phát ra mãnh liệt âm sát chi khí đây hết thệ đều đang nói rõ vị này tuyệt đối không phải cái gì người bình thường mà lại liền xem như tại tu sĩ bên trong đó cũng là siêu cấp kinh khủng tồn tại bởi vì lấy hai cái này cành cổng tiểu quỷ kiến thức bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy hồn phách ngưng thực độ cường đại như thế vong hồn chớ nói chi là cái kia trên người âm sát chi khí thế mà đã có thể tại thị giác phía trên nhìn đến vị này lai、like、lịch gì chương 924, 12 âm thần nơi này gọi u minh sơn là cây du hàng yêu phục m à vị diện âm khí nặng nhất địa phương cũng là mọi người đều biết âm phủ cửa vào chi điện bình thường người là sẽ không chạy u minh sơn phụ cận tới đến một lần chịu không được t r u n g quanh đây nồng đậm âm khí thứ hai cũng là bởi vì đối ở địa phủ dạng này đặc thù tồn tại mà duy trì vốn có tôn trọng cùng vô đạo địa phủ chỗ thống ngự vị diện khác so sánh tây du hàng yêu phục ma vị diện bên trong địa phủ tương đối mà nói muốn đặc biệt rất nhiều vị diện khác địa phủ hoặc là tại cao dài tu sĩ trưởng không phía dưới không phải vậy liền dứt khoát thành đại năng giả trong tay trại chăn nuôi hoặc là trồng trọt đ ị a n h ư n g nơi này địa phủ lại không phải như vậy tây du hàng yêu phục ma vị diện bên trong âm khí trầm trọng địa phương cũng không có cái gì không tệ sản xuất cho nên chỉ riêng tư nguyên xuất hiện lượng cùng tiềm lực phát triển tới nói nơi này địa phủ hoàn toàn cũng là hoang vũ chỗ coi trọng không có cái kia năng lực đến chiếm cứ mà có năng lực nhưng lại không nhìn chúng cũng tạo thành địa phủ thành trên giới l ư ợ n g giới bên ngoài thứ ba giới hoàn toàn thuộc về vong hồn thế giới tại địa phủ bên trong người thống trị cũng là diêm la vương mà lại diêm la vương phía d ư ớ i còn có mười một vị địa quân gọi chung mười hai điện âm thần cái này mười hai vị địa phủ trí cao tồn tại vẫn luôn tại địa phủ bên trong trừ bọn họ chính mình thì liền thượng giới thái thượng lao quân cùng như lai cũng nói không rõ ràng cái này mười hai điện âm thần đến cùng tồn tại bao lâu dù sao thượng giới bị phân chia đi ra trước đó địa phủ bên trong liền cũng là cái này mười hai điện âm thần tại làm chủ cái này mười hai điện âm thần khá là khiêm tốn không phàm là người chưa từng nghe qua bao nhiêu quan tại bọn hắn truyền thuyết liền xem như tu sĩ cũng biết rất ít tức liền đến thượng giới những cái kia chân chính l a o đại trước mặt bọn họ đối ở địa phủ bên trong cái này mười hai vị âm thần khái niệm cũng là tương đương mơ hồ chỉ biết là đích đích s á c s á c có như thế mười hai vị tồn tại nhưng người nào cũng không có thật gặp qua nghe nói thế gian ngoại trừ địa phủ bên trong cao tầng cũng liền thượng giới hai vị đại năng người gặp qua mười hai âm thần bộ dáng thượng giới cũng tốt hạ giới cũng được đối với một mực tại tính toán đây hết thể tiết vô toán tới nói đều là có dấu vết mà lần theo cũng để cho hắn có thể ung dung nhắm vào mình biết đến một số manh mối từng điểm từng điểm an bài cùng dẫn đạo đem mục đích của mình từ từ phóng thích đúng chỗ nhưng là đối với này phương vị diện địa phủ tiết vô toán hết thể tính kế đều không có đầu mối bởi vì nơi này địa phủ thì cùng một cái bịt kín đến nghiêm nghiêm thật thật bình gốm đồng dạng giọt nước không lọt hoàn toàn không có cách nào thấm vào còn nữa tiết vô toán đối này phương vị diện địa phủ bên trong tình huống cũng căn bản không hiểu rõ a không dám tùy tiện đi vào bởi vì căn cứ thiên đạo bên trong mệnh lý phản ứng cái này mười hai vị tu vi cũng không thấp đều là la thiên đại tiên viên mãn trình độ tuy nhiên còn thiếu thiên đạo lĩnh ngộ không thể đạt tới đại năng giả cấp độ nhưng là cũng không phải là bởi vì bọn họ không đủ thiên phú mà chính là không mớn nếu không thế gian đại năng giả chỗ nào vòng phía trên như lai cùng thái thượng lao quân a bọn họ mười hai cái mới là trên đời này vẫn tồn tại xa xưa nhất tu sĩ bọn họ là chân chính trật tự thủ hộ giả theo viễn cổ tu sĩ đại lượng tồn tại thời điểm thị trường quản lấy địa phủ không đi đột phá đại năng cảnh giới vì có thể làm cho chính mình không đến mức trở thành địch nhân của ta có thể lâu dài thủ hộ lấy luân hồi chi điện nhưng bọn hắn tồn tại thời gian cũng thực sự quá rất xưa tu vi tăng lên chỉ có thể dựa vào áp chế mới sẽ không xuất hiện đột phá chỉ cần không đột phá cũng liền không đến mức cùng cái kia thái thượng lao quân cùng như lai hình thành cạnh tranh cục diện đại phá tam giới ở giữa bình thản cho nên trần gian những cái kia yêu trách bọn họ không rảnh rỗi lực lượng đi bắt thủ đây cũng là lúc trước thiên đạo nói cho tiết vô toán cũng là thẳng đến thiên đạo đưa ra giải thích tiết vô toán mới hiểu được vì sao này phương vị diện bên trong nhiều như vậy yêu quái lại không có người nào q u ả n quản nguyên lai là mười hai âm thần vì có thể áp chế tu vi không đến mức hòa thượng giới thái thượng l a o quân cùng như lai hình thành cạnh tranh quan hệ từ đó đánh vỡ thăng bằng cho nên căn bản không tâm lực quản chỉ có thể giữ vững luân hồi c h i địa mà thôi mà thượng giới lại không muốn quản cho nên lúc này mới khổ thế gian người bình thường nói thật tiết vô toán tâm lý yêu ghét phân xét cái này mười hai cái giữ khuôn phép âm thần coi là chân chính công đức vô lượng người tuy nhiên luân hồi tự có nhưng trông coi luân hồi như thế nhiều thời giờ phần này công đức thế nhưng là kinh thế hai tục lớn nhất đáng ngưỡng mộ vẫn là bọn hắn tại t r ô n g coi luân hồi cùng tự mình tu vi ở giữa làm ra lấy hay bỏ thật sự có chút phá vỡ tiết vô toán đối tu sĩ giá trị quan quen biết vô đạo địa phủ bước chân cũng là xe lửa bánh xe một mở thì không có gì có thể để này dừng lại trừ phi đâm cháy cho nên cho dù là cái này mười hai vị rất có công đức tâm thần chắn vô đạo địa phủ thống ngự này phương vị diện con đường tiết vô toán một dạng muốn đem này bình định thậm chí vì lấy đó coi trọng hắn cũng đích thân tới hai cái địa phủ giữ cửa tiểu quỷ phát hiện mình đột nhiên không cách nào nhúc đ í c h không thấy trước mắt vị này kinh khủng hắc bảo vong hồn có nửa điểm động tác thế mà thì dễ như t r ở bàn tay cầm cố lại bọn họ hồn thể thậm chí có một loại thiên nhiên kính sợ bắt đầu dần dần chiếm hết ý thức của bọn hắn đây là bài thiếp nhanh giao cho mười hai âm thần trong tay bản quân ở chỗ này chờ đi thôi là là các hạ tiết vô toán cười híp mắt hướng trước mắt hai vị này tiểu quỷ phân phó giống nhau hắn tại vô đạo địa phủ bên trong phân phó thủ hạ vong hồn đồng dạng rất là tự nhiên khí thế trên người cũng là giống nhau tại vô đạo địa phủ mực dạng ép tới hai tên tiểu quỷ nửa điểm tâm tư phản kháng đều không có hôn thể trạng thái tiết vô toán là lớn nhất triển hiện vô đạo diêm la h uy nghi thời điểm hai tên tiểu quỷ cầm lấy một tấm màu đen bái thiếp giống như điên liền vọt vào địa phủ thậm chí quên hương chính mình trực tiếp cấp trên báo cáo mà chính là vượt cấp hướng về mười hai điện đứng đầu diêm la đại điện chạy như bay một đường lên cũng không phải không có âm sai chuẩn bị ngăn cản dù sao nơi này tuy nhiên không có khác địa phủ loại kia xâm nghiêm tình huống có thể đẳng cấp tôn ti vẫn phải có chỉ là hai cái canh cổng tiểu quỷ cái nào có tư cách chạy đến diêm la trước đại điện đi à. nhưng là tất cả chuẩn bị tới ngăn chở âm sai đều tại tới gần thời điểm nhập bị định thân đồng dạng xứng sờ ngay tại chỗ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái này hai tiểu quỷ một mặt sợ hai tiếp tục bay về phía trước chạy không bao lâu thế mà thông suốt thì quỷ sát tại diêm la cửa đại điện trước diêm la thần ở trên tiểu quỷ cấp báo ngoài có một vong hồn tay cầm bái thiếp dâng lên một bên lớn tiếng lại sợ hái hô một bên hai tay dâng tiết vô toán cho bọn hắn cái kia một t r ư ơ n g bái thiếp dơ cao khỏi đỉnh đầu biết lui ra đi không nghĩ tới thật có đáp lại đồng thời cửa điện mở rộng một c ỗ lực lượng trực tiếp thu đi tấm kia bái thiếp đồng thời một đạo thâm trầm thở dài đột nhiên theo cái này diêm la trong đại điện văng lên quanh quẩn toàn bộ địa phủ không bao lâu mặt khác mười một ngôi đại điện ào h o vung lên quang mang kỳ lạ tựa hồ có mỗi người bóng người từ đó bắn ra sau cùng tụ tập đến diêm la đại điện bên trong mà hậu điện môn mới chậm dại khép lại vô đạo ma chủ tiết vô toán chuyên tới để tiếp kiến mười hai âm thần ai cái kia tới vẫn là tới tất cả xem một chút đi đại điện bên trong ở giữa một nói to lớn thân ảnh mở miệng tiếp lấy tấm kêu b á i thiếp liền bị truyền đọc đi xuống từ dưới bài mười một cái đồng dạng to lớn thân ảnh trong tay từng cái lướt qua ma chủ đều tới b á i thiếp chúng ta cũng liền khác do dự nữa miễn cho mất lễ nghĩa ha ha cũng không tệ đã sớm nghe thấy ma thai như thế nào như thế nào ma chủ như thế nào như thế nào đến là vừa vặn đi xem một chút chương chín trăm hai mươi lăm mang tới là lựa chọn không có cái gì đội danh dự loại hình đồ vật có chỉ là cửa vào mở rộng mười hai vị âm thần t ề tụ mặc lấy trường bảo mang theo ngọc quan để ép trên thân tựa hồ mênh mông khí tước cùng nhau chạy tới cửa liền xem như nhiệt liệt hoan nghênh đường xa mà đến ma tu tri chủ nghe qua ma chủ phong thái hôm nay vừa rồi nhìn thấy quả nhiên là có phúc ba đ ờ i a n ô n ngữ ngữ khí bình thản lời khách sáo đều nghe không giống qua loa đến kịch liệt đến từ đi đầu một vị diện mục kỳ quái âm thần trong miệng kỳ thật không ngừng cái này đương đầu một vị diện mục thanh kỳ đi ra cái này mười hai vị âm thần diện mục đều rất hiếm lạ ít nhất là tiết vô toán cho đến bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy loại này bộ dáng hồn thể biểu tượng cao lớn nguyên một đám lớn nhất thấp bé đều chừng cao hơn ba mét trên đầu thế mà sừng dài sau lưng cũng mọc lên hư huyễn cánh đại bộ phận là năm đôi cánh chỉ có dẫn đầu một cái sau lưng là sáu đôi mỗi người hơi hơi phiến động còn mang theo từng đợt không hề tầm thường âm phong sắt khí rất là uy phong cái này viễn cổ tu sĩ thật đúng là thần ma hậu nhân a riêng là bộ dáng này nhưng là cùng phổ thông sinh linh một trời một vực chật chật có chút ý tứ thiết vô toán chắp tay sau lưng cưới híp mắt ở trong lòng ám đạo gặp qua chư vị âm thần đường xa mà đến còn không đến mức vị diện ở giữa xuyên thẳng qua vốn là bổn phận của ta cho nên đi tiết ớ đều đại điện phá lệ đi phiền biểu rất trong ra theo chút mặt tình, t dễ dàng. Diêm là làm à. Ngược người băn khoăn à. Diêm la vương vẫn như cũ mặt không chư có cũ các lại lệ la loại mỗi i phá vị vô toán nói xong mới lắc đầu nói ma chủ đại giá lại đưa tới bãi thiếp lễ nghi chu toàn của ta phủ tự nhiên cũng sẽ không làm cái kia vô lễ người ra n g h ê n tiếp vốn nên chỉ cần ma chủ không chê chúng ta tu vi thấp ngôn ngữ không đủ phân lượng liền tốt m ờ i tiết vô toán nhún nhún vai cười nói nào có cái gì ngôn ngữ có đủ hay không phân lượng thuyết pháp à, đến mức tu vi các ngươi hiện tại thế nhưng là trong thiên địa này tu vi cao nhất sâu mười hai vị so ta có thể đều cao hơn nhiều đây ha ha mời diêm la vương đưa tay một dẫn tiết vô toán cũng nói một tiếng mời một hàng liền vào cái này keo kiệt địa phủ cửa vào còn thật keo kiệt vô cùng à, so trước đó tiết vô toán tại nguyên thế giới thấy qua cái kia rách nát địa phủ càng nát thi liên cái k i a m mười hai tòa cái gọi là đại điện cũng nhìn lấy có chút hữu danh vô thực rách giới sưng là phá miếu còn đối lập chuẩn xác một số đơn sơ nhìn ma chủ xin đừng trách tiết vô toán tuy nhiên đối với nơi này rách giới có chút kỳ quái nhưng không đến mức để ý cái gì cái này lại không phải là nhà của hắn nát thì nát điểm ngược lại thuận tiện về sau thu thập phân chủ khách ngồi xuống cầm đầu diêm la vương đi thẳng vào vấn đề hướng về tiết vô toán hỏi không biết ma chủ tới đây không biết có chuyện gì nói thật thân là trước mắt thời gian vẫn tồn tại viễn cổ tu sĩ kiến thức rộng rãi cũng biết rất nhiều người khác không rõ ràng sự tình trong đó thì bao quát ma thai nhắc tới mười hai vị chân chính viễn cổ tu sĩ lớn nhất không hy vọng gặp gỡ chính là cái gì đó chính là ma thai cho dù hiện đang ngồi ở bọn họ trước mặt vị này ma thai chi chủ tu vi xem ra tựa hồ chỉ có kim tiên c h i cảnh mà thôi vẫn như trước không cách nào làm cho còn nhỏ dò xét tâm lý chữ nặng ma thai buông xuống thế gian đều im lặng lời này cũng không phải nói giờ thôi đã từng vô số vị diện dùng chính mình triệt để tịch diệt một lần lại một lần chứng minh câu nói này tính chân thực cùng có độ tin cậy mặt khác vừa mới lúc ở bên ngoài diêm la vương từng thăm dò qua một câu nói lo lắng cho mình các loại âm thần tu vi nông cạn rơi xuống tiết vô toán mặt mũi có thể tiết vô toán lại trả lời nói bọn họ cái này mười hai tên âm thần đã là thế gian này tu vi cao nhất mười hai cái xuống dốc hắn mặt mũi loại thuyết pháp này thế gian mạnh nhất thì bọn họ cái này mười hai cái viễn cổ tu sĩ rồi cái này sao có thể thượng giới như lai cùng thái thượng lão quân đâu chạy đi đâu không có khả năng bị giết hợp đạo cảnh đại năng giả lúc sinh tử tất nhiên động tĩnh cực lớn làm sao có thể không có cảm ứng nhưng vấn đề là hiện tại mười hai vị viễn cổ tu sĩ sử dụng trước đây thật lâu như lai cùng thái thượng lão quân lưu cấp truyền tin của bọn h ắ n pháp khí muốn muốn liên lạc một chút nói một tiếng liên quan tới ma chùi ô n g xuống sự tình lại phát hiện căn bản cũng không có đáp lại lại đang làm gì vậy tiết vô toán cười cười tiếp lời hồi đáp tới đây tự nhiên là muốn cùng chư vị thương nghị một số chuyện quan trọng bất qua trước đó còn hy vọng chư vị nhìn một chút cái này một bên nói tiết vô toán một bên phất tay đánh ra một màn ánh sáng rơi tại đây mới rách dưới đại điện chính bên trong c h ậ t từng đạo từng đạo hình ảnh liền đi theo tại màn sáng phía trên từng cái hiện hiện đây đều là vị diện cùng nơi này không sai biệt lắm vị diện hiện đang phát triển đến không tệ người bình thường có thể an an tâm tâm sinh hoạt bất luận hoan h ỷ vẫn là bi thương đều có sinh tồn được tiền vốn cùng không gian mà tu sĩ lại có chính mình con đường mới không hề bị thiên đạo chỗ dùng thế lực bắt ép tu vi cần thiết cũng không lại bị thế gian tư nguyên thậm chí không cần đi cùng thiên đạo cướp đoạt thế giới bản nguyên lực lượng liền có thể dễ dàng vượt qua là thiên đại tiên cảnh giới bước vào đại năng giả phạm chủ đương nhiên đây hết thệ tất cả đều phải tại ta thống ngự phía dưới vị kia tựa hồ không phải phổ thông tu sĩ đột nhiên một cái dưới tay âm thần chỉ trong tấm hình một đoàn huyết hồng thân hình hỏi đúng vị kia tên là huyết hống Thiên đây không phải đơn giản quang hiệu hình ảnh mà thôi bên trong sinh linh đều là hoạt bát lại có thể từ đó cảm nhận được khí tức đây là một loại tại cao giai tu sĩ bên trong rất thường gặp một loại thủ đoạn nguyên lý cũng tốt thật giả cũng được đều rất dễ dàng phân biệt cho nên mười hai vị âm thần trước tiên liền biết hình tượng này bên trong tất cả đều là thật vị k i ê u dị thú tu hành đến đại năng giả cũng đích đích s á c s á c là thật tiết vô toán đốt thuốc dựa vào trên ghế dựa thu hồi hình ảnh tiếp lời nói ma thai là rất xa xưa xưng h ồ thất bại cũng tựa hồ liền thành ma tu đại danh tử trên thực tế vô số ma chủ đều giống nhau các ngươi nghe nói như vậy thân tử đạo tiêu chưa từng ngoại lệ đương nhiên bọn họ cũng không quá hữu hảo có thể nói muốn là đổi trước kia ma chủ tới đây không phải ta một mình mà chính là một cuộc chiến tranh nói thật chư vị địa phủ đối với ta hiện tại tính toán tới nói cường công cầm xuống kỳ thật muốn so cách thức khác đơn giản rất nhiều nhưng chư vị đối với luân hồi thủ hộ để cho ta rất là bội phục cho nên mang đến hai lựa chọn hy vọng chư vị có thể thận trọng cân nhắc tiết vô toán cũng là rất có ý tứ thì một câu nói kia mỗi một chữ ra khỏi miệng đang ngồi mười hai tên âm thần cũng có thể cảm giác được chính mình chung quanh sẽ thêm rất nhiều khí thế t h ầ n nhiệm quét ra phát hiện lít nha lít nhít bóng người ngay tại một câu nói kia thời gian bên trong hiện đầy đại điện chung quanh lũ minh bên trong số lượng vượt qua ba trăm ngàn đồng thời tất cả đều chợp mắt t r ư ớ c vị này ma chủ một bộ dáng tu vi cùng bề ngoài l i ề n hồn phách ba động đều là giống nhau như đúc ma chủ cái này là chuẩn bị muốn động thủ không chỉ là tại cho các ngươi lựa chọn trước đó làm một số làm nền dù sao một khi chọn sai nhưng chính là t h ầ n t ử đạo tiêu cục diện ta cũng không hy vọng các ngươi cứ như vậy không có nếu thật là muốn động thủ cần phải là như vậy tiết vô toán nói xong tâm niệm nhất động đại điện bên ngoài ba trăm ngàn hắn thế thân cùng nhau bắt đầu phóng thích trên người loại kia liên quan tới sinh cơ cùng hồn phách năng lượng hấp xả lực đạo tuy nhiên mỗi người cũng chỉ là kích phát ra đến một chút xíu có thể ba trăm ngàn số lượng hội tụ vào một chỗ thông qua đại điện truyền vào tới lực đạo vẫn là cực kỳ khủng bố cho nên lựa chọn có hai đệ nhất quy thuận tại ta ta sẽ cho các ngươi một cái leo lên đại năng giả cơ hội đồng thời cam đoan sẽ không để cho các ngươi bảo vệ vô số năm luân hồi biến mất không thấy gì nữa Thứ hai, tuyệt hảo ý của ta, hết thể ngay tại giết trong tiêu vong. Hiện tại, tuyển Trường Tộc. Đây chính là tiết vô toán thói thấy tại tự trên thực tế Thuận trong mắt một thái thủ thành một chủng tập hai, hảo hại Hiện Minh chính hắn mình cho khác chọn hội, nhưng hùng hổ không chỗ chống. nghịch hắn không phải chủng của ngay lựa dọa đi. người lại lại, người liền cái loại cự cảm cơ ngược căn cùng U quen, luôn luôn lưu quán. Đây bản vong. do đoạn, ý bên xương vòng gì vô đã độ 926, mà là là là sẽ mười hai cái la thiên đại tiên viên mãn tu sĩ tập luyện thủ đoạn tuy nhiên không rõ lắm có thể tiết vô toán vẫn là có lòng tin trực diện đồng thời chiến thắng loại này tự tin không phải mù quáng mà là tới từ bản thân cứng thực lực tăng trưởng tu vi theo chân tiên tăng dài đến kim tiên cảnh giới tính cả thế thân nhóm cũng giống vậy theo trở thành kim tiên c h i cảnh trên người loại kia bởi vì hỏa trùng lập phương cùng đặc thù thuốc biến đổi gen cùng tá thai hoàn hồn dị năng hỗn hợp diêm la thể cùng một chỗ tạo nên cường đại hấp xả lực lượng cũng theo trở nên càng thêm cường đại pháp khí diêm la ấn lục đạo giết bàn lục đạo luân b à n trang bị sau cùng hồn phách minh khắc thuật cường đại hợp lại đại t r ợ đây hết thể cho tiết vô toán sung túc lực lượng đồng thời cũng cho mười hai vị âm thần mang đến áp lực cường đại nói miệng không bằng chứng a lực lượng uy hiếp mới là trực tiếp nhất cùng hữu hiệu chứng minh muốn ép người khắc tuyển tướng xứng đôi thủ đoạn trước tiên cần phải sáng sáng lên mười đúng nhìn một cái cái này không liền đem cái này mười hai vị âm thần c h ấ n trụ sao gặp qua pháp thân nghe nói qua thân ngoại hóa thân lại chưa thấy qua thế thân a ba trăm n g à n kim tiên cảnh giới không cần loại kia thần kỳ hấp xả lực lượng riêng là loại này số lượng liền đã có thể s i n h s i n h đẻ chết người m ộ ư ơ i hai vị la thiên đại tiên âm thần trừ phi bọn họ có thể đột phá đến đại năng giả cảnh giới có thể đại năng giả không phải mình muốn đột phá đã đột phá cần cơ duyên và đối thiên đạo t i n h kế thúng chi trước mắt thế gian đại năng giả đã có hai vị cái này khó hơn cho nên ba trăm l i n thế thân bày ra tới chiến trận cái kia liền đã vô cùng đầy đủ tối thiểu nhất đã để mười hai âm thần minh bạch tiết vô toán vị này xem ra chỉ có kim tiên cảnh giới ma chủ hoàn toàn nắm giữ giết chết thực lực của bọn hắn có thể hay không ở ngoài điện những cái kia không biết cái quái gì người xuất thủ trước đó trước giết chết vị này ma chủ chân thân đâu ý nghĩ rất tốt hiện thực cũng rất t à n khốc tiết vô toán hiện tại cẩn thận trình độ không có vạn toàn nắm chắc làm sao có thể chạy đến nơi đây đến áp chế những thứ này âm thần h ồ n phách minh khắc thuật thành công để tiết vô toán trên người có một tầng lớn nhất có mạnh mẽ bảo hộ bình t h ư ớ n g địa tuyệt trận như thế đại trận hiểm hộ cái này là thiên đại tiên muốn làm bị thương hắn không có nửa điểm khả năng ma chủ có chút ép buộc diêm la vương ngữ khí có chút không tốt lại tức giận trầm giọng trả lời một câu loại thời điểm này hắn cũng là địa phủ này bên trong mười hai âm thần duy một thanh âm đây là bọn họ cái này vô số năm qua một mực thói quen tiết vô toán biết điểm này cho nên ánh mắt vẫn luôn rơi đang ngồi ở bên cạnh mình diêm la vương trên thân cái này mười hai vì âm thần có thể không có cái gì lúc còn sống sau khi chết bọn họ là viễn cổ tu sĩ đồng thời cũng là thiên đạo nói tới đám k i a tối nguyên thủy thần ma hậu nhân thể chất cực kỳ đặc thù vừa ra đời chính là hồn thể hình thái căn bản cũng không có nhục thân qua đồng thời bọn họ mười hai cái tất cả đều là thân huynh đệ diêm la vương chính là đại ca muốn dựa vào trông coi lục đạo luân bàn đến lĩnh ngộ gia sinh từ đạo nghĩa từ đó hoàn thành chủng tộc kéo dài thủ đoạn chập chập các ngươi ngược lại là nghĩ đến ngây thơ chút không vào đại năng giả cảnh giới các ngươi tộc quần kéo dài thủ đoạn coi như bị các ngươi hiểu rõ cũng làm không được nghĩ nghĩ tiết vô toán quệt miệng vẫn là không đành lòng đề điểm một câu đương nhiên liên quan tới mười hai âm thần sự tình hắn đều là theo thiên đạo mệnh lý bên trong biết được nói lên cái này mười hai âm thần tộc quần rất có ý tứ gọi u minh tộc mỗi một thời đại một cái tộc trưởng trong tộc tất cả hậu bối đều có thể xem như thân huynh đệ t ỷ muội bởi vì tộc trưởng mới có sinh sôi tộc quần năng lực mà loại năng lực này không phải dựa vào giao phối mà là một loại cùng loại với phân liệt thủ đoạn theo chính mình hồn thể phía trên xé rách xuống tới một bộ phận một lần nữa thuộc r a chế được một cái mới cá thể nhưng là ưu minh tộc quá c ư ờ n g đại loại này kéo dài tộc quần thủ đoạn yêu cầu cực cao mấu chốt nhất chính là muốn đối thời khắc sinh tử chuyển hóa nhận biết đạt tới cực cao tiêu chuẩn mới có thể làm được đây cũng là vì sao cái này mười hai âm thần thủ tại địa phủ vô số năm đồng thời không dám gây chuyện thị phi hoặc là nói không dám khoa t r ư ơ n g nửa phần thậm chí không dám đi đột phá đại năng cảnh giới nguyên nhân tộc quần kéo dài so cá thể cường đại quan trọng hơn không giải quyết vấn đề này căn bản là không có cái kia tâm tư có thể bởi vì u minh tộc tộc quần điêu linh đến quá nghiêm trọng rất nhiều sách cổ sớm thì không thấy bóng dáng đối với truyền thừa đời sau thủ đoạn cũng nói chỉ là một thứ đại khái cụ thể chi tiết căn bản không có đến mức để cái này mười hai âm thần trích h i ể u được nhất định phải lĩnh ngộ ra cực kỳ cao thâm giữa sinh tử nhận biết nhưng lại không biết cái đồ chơi này đơn dựa vào lĩnh ngộ là không được k h ô n g vào vật. nào càng cái cảnh chỗ có kia đại năng cảnh giới lại chỗ nào có thể lĩnh hội đến càng sâu đồ năng lĩnh n thể h sâu ư vậy cũng chỗ cao、so、đứng trên mặt đất muốn xem đến chỗ xa hơn là không thể nào, đến lên tốt mặt đất thể so xem m xa là ớ i có thể nhìn Ngươi! Ngươi xa. Người. Người biết chúng ta nhất tộc sinh sôi bí mật diêm la vương các loại mười hai vị trong còi ưu minh duy nhất còn tồn tại ở thế gian ưu minh tộc một chút thì nhảy dựng lên đây là bọn họ tộc quần h ạ c h tâm bí mật càng là dấu ở từ từ bên trong dòng sông thời gian còn tăng thêm đặc thù che l ấ p ngụy trang cho dù là thái thượng lão quân cùng như lai cũng không thể tại mênh mông thiên đạo mệnh lý bên trong phát hiện bọn họ nhất tộc căn do h ú n g chi loại trình độ này hạch tâm bí mật cái này ma chủ lại là như thế nào biết được mà lại ý tứ trong lời nói này rõ ràng thì là nói bọn họ cái này độc lưu giữ mười hai cái ư u minh tộc giữ vững được vô số năm sự tình thế mà n h ầ m phương hướng vậy làm sao có thể chịu được tuy nói sinh tử vốn không điểm cuối khởi điểm nói chuyện đều là luân hồi lặp đi lặp lại nhưng cái này giao thế ở giữa lại là có đại đạo lý muốn phải hiểu muốn có được giữa sinh tử cao hơn nhận biết các ngươi thật sự cho rằng một mực trông coi lục đạo luân bản liền có thể khám phá tình lại đi hiện tại còn là theo chân ta cho ra tới lựa chọn tuyển đi tiết vô toán phun vòng khói thuốc cưới híp mắt mở miệng lại bồi thêm một câu thật sự là không nguyện ý cứ như vậy bởi vì không biết thời thế một chút diệt những thứ này còn sót lại u minh tộc đặc biệt là mấy vị này thực lực đã đến gần vô hạn tại đại năng giả tại này phương vị diện tu đạo tình huống dưới cái này mười hai vị muốn đột phá tỷ lệ cơ hồ không có nhưng là muốn làm mấy vị này đổi được vô đạo hệ thống bên trong đi đến ma tu đường đi vậy liền hoàn toàn khác nhau không nói lập tức đột phá thành công nhưng tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành theo la thiên đại tiên đến đại năng giả cực hạn chuyển biến ma chủ người có thể cam đoan diêm la vương trầm mặc rất lâu suy nghĩ bên trong tất cả đều là cùng các huynh đệ của mình lẫn nhau thương nghị ngôn ngữ một bên là cái này thần bí ma chủ nói lên một cái rất ép buộc con đường một bên khác tựa hồ cũng là tình huống tuyệt vọng nhưng theo thói quen còn là muốn c ó kẻ mặc cả lại thêm một câu tiết vô toán ha ha thì bật cười trực tiếp đứng dậy nói ra các ngươi có tư cách gì để bản quân làm cam đoan hoặc l à tuyển hoặc l à tử thật sự cho rằng bản quân còn diệt không được các ngươi rồi trong ngôn ngữ cùng một chỗ b ê n ngông sát ý liền bốn phương tám hướng bừng lên đến từ tiết vô toán chân thân cũng tới từ bên ngoài c h ọ n vẹn ba trăm ngàn thế thân chương 927, không thể chờ lại muốn nói nói thời gian đây là tiết vô toán vẫn luôn so sánh phản cảm chủ đề đặc biệt là tại lúc này dạng này mưu đồ thời kỳ mấu chốt hắn càng là đối với thời gian hai chữ ghét cay ghét đắng nếu có thể giống vô đạo địa phủ tốt bao nhiêu không có thời gian rất nhiều chuyện làm thì vô cùng thong dong thiên đạo tiền tiền hậu hậu đến bây giờ đã vây khốn như lai cùng thái thượng lão quân có thời gian năm năm phía trước ba năm về sau tiết vô toán để hệ thống giúp đỡ về sau khôi phục thiên đạo lực lượng trạng thái toàn thịnh theo lại qua hai năm hiện tại chính là năm thứ ba cũng chính là thiên đạo trước đó nói tới có thể cam đoan vạn vô nhất thất sau cùng một năm kỳ thật tại thiên đạo như thế phối hợp tình huống dưới nói cứng công phạt một phương vị diện cũng không khó k h ô n g chế được này phương vị diện hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả về sau lấy vô đạo địa phủ hiện thực lực hôm nay thật nhanh cầm xuống địa phủ mở ra công phạt trình tự ngắn ngủi hai ba ngày liền có thể hoàn thành nhưng tiết vô toán lại là đợi chừng năm năm cho dù địa phủ mười hai âm thần đồng ý quy thuật hắn cũng không có để hệ thống mở ra vị diện công phạt chính tự nguyên nhân cũng đơn giản tiết vô toán đối với hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả hoàn toàn không chắc thiên đạo mệnh lý có thể nhìn đến rất nhiều thứ nhưng làm đã bước vào hợp đạo c h i cảnh như lai cùng thái thượng lao quân mà nói bước vào cảnh giới này về sau làm chuyện thứ nhất vậy khẳng định cũng là đem mạng của mình ý theo thiên đạo ghi chép bên trong xóa bỏ hoặc là đảo l o ạ n rơi cứ như vậy chính bọn hắn từ đó cũng sẽ không lại lo lắng bị mệnh lý chi phối cũng coi là giữa lẫn nhau phòng một tay đồng thời cũng tại đề phòng thiên đạo thì tiết vô toán kinh nghiệm mà nói riêng là hợp đạo hai chữ đã đem tràn đầy sự không chắc chắn không tìm ra manh mối có thể căn cứ hắn đã từng chạy đến bạch xà chuyện vị diện đến hỏi qua nơi đó ba cái ma tu đại năng giả có đáp án cũng không được để ý rất mơ hồ đồng thời tì vết thành chia rất nhiều tưởng tượng một chút muốn là vừa đến đã mở ra công phạt c h í n h tự thời gian vạn vật đều sẽ lập tức lòng sinh cảm ứng minh bạch mình tới trọng đại chuyển hướng điểm mấu chốt phía trên đồng thời chỉ cần là tu sĩ liền có thể minh bạch căn này kết thì tại địa phủ chắc chắn t r ê n c h ú t mà tới lại trên giới lượng giới đồng đều sẽ như thế thậm chí nhất định cực kỳ điên cuồng muốn là xuất hiện loại tình huống này tại không có vạn toàn chuẩn bị trước đó tiết vô toán liền cần cùng đông đảo tu sĩ cao thủ cứng rắn rồi trong này tổn thất có thể sẽ không tiểu h cho nên hắn nhất định phải t r ừ lại thời gian đến để cho mình trước đó các phương diện bố trí triệt để trải rộng ra đồng thời sinh ra hiệu quả dạng này mới có thể mức độ lớn nhất triệt tiêu mất này phương vị diện lực lượng đề kháng mặt khác tiết vô toán lo lắng nhất vẫn là cái kia hai cái bị giam cầm ở thiên ngoại thiên hợp đạo cảnh đại năng giả một khi công phạt trình tự khởi động hai vị hợp đạo cảnh bắt đầu liều lĩnh trùng kích thiên ngoại thiên giam cầm vậy liền tương đối nguy hiểm bởi vì từ vừa mới bắt đầu tiết vô toán đối tại thiên đạo đối hai vị này dùng thế lực bắt ép năng lực đều không có báo lòng tin quá lớn vạn nhất bị sớm xông phá cái này phương vị mặt tất cả bố trí đều muốn phó mặc biến đến không có chút ý nghĩa nào đây không phải tiết vô toán muốn xem đến cho nên c h ọ n vẹn thời gian năm năm bị tiết vô toán vững vàng để thế gian này thượng giới cùng hạ giới tất cả bố trí có một cái đối lập không ngắn lên men thời gian đồng thời cũng đang không ngừng điều chỉnh mình sau cùng bố cục hai năm trước Tiết vô toán trong thần trận trong, thời tại thời trong thấy kết sót tộc tu thống tu tất tại chút trở theo thống trong huyết phật đi vào địa phủ, dùng lựa chọn khi gian vi diệu Cái lại minh vi lại A-di đến đến đến chế yếu, đế, vô vào vị vào vô về vị không không doanh con đạo nào dùng chọn đường cùng đem địa phủ bên trong 12 âm thần cứng rắn rồn đến chính mình trận doanh bên trong, đồng thời cũng tại thời gian cực ngắn bên trong thấy được mình muốn nhìn này nhân đang hành ngay ngăn bên hống, ngọc địa đem địa được đà bị bị lựa sau ba phủ, phủ ép hệ hệ bạch. cực bước ức có ưu âm quả. xa chuyện vị diện đại năng giả lập nên hải đang ra sức đột phá trước mắt đã đến sau cùng linh điểm giới hạn trước lúc này cái này mười hai vị âm thần hoặc là nói u minh tộc đích thật là lòng tràn đầy p h ấ n hận muốn không phải trong lòng nhớ k ỹ tộc quần kéo dài trách nhiệm trên vai mà nói bọn họ nơi nào sẽ chịu thua phấn khởi đánh cược một lần dù là chết mất cũng chí ít có tôn nghiêm cùng quốc khí nhưng bây giờ bước vào vô đạo hệ thống về sau những thứ này buồn cười suy nghĩ liền tan thành mây khói tôn nghiêm cùng cốt khí tại minh bạch tiết vô toán dụng tâm lương khổ cùng đối với mình tộc quần chân thực lợi chỗ về sau một chút liền có mặt khác giải thích chẳng những không còn bị nhục nhã cảm giác thậm chí nhiều nồng đậm cảm kích bởi vì theo tu vi không ngừng trùng kích điểm cao những thứ này ư u minh tộc càng phát cảm giác được chính mình lý giải đến sinh tử chân lý khoảng cách thật biến đến càng ngày càng gần rất nhiều trước đó nghi hoặc tựa hồ cũng đang không ngừng bị giải khai có lẽ đợi đến đột phá đại năng giả ngày nào đó hết thể đúng như cái này mà chủ nói tới một dạng đều có thể giải quyết dễ dàng tính toán thời gian nhìn xem tất cả bố trí tình huống tiết vô toán cau mày ngón tay nhẹ nhàng tại mặt bàn đợp một chút một chút cộc cộc gâm thanh càng có vẻ hơi không thích hợp bố trí trình độ còn chưa đủ hoàn mỹ nếu có thể đạt được mười hai vị âm thần thành công đột phá đến đại năng giả cảnh giới vậy liền không còn gì tốt hơn mà thời gian còn thừa lại một năm nhưng tiết vô toán trong lòng càng phát có chút lo lắng dự cảm thật không tốt kia thiên ngoại thiên tình hình bên trong mỗi giây đều đang biến hóa không thể đợi thêm nữa. tâm h thêm ể đợi t nữa. lý l có kết quả, vậy i ề niệm thật không thể không nữa, do dự c á này biểu thị trong còi u Minh vô toán đã cảm thấy không ổn, do dự nữa vậy liền văn n thấy vậy biểu còi tiết hồi. i thể thể U thị rất hết thẻ Tâm khó do cảm có có vô đã dự nhất động tại cái kia thần kỳ vị diện không gian trong khét hẹp cũng chính là vô đạo địa phủ tồn tại địa phương đột nhiên giáo dục mây vẩn mây cuốn đồng dạng u minh đột nhiên táo động bắt đầu hình thành một cái cự đại hình xoắn ốc vòng xoáy đồng thời theo trên hướng xuống cấp tốc xoay tròn không bao lâu một cái cự đại chỗ trống hình thành tựa hồ là một cái lối đi cùng lúc đó quỷ nha bên trong đang văn phòng bao t r ư ở n g cùng tất cả vô đạo địa phủ bên trong cao giai âm、um、sai đều nhận được đến từ diêm quân tin tức lập tức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái hết thể sự vụ nhất định phải cấp công phạt tương quan n mường đường tất cả hậu cần an bài nhất định phải nhanh chứng thực pham la lười biếng người nghiêm trị không tha mà đã hoàn thành đối sinh hóa nguy cơ rẽ xỉ đẻn hệ vị vị diện thế giới đại quét sạch hành động trở về ngay tại tổng kết cùng tu chỉnh trận liệt âm binh nhóm lúc này thời điểm mới là thật nổ ra trong danh o điệu tiếng kèn thê lương lại tràn ngập sắc ý oanh minh bước chân dày đặc có thứ tự quan tướng hô quát hoặc là khích lệ sĩ khí ngôn ngữ đủ loại nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài mãnh liệt hưng ơ phấn chỉ có quân công người dễ dàng nhất thuận thế bị âm ban sắc phong cái này đã thành cơ hồ tất cả quỷ dân cùng âm binh nhóm tấn thăng một đạo đường lớn khát vọng chiến tranh khát vọng giết hại càng khát vọng tại cái này vĩ đại vô đạo bên trong đi theo diêm quân lưu lại quang diệu vạn giới lưu danh bách thế uy danh hiền hách、Tử. Phai mở. người nào không sợ nhưng thì tính sao cùng lắm thì tiêu vong về sau tại cái kia anh liệt bia phía trên lưu lại tên mà thôi đây cũng là không uổng phí chính mình truyền kỳ một lần thiết huyết lòng dạ nhi bồi dưỡng tại vô đạo địa phủ bên trong hiện tại đã coi như là thâm căn cô đế hết thể đều là tiết vô toán có thể vì đó bây giờ hung hãn dân phong cùng không sợ giá trị quan để cái ý nghĩ này muốn bao dung vạn giới vô đạo địa phủ lộ ra càng thêm có tiềm lực cùng vô hạn khả năng kiến công lập nghiệp vào thời khắc này toàn thể đều có hành quân trận hình xuất phát chương chín trăm hai mươi tám bắt đầu cái k i a màu đen nham thạch đồng dạng nghiêm chỉnh quân trận xem ra tựa hồ cùng trước kia mỗi một lần diễn luyện không hề khác gì nhau nhưng là một khi đứng ở cái này quân trận bên cạnh này cảm thụ lại là hoàn toàn không giống thêm ra đến chính là càng thêm lăng liệt được nhiều sắc ý cùng một loại thống nhất lánh khốc đến không nhìn tất cả hờ hương khí thế đời thứ nhất âm binh đều là trải qua xa trường bất luận là ban đầu cùng xác ư ớ p trở về thế giới bên trong minh giới đại quân chém giết vẫn là về sau cùng nguyên thế giới địa phủ lực lượng cùng bạch xà chuyện vị diện bên trong địa phủ âm sai đều là g i ế t đến cực kỳ bạo ngược cho nên đây chính là một chi có tuyệt đối tự tin cường đại quân đội tự tin chính mình không gì không phá nhưng về sau bất luận là tăng binh anh linh vẫn là bổ sung phụ trợ binh rất nhiều đều là không có kinh nghiệm thực chiến cung huyết quỷ chém giết độ chấn động lại cao hơn đó cũng là tới gần tại thực chiến diễn luyện mà thôi Khoảng cho á c sống và chết chém giết nhìn như trên lệnh không lớn nhưng trên giết và là chết chém thực c tế trời lại a đất xa. Cho nên những thứ này mới gia nhập âm binh nhìn lấy ngược lại là lợi hại nhưng khoảng cách chân chính cường quân còn kém rất nhiều đây là trên bản chất khiếm khuyết cho nên dựa vào loại này thiếu thốn tiết vô toán mới sẽ nghĩ đến đem sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻn hệ đẻ vịu vị diện thế giới thanh lý hành động làm thành luyện binh địa phương đến một lần nơi nào dòm bỉ s số lượng đủ nhiều thứ hai cường đại dòm bỉ s số lượng đối lập phù hợp lấy ra cấp những thứ này mới tới âm binh luyện tay đánh ra một số cường quân khí tức vẫn là thích hợp hơn một năm một điểm thời gian sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẹp đệ vịu vị diện thế giới bên trong d ọ m bi s bất luận là mặt đất chạy vẫn là trong nước d ù lại hoặc là trên bầu trời bay hiện tại cũng là tung tích khó tìm thì liền những người may mắn còn sống sót muốn tìm một bộ hoàn chỉnh cao dai dòm bì s thi thể làm triển lãm vật cảnh cáo hậu nhân đều chỉ có thể theo thi khối bên trong lục xem rất lâu mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng c h ắ p vá ra tới một cái không hoàn chỉnh như vậy đến mức đồng dạng tham gia sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn hệ vịu vị diện thế giới đại quét sạch hành động huyết quỷ cùng tiết vô toán sùng vật dòm bì s tiểu bất điểm thực sự thì không có gì đáng nói huyết quỷ bản thân liền là vì giết hại mà sinh căn bản không tồn tại cái gì khí thế không giận thế thiếu hụt vấn đề chỉ cần có mệnh lệnh bọn họ cũng là tàn nhẫn nhất cỗ máy giết chóc m à tiểu bất điểm hiện tại đã về tới huyết chu quả vùng thế giới kia châu khác biệt bên trong liếm vết thương hắn nhưng là bị đánh hung ác làm âm binh trận liệt mang theo bừng bừng s á t ý lái vào không gian thông đạo về sau theo sát phía sau chính là châu chấu giống như giả thiên tế nhật huyết quỷ thuần một sắc yêu tu số lượng trọn vẹn hơn ba triệu cơ hồ đã xem như dốc toàn bộ lực lượng lại sau này cũng là nhanh chóng bị tổ chức quân d ự bị cùng truy trọng đội đây đều là bị quỷ nha điều động dựa theo bao t r ư ở n g chỗ định ra thời gian chiến tranh khẩn cấp xử trí dự án toàn bộ quỷ quốc khi nhìn đến không gian thông đạo đồng thời thì một chút thay đổi bộ dáng hết thảy đều tựa hồ thành vô đạo địa phủ đài này cố máy chiến tranh phía trên hạch tâm nguyên động lực từ khi không gian thông đạo bên trong đi ra trong không khí nồng hậu dạy đặc thiên địa nguyên khí liền để bạch hổ nha tướng vương thiên vận cảm nhận được từng tia từng tia không tầm thường Tiếp lấy lại gặp theo sát chính mình, âm binh trận liệt đằng sau lao ra hơn 3 triệu gần 4 triệu huyết lại binh gặp lấy lao đằng gần chính mình hơn sau âm ra quân ỷ nhanh trong hướng về 4 phương 8 hướng ẩn nấp trong lòng thì hiểu thêm lần này sợ là không đơn giản. thì hiểu thêm về mà là đi, u sợ q đoàn thứ nhất thứ hai hành quân gấp làm hai cánh trái phải đệ tam quân đoàn phái ra tiền đồn theo sát phía sau quân đoàn thứ tư làm trung quân bọc hậu xuất phát bố trí mệnh lệnh đã tại vương thiên vận trong đầu vừa ra thông đạo liền trực tiếp ra lệnh đến mức chấp hành chi tiết một đám theo quân quân sư trên đường cũng có thể nghiên cứu chỉ cần tại đến trước đó chỗ kia phương án cấp vương thiên vận định đoạt liền có thể cấp tốc chiếm lĩnh đạo giáo thế lực thiên môn như gặp chống cự rét không tha đây cũng là âm binh trận liệt nhận được mệnh lệnh đồng thời phụ lên liên quan tới đạo giáo thiên chỗ cửa cùng khả năng xuất hiện chống cự cường độ còn có quân đội bạn hiệp phòng trạng thái còn lại liền cần vương thiên vận cùng một đám quân sư cùng quân bên trong tướng sĩ đi hóa giải mệnh lệnh phía dưới duy kết quả mới là duy nhất yếu tố cùng âm binh trận liệt một dạng huyết quỷ tụ quần lần này cần phải đối mặt nhiệm vụ cũng là đoạt lấy cũng c h ấ n thủ thiên môn bất quá bọn họ cần phải đi thiên môn không tại đạo giáo địa bàn mà là tại phật giới cũng tương tự có tương quan chiến đấu tin tức cùng quân đội bạn khí tức đặc thù còn có mức độ nguy hiểm dự đoán những thứ này huyết quỷ không ngu ngốc vô cùng thông minh đối mặt nhiệm vụ sẽ không cắm đầu tố nao lô mãng hội phân tích cũng sẽ x á c h lược đây chính là bọn họ thoát ly mẫu hoàng duy nhất tinh thần k h ô n g chế về sau có c à n g lớn linh hoạt không gian mà những cái kia tại tác chiến tin tức bên trong quân đội bạn kỳ thật rất dễ nhận biết đặc biệt là đối với dị thường mẫn cảm huyết quỷ cùng sớm thì bước vào vô đạo thể hệ âm binh nhóm tới nói không cần cách quá gần riêng là trên thân đồng dạng vô đạo hệ thống cảm ứng liền có thể phân biệt được ta mà những cái được gọi là khả năng tồn tại lực lượng để kháng nói dĩ nhiên chính là những cái kia chưa kịp hoặc là tử nâng cao không nguyện ý tiếp nhận vô đạo địa phủ thiện ý tu sĩ cùng hạ giới tình huống không sai biệt lắm tu vi càng là thấp tu sĩ càng là dễ dàng hướng về vô đạo trước ngược dựa vào ngược lại là tu vi cao tự kiềm chế cao minh hoặc là không nguyện ý theo trào lưu đi cho nên tuy nhiên có tiết vô toán tính toán phía trước nhưng lực lượng đề kháng tuyệt đối sẽ không quá yếu đối với huyết quỷ cùng âm binh trận liệt đều là một lần tránh thức hung hiểm khảo nghiệm thời gian cực nhanh ngay tại tiết vô toán quyết định không lại chờ đợi c ũ n g hướng vô đạo địa phủ hạ công phạt mệnh lệnh thời điểm chính hắn cũng không có nhàn rỗi mà chính là đứng yên ở này phương vị diện lục đạo luân bàn phía trên tâm lý đối với hệ thống tuyên bố chính mình đối với này phương tây du hàng yêu phục ma vị diện chính là công phạt chỉnh tự bắt đầu đích công phạt tây du hàng yêu phục ma vị diện chính thức mở ra thành công điều kiện tại thất mười hai giờ bên trong bảo đảm cái kia vị diện địa phủ bên trong đơn giản vô đạo địa phủ nhân viên tiến vào nếu không phán đoán công phạt thất bại cái kia vị diện xuyên thẳng qua đem bị vĩnh cửu đóng lại tính theo thời gian lập tức bắt đầu đọc dây đồng dạng thưa i tươi tiếp ế p vô toán trong đầu lẽ qua nguyên một đám đỏ tươi con đám nguyên đầu đỏ qua lẽ lấy c số, í n thiên địa kịch liệt ba động, mạnh đến không h kịch hề h là liệt liệt tầm t địa ba ờ n sinh linh hồn sinh g sâu phách chỗ sâu lập tức r cảm ứng, giới diệp ra cái này đây là có chuyện gì chẳng lẽ là cái này không sai những ngày này tu hành lúc cuối cùng sẽ thu đến một cỗ tin tức hẳn là nói chuyện này ai cũng không biết sau cùng thành bại như thế nào diệp hồng miên một cái nữ nhân rất có khí chất hình dạng tuy nhiên phổ thông lại là diệp ra quá khứ và hiện tại tối cao l ã n h tụ giờ phút này cảm nhận được giữa thiên địa đột nhiên thay đổi cùng trong c o i ưu minh mãnh liệt cảnh báo muốn là tại không có nửa điểm nhắc nhở điều kiện tiên quyết mà nói nhất định kinh hoàng vô cùng nhưng bây giờ nhiều nhất còn là một loại bất đắc dĩ Thượng giới, Nguyên Phong Tiên Phong Cảnh Nguyễn giới, lao tổ chúng ta thật muốn làm như thế sao sở thần cơ nét mặt bây giờ cùng diệp hồng miên không có sai biệt thật sâu chính là bất đắc dĩ thậm chí là cảm thấy mình hiện tại kinh lịch cũng là một trận bi kịch bất luận là ai diệp hồng miên cũng tốt sở thần cơ cũng được lớn nhất dã tâm cũng là có thể tại thượng giới lớn mạnh thế lực của mình hoặc là gia tộc nơi nào có nghĩ tới hội cũng có ngày đi đến cùng toàn bộ đạo giáo cứng rắn rỗi con đường a đây quả thực không thể tưởng tượng mà xuất hiện tại tu hành lúc cái kia đạo tin tức bên trong nâng lên thuộc về vô đạo lực lượng đến cùng lại là cái gì đúng lúc này sở thần cơ đại điện bên ngoài sông tới một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đệ tử la lớn không song tướng quân thiên môn có địch xâm phạm chương chín trăm hai mươi chín công phạt mở ra một giờ thiên môn có địch xâm phạm loại thuyết pháp này tại lo di phía trên thì không quá đứng vững được bước chân vì sao toàn bộ thế gian ngoại trừ phật giới còn ai có lá gan có thực lực đến tấn công đạo giáo thiên môn có thể phật giới cùng đạo giáo địa bàn là giáp giới muốn đánh làm gì lượn quanh đường xa chạy thiên môn đi tốn công mà không có kết quả thiên môn là ngăn chặn nội bộ hạ giới địa phương cùng phàm tục bên trong cổng thành loại hình tại công năng phía trên hoàn toàn không giống s ở thần cơ cũng là thiên môn thủ tướng một trong làm vài vạn năm thủ tướng cái gì thời điểm nghe nói qua có ai xâm phạm thiên môn hơn nữa còn là tại loại này thiên địa biến đổi lớn thời điểm không cần hỏi nhất định là cái kia cái gọi là thuộc về vô đạo lực lượng tới không nên hoảng hốt theo ta trước đi xem một chút sở thần cơ thần sắc không xuất hiện bối rối tựa hồ đã tính trước phân phó toàn thể thượng giới n g u y ệ t phong tiên cảnh đệ tử lấy giáp cùng nhau theo hắn tiến về thiên môn xem xét tình huống đây cũng là sở thần cơ thân là thiên môn thủ tướng chỗ tốt hắn là thủ tướng thủ hạ một đám đệ tử chính là thiên môn thủ quân lúc này thiên môn truyền đến cảnh báo tiến đến xem xét chuyện đương nhiên cho dù đường hoàng dốc toàn bộ lực lượng cũng sẽ không lộ ra quái dị làm đến thiên môn thời điểm nơi này đã tụ tập mấy ngàn thủ quân tất cả đều là thủ tướng mang tới chính mình thế lực đệ tử s ở thần cơ thấy thế nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất mấy năm qua thẩm thấu hiệu quả bây giờ có chút rõ rệt chí ít đối với hắn mà nói là như vậy thiên môn hết thẻ chín tên thủ tướng giữa lẫn nhau thực lực đều không khác mấy cũng đều là từ hạ giới đi lên tu sĩ tại hạ giới đều có chính mình căn cơ lần trước mạc nguyên đan sự kiện về sau còn lại tám tên thủ tướng cũng là hắn trọng điểm lôi kéo đối tượng cho nên mặc nguyên đan loại vật này cái này tám vị thủ tướng là trước hết cũng là lượng đủ nhất mấy cái hiện tại tự nhiên cũng liền theo đuổi nhan sắc là bọn họ sao một cái cao hình dáng kim giáp đại hán gặp sở thần cơ đổi tới thông bước lên phía trước giữ chặt sở thần cơ tay kéo tới thiên môn cái khác một mặt ngọc bích trước ngọc bích lần trước k h ắ c hiện hiện chính là một phương đen như mực sắt thép quân trận cực kỳ nhanh chóng bày biện trận hình công kích hướng về thiên môn đánh tới ngươi ngược lại là cờ cờ ý tờ tt cái âm thanh a cái kia tin tức thảo luận lực lượng là không là thì là bọn họ lai lịch gì không biết như thế chạy tới cũng là đang tìm cái chết sao mở truyền tin tức để bọn hắn thối lui thì bọn họ chút thực lực ấy tới sẽ chỉ đem chúng ta cùng một chỗ liên lụy chết những thứ này thủ tướng khó tránh khỏi kinh hoàng bởi vì ngọc bích chính là một kiện thái thượng lão quân tự mình luyện chế pháp khí có thể vượt qua cực xa khoảng cách xa quan sát tình huống bao quát có thể dò xét khí tức các loại quan trọng tin tức lúc này hướng về ngọc bích ra cái này một món lớn quái nhân giáp đen nhìn sắc thực sát khí đằng đằng có thể cá thể tu vi thực sự có chút mạc danh kỳ diệu a tuy nhiên làm không rõ bọn họ đến cùng cảnh giới gì có thể thực lực lại đại khái cảm thụ được bên trong đạt tới tiên cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay còn lại toàn là phạm nhân tu sĩ trình độ thì loại thực lực này chạy tới hoàn toàn thì là chịu chết ta mà những thứ này giữ cửa thiên tướng quan tâm nhất còn là mình những người này vạn nhất tới bại lộ nhóm người mình hiện tại ma tu thân phận vậy bọn hắn cũng phải theo không may suy nghĩ một chút ta cái này thượng giới cũng không phải bọn họ những thứ này bước vào vô đạo tu sĩ chủ trưởng còn có thái thượng lão quân a thậm chí còn có ba bộ lão quân pháp thân đó cũng đều là đại năng giả tồn tại bóp chết bọn họ cùng bóp chết con kiến không có khác biệt lớn làm sao truyền tin tức ta và các ngươi một dạng đối những cái kia âm thầm như đồ hoàn toàn không biết gì cả n h ư n g hắc giáp quân này ta cũng là lần đầu biết được làm sao quản sở thần cơ lắc đầu biểu thị chính mình hợp những người còn lại một dạng không có nửa điểm biện pháp có điều hắn cũng không sợ hãi dù sao người kia an bài lớn như thế một bản cục không có khả năng liền nhiều như vậy rõ ràng đồ vật cũng không biết thậm chí ngọc bích phía trên hiển hiện những thứ này xem ra cũng không cường đại h ắ c giáp quân cũng tuyệt đối không phải là nhìn qua đơn giản như vậy cho nên sở thần cơ lại nói tiếp hiện tại thiên địa biến đổi lớn hết thể nguy cơ điểm đều tập trung vào địa phủ mà muốn hạ giới đi địa phủ điều tra đến t ậ t cùng ngoại trừ lao quân chân thân c ũ n g có thể trực tiếp chuyển rời ra ngoài bên ngoài chỉ có thiên môn đầu này thông lộ chư vị cần phải minh bạch cục diện bây giờ đi chúng ta sợ là không có đường lui sở thần cơ lời nói xong về sau chung quanh một mảnh trầm mặc đều là nhân tinh lại há lại không biết trong đó giấu dếm c ấ ớ p nối chỗ lấy cũng có chức ngôn ngữ cũng chỉ là trong lòng to lớn bất an hy vọng còn có thể có nửa phần vãn hồi khả năng nhưng hoàn toàn chính xác lại như sở thần cơ nói thiên địa biến đổi lớn đều cảnh báo đ ân y hết thể v ố là lại không thể quay có h Tính toán chuẩn ỗ trống. toán nên bị đ n những hắc thể ầ đầu, tiếp lời nói, cần n nhẹ nói, cùng người ta cũng như cơ cả bước thế h gật tiếp tất ta t đem đều lời vào vô đạo thể hệ hợp. thể người trong đồng Ấn, tập đạo có thể dùng thiên môn thủ tướng khẩn cấp điều động phương án chư vị nghĩ như thế nào không tệ bây giờ không phải là phân tán lực lượng thời điểm giữ vững thiên môn mới là duy nhất phải vụ nếu không mắt nhìn phía dưới thế cục này tuyệt đối phải chuyện xấu cái gọi là khẩn cấp trinh triệu lệnh trên thực tế chính là vì ứng đối đột phá tình t huống nhằm vào thiên môn thủ bị lực lượng yếu kém điểm này làm dự phòng biện pháp chỉ cần xuất hiện tình huống khẩn cấp nhiều hơn phân nửa thiên môn thủ tướng đồng ý về sau có thể hướng cho rằng thích hợp đạo giáo thế lực thỉnh cầu toàn lực trợ giúp mà được mời cầu người không thể cự tuyệt có loại cưỡng chế tính hiệu quả ở bên trong kết quả là thì tại thiên địa đều biến xuất hiện về sau trong vòng nửa canh giờ thượng giới tất cả tham dự vào mạc nguyên đan sự kiện bên trong thế lực đều nhận được khẩn cấp trình chịu lệnh lại vô nhất ra cự tuyện trong đó thì bao gồm mạc nguyên đan sự kiện một cái khác chủ mưu thế lực diệp ra đương nhiên khẩn cấp t r i n h triệu lệnh bản thân là không có vấn đề dù sao hiện tại thiên địa biến đổi lớn tình huống cực kỳ quỷ dị thiên môn tăng phái phòng ngự lực lượng cũng là tình lý bên trong nhưng vì sao không cho phép bất luận cái gì tiên người hạ giới đi dò xét địa phủ tình huống cũng có chút nói không quá mức đặc biệt là nhằm vào những cái kia còn chưa kịp biết mạc nguyên đan càng chưa kịp bước vào vô đạo tu hành hệ thống đạo giáo thế lực tới nói càng là như vậy c h í n vị thiên môn thủ tướng n ô n từ thống nhất cũng là cầm lấy tình huống khẩn cấp cho nên tạm thời đóng lại thiên môn vì lấy cớ bất luận người nào đến đều không cho đường thẳng đến liên phát ba đạo pháp chỉ đều không có thể tạo được hiệu quả thái thượng lão quân pháp thân tự mình đến đây có thể thái thượng lão quân pháp thân đến đồng thời thiên môn bên ngoài một trăm ngàn âm binh trận liệt cuối cùng là đến mau nhìn những cái kia là cái gì địch tập thủ quân các ngươi đang làm gì cản bọn họ lại a các ngươi quá lâu quá lâu không có trải qua loại này công phạt loại sự tình thì liền thái thượng lão quân pháp thân ở bên trong thế mà nhìn đến âm binh trận liệt trước tiên đều là một cái ngây người chờ bọn hắn hoàn hồn thời điểm lại là phát hiện thiên môn thủ quân thế mà không có dựa theo bố phòng d á n g vẻ nên đón ngược lại tránh ra trung lộ đem cái này lít nha lít nhít hắt giáp quân sĩ tất cả đều để lập vào lớn mật bắt lại cho ta cái này đám phản địch thái thượng lão quân pháp thân giận dữ vung tay lên liền muốn giữa sân trừ thủ quân bên ngoài còn lại tiên nhân xông đi lên ngăn lại những hắc giáp quân này sĩ đồng thời cầm xuống rõ ràng đã làm phản thiên môn thủ quân đông đông đông đông thái thượng lão quân pháp thân thanh n m chưa dứt, một trận r ồ n dập tiếng c h ố n g trận lại là che giấu mà đến chỉ thấy những cái kia xuyên qua thiên môn tiến vào thượng giới hắc giáp quân sĩ khai bắt đầu biến hóa trận hình thế mà không sợ hai chút nào chủ động hướng về vẫn còn trong h o à n g hốt các tiên nhân bên trong giết tới đây chương chín trăm ba mươi công phạt hai giờ vừa đến thiên môn bên ngoài vương thiên vận các loại một đám âm binh nhóm thì lập tức phân biệt ra được địch ta quan hệ phía trước nhất những cái kia đồng d ạ n g mặc lấy chế thức khải giáp tiên người khí tức trên thân tuy nhiên cực kỳ tận lực tại ẩn giấu giả bộ như cùng khác tu đạo người cơ hồ giống như l ú c có thể tại cảm giác của bọn hắn bên trong lại có vẻ đèn trắng rõ ràng dị thường rõ ràng chuyện xưa gọi người lấy nhóm phân chia đều là một đường mặt hàng sao có thể không biết yêu ghét cho nên vương thiên vận lập tức điều chỉnh quân trận từ chính quy dò đường tiến lên trận hình thật nhanh chuyển tiếp thành khuynh ê ư ớ n g công kích cùng đột phá quân trận chuẩn bị tại đối phương phản kháng lực lượng hình thành quy mô trước đó trước cấp đối phương đến một hạ mã h uy đánh c h ố n g thương binh sĩ hoàng tuyền lôi chuẩn bị các hai cái nghe ta hiệu lệ vương thiên vận đứng tại trong đại quân dưới hông một thất hắc kỳ lần phụ trợ tầm mắt rất tốt nhưng lại trực tiếp không để ý đến đứng tại đối diện nơi xa cái kia toàn thân đốt mánh liệt sát khí cùng uy năng thái thượng lao quân pháp thân hắn biết vị này nhất định không đơn giản nhưng với hắn mà nói cũng không trọng yếu bởi vì trên đường đi một đám quân sư khẩn cấp phân tích qua lần này đoạt môn chi chiến nhất định khó khăn nhưng lại không thể nào là tình thế chắc chắn phải chết tất cả sức chống cự nói cũng chắc chắn tại bọn họ có thể trong phạm vi chịu đựng khắc cường lực tồn tại diêm quân nhất định có an bài khác cho nên âm binh trận liệt s á t ý không có lơ lửng không cố định cũng là thẳng tắp hướng phía trước cái kia đối với mặt đi đầu một vị không tới phiên bọn họ tới thu thập lăng lấy làm gì bắt lấy bọn hắn thái thượng lão quân pháp thân xanh mặt cũng cái không được bao lâu không có tu sĩ dám ở trước mặt hắn như thế làm càn thiên địa đại biến chân thân bây giờ còn bị vây ở thiên ngoại thiên không cách nào liên hệ địa phủ tựa hồ cũng là hết thạy bệnh táo b ó n chỗ nhưng hắn chỉ là pháp thân không cách nào vượt qua thiên môn trực tiếp chuyển rời hạ giới lại có ngày môn thủ tướng làm phản trong này nhất định huyền cơ sâu nặng lại nhìn xem những thứ này áo giáp màu đen lâu la đến cùng có gì ghê gớm địa phương pháp thân mệnh lệnh phía dưới ngoại trừ thiên môn thủ quân còn lại tiên nhân lập tức hẳn là phi thân lên đồng dạng đằng đằng sát khí đối tiến lên nhưng ngay tại cái này ngắn khoảng cách ngắn bên trong lại là dị biến lại nổi lên vọt tới một nửa đại bộ phận tụ tập tại thiên môn phụ cận tiên nhân thế mà lâm trận chạy trốn xuất kỳ bất y hướng về đồng bạn bên cạnh thống hạ sát thủ trong khoảnh khắc liền có mấy trăm không có t h a m dò rõ ràng tình huống tiên nhân mệnh tổn hại tại chỗ này sao lại thế này đạo giáo các tiên nhân tập thể làm phản hơn nữa còn là ngay trước thái thượng lão quân pháp thân ngạch cương đều không muốn sống nữa đúng không mấy trăm tiên nhân bị đánh lén phai mờ cái này trực tiếp làm choáng váng tất cả không rõ ràng cho lắm tiên nhân nơi nào còn dám tiếp tục xông về phía trước trong nháy mắt kéo dài khoảng cách muốn hướng thái thượng lão quân pháp thân dựa s á t vào nhưng là lần này lúc bé ngạy n vương thiên vận thấy được thời cơ trong lòng tính toán cái này một tiến một lui chi ở giữa tranh l ệ n h sau đó đưa tay đột nhiên hướng xuống vung lên mấy trăm miếng hoàng tuyền lôi liền tổng quân trận bên trong bay ra đó là cái gì quản nó là cái gì quay trở về lại không phải người ngu nhìn đến địch nhân ném ra đến nhiều như vậy đen x ì đồ vật nào có không kỳ quái đổi lại phàm nhân đoán chừng cũng liền nhìn xem hô hô đối với loại tốc độ này thật nhanh đồ vật bị biện pháp nhưng nơi này tất cả đều là tiên nhân không nói pháp lực vẹn vẹn mắt thường liền có thể chính xác bắt được những thứ này rõ ràng quy tích lại sử dụng thủ đoạn đánh rơi quả thực không nên quá đơn giản trong lúc nhất thời mấy trăm đạo pháp lực dòng nước lũ như phi kiếm đồng dạng cấp tốc bắn mạnh mà ra tốc độ so với cái kia chậm rãi màu đen hoàng t u y ể n lôi nhanh không biết gấp bao nhiêu lần trước mắt không đến thì cùng vượt qua khoảng cách trước mắt nhưng là ừng chuyện gì xảy ra đi xuyên qua điều đó không có khả năng không có cái gì là không thể nào vũ khí nhà xưởng phí hết tâm huyết muốn cấp tất cả âm binh đều trang bị bên trên thích hợp lại thao tác đơn giản vũ khí công kích tầm xa trải qua bao nhiêu khó khăn cùng nan đề thật vất vả nghiên cứu ra đến nếu thật là thật đơn giản liền bị từng đạo từng đạo pháp thuật dòng nước lũ phế đi cái kia không dùng tiết vô toán xuất thủ trừng trị đoán chừng trung mi chính mình liền có thể trước các cổ hoàng tuyền lôi tại nghiên cứu thời điểm liền đã cân nhắc đến cái đồ chơi này vấn đề lớn nhất chính là tại ném mạnh thời điểm rất dễ bị sớm phá hủy đây cũng là trọng điểm cần phải giải quyết vấn đề cho nên đi qua nghiên cứu một loại bị vũ khí nhà xưởng mệnh danh là hư hóa đổi tốc độ trận phục hợp trận pháp liền khó khăn ra đời đây là vũ khí nhà xưởng toàn tự chủ một loại trận pháp chỉ có vô đạo thể hệ tu sĩ cộng thêm thuần hồn thể quỷ tu mới có thể khắc họa đặc biệt trận pháp công hiệu liền là có thể để âm thiết sinh ra một chủng loại giống như vào hư không vật chất chuyển đổi phẩm chất riêng đồng thời có thể sử dụng hư không chuyển hóa tiến nhập không gian tường kép sau đó căn cứ sóng pháp lực kịch liệt trình độ khóa chặt địch nhân lại từ trong hư không mặc đi ra nền xuống đây là một hạng khá cường đại lại không tầm thường sáng chế mới nay vận dụng phương diện xa không chỉ hoàng tuyển lôi cái này một loại vũ khí bất quá cũng có một chút tiếp nối loại trận pháp này trước mắt chỉ có âm thiết cái này một loại môi giới có thể kích hoạt công năng trừ cái đó ra vũ khí nhà xưởng còn chưa phát hiện những vật khác hoặc là sinh linh có thể gánh chịu loại trận pháp này không thấy coi chừng pháp lực dòng nước lũ đánh lên đi thế mà trực tiếp xuyên thấu đối diện cái này cũng chưa tính vạn tất cả bị đánh trúng màu đen hoàng tuyển lôi ngay sau đó liền ẩn vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa đảm nhiệm ai cũng biết những vật này tuyệt đối mang đến phiền phước nhưng muốn phòng bị lại lại không biết như thế nào phòng ngự nguy hiểm lại ở nơi nào duy nhất có thể phát giác được hoàng tuyển lôi ẩn đi về sau động tĩnh chính là thái thượng lão quân cố kia phát thân hắn rõ ràng cảm giác được mấy trăm cái vật thể lúc này chính tại vị diện trong hư không cấp tốc hướng về thủ hạ mình tu sĩ phương hướng bắn mạnh mà đến phong ngự chỉ t ớ i kịp hô lên một tiếng này đồng thời thái thượng lão quân pháp thân cũng đang xuất thủ một đạo cự đại lồng ánh sáng đem bên mình tất cả tu sĩ tất cả đều bao lại phần này phản ứng tốc độ nói thật đã cực kỳ khủng bố trong điện quan g hỏa thạch có thể nói là không có kẽ hở phải biết ở vào hoàng tuyền lôi uy hiếp phía dưới tiên nhân chừng một nghìn có thừa phân bố ra cũng coi như có chút phạm vi trước mắt thì sử dụng thủ đoạn bảo vệ không hổ là một cái đại năng giả cái kia có thực lực nhưng là một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua vô đạo địa phủ p h á p thân cho dù là đại năng giả cũng không phải như vậy có kinh nghiệm phán đoán sai lầm cũng là không thể tránh được đặc biệt là đối với này phương vị diện bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quỷ tu càng là khó mà tránh khỏi hoàng tuyền lôi sát thương là k i ể u hữu hồn diễm cùng hồn độc mà đúng lúc hai thứ đồ này đều không phải là lẽ thường có thể dự đoán đúng lúc thái thượng lão quân dùng phòng ngự thủ đoạn lại là đại chúng hóa thường quy thủ đoạn làm sao có thể gánh vác được cựu h u hồn diễm cùng hồn độc c ăn mòn chỉ thấy mấy trăm k h ỏ a hoàng tuyền lôi theo khóa chặt lại sóng pháp lực theo vị diện trong hư không trôi ra ầm vang ở giữa một mảng lớn đốt hữu minh h ỏ a diễm vũ khí theo thì trải rộng ra một chút ngăn cản đều không có trực tiếp xuyên qua thái thượng lão quân pháp thân bày ra phòng ngự lồng ánh sáng lao thẳng tới mục tiêu không tốt hồn độc mang tới thiên nhiên lực phá hoại đối với hồn phách mà nói tuyệt đối là trí mạng càng là cao dai tu sĩ tại đối mặt hồn độc thời điểm càng là có thể cảm giác được dùng mình nguy hiểm hiện tại hồn độc đã đến ngũ phẩm dùng để trong nháy mắt độc chết tiên đã dư x à i liền xem như chân tiên gặp gỡ hồn độc cũng là không có phản kháng chỗ trống chỉ là so với điệu tiên đến muốn bị chết chậm một chút thôi lại hướng lên kim tiên bị hồn độc dính vào cũng hội vô cùng phiền p h ứ c nhưng thì không đến mức hẳn phải chết không nghi ngờ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Thái thượng lao quân pháp thân pháp quân lao một sai lần m m g tới c h í nữa h thảm không phát thì nhà phai Hơn chân xanh chúng chi chống đỡ không được bao lâu. Tặc tử thật là lét là lâu. lần mười mấy ma mở. mười mặt xem đảm. Một người được đời điệu tiên tới đi triệt tiên đất, tên tử Tặc tử kêu cũng ngã xuống cũng căn n để độc đỡ kịp sắc ra ra bao điều chỉnh thủ đoạn một chút xua tan rơi còn tại c ả n q u ấ y hồn độc cùng cựu hữu hồn diễm thái thượng lão quân pháp thân cảm giác mình chưa từng như này nổi giận qua một tiếng g ầ m thét phi thân thì hướng về quân trận sông tới giết chương chín trăm ba mươi mốt an bài đại năng giả cũng là đại năng giả rất nhiều thủ đoạn không phải dựa vào tưởng tượng liền có thể đoán được đối mặt hồn độc cùng trong lòng nổi giận cỗ này thái thượng lão quân pháp thân cũng không có mất lý trí phi thân giết tiến lên đồng thời một đạo rộng dai ánh sáng cơm hộp đầu rơi xuống như tắm rửa đồng dạng chiếu vào ngã trên mặt đất hoặc là sắc mặt khó coi chúng độc tiên nhân trên thân t r ậ n chính là độc h ử lớn mật tặc tử chết đi nổi giận pháp thân phi tốc v ọ t tới đồng dạng ngay tại trùng sát âm binh trận liệt trước mặt đưa tay cũng là một đạo gia thiên tế nhật khủng bố viêm vòng bao phủ mà xuống nhìn tư thế kia chính là thái thượng lão quân đắc ý nhất một loại thiên đ ị a dị hỏa cũng là hắn tầm thường dùng để luyện chế đan d ư ợ c và pháp khí hỏa diễm nhiệt độ độ cao để ẩn thân tại âm thiết khải giáp bên trong âm binh nhóm từ khi sau khi chết lần đầu lại cảm thấy nóng d ư ợ c là tư vị gì có lẽ toàn bộ âm binh trận liệt bên trong cũng liền tư không huyền cùng trung vạn cứu hai vị này thần tướng có thể tại cái này cuồng bạo viêm vòng phía dưới chạy đi khác bất luận là ai đều phải trong nháy mắt tan thành mây khói nhưng cũng chính là loại này thời khắc nguy cấp không có đạt được mệnh lệnh em binh trận liệt vẫn như cũ duy trì trước đó tư thế công kích một chút xíu do dự cùng trần trợt đều không có tiếp tục hướng phía trước trường thương đã hướng về cách gần nhất mấy tên tiên nhân đã đâm tới bất động như núi quân lệnh như n g ủ tâm lý khiếp đảm cùng sợ hãi đều tại cái này quân sĩ tô dưỡng phía dưới biến đến dâu rịa hết thể đều là quán tính động tác tiến lên ra thương thu hồi lại ra thương chỉ có cơi tại hắc kỳ lần trên người vương thiên vận ánh mắt lạnh lẽo thậm chí là lanh khốc đối với địch nhân cũng đối với chính mình đối mặt đại năng giả ôm hận xuất thủ một trăm ngàn âm binh trận liệt là không có phản kháng năng lực lòng tin đến từ vạn giới vĩ đại nhất diêm quân còn có một đám quân sư phân tích hoặc l à tử hoặc là sát địch hết thệ không nên lại bất lực sự tình đều không phải là một cái âm binh cái kia đi cân nhắc còn l ù i bước trong từ điển cũng không có cái từ này kiên định niềm tin nói đến vô cùng dễ dàng đến giờ phút này thời điểm lại hoàn toàn không phải ngoài miệng trong lời nói dễ dàng như vậy trong này tính tàn khốc cùng khốc liệt tính kỷ luật không phải dựa vào m ồ t mép thì có thể nói được rõ ràng một đám người điên đây là tại âm binh trận liệt đối diện các tiên nhân cùng chính đang cực lực né tránh dọa đến gần chết thượng giới quân đội bạn nhóm tâm lý đồng thời xuất hiện suy nghĩ tiết vô toán hội để cho mình tân tân khổ khổ đ ồ i dưỡng lên một trăm ngàn âm binh cứ như vậy bị thái thượng lao quân một bộ pháp thân nhẹ nhàng một bàn tay đập từ s a u đương nhiên không có khả năng thật sự là không muốn thể diện đường, đường đại ư ờ n g đ n ă n g giả cũng không cảm thấy ngại trực tiếp cùng những thứ này liền k i m tiên đều không phải là quỷ tu xuất thủ c h ậ c c h ậ c xem ra này phương vị diện cường giả đều không có nhiều khí độ ngươi nói đúng không a di đà phật đúng là như thế này phương vị diện thiên địa nguyên khí rất đủ vốn cho rằng đều là chút cao đức chi sĩ lúc này mới không hưởng phí cái này thuận theo thiên địa tạo hóa có thể hiện tại xem ra ngược lại để một đám mặt dày thế hệ trộm cư làm cái kia bị diêm quân cầm xuống thiện hai thiện hai n ô n ngữ như từ thiên ngoại mà đến một cái rõ ràng mang theo trêu trọc một cái là khinh thường hai người này chỉ là thanh âm thì lộ ra cực kỳ bất ngờ bởi vì lúc này c h à n g diện lộn xộn vô cùng một bên là âm binh trận liệt đối các tiên nhân đâm ra thương thứ nhất một bên là thái thượng lão quân pháp thân xuất thủ sắp xóa đi một trăm ngàn âm binh trong n g á y mắt khẩn trương lại kích thích còn mang theo huyết tinh người nào lại hưu tâm nghĩ nói ngồi trâm trọc liền xem như nói thì đã có sao nghe lọt có thể sự tình cũng là quỷ dị như vậy thanh âm của hai người này cứ như vậy ra trong sân bây giờ tất cả âm binh cùng tiên nhân trong h a i không chỉ như thế mỗi một chữ thanh âm đều như từng khối to lớn vô hình gạch đá thế mà tại cái này nghìn c ầ n treo sợi tóc thời khắc xinh xinh đem phủ đầu chụp vào âm binh trận liệt viêm vòng toàn bộ cản lại thật giống như một cái đột nhiên xuất hiện nóc nhà tiếp nhận đầy trời hỏa vũ đồng dạng trang diện nhìn khiến lòng người phát lệnh từ đâu tới đại nhân vật thế mà riêng là thanh âm liền có thể liên thủ cản phía dưới một vị đại năng người cảnh giới pháp thân ôm hận nhất kích nhìn cái kia dần dần theo trong hư không nổi lên bóng người một cái hoàng bảo tại thân đầu đội thông thiên quan chân đạp đăng vân lý giữ lấy dâu dài diện mục uy nghiêm giống nhau thế gian c h i chủ phong thái nam tử một cái một thân kim sắc áo cà s a trên đầu sáu mượn s ẹ o tay cầm bích ngọc chẳng hạn chân trần hòa thượng này hai vị chính là vậy đến tự bạch xà chuyện vị diện ngọc đế cùng a di đà phật vốn là đại n ă n giả g sau lại quy thuận tiết vô toán b ư ớ c vào vô đạo hệ thống từ đó lại không thiên đạo dùng thế lực bắt ép đồng thời bắt đầu t h a m dò tự mình vô đạo con đường tu hành hành trình có tinh tiến cũng là tại bọn họ vẫn là tu đạo người thời điểm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lại thêm tham khảo đến từ tiết vô toán vị này vô đạo diêm la nhận biết hệ thống cùng theo âm dương nhai bên trong đổi được nguyên thế giới hạo thiên thể nộ cùng kinh nghiệm nhận biết đây hết thể đại biểu thể hiện chính là thực lực tăng vọt các ngươi là người phương nào đối với có thể như thế hời hợt ngay sau đó chính mình ôm hận nhất kích hai vị thần bí nhân vật thái thượng l a o quân pháp thân duy trì tuyệt đối khắc chế cùng cảnh giác trong lòng cũng là nhanh quay ngược trở lại vì sao thế gian này xuất hiện như thế cao minh nhân vật lại trước đó một chút tin tức cũng không biết nhìn cái kia đầu chọc nên cùng với còn chẳng lẽ đến từ phật giới không đúng tu vi như thế tuyệt rất lớn người có tài cho dù không đến hợp đạo c h i cảnh cũng khác không xa lắm loại nhân vật này lấy như lai l ò n g dạ hẹp hòi như thế nào dung hạ được bọn họ người đến giết ngươi thiện h a i ngọc đế lời ấy sai rồi n à y người vẹn vẹn pháp thân mà thôi dùng giết chữ quá chính thức vẫn là xóa đi so sánh phù hợp hai người kẻ s ư ớ n g người họa hoàn toàn thoải mái nhàn nhã tựa hồ cũng là tại kích thái thượng lão quân cố này pháp thân trước hướng chính mình động thủ một chút không có chủ động công kích tình thế mặt thanh diện hắc nói ngay tại lúc này thật sâu cảm nhận được bị không để ý tới thái thượng lão quân pháp thân trước mặt hắn hai vị này ngôn ngữ tuy nhiên tùy ý thế nhưng sát ý bừng bừng khí thế tử vừa mới bắt đầu thì khóa chặt ở trên người hắn hắn dám khẳng định chỉ cần mình dám hành động thiếu suy nghĩ chờ hắn nhất định cũng là báo táp đồng dạng đánh giết đ ầ u n à y thái thượng lão quân pháp thân bị đột nhiên xuất hiện ngọc đế cùng a di đà phật chỗ mang chế trụ một đ ầ u khác một trăm ngàn âm binh trận liệt cùng những cái kia hào hào nhận được tin tức chạy tới vẫn như cũ thuộc về tu đạo người các tiên nhân đã đụng vào nhau hoàng tuyên pháo cùng hoàng t u y ê n lôi công kích tiếng oanh minh ngay từ đầu liền không có n g ừ n g qua đệ vào phía trước nhất cùng hai cánh to lớn âm thiết t h u ẫ n bài cũng bị vô số oanh kích mà đến pháp thuật thủ đoạn nện đến như là nổi trống đã mất đi thái thượng lão quân pháp thân cấp cho phòng ngự thủ đoạn hồn độc xâm lược tính nhìn một cái không sót gì kim tiên trở xuống tất cả tiên nhân tại loại này bọn họ chưa từng thấy qua khốc liệt thủ đoạn trước mặt nhất thời đã mất đi lòng người bị g i ế t đến có chút hằng mất mà kim tiên muốn xuyên thẳng quân trận nội địa đến cái chẳng cờ đoạt xoáy tiết mục lại phát hiện những thứ này xem ra suy nhược vô cùng quỷ dị h ắ c giáp quân sĩ lại không hề tầm thường cứng cỏi cường đại có lẽ cá thể đều là con kiến hơi nhỏ yếu có thể c ố lực lượng này hợp lại cùng nhau thời điểm kim tiên lực lượng căn bản là thẩm thấu không đi vào thậm chí sơ ý một chút liền sẽ bị những cái kia âm độc binh khí làm bị thương binh khí ngâm độc kim tiên cũng không thể không nhìn được rút lui đem tin tức lan rộng ra ngoài mau bỏ đi thái thượng lão quân pháp thân hai mắt đỏ bừng hắn cũng không nghĩ tới những hắc giáp quân này sĩ thế mà còn có thực lực như thế rõ ràng đều không cao cường nhưng lại có như thế nghe g i ậ n cả người ra trì năng lực trận pháp binh khí chương chín trăm ba mươi hai vô đạo đại nam giả một lần đánh bất ngờ thành quả là phai mở năm mươi ba tên kim tiên trở xuống tiên nhân cùng tám tên kim tiên trọng thương cùng vết thương nhẹ số lượng qua năm trăm nhưng cũng chỉ thế thôi đang ngôn sát thương càng nhiều tiên nhân tạm thời là không có cơ hội ngoại trừ chết mất vây tại thiên môn chung quanh tiên nhân hiện tại cũng tại thái thượng lao quân pháp t h ầ n chỉ huy phía dưới bốn phương tám hướng rút đi không có tiếp tục cùng âm binh trận liệt cùng chết vì sao bởi vì cái này thật sự là quá vội vàng từ thiên địa biến đổi lớn đến bây giờ cũng liền ngắn ngủi thời gian ba tiếng cái này chút thời gian có thể làm gì đâu đặc biệt là tại thiên môn bị phong tỏa tình huống dưới đầy đủ làm gì thượng giới tình huống cùng hạ giới không giống nhau riêng là không gian thật lớn bao lát thì xa hoàn toàn không phải hạ giới có thể so sánh được mà lại tình huống cũng có cực lớn khác biệt ngoại trừ như sở thần cơ dạng này tại thượng giới đảm nhiệm chức vụ tiên nhân bên ngoài càng nhiều hơn chính là không đảm nhiệm chức vụ tiên nhân mà đúng lúc bọn này không đảm nhiệm chức vụ tiên nhân mới là đạo này trong giáo có thực lực nhất một đám tồn tại tu hành là cần hoa đại công phu không phải thật đơn giản hít một chút thiên địa nguyên khí lại đánh một chút ngồi bế bế quan liền có thể thành sự còn cần rất nhiều lịch luyện cùng cơ duyên lão là bởi vì chức trách vây khốn đợi tại một chỗ cái này tu vi muốn đột phá khó khăn cỡ nào tỷ lệ quá nhỏ có thực lực cùng ý nghĩ tu sĩ ai sẽ ngừng lưu tại nơi này cho nên giữa sân mới có thể chỉ có như sở thần cơ cùng diệp hồng miên hàng ngũ chân tiên cảnh tu sĩ cùng cao hơn bọn họ một cảnh giới kim tiên hoặc là thấp cảnh giới nhân tiên cùng địa tiên nhưng không có một vị là siêu việt kim tiên cảnh giới tiên nhân nói cách khác người bên trong này không có một cái nào là thiên đại tiên Trả lại có cũng là trong sân cỗ này Thái Thượng Lao quân pháp Thân. Rút lại là Lao có cũng cỗ sân này Quân Pháp đây i tiên các n h n hiện tại muốn đi làm dĩ nhiên chính là đem thiên môn thủ tướng cùng một đám làm phản phần tử tin thủ tại đi một tử tức làm đem đám làm u là dĩ ể n những đi. Để cũng á thái i kia tu tu biết lại vi biết thời không cao nhau san tình hình thể hợp phản định. vẫn còn trường trạng càng đồng cùng bằng tu tu tập rõ có được c xem sĩ Đây cũng là thái thượng lão quân pháp thân ý tứ nhưng bây giờ c ỗ này pháp thân muốn thoát khốn lại là không dễ vị này pháp thân hiện dưới tay ngươi những cái kia cặn bã đều chạy muốn đi viện binh đi c h ậ c c h ậ c đ o á n chừng đợi lát nữa lúc đến chính là có thể vừa v ậ n thuận tiện nhặt xác cho ngươi cũng không biết ngươi cái kia thật thân ở đã mất đi ngươi về xã hội không sẽ chịu ảnh hưởng à ngọc đế lời này lại nói sai cái này ngưng luyện pháp thân chi đạo vốn là cực kỳ miễn cưỡng chẳng những hao thời hao lực mà lại tai h hại rất nhiều nếu thật là chiến đấu cũng không hợp dùng một khi không có đối chân thân ảnh hưởng cũng là to lớn không phải vậy ngươi ta nhiều năm như vậy cũng không đến mức một thân một mình ha ha, ha. a di đà phật ngược lại là nói không sai bất quá n g ư ờ i trước tới vẫn là ta tới trước ngọc đế a di đà phật hai vị bạch xà chuyện vị diện đại năng giả tới đây chính là tiết vô toán an bài nhiệm vụ của bọn hắn có hai nhiệm vụ thứ nhất trình tự hiệp trợ âm binh trận liệt hòa thượng giới đạo giáo quân đội bạn dự vương thiên môn xuất khẩu thứ hai trình tự nhiệm vụ là tùy thời trừ rơi thái thượng lão quân lưu tại thượng giới ba bộ pháp thân cho nên cái này có một cái phạm vi hạn chế ngọc đế cùng a di đà phật không có khả năng chạy thật nhanh một đoạn đường dài tại rót đầy giới chạy loạn bọn họ nhất định phải canh giữ ở âm binh trận liệt t r u n g quanh để p h ò n g lúc nào cũng có thể xuất hiện vượt qua âm binh trận liệt ứng phó phạm vi bên ngoài biến cố đương nhiên muốn là thời cơ phù hợp bọn họ càng nghĩ tới hơn cũng là đem trước mắt c ố này thái thượng lao quân pháp thân diệt cái này đối biểu hiện của bọn hắn thế nhưng là có rất cao thêm điểm ngọc đế cái này cũng không có phân tới trước tới sau đạo lý hoặc là cùng một chỗ liên thủ biến mất cái này phát thân muốn xuất bỏ lỡ cơ hội tốt người ta thụ diêm quân chất vấn vậy liên cùng một chỗ đi ngọc đế nhẹ gật đầu trên thân khí thế lần nữa theo kéo lên trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh trường kiếm hắn tuy nhiên cảm thấy mình một người cũng có thể diệt trước mắt cái này phát thân nhưng a di đà phật nói rất có lý vẫn là cùng tiến lên bảo hiểm một số miễn cho đến lúc đó thêm điểm không thành ngược lại bị trừ điểm thì không hoa được rồi Cục cái càng chí Ngọc diện đối thái hiểm, tại thoại âm rơi như này thượng quân thân nguy ngay Pháp thì thậm vậy Đế lao âm xem u ố n đồng thời. Một đạo kiếm mang liền đã bắn mạnh g đạo đã thời, một t h kiếm mà ra, o sát lấy chính là chính ộ t biết Phật t vòng xanh quang màu ra o n nháy g mắt b o phủ lại cái ngọc à y Pháp p thân h n tru vi ư ơ viên mấy chục trượng phạm vi. trượng n mấy phạm Xem chục ra g đế cùng cái kia a di đà phật giữa lẫn nhau phối hợp quả thật không tệ một cái chủ công một cái k h ố n địch hoàn toàn chính là muốn đưa cái này pháp thân vào chỗ chết pháp thân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết hắn tuy nhiên vẫn như c ũ không thể cùng tại thiên ngoại thiên chân thân bắt được liên lạc nhưng lại có thể cùng mặt khác hai cố đồng dạng lưu tại thượng giới pháp thân câu thông vốn là hắn là không định làm như vậy bởi vì mặt khác hai cố pháp thân đều có chức trách một cái là phụ trách trông coi tại đạo giáo cùng phật giới ở giữa đường biên giới một cái khác là tọa c h ấ n đạo giáo chỗ cốt lói đâu xuất cung nhưng làm ngọc đế cùng a di đà phật xuất hiện về sau cố này pháp thân liền biết sự tình không đúng đã vượt ra khỏi khống chế của mình năng lực bên ngoài lập tức thì cùng mặt khác hai cỗ pháp thân lấy được liên hệ nhưng bọn hắn chạy tới cần thời gian mà bây giờ trước mắt hai cái không biết lai lịch địch nhân rõ ràng không định lại cho hắn thời gian những người này là lai lịch gì bọn họ trong miệng diêm quân là ai những cái kia kỳ quái hắc giáp quân sĩ vì sao không có tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh mà là tại tiên nhân lùi lại về sau thì một lần nữa lui về thiên môn phụ cận đồng thời bắt đầu bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế đây là muốn ghìm chặt thiên môn sao liên v ì không cho thượng giới cùng hạ giới địa phủ bắt được liên lạc đây hết thể xem ra thật cùng lần này thiên địa biến đổi lớn có trực tiếp liên hệ trong đầu suy nghĩ lại không có trước mắt kiếm quan g tới sắc bén cùng mãnh liệt cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng đại năng giả có thể có được thủ đoạn trong kiếm quan g mang theo rất nhiều liên quan tới quy tắc vận dụng nhưng không có nửa điểm thiên đạo cái bóng ở bên trong cái này ý vị đem giải thiên đạo làm suốt đời phấn đấu mục tiêu tu đạo người đối với mấy cái này thoát ly thiên đạo quy tắc hội vô kế khả thi chỉ nhất kích thái thượng lão quân cố này pháp thân liền cảm thấy nồng đậm phai mở nguy cơ hắn thậm chí từ vừa mới bắt đầu nhất định phải nã xuất toàn lực đến ứng đối dù vậy vẫn như c ũ không thể hoàn toàn tránh đi đạo kiếm q u a n g này cánh tay phải chỗ bị cắt đứt một đạo hai thốn lỗ hồng nhỏ ngoại thương không phải trọng điểm đạo này lỗ hồng nhỏ một cái ý niệm trong đầu liền có thể khép lại trọng điểm là theo đạo này lỗ hồng nhỏ xâm nhập thể nội những cái kia chưa bao giờ nhận biết qua quy tắc lực lượng n g ư ờ i bày ra thực lực không hề giống xem ra như vậy có ý tứ đáng tiếc vốn muốn thử xem ta xâm mới ngộ kiếm quyết, bây giờ xem sâm mới kiếm u thử ta ế q y ừ ba ngôn âm tà đạo mà thôi cũng dám cản rỡ pháp thân lạnh h ừ một tiếng trong tay cũng là nhiều hơn một cái pháp khí vung vẩy đường tắt vắng vẻ nói kinh khủng hỏa diễm như long đằng đồng dạng càng k á i tư thế kinh người Hồng. một tiếng oanh minh từ t r u n g quanh bao phủ bích lồng ánh sáng màu xanh lục phía trên rung động ra mang theo an lành khí tức lại làm lấy rung động sự tình trong nháy mắt liền đem pháp thân kích phát ra tới mánh liệt hỏa d i ễ m toàn bộ chấn t à n mát đây là a di đả phật thủ đoạn mà kiếm quang lại không chút nào ngừng tiếp tục tại pháp thân trên thân lưu phía dưới một đạo lại một đạo vết thương một công một thủ phối hợp cơ hồ không có khe hở để vốn là ở vào thế yếu thái thượng lão quân pháp thân càng thêm gian nan ngắn ngủi không tới năm phút đã bị đánh trúng tầm mười lần nguy cơ vô cùng một khi trong cơ thể hắn những cái kia xâm nhập quy tắc lực lượng đạt tới không cách nào áp chế trình độ vậy hắn tận thế cũng đã đến chương chín trăm ba mươi ba tụ hợp v ù v ù đột nhiên hai đạo quang mang kỳ lạ đánh tới mang theo thiên đạo quy tắc như là sẽ mở không gian bích lũy đồng dạng trong nháy mắt bông u xuống vừa vặn trùng điệp đụng vào a di đ à phật b ả y ra tới bích lồng ánh sáng màu xanh lục phía trên tiếng oanh minh về sau thế mà để lồng ánh sáng xuất hiện một đạo rõ ràng vết với... rách tới ngược lại là rất nhanh nhưng có chút không phải lúc a di đà phật nơi này giao cho ta là được rồi ngươi đi nên trả cho bọn họ đi ngọc đế một lần nữa hiện ra thân hình cầm kiếm chỉ phía xa cùng có chút không còn chút sức lực nào cỗ thứ nhất thái thượng lao quân pháp thân đồng thời hướng a di đà phật nói ra thiên h a i như thế chính là ngọc đế ngươi có thể phải nắm chắc một chút yên tâm n à y người đã là nỏ mạnh hết đà hoa không có bao nhiêu công phu ngọc đế lời này cũng không sai ánh kiếm của h ắ n phía trên mang theo các loại vô đạo thể hệ quy tắc lực lượng lúc này đã tại vị này pháp thân thể nội tạo thành khả quan ám lưu chỉ cần lại thêm một số vậy liền hội dẫn tới đại bạo phát đến lúc đó cỗ này pháp thân cũng liền lại không còn sống khả năng mặt khác vừa mới đột nhiên chém tới hai đạo pháp lực quang mang kỳ lạ cường độ có thể nhìn thần nghiệm bên trong cũng là hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận khí tức ba động rất là m á n h liệt nhưng lại quen thuộc cùng trước mắt cỗ này pháp thân không có sai biệt có thể khẳng định trấn ớ i người tin gần này chính là tin tức bên là tức t o n còn lại hai cái đại năng giả pháp thân. không quan đằng này, thân xuống thành trên bản trên này nhưng lưng binh không không quan g giả cái có chạy cái cỗ trực cầm cái c lại lại đại hai tới hai tiếp kia pháp thật thể thèm pháp phía thịt thể thèm h sau sau đám đã tâm một tâm. âm Kỳ bộ, thủ thiên môn ứng phó chắc chắn đến như sóng biển nhiều đến tiếp sau phản công riêng là dựa vào ngọc đế cùng a di đà phật là không đủ muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ vậy thì nhất định phải muốn đi theo diêm quân an bài ưu tiên trình tự bắt đầu không phải vậy một khi xuất hiện chỗ sơ xuất trách nhiệm này hai người bọn họ mặc dù là đại năng giả cũng giống vậy l ư n g không nổi cho nên ngọc đế tiếp tục hướng cái này đã nhanh muốn không được pháp thân động thủ mà a di đà phật thì là đón lấy phi tốc chạy tới mặt khác hai cô pháp thân các ngươi đều sẽ chết không có chỗ t r ô n vết thương trồng chất pháp thân nhìn đến chính mình chạy tới đồng bạn bị cái kia quỷ dị hòa thượng ngăn lại thế mà tại hai t r ọ i một tình huống dưới vẫn như cũ khó có thể đột phá ngăn cản trong lòng biết không ổn lại một lần nữa thử liên hệ chân thân không có kết quả về sau tràn đầy quyết nhiên mạo một câu thật sao chúng ta đã tới cái kia á c có niềm tin đem toàn bộ các ngươi m ặ t sát cho nên ngươi không dùng phẫn nộ rất nhanh ngươi hai vị đồng bạn cũng đem bước lên ngươi theo gót ngọc đế không để ý loại này mềm yếu vô lực uy hiếp trả lời một câu về sau trường kiếm trong tay lần nữa tạo nên kinh khủng kiếm mang phô thiên cái địa chuẩn bị một k í c h cuối cùng thật sao ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi thì trường không hết thảy ừ một đám đáng thương kẻ ngoại lai ngọc đế nhớ mày cảm giác tựa hồ có chút không ổn trong tay pháp lực càng là tăng thêm lực đạo nhưng ngay tại hắn chuẩn bị một kiện xử lý xong c ố này pháp thân trong n g á y mắt cái kia pháp thân thế mà cứ như vậy tan hết thì liền những cái kia bị ngọc đế kiếm mang chôn vào trong thể nội không đạo quy tắc cũng tận số rơi ra ngoài không tốt a di đà phật coi chừng có biến tụ hợp cái kia hai c ố về sau chạy đến thái thượng lao quân pháp thân cùng nhau hét lớn một tiếng trong giọng nói toàn là một loại bi phẫn bọn họ biết cái kia bị ép tản mất đồng bạn pháp thân là tình huống gì cái này biểu thị c ố kia pháp thân thật phai mờ nhưng lại cũng không triệt để bởi vì tán đi chính là c ố kia pháp thân phía trên ý thức lưu lại vẫn còn có sức mạnh vô đạo hệ thống phía dưới vị diện trước mắt sáu cái tuy nhiên không nhiều nhưng cũng không ít tụ tập lại về sau sinh ra cường đại bổ sung tính cùng tư nguyên cộng hưởng tính chất đều tương đương co tiềm lực đặc biệt là c h i thức phương diện càng làm cho giống a di đà phật cùng ngọc đế dạng này đại năng giả cũng mở rộng tầm mắt lấy được chỗ ích không nhỏ nhưng là sáu cái cuối cùng chỉ là sáu cái cùng vô số vị diện tương đối căn bản không thể so sánh không có bị biết được thủ đoạn cũng tuyệt đối không phải có thể tưởng tượng đến pháp thân ngưng luyện rất khó khăn nhưng lại rất phổ biến ngọc đế cùng a di đà phật tại gia nhập vô đạo địa phủ trước đó liền biết như thế nào ngưng luyện ra pháp thân phương pháp nhưng là bọn họ cũng không có ngưng luyện chính mình pháp thân cũng chưa từng nghĩ tới tại vị diện khác bên trong liên quan tới ngưng luyện pháp thân còn có cùng bọn hắn trong nhận thức biết không giống nhau phương pháp hai cỗ pháp thân cùng kêu lên quát nói tụ hợp chính là loại ngọc này đế cùng a di đà phật không biết liên quan tới pháp thân ngưng luyện tại này phương vị diện bên trong mặt khác một cái p h á p môn pháp thân ở giữa có thể thông qua tán đi ý thức giữ lại lực lượng phương thức hy sinh chính mình đem chính mình lưu lại lực lượng lan truyền cấp khác pháp thân liền giống với đâm thùng chén giấy mà nước trong ly đi vẫn còn chỉ là phân biệt cất vào mặt khác trong chén ha ha thiện hai thiện hai không nghĩ tới còn là xem thường này phương vị diện thủ đoạn pháp thân thế mà còn có thể như thế tác dụng khó trách cái kia thái thượng lão quân hội phí tâm lực ngưng luyện ra ba bộ đại năng giả cảnh giới pháp thân đi ra như thế tụ hợp thủ đoạn ở đây pháp thân dùng để đánh nhau chết sống cũng coi như là có chút lá bài tẩy a di đà phật sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại lộ ra càng nhiều cẩn thận tính cả áp sát tới ngọc đế cùng một chỗ đ ể phòng nhìn lấy hai cái khí thế chính đang không ngừng kéo lên thái thượng lão quân pháp thân trong lòng cũng là có chút buồn b ự c ba bộ pháp thân ngọc đế cùng a di đà phật vốn định từng cái từng cái đánh tan có thể hiện tại xem ra ba bộ pháp thân cũng không phải bọn họ trước đó trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy lúc này mới một bộ pháp thân tàn mất còn lại hai cô đã tại khí tức phía trên so trước đó mạnh trọn vẹn ngũ thành muốn là lại tàn mất một bộ sau cùng còn lại pháp thân chẳng phải là đơn tại trên thực lực liền sẽ vượt lên gấp ba một cái đại năng giả vượt lên gấp ba thực lực đây cũng không phải là đơn giản một cộng một dễ dàng như vậy đoán được kết quả đối phó cũng liền nhất định cực kỳ phiền phức bất quá hiện tại tựa hồ ngoại trừ đối cứng cũng không có biện pháp gì tốt đương nhiên ngoại trừ trong lòng phiền muộn bên ngoài ngọc đế cùng a di đà phật trong lòng cũng là có chút tiểu hưng phấn bọn họ cũng là có chút khát vọng có thể trong thực chiến gặp phải một số có thể cho chính mình nhận thức lại rõ ràng chính mình thực lực chân thật đối thủ quá yếu mà nói cũng xác thực không có ý gì các ngươi đến cùng lai lịch ra sao thế mà dám can đảm làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình còn có các ngươi các ngươi những thứ này thử bối lại dám phản bội ta dạy chờ lấy hồn phi phách tán đi hai cỗ thế thân đạt được thực lực gia trì khí thế cũng đủ rất nhiều n ô n từ sắc bén chất vấn ngọc đế cùng a di đà phật đồng thời còn tại quát hỏi những cái kia lâm trận chạy trốn sở thần cơ các loại tiên nhân sắp chết đến nơi còn không tự biết thật đáng buồn a a di đà phật một người một cái đi thử một chút chúng ta những năm này tại vô đạo bên trong lĩnh ngộ được cơ sở đến trình độ nào đi thiên hai ta cũng là như thế nghĩ nói xong bốn vị đại năng người lần nữa giết ở cùng nhau mà giờ khác này cả giới đều tại sóng to gió lớn lấy ngàn mà tính mạnh đại tiên nhân ngay tại liên tục không ngừng theo thượng giới rộng lớn các nơi trôi ra nghe nói thiên môn biến đổi lớn tin tức về sau nhanh chóng hội tụ tại đâu xuất cung trước có thống nhất điều phối về sau lúc này mới trùng trùng điệp điệp đánh tới mà lúc này Khoảng không cách tiết vô toán chính thức Phật Chương 934 mang không chế chủ、đổi. Thượng Phật như huyết toán đạo giáo trong diện công tiếng. mang nổi. trên bàn ngây vần, bên cũng giống như vậy huyết tinh giới gió giới rục tiết tại trời. vô vị vậy mở mà ra qua địa đã đã đầy 934, lúc này phật giới cùng đạo giáo địa bàn cục diện khác nhau ở chỗ phật gia chủ công chính là bốn trăm ngàn huyết quỷ còn có bạch xà chuyện vị diện đại năng giả huyết hống đồng thời phật giới bên trong bị ép đầu nhập vào đến vô đạo địa phủ một phương đều là cao d à i tu sĩ dùng ăn dầu phật vị phật thậm chí là cao hơn một chút bồ tát nhóm cho nên phật giới vô đạo địa phủ lực lượng cũng liền muốn so đạo giáo trên địa bàn muốn đối lập cưỡng hiếp một số dù sao quân đội bạn thực lực ở đâu bày biện mà lại huyết hống tại bước vào vô đạo trước đó liền có thể lấy một địch hai ngăn chặn ngọc đế cùng a di đà phật thực lực bây giờ sợ là khủng bố càng sâu so với âm binh trận liệt sạch sẽ giết hại cùng quân trận đội ngũ giống như núi c h ấ n thủ huyết quỷ nhóm nhưng là không còn nhiều như vậy để ý bọn họ càng ưa thích cũng là điên cuồng vây bắt cùng đem mục tiêu sẽ rách thành toái phiến sau đó n u ố t vào đương nhiên gặp phải tốt đồ ăn huyết quỷ nhóm cũng sẽ lưu giữ một số tại chính mình nàng cơ má bên trong mang về để mẫu hoàng ha ha nhìn có thể hay không lại có tiến hóa khả năng mà huyết quỷ những cử động này bởi vì quá huyết tinh hung bạo để phật giới quân đội bạn nhóm thật sự là không vừa mắt nói giết người bất quá đầu chạm đất các ngươi cái này không biết là cái quái gì x u ấ t sinh thế mà còn ăn người còn sẽ thành mảnh nhỏ thực sự quá khó nhìn liền muốn đi lên ngăn cản kết quả kém một chút bị huyết quỷ trái lại một ngụm t ắ n chết bọn họ vốn chính là diêm quân nhận lấy hung thú hung thú nào có cái gì văn nhã thủ đoạn các ngươi hiện tại cần phải làm là hiệp trợ những thứ này huyết quỷ dự vương thiên môn yếu đạo chuyện còn lại không quản lý không cần quản huyết hống chính là c h ấ n trang diện nàng vốn chính là dị thú tu hành mà đến đối với huyết quỷ biểu hiện r a huyết tinh bạo ngược tương đương quen thuộc đây là thú loại bản năng đồng thời càng là bạo ngược càng là biểu hiện r a loại này dã thú bản năng càng là cường đại mà những thứ này huyết quỷ chính là nàng vô số năm qua thấy qua không thể mạnh nhất một loại dị thú hoặc là nói là diệt thế quái thú thích hợp hơn một số đồng dạng phật giới cũng có như lai pháp thân tại chăm sóc đồng dạng là ba bộ đồng thời tới tốc độ so thái thượng lão quân pháp thân càng nhanh cơ hồ xem như trước tiên thì chạy tới hơn nữa là đồng thời kế tiếp dĩ nhiên chính là một trận ác chiến nhưng huyết hống biểu hiện ra thực lực cường đại vẫn như cũ để tòa này phật giới thiên môn vững vững vàng vàng, vàng rơi vào vô đạo địa phủ trong tay cũng không có những cái kia chạy tới phật đà bồ t ắ t nhóm lấy về huyết quỷ bạo ngược cũng tương tự kích phát những cái kia bồ t ắ t nhóm trong lòng thịnh nộ ra tay cũng là cực kỳ tàn nhẫn chẳng những huyết quỷ tổn thất không nhỏ thì liền đầu nhập vào đến vô đạo địa phủ bên trong quân đội bạn cũng là bị g i ế t đến có chút sợ hãi tin tức tốt duy nhất cũng là những thứ này huyết quỷ tựa hồ không có có vô tận chết mất một nhóm lại tiếp lấy đến một nhóm số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại bốn trăm l i n giới hạn phía trên đây cũng là vì sao tại huyết hống bị ba bộ pháp thân ngăn chặn thời điểm sóng lớn đồng dạng chen trúc mà đến bồ t á t không thể đoạt lại thiên môn một một nguyên nhân trọng yếu thời gian đã qua tám giờ thiên môn bên ngoài có thể nói là vết máu pha tạp đống xác chết như núi khá hơn chút đều linh linh toái toái nhìn ra bộ dáng trang diện thảm liệt nhưng may ra lúc này phật giới đại quân lui về phía sau không biết là g i ế t đến d ã rời vẫn là tại mưu đồ lần tiếp theo càng thêm công kích mãnh liệt h u y ế tại hống một mực hóa thân thành một nữ nhân không nữ dáng, cũng một mực một bộ trước có lúc đ cái h hiện ra chân thân của mình, thậm chí h i ế n bên trong ngay ra của cả p p phía khí cũng không hề cũng dùng phía trên. Nàng đang ợ các cái loại một này n đến chắc chắn đến n g dự cảm chắc cái đối thủ.、3. Tại à thượng giới nghe thấy cái bật lửa châm lửa thanh âm cũng coi là kỳ hoa tiếp lấy chính là một luồng khói xanh hô một tiếng huyết hống ngồi tại một mảnh rách dưới phế tích trung ương ngoài miệng ngậm xi、si、gà ánh mắt tựa hồ không có chút nào tiêu cự nhìn lấy trên đầu nàng ưa thích tại giết hại về sau đánh lên một mực xì gà cũng ưa thích xì gà cái kia c ố mùi vị đây đều là theo diêm quân trên thân học được liền cái này cái bật lửa cũng là theo diêm quân trên tay lấy muốn tới huyết quỷ cảm thấy dùng cái bật lửa đốt xì gà muốn so dựa vào pháp thuật hỏa diễm đốt xì gà có ý tứ được nhiều nơi này pháp thân không thích hợp khí tức trên thân thế mà giữa lẫn nhau có rất mãnh liệt liên hệ điều này cùng ta trước đó hiểu rõ đến pháp thân không giống nhau tựa hồ diệt đi trong bọn họ một cái cũng không thể giải quyết hết vấn đề huyết hống tâm lý nhớ lại trước đó chính mình hợp ba cái k i a n h ư lai、like、pháp thân chiến đấu tâm lý có chút nghi hoặc đây cũng là huyết hống cùng ngọc đế còn có á di đà phật ở giữa khác nhau nàng càng cẩn thận đồng thời ánh mắt càng thêm độc gác đồng thời tu vi càng cao càng l à tại vi d i ệ u bên trong phát hiện đến dị thường lại cẩn thận đối đãi cẩn thận phân tích nàng phát hiện pháp thân ở giữa đặc thù nào đó liên hệ tâm lý có nghi cho nên không có thống hạ sát thủ chuẩn bị biết rõ ràng về sau mới bắt đầu độc thủ nhưng huyết hống đang chém g i ế t lẫn nhau bên trong liên tiếp dành thời gian rút mất ba cái bồ tát hồn phách tìm tòi cũng không có đạt được chính xác tin tức duy nhất có thể khẳng định chính là này phương vị diện pháp thân ngưng luyện thủ pháp cùng nàng biết đến không giống nhau nghe nói pháp thân trên thân có dấu sát chiêu cái này cũng giải thích vì sao đường đường hợp đạo cảnh đại năng giả sau đó lớn như thế khí lực cùng thời gian ngưng luyện trọn vẹn ba bộ pháp thân bên trong tất có kỳ quặc huyết hống khí tức trên thân so với huyết quỷ đến càng thêm bạo ngược hung ác mà lại người lạ đường vào cho nên cho dù là quét dọn chiến trường quân đội bạn nhóm cũng không có ai dám tới cùng vị này mạnh mẽ đại năng giả lôi kéo làm quen chỉ là thỉnh thoảng xa xa quăng tới kính nể cùng ánh mắt kính sợ chưa bao giờ thấy qua trên đời này có thể lấy một địch ba cùng ba cái như lai phật tổ pháp thân đối thủ không có nửa điểm bại tướng cường đại tồn tại có lẽ như lai chân thân có thể làm được đây tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại đại năng giả cũng là không biết có phải hay không là cũng như như lai phật tổ một dạng đã bước vào hợp đạo cảnh giới cung đạo giáo trên địa bàn những cái kia bị bách lên phải thuyền giặc tiên nhân một dạng phật giới những thứ này bước vào vô đạo thể hệ bồ t á t nhóm trong lòng đã hương p h â n có sợ hãi sau cùng khi thiên điệu biến đổi lớn tiến đến huyết quỷ xuất hiện giết hại bắt đầu những thứ này bồ t á t nhóm trong lòng cũng là một mảnh rét lạnh đặc biệt là nhìn đến như lai ba bộ pháp thân đều tới càng là có chút tuyệt vọng có thể vị này lợi hại yêu tu theo liền đến thế mà chặn ba bộ pháp thân thậm chí ngay cả bản thể đều không có hiển hiện, hiện. cái này không thể nghi ngờ lại cho những thứ này bồ tắt nhóm đủ để tự mình an ủi lòng tin tiếp đó liền muốn nhìn chuyện về sau hình dáng hội là như thế nào phát triển hạ giới địa phủ không nói trước chỗ nào hiện tại đã là tường đồng vách sắt một khối tiết vô toán thì tự mình trú thủ tại chỗ này mấy trăm ngàn thế thân lan truyền tại phạm vi ngàn dặm bên trong một cái côn trùng động đậy một chút cánh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn m à vào miệng lối vào chỗ chính là mười hai vị ưu minh tộc c h ấ n thủ đồng thời cũng đang gia tăng thời gian chuẩn bị đột phá đại năng giả cảnh giới mà tại hạ giới tu sĩ bên trong chiến trận cũng là không nhỏ thậm chí tại thương vong về số lượng so với thượng giới phát sinh hai trận đại chiến đến càng thêm cự lớn lấy lục đại phái cầm đầu mới lên cấp ma tu nhóm càng đánh càng hăng một đường máu tanh theo nam giết tới bắc tất cả không nguyện ý thần phục thậm chí phấn khởi phản kháng sơn môn toàn bộ bị diệt môn hầu như không còn mà thời gian đi tới công phạt sau khi bắt đầu giờ thứ mười ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi hai vị kia ta lập tức liền muốn mang không chế trụ nổi bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đi ra tiết vô toán bên thai đột nhiên vang lên thiên đạo cái kia bình bình đạm đạm thanh âm không khỏi lắc đầu thầm nghĩ quả nhiên con hàng này không đáng tin cậy chương chín trăm ba mươi lăm thiên đạo rút lui thiên đạo là không dựa vào được con hàng này không có gì tình cảm căn bản không biết cái gì gọi là liều mạng một lần khuyết thiếu sinh linh đều có được tiềm lực đánh cái so sánh người tới tuyệt cảnh cuối cùng sẽ buộc phát ra vượt qua bình thường tiếp tuyến năng lượng sắp chết đến nơi ngược lại càng có thể thấy rõ ràng rất nhiều chuyện nhưng thiên đạo không được thiên đạo không có những tâm lý này hoạt động có một phần lực thì dùng một phần lực không có cũng là không có mà thân là vô đạo diêm la tiết vô toán đối với sinh linh tiềm lực nhìn đến thứ nhất thấu triệt biết loại tiềm lực này có bao nhiêu đáng sợ trái lại hắn cũng hiểu chưa loại tiềm lực này thiên đạo tại đối mặt gấp đỏ mắt thái thượng lao quân cùng như lai thời điểm hội khuyết thiếu dẻo dai tiết vô toán vô cùng may mắn chính mình không tiếp tục chờ đợi thiên đạo nói thời gian điểm mấu chốt mà chính là sớm phát động công phạt chính tự điểm này tới nói tối thiểu quyền chủ động đã đến trong tay hắn cái kia tới luôn luôn muốn tới cũng không biết vương thiên vận vận khí của bọn hắn như thế nào tiết vô toán lách mình đến địa phủ bên ngoài ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên trời nhỉ non một câu nhưng hắn lại sẽ không cũng không thể rời đi nơi này hết thệ thì xem vận khí hoặc là nói liền muốn vô đạo địa phủ khí vận như thế nào như lai cùng thái thượng lão quân đích thật là cảm thấy l ử a thiêu nông trước đó thiên đạo giam cầm bọn họ thời điểm tuy nhiên cũng là nóng nổi đến còn không đến mức cảm thấy bối rối thậm chí bọn họ trước lúc này còn cho là mình sẽ không còn hốt hoảng tâm tình xuất hiện mà cùng ngày biến đổi lớn bắt đầu xuất hiện thời điểm cái kia thật là có chút thất thố đây là loại không độc canh là sinh linh tại thiên điệu biến đổi lớn trước mặt bản năng khủng hoảng càng có làm một cái hợp đạo cảnh đại năng giả đối t ự thân sinh t ử đại sự dự cảm trước bọn họ cảm thấy một loại rõ ràng đang uy hiếp bọn họ tồn tại cự đại nguy cơ thậm chí cảm giác được chính mình nếu là không có thể mau sớm thoát khốn mà nói liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ đến trình độ này như lai cùng thái thượng lao quân đã lại không còn tâm tư suy nghĩ cái gì khác sức tưởng tượng lần thứ nhất hai người đem hết toàn lực phối hợp lẫn nhau còn thật sinh ra trước đó không có nghĩ qua cường đại lực đạo thiên đạo cũng tại làm sau cùng kiên trì nhưng hắn không có tiềm lực không có cách nào tiếp tục ngăn chặn hai cái liều chết hợp đạo cảnh đại n ă n g giả hắn duy nhất có thể làm chỉ là tại đạt tới chính mình rõ ràng điểm tới hạn trước đó đem tin tức này chuyển cho tiết vô toán để tiết vô toán chuẩn bị sớm mà tại thiên ngoại thiên như lai cùng thái thượng lao quân phản ứng cũng đúng như là tiết vô toán dự liệu như thế kết quả của nó cũng là thật tại tiết vô toán chính thức mở ra vị diện công phạt về sau thứ sau mười một tiếng tề tâm hiệp lực sẽ mở thiên đạo đối với bọn hắn dùng thế lực bắt ép thoát ly đi ra hạ giới mới là trọng điểm địa phủ mới là hạch tâm quan trọng cho nên bất luận hai vị này đại năng giả theo thiên ngoại thiên sau khi đi ra nhận được bao nhiêu vội vàng truyền tin trong lòng của bọn hắn mục tiêu đã sớm rõ ràng lại kiên định không thay đổi cũng là để bọn hắn trong cõi ưu minh cảm giác được hết t h ể nơi mấu chốt hạ giới địa phủ kỳ thật tại thiên ngoại chăn trời sau khi đột phá lúc này thời điểm tổn thất lớn nhất kỳ thật vẫn là thiên đạo chính mình hắn không phải một cái c h i ê m cứ lấy ưu thế tuyệt đối cùng nắm trong tay tất cả thiên đạo thậm chí hắn cũng không phải là hoàn chỉnh có thể cùng như lai còn có thái thượng lão quân nói dốc như thế mấy năm này nguyên nhân chủ yếu còn là hắn thương thế bị tiết vô t o à n sử dụng hệ thống năng lực chữa cho tốt mà như lai cùng thái thượng lão quân đối thiên đạo tới nói cũng là hai cái đạo tặc thậm chí là bệnh độc thiên ngoại thiên cũng là trong cơ thể hắn một chô đồ xấu rơi bộ phận tại trong cơ thể của mình cùng hai cái cường đại bệnh độc đối đầu bất luận thắng thua thiên đạo đều phải nguyên khí đại thương hiện tại thiên đạo cũng coi là dốc hết toàn lực một trận đánh nhau chết sống về sau tổn thương chính mình sau cùng cũng không thể lại tiếp tục vây khốn như lai cùng thái thượng lao quân đồng thời thụ tổn thất tiếp lấy vì không cho như lai cùng thái thượng lao quân sử dụng mệnh lý quan hệ đi dò xét trong thời gian này sự tình biến cố lại quay đầu đem chọn cái thế gian sinh linh mệnh lý toàn bộ che giấu lên sau cùng còn không tiếc để cho mình thương tổn càng thêm thương tổn khóa cứng này phương vị diện hàng rào lo lắng a đều là bởi vì lo lắng thiên đạo cùng tiết vô toán hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu ai cũng chạy không được muốn muốn đạt tới mỗi người mục đích vậy thì nhất định phải muốn cân nhắc chu toàn đem tất cả uy hiếp tạm thời g i ấ u đi cùng c h á n mà thiên đạo cùng tiết vô toán trong mắt bọn họ uy hiếp lớn nhất cũng là những cái kia ngắm lấy chờ lấy nhìn lấy cất sát ý ngoại vực tu sĩ có lẽ tây du hàng yêu phục ma vị diện thiên đạo đối với những thứ này còn chưa đủ trực quan tiết vô toán lại là tương đương trực quan không chỉ là hệ thống nói cho hắn biết vẫn là nguyên thế giới bên trong hạo thiên bản thân trải nghiệm lại hoặc là trước kia các đời ma chủ kết quả bi thảm cũng nói rõ một vấn đề vô đạo địa phủ không đồng nhất thống vạn giới vậy cũng chỉ có thể là thủy trung hoa t r ă n g trong gương hư huyễn lại không có có tồn tại căn cơ đương nhiên tiết vô toán đối tại thiên đạo này phương cái gọi là cũng là rất cảm kích cũng cảm thấy thiên đạo lớn nhất thành ý khóa cứng vị diện hàng rào cái này để này phương vị diện hiện tại triệt triệt để để cùng ngoại vực gây mất bất cứ liên hệ gì trừ phi như lai cùng thái thượng lão quân có tiết vô toán trên thân diêm la hệ thống thần kỳ thủ đoạn nếu không coi nhưng cầm t r o thiên a y cái gì ngoại vực cường c ngoại giả gì o bọn hắn l lạc làm lan cũng chuyện tức có pháp khí không không khả Nhưng thiên nên tin năng truyền ngoài. gì, ra đạo cũng đã nói khóa kín vị diện hàng rào cũng không phải vĩnh cố thời gian sẽ không quá lớn lên trên cơ bản cũng là dựa theo tiết vô toán công phạt vị diện chỗ thiết định thời gian phạm vi tới cho nên đến bây giờ hết thể lại toàn đều quy kết đến tiết vô toán trên thân hợp đạo cảnh đại năng giả giận dữ thoát khốn tâm lý lo lắng vạn phần hướng sau khi đi ra tư thế k i ế t nhưng là khó lường tục ngữ nói đế vương giận dữ sát chết trôi ngàn dặm cái này hợp đạo cảnh giận dữ thiên địa vì chi biến sắc cũng không có không đủ như lai cùng thái thượng lão quân theo thiên ngoại thiên đi ra trong nháy mắt thượng giới tất cả tiên phật đều rõ ràng đã nhận ra chớ nói chi là cái kia mấy c ỗ p h á p thân lúc này vừa thiên môn bị đoạn liên tiếp hạ giới thông đạo bị c h á n có không hiểu đại năng giả nhảy ra làm hại chờ một chút tin tức tất cả đều chuyển đến như lai cùng thái thượng lão quân chân thân bên trong ổn định cục diện đợi ta hạ giới dò xét cha rõ ràng bàn lại cái khác đạo mệnh lệnh này đồng thời theo như lai cùng thái thượng lao quân trong miệng phía d ư ớ i đạt đến đạo giáo cùng phật giới tất cả tu đạo người trong đầu cũng minh xác hiện tại cục diện trọng điểm cũng không phải là cái này hai tòa thiên môn bất quá vội vàng theo thiên ngoại thiên chuyển rời đi ra hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả lại không nghĩ rằng chính mình dự định tạm thời để xuống những cái kia đáng giận kẻ phản bội cùng kẻ quấy dối các loại xử lý tốt điểm mấu chốt lại quay đầu thu thập bọn họ đem sẽ trở thành một cái vĩnh hằng tàn n i ệ m cũng để cho giữ vương thiên môn âm binh trận liệt cùng huyết quỷ nhóm tránh khỏi bị bóp chết vận mệnh cảm nhận được đột nhiên xuất hiện tại chỗ gần hai đạo khí thế minh n g ông t i ế t vô toán cười hì hì rồi lại cười trong lòng không hiểu có chút hưng phấn muốn là vô đạo địa phủ có thể qua cửa này vậy kế tiếp phát triển nhưng là thông thuận hơn nhiều tối thiểu nhất tại cao đoan vị diện bên trong vô đạo địa phủ có năng lực đi chiếm lấy lại không cần hao tâm tổn trí lực chậm rãi mưu đồ đồng thời tiết vô toán cũng thầm nghĩ vương thiên vận vận khí của bọn hắn thật là không tệ đây cũng là vô đạo địa phủ khí vận a bất quá ngay tại tiết vô toán chuẩn bị khởi thế cùng đã lâu thái thượng lão quân cùng như đến lúc gặp mặt trong đầu lại nhiều một đạo tin tức mà lại là hắn không ngờ tới huyết hống truyền đưa tới ta muốn cùng bọn hắn đánh một trận chương chín trăm ba mươi sáu uống trà vẫn là uống rượu tiết vô toán sẽ không cho phép chính mình bố trí bị đánh loạn cũng sẽ không hy vọng thủ hạ mình lực lượng xuất hiện nửa phần không thể khống nhân tố cho dù là huyết hống dạng này đỉnh phong chiến lược cũng giống vậy nhưng tiết vô toán cũng sẽ không ngăn cản huyết hống tại không ảnh hưởng toàn cục tình huống dưới hoàn thành hoặc là nói truy cầu mạnh lên mục đích có thể nhưng không phải hiện tại nhìn kỹ thiên môn ra chỗ sơ s u ấ t n g ư ờ i biết hậu quả tiết vô toán không chút suy nghĩ trực tiếp thì một đạo tin tức theo sát lấy thì chuyển trở về minh bạch huyết hống cũng theo trả lời thì cái này tin tức tại suy nghĩ bên trong đến một lần vừa đi ở giữa cũng liền trong nháy mắt mà thôi nhưng đối với trận này vị diện công phạt tới nói lại là n ê n đón cao nhất chiến thắng điểm mấu chốt một đạo sĩ một hòa thượng đều là toàn thân kim quang lòng lánh kỳ thật rộng rãi vô cùng là tiết vô toán cho tới bây giờ thấy qua nắm giữ mạnh nhất khí thế hai vị thiết đan sư viễn cổ tu sĩ ừ như thế nói đến đây hết t h ể đều là cái cục như lai cùng thái thượng lão quân lúc này tâm lý tương đương vi diệu trước đó theo thiên ngoại thiên sau khi đi ra tâm lý vẫn luôn đang xoắn suýt tính toán đây hết thể đột nhiên tiến đến biến cố t ỷ như thiên đ ị a này biến đổi lớn đến cùng là cái gì mang tới lại t ỷ như thiên đạo vì sao muốn tại ngày này biến đổi lớn trước đó đột nhiên hướng bọn họ làm khó dễ rõ ràng là muốn ngăn chặn bọn họ chẳng lẽ nói thiên đ ị a này biến đổi lớn cũng có thiên đạo tham dự thiên đạo lại là vì sao muốn ngăn chặn bọn họ những cái kia đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối cùng kẻ phản bội đến cùng thụ người nào sai sử v v đây hết thể suy đoán cùng tính toán thẳng đến như lai cùng thái thượng lao quân nhìn thấy ngậm s i gà một mặt ý cười tiết vô toán lúc tựa hồ một chút tìm được một cái đột phá khẩu nhận thức lại một chút bản quân vô đạo diêm la tiết vô toán tiết vô toán ngữ khí bình ổn vẫn như cũ cười mà lại tựa hồ tương đương vui vẻ hắn rất muốn nhìn một cái hai vị này có nghe nói hay không qua cái danh hiệu này đồng thời cái này cũng có thể theo mặt bên biểu hiện ra hai vị này đối với vô đạo hoặc là nói ma tu đến cùng h i ể u bao nhiêu bất quá cái này cũng đích thật là đang kéo dài thời gian tiết vô toán bình thường cũng không có nhiều lời như vậy dễ nói không rõ ràng tiết vô toán là đang cố ý trì hoãn thời gian như lai cùng thái thượng lao quân rất tự nhiên liền đem câu nói này trở thành thị uy đồng dạng tuyên ngôn nhìn một cái đi vị này trước đó viễn cổ tu sĩ đã bắt đầu dùng quân chữ đến tư sừng phải biết bọn họ mới là n à y vị diện tối cường giả tuyên chiến sao bất quá vô đạo diêm la là có ý gì diêm la không phải liền là địa phủ bên trong chấp trưởng xưng hô sao vì sao muốn ở phía trước thêm một cái vô đạo hai chữ này mặt chữ ý tứ có chút khiến người ta không thoải mái a không đúng như lai cùng thái thượng lão quân đột nhiên mướn mày sắc mặt theo đột nhiên thay đổi trước đó muốn là là tái nhuận lại tức giận vậy bây giờ tựa như là bị kinh sợ g i ã thú đề phòng lại cực kỳ cẩn thận còn mang theo một số chưa kịp che lại bối rối làm cho hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả cảm thấy hốt hoảng sự tính rất ít nhưng bây giờ tổng hợp tiết vô toán câu nói kia cùng chung quanh phát sinh biến đổi lớn còn có trong đầu của bọn họ trí nhớ chỗ sâu một đoạn cảnh cáo như thế đáp án đã rõ ràng ma tu ma thai mặc kệ là ma tu vẫn là ma thai tiết vô toán cũng không đáng kể một cái xưng hô thôi hắn càng muốn xưng hô vẫn là vô đạo diêm la vô đạo chính là ma hai vị cái kia minh bạch bản quân ý đổ đến đi t i ế t vô toán cười trả lời một câu theo như lai cùng thái thượng lão quân phản ứng đến xem Bọn họ đối với vô đạo địa với không không vô phản ứng đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo chính là vạn phần cẩn thận cho dù trước mắt vị này tựa hồ chỉ là một cái kim tiên cảnh giới tu sĩ đón lấy như lai cùng thái thượng lão quân cái kế tiếp phản ứng cũng là việc lớn không tốt chính mình thống ngự này phương vị diện bị ma thai coi trọng đồng thời xem bộ dáng làm hưu đồ thời gian không ngắn cái này còn chịu nổi sao trong đầu nhất thời nhớ tới rất xa xưa trước kia vị vĩ đại cường giả dặn đi dặn lại một câu phát hiện ma thai về sau không cần nghĩ lấy chính mình đi chống cự hoàn toàn vị diện không có phương diện nào có thể đơn độc đối mặt ma thai mà may mắn thoát khỏi cho nên lập tức truyền tin cho chúng ta có lẽ còn có thể có thể cứu các ngươi thì câu nói này như lai cùng thái thượng lao quân một mực ghi ở trong lòng nhưng lại cảm thấy mình không có dùng đến thời điểm dù sao vạn thiên vị diện a đụng phải tỷ lệ quá nhỏ mà lại ma thai đã bị diệt bao nhiêu lần còn có thể cho tàn lại cháy không thể nào nhưng bây giờ chẳng những gặp được còn trực tiếp đem bọn hắn dồn đến một cái góc tường có thể nói là nguy như t r n g trứng vô cùng ẩn nấp lẫn nhau thần n i ệ m truyền âm trao đổi một chút ý kiến về sau đồng dạng cử động chính là tại túi không gian của mình bên trong âm thầm kích phát pháp lực hướng về túi không gian trong một cái góc để đó một kiện pháp khí dựa vào đi lên nhưng kết quả cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống pháp khí có phản ứng nhưng lại không phải loại kia thành công thể hiện công năng phản ứng mà là một loại tuy nhiên khởi động nhưng lại không thể đạt thành mục đích bộ dáng hai vị cái này là chuẩn bị cấp cái kia hồng quân mật báo ha ha xin c ứ tự nhiên liền tốt bạn quân không nóng nảy tiết vô toán cười ha ha một tiếng nói còn giang tay ra biểu thị chính mình không ngại để như lai cùng thái thượng lão quân tùy ý loại này thoải mái nhàn nhã thái độ ngược lại là để đã cảm nhận được càng thêm không thỏa đáng hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả tâm lý như trang lấy tảng đá lớn c h ị u nặng thiên đạo cũng cùng các n g ư ờ i ma thai thông đồng làm vậy rồi thái thượng lão quân thật sự là đình chỉ cho dù hắn vừa mới đã xác nhận ba bốn khắp phát hiện chính mình không gian đại lý pháp khí mất đi tác dụng nguyên nhân cũng là này phương vị diện hàng rào bị khóa cứng mà có thể làm được điểm này ngoại trừ này phương vị diện thiên đạo không có khả năng lại có khác người nào nhưng như lai cùng thái thượng lão quân không nghĩ ra là này thiên đạo không phải không cảm giác vô tình sao không phải cùng một tờ giấy trắng hoặc là một chén nước giống nhau sao cũng sẽ tìm người giúp đỡ c ò n vừa vặn tìm được ma thai trên người thực sự thật tỏ không ổn ngươi chính là cái này đệ nhất ma chủ a như lai theo tiết vô toán trên thân cảm thấy tuyệt đối thượng vị giả khí tức tăng thêm câu kia bản quân tự xưng cùng vô đạo diêm la danh hảo hỏi lên nhưng chỉ là kim tiên tu vi cũng có thể là ma chủ cái này cùng cái kia vĩ đại cường giả hồng quân nói tới tựa hồ không giống nhau lắm a chính là bản quân cho nên hai vị không định ngồi xuống cùng uống chén trà thật tốt tâm sự sao tiết vô toán phát ra mời nhưng trên mặt từ đâu tới nửa phần thành ý a hắn nói lời này căn bản là không có q u a não tử kéo dài thời gian mà thôi hắn không ngại uống trà vẫn là uống rượu thật cũng là cái này để nhất ma chủ ở trước mặt Thật là c ó một cái c h ỉ có kim tiên cảnh giới mà chủ、sao? Cho dù chân thực kim tiên cảnh, vậy cũng nhất định còn có thủ đoạn cất kim kim Không tiên giới tiên giấu. phải ma nhất thủ định đoạn n h sao. dù vậy vậy ư thế n à o dám c ù n g bọn họ hai vị hợp vị đạo c ả n h tu sĩ trực sĩ d i ệ n đồng t h thế như、vậy? Thử một chút chẳng phải ờ cường i biết. Uống một t vậy. sẽ r à thì thật không cần, m u uống. ố n ba n mươi c b 937, chiến hợp đạo tiết vô toán nụ cười trên mặt theo thì không quá tùy ý hai vị này hợp đạo cảnh đại năng giả ánh mắt hoàn toàn chính xác độc ác đồng thời không có bởi vì hắn cố ý đánh đi ra mãnh liệt kích thích tính ngôn ngữ mà xáo trộn lúc đầu mục đích vừa nói một câu thì trực chỉ hạch tâm chi địa địa phủ hiện tại làm sao có thể để hai vị này đi vào còn uống rượu vừa bước vào toàn bộ bố trí thì toàn t r ô i theo dòng nước ồ uống rượu lao quân xem ra không quá ưa thích uống trà a bất quá nhà muốn đi bên trong ta lo lắng chủ nhà sẽ không hoan nghênh a nói lời này tiết vô toán tay nhất chỉ liền đem ánh mắt dẫn tới khoanh chân ngồi tại địa phủ lối vào mười hai ưu minh tộc trên thân kỳ thật lúc đó vừa đến chàng thời điểm như lai cùng thái thượng lao quân liền phát hiện cái này mười hai vị địa phủ âm thần bọn họ là nhận biết nhưng về sau bị tiết vô toán ném đi ra kinh hãi từ ngữ hù dọa chưa kịp nhắc lại cùng cái này mười hai vị đồng thời trong lòng cũng có suy đoán chẳng lẽ cái này mười hai vị âm thần đã thật sớm đầu phục m a thai chư vị thật nghĩ đi địa phủ bên trong uống rượu có thể không tốt lắm đâu đối ế n từ 12 âm với mở miệng cái ự tuyệt t h t h ư ợ này g đồ, đồng thời cũng người Lao lộ Quân biểu chính mình 12 người tại trận n ý đồ, thời tại kinh thiên đ ộ n biến đổi lớn bên g điệu đổi t r o n đứng g p h ư ơ n g vị. c á i này rất k hai ó vị âm thần hiểu rõ như lai cùng thái thượng lão quân cũng có thể nói là không cạn biết rõ bọn họ không đơn giản mà lại theo vừa mới bắt đầu như lai cùng thái thượng lão quân thì cảm nhận được cái này m ộ ư ơ i hai vị âm thần trên thân chính đang phát sinh cực kỳ huyền diệu thuế biến loại này thuế biến bọn họ rất quen thuộc cũng là bọn họ đã từng cũng trải qua theo la thiên đại tiên tiến vào đại năng giả thời điểm loại kia huyền diệu cảm giác nhưng vấn đề là như lai cùng thái thượng lao quân cũng không có cảm giác được thiên đạo ý chí có bị chia cắt nửa điểm dấu hiệu a chẳng lẽ nói bước vào đại năng giả không cần dựa vào đối thiên đạo lĩnh nộ sao điều này có thể sao nhưng trước mắt cái kia một thân văn kim cựu long hắc bảo ma c h ụ t thì sử ở chỗ này loại này quỷ dị đột phá đại năng giả dấu hiệu tựa hồ cũng liền nói còn nghe được ma thai a còn có cái gì không có thể giải thích đâu không thể lại d ô n g d à i tâm lý bất an đã nhanh muốn đến cực giờ rồi cái này mười hai âm thần đã đầu phục ma chủ lại không trên đất trong phủ trông coi cái này rất không hợp lý thậm chí tại địa phủ bên trong lời nói vẫn tồn tại có thể đánh lén chúng ta khả năng nhưng bọn hắn cùng cái này ma chủ cùng một chỗ thủ tại địa phủ lối vào chỗ cái này là vì sao không thể đi vào vẫn là lo lắng chúng ta đi vào bên trong nhất định đại có huyền cơ hoặc là lần này thiên điệu biến đổi lớn hạch tâm thật liền tại bên trong đồng thời chỉ cần có thể tiến vào liền sẽ không giống khó như trong tưởng tượng vậy để giải quyết hợp đạo cảnh đại năng giả a không nói thực lực vẹn vẹn kinh lịch quá khứ cũng đủ để nói là như là b i ể n rộng lớn hay thay đổi mưa to gió lớn không có chút rung động nào loại nào không có trải qua lại nói lên trí nhớ một cái hợp đạo cảnh đại năng giả mang ý nghĩa đã ăn mòn một bộ phận thiên đạo đặt vào tự thân tăng thêm đại năng giả nhục thân tại trong tu hành không ngừng thăng hoa c h í nhớ cường đại so với tiết vô toán vị này vô đạo diêm la tới nói cũng là không thua bao nhiêu thậm chí càng mạnh hơn cũng rất có thể dù sao thiên đạo à cái đồ chơi này thế nhưng là vị diện bên trong trí cao tồn tại ăn hết một chút xíu đều ghê gớm như thế dấu hiệu biến thành ý nghĩ tại như lai cùng thái thượng l a o quân trong đầu gần như đồng thời xuất hiện đồng thời lập tức liền nghĩ đến đến đón lấy phải làm thế nào ứng đối mặc kệ trong phủ chính đang phát sinh cái gì cũng không thể đợi thêm nữa thử trước một chút cái này mà thay cường độ đi Cục d i ệ như n vậy nơi nào sẽ có bảy mưu rồi hành động sách lược vệ toàn bắt được một cái khả năng nhược điểm của đối phương thăm dò một chút mới là tốt nhất động tác Chật, như lai cùng thái thượng lão q u â n trên người uy áp đột nhiên lên cao mỗi người cũng đều lấy ra chính mình pháp khí địa bộ này đã sáng tỏ cái kia chính là hôm nay còn nhất định phải đi cái kia địa phủ bên trong uống chút rượu không thể hai vị cũng là trực tiếp vậy liền thử một chút xem sao ta cũng rất tò mò hợp đạo cảnh đại năng giả đến cùng mạnh đến trình độ nào Tiết vô toán cũng không thấy đến không thể tiếp tục trì t đến vô không không hoang cũng h ờ i gian có rất đi á n g t ế c dù sao đối p hai ư cường giả, loạn vượt ơ n hắn đứng nổi loạn g giả, đích đầu ít thật thấy là r k h ỏ hắn không rất bình thường. trưởng rất Không chữ ầ n p ả i nhiều lời n a thanh i tiếp ế t toán trực t vô ì tế r c h í m ì nhâm thế thần, n biệt i vô đạo d ê la, số lượng số chừng một hơn một trăm vừa ạ n thanh Mời em đi, hai chữ vị. Vị v dứt như lai cùng thái thượng lão quân cũng sẽ không k h á c h khí thủ đoạn lập tức thì đập đi ra nhưng không hẹn mà cùng đều chỉ dùng bảy phần lực đạo không hề ít cũng không coi là nhiều cân nhắc đến đối diện vị này mà chủ quỷ dị tồn tại đồng thời cũng cho vạn vừa gặp phải cái gì đột biến lưu lại biến chiêu cùng đường lùi mà ngồi thẳng lối vào mười hai vị ư u minh tộc lại từ đầu đến cuối không có động đậy nhắm hai mắt khoanh chân ngồi đấy tiếp tục lấy đột phá của mình hành trình tựa hồ đối với phát sinh ở trước mắt kịch đấu không thèm để ý chút nào lại hoặc là đối tiết vô toán vị này mà chủ có lòng tin tuyệt đối nói thật tiết vô toán trước lúc này đích thật là không có dự liệu được hợp đạo cảnh đại năng giả công kích hội có như thế s u n g lực cái gì khai sơn đoạn nhạc loại hình dùng tại cái này hai đánh trước mặt lộ ra cực kỳ trắng xám cùng bất lực căn bản là không có cách biểu đạt một phần vạn tình hình thực tế một triệu thế thân liên hợp lại thi triển ra điệu tuyệt trận thế mà tại như lai cùng thái thượng l a o quân rõ ràng không có suất toàn lực tình huống dưới trong nháy mắt xuất hiện r a n ư ớ c cơ hồ đã cùng toái liệt không kém là bao nhiêu đây chính là lúc trước ngọc đế lấy ra trấn thủ lăng tiêu bảo điện đại trận t h ì phục hợp rất nhiều cường lực trận pháp phục hợp trận a c ư nhiên như thế không chịu nổi một kích thật to ngoài tiết vô toán ngoài dự liệu lợi hại a tiết vô toán tâm lý không khỏi cảm thán hợp đạo cảnh cùng ngọc đế các loại loại kia đại năng giả so ra đích thật là một trời một vực đương nhiên hiện tại ngọc đế các loại bạch xà chuyện vị diện đại năng giả đã tại vô đạo hệ thống bên trong chuyến lâu như vậy có thứ gì tình tiến tiết vô toán nhất thanh nhị sở cho nên hắn mới hiểu được hiện tại ngọc đế chờ cùng như lai cùng thái thượng lao quân so ra vẫn như cũ kém đến quá xa ma truyền tới nhằm vào như lai cùng thái thượng lao quân mà nói vị này ma chủ hoàn toàn chính xác rất không bình thường nhưng cũng liền cực hạn tại không tầm thường mà thôi hai lần bảy thành lực đạo công kích thì cơ hồ phá hủy này khung lên phòng ngự thủ đoạn cái này thật có chút yếu đi tối thiểu cùng ma chủ hai chữ so ra tựa hồ không quá xứng đôi bất quá trận ngay tại như lai cùng thái thượng lão quân đợt công kích thứ hai đang muốn xuất r a triệt để phá hủy rơi cái này tiết vô toán phòng ngự đại trận trước trong nháy mắt chỉ thấy vốn là đã dạn nước đại trận đột nhiên một chút lại khôi phục như lúc ban đầu đây là có chuyện gì không n h ư n g này quỷ dị đại trận trong nháy mắt khôi phục mà lại cái này đ ầ y trời ở giữa đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố hấp xả lực đạo hấp xả không phải thân thể mà là năng lượng bất luận n ụ c thân bên trong năng lượng vẫn là hồn phách bên trong năng lượng đều tại cái này cô kinh khủng hấp xả lực đạo bên trong biến đến một chút chẳng phải vững chắc đổi thành một cái la thiên đại tiên cái này một triệu thế thân nhìn chung quanh phía dưới hấp xả lực đạo có thể trong nháy mắt đem hút thành người khô triệt để phai mờ mà nếu đến cùng thái thượng lão quân cho tới bây giờ ở bề ngoài cơ hồ nhìn không ra không ổn ít nhất là tạm thời c ù n g c ô này hấp xả lực đạo so kể đến phần này bên trên mỗi người đều phải lấy thêm ra chút thủ đoạn mới được Địa đ tuyệt trận tuy nhiên gánh không ư ợ chương để n ị kích h n n g lại dị tại dị b h h t n phổ thông trận pháp sau khi vỡ liền sẽ không tồn tại. vỡ đây là chín trăm ba mươi tám chiến hợp đạo hai m a chủ thủ đoạn lần nữa bày ra bất phàm địa tuyệt trận trong nháy mắt chữa trị cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản tăng thêm chung quanh một triệu thế thân trên người hấp xả chi lực đây đối với chưa bao giờ thấy qua những thủ đoạn này như lai cùng thái thượng lão quân tới nói vẫn rất có mới mẻ cảm giác đặc biệt là số lượng đông đảo thế thân thứ này thế nhưng là phần độc nhất nhi có thể thì tính sao trong tay thói quen cầm lấy cái búa người gặp phải không bằng thẳng sự tình phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là dùng trong tay cái búa hung hăng nện đi xuống mà trôi này cái búa chính là như lai cùng thái thượng lão quân tự tin nhất thực lực ngươi không phải có thể ngăn cản chúng ta b ả y thành lực lượng sao chúng ta bảy thành lực lượng không phải là không thể một chút đánh nát n g ư ờ i đại trận cho ngươi một lần nữa miêu tả cơ hội sao vậy thì tốt vậy liền thử một chút cựu thành lực đạo mặc kệ chung quanh những cái kia một triệu thế thân đến cùng cái quái gì thì chủ công bản thể của ngươi mà phân biệt ra được chân thân đối với như lai cùng thái thượng lão quân mà nói cũng không khó tấn công địch chi tất y ế u vạn biến không rời đạo lý trong đó cho nên Tiết vô toán lại một lại vô lần nữa kịch h u n lên g đ a tuyệt trận không thể t r không giống ư ớ đó n ư thế dạng nước liệt ạ không có tiếng oanh kích nhất thời đầy ra riêng là sóng âm chấn động trong vòng phương viên trăm dặm núi đá cây cối chim bay cá nhảy cá trùng tất cả đều hóa thành một phấn duy nhất còn giữ trước kia bộ dáng chỉ có mười hai âm thần sau lưng chỗ kia địa phủ lối vào tựa hồ có một loại tối nguyên thủy lại bình thường vô c h i vô g i á c lực lượng đang bảo vệ nó coi là thật là không tầm thường ai chật chật đây coi như là đại chiêu sao tiết vô toán nụ cười vẫn như cũ đối mặt như lai cùng thái thượng lão quân lần thứ hai h o à n h kích đã sớm chuẩn bị ngoại trừ trên người hồn phách minh khắc thuật làm ra địa tuyệt trận bên ngoài pháp khí loại hình đồ vật hắn cũng không thiếu vừa mới đại trận toái liệt trong n g a y mắt như lai cùng thái thượng lão quân đánh tới lực đạo còn lại ba phần đều mặc đi qua mục tiêu dĩ nhiên chính là tiết vô toán bản thể nhưng sau cùng t r ư ớ c người không đến một thước địa phương bị một đạo nhạt lồng ánh sáng màu đen cạn lại tuy nhiên lồng ánh sáng có chút đung đưa kịch liệt có thể trung quy là c h ạ n pháp khí hừ nhìn ngươi đến cùng có thể chống đỡ được bao nhiêu thái thượng lão quân có chút này sinh ngắc độc lần một lần hai cái này ma chủ xem ra tựa hồ suy nhược nhưng thủ đoạn ngược lại là hiếm lạ lại không tầm thường từ vừa mới bắt đầu hai vị này hợp đạo cảnh đại năng giả liền phát hiện vị này m a chủ coi là thật cũng chỉ có kim tiên cảnh tu vi có thể chịu đến bây giờ đều là những cái kia có lẽ đến từ ma thủ đoạn đang có tác dụng hai lần oanh kích hiệu quả không lý tưởng cũng chính là nhiều thấy được tiết vô toán thủ đoạn mà thôi đương nhiên lúc này mới bị tiết vô toán tế ra tới diêm la ấn cũng đích đích xác s ắ c để như lai cùng thái thượng lão quân có chút ngạc nhiên bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua âm sát chi khí cùng hung diễm như thế chi thịnh pháp khí như lai tiếp tục trì h o a n ta cảm thấy không ổn ta đến ứng phó ma chủ ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đi vào cái kia địa phủ bên trong đi thái thượng lão quân thần niệm truyền âm cho như lai trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một đoàn huyết hồng hòa diễm như thế rất tốt người ta lại hợp lực oanh kích một lần ta sẽ thoát ra hướng cửa vào đi thử xem như lai cũng trở về nói đồng thời tay cầm đi lên một đài một chương giả thiên tế nhật bản tay lớn màu vàng nóng theo thì từ không trung phía trên xuất hiện thiên địa sụp đổ sập đồng dạng phủ đầu đè ép xuống chính là chân chính đại nhật như lai chân kinh bảng hiệu thức mở đầu trước đó cũng không phải tiết vô toán châu nghĩ gì đại chiêu hiện tại mới là lửa thất dấu đan hỏa thiêu tận thế gian vật gian hữu sở cái h h ấ t t cũng là t h ư ợ này g giữ Lao quân nắm n p h ư ơ nói g vị thượng thất hỏa quân đan phân Lao chuyện Cái nói này h lao quân cùng như lai hiện tại lấy ra mới là làm cho này phương vị mặt người thống trị lực lượng chân chính oanh kích cái này cũng không tệ thử một chút cái này như thế nào tiết vô toán gật đầu cười cũng là đoán được như lai cùng thái thượng lao quân ý đồ tâm niệm nhất động hai bánh to lớn lục đạo luân bản phân biệt hướng về thái thượng lão quân thất dấu đan hỏa cùng p h ụ đầu đùn đùn kéo đến xuống to lớn bàn tay màu vàng nóng nên đón tiếp lấy ngươi không phải dựa vào đan hỏa thiêu t ậ n thiên hạ vạn vật sao cái kia vừa tốt cái này lục đạo luân bản chất liệu tiết vô toán đến bây giờ cũng không có hiểu do không có nửa điểm đầu mối vậy ngươi tại thử một chút có thể hay không thiêu hủy đồng thời đây cũng là một loại trực tiếp đáp lại muốn xông vào địa phủ chứ không muốn bận điệu qua cửa ải của ta lại nói đi đầu đụng vào lục đạo luân bàn cũng là thái thượng lão quân thất dấu đan hỏa h ỏ a diễm thất dấu cùng sinh linh bên trong thất tình lẫn nhau đối ứng cũng là ngọn lửa này có thể thiêu tất vạn vật nguyên do đương nhiên ngọn lửa này cực kỳ thưa thớt thậm chí không phải mỗi cái vị diện đều có thể tìm kiếm được đ ạ t được liền xem như cơ duyên to lớn có thể dùng cái này xem như cả đời tu hành cơ sở cái gọi là thành đạo cơ hội trên thực tế nói cũng là thất dấu đan hỏa loại này vị diện như kỳ tích đồ vật nhưng cũng tiếc cũng rất xảo bất hạnh gặp gỡ chính là lục đạo luân bản loại vật này tiết vô toán không rõ ràng là như thế nào xuất hiện cũng không biết đến cùng là tự nhiên sinh thành vẫn là người nào luyện chế ra tới thậm chí ngay cả chất liệu đều một chút không có đầu mối có thể những thứ này đều không trở ngại tiết vô toán đối thái thượng l a o quân cái này ra sức nhất kích lạnh nhạt đã xem rõ ràng thất dấu đan hỏa bản chất cùng đặc tính cái này kỳ thật thì là một loại nguồn gốc từ ở giữa thiên địa tâm tình dị trùng hóa diễm bên trong tuy nhiên tràn ngập một cái hợp đạo cảnh đại năng giả đối thiên đạo quy tắc lượng lớn lĩnh mộ nhưng là bản chất lại không cách nào cải biến cái này tổng vị diện kỳ v ậ t đụng phải toàn bộ sinh linh luân hồi duy nhất điểm mấu chốt lục đạo luân bản cái này có thể cũng có chút bi kịch l í vị thất tình cũng tốt lục dục cũng được những thứ này tâm tình cùng tình cảm đều đến từ cao linh trí sinh linh cũng là sinh linh tiềm ẩn cơ sở đồng thời cũng là sinh linh muốn thoát khỏi chính mình sinh linh thân phận ràng buộc nói thí dụ như tất cả tu đạo người trung cực mộng tưởng đại năng giả trên thực tế cũng là đang không ngừng đối thiên đạo phán đoán cùng phân tích bên trong cái này cùng vô đạo hệ thống là đi ngược lại hai cái phương hướng trong nháy mắt thái thượng lão quân ánh mắt liền bị đập vào mắt hình ảnh cấp cả kinh trận thật lớn hắn đương nhiên nhận được vị này mà chủ đột nhiên gửi đi ra là vật gì cho nên kinh ngạc lục đạo luân bàn cũng có thể lấy ra làm pháp khí sử dụng mà lại này phương vị mặt luân hồi vẫn như cũ cái này hai đạo bản quay từ đâu mà đến tựa hồ rõ ràng có lẽ vị này m à chủ trong tay còn không hết hai cái đều vô cùng có khả năng đáng buồn nhất chính là đường đường này phương vị mặt đệ nhất dị hỏa tăng thêm thái thượng lão quân hợp đạo cảnh toàn bộ thiên đạo lĩnh ngộ nhất kích thế mà cũng bởi vì bị lục đạo luân bản trời sinh bao dung tính trong nháy mắt toàn bộ h ú t vào một chút cặn bã đều không có bỏ sót có thể nói là lôi đình nhất kích lại chưa lấy được nửa điểm hiệu quả như lai dự định vốn là dựa vào chính mình hợp thái thượng lao quân cường lực trùng kích gạt ra ma chủ phòng ngự lỗ thủng sau đó nhanh chóng vượt qua tiến vào cái kia địa phủ bên trong nhưng hắn đại nhật như lai chân kinh còn chưa đến thái thượng lao quân thất g i ấ u đan hỏa thì đã tắt cái này còn đột phá cái gì à hiện tại chỉ có kiềm chế lại tâm tình gấp b ộ i khống chế trên trời đập xuống cánh tay kia trường một cách này nhất định phải cái kia ma chủ biết này vị diện cũng không phải là khả năng đầy đủ muốn làm gì thì làm địa phương chương chín trăm ba mươi chín chiến hợp đạo ba thái thượng lão quân có thể nhìn ra lục đạo luân bản như lai đồng dạng trước tiên liền nghĩ đến đồng thời cũng minh bạch thái thượng lão quân thất mội đan hỏa vì sao không có chút nào hiệu quả liền bị tiêu trừ đến nhưng chính hắn lại đối với mình đại nhật như lai chân kinh có lòng tin cái này cùng thất mội đan hỏa hoàn toàn khác biệt là hắn như tới tu hành đến nay tự mình nệ luyện được thủ đoạn cho dù không cách nào chấn vỡ cái này lục đạo luân bản nhưng truyền kinh lực cũng nhất định có thể cho vị này mà chủ đẹp mắt nhìn lấy ùn ùn kéo đến đập xuống to lớn bàn tay tiết vô toán một chút liền nghĩ đến năm đó tôn nộ g không mới từ ngũ chỉ sơn trước kia giếng sâu bên trong đi ra liền bị như lai bắt giữ c h ẳ n g cảnh lúc đó cũng là loại này từ trên trời giáng xuống nhất kích to lớn bàn tay màu vàng n óng chờ chỗ gần thế mà chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu tay cầm hoa văn không cần tốn nhiều sức liền đem chân tiên cảnh giới tôn nộ g không c h â n áp mà bây giờ tiết vô toán cũng đối mặt là loại thủ đoạn này đồng thời muốn so năm đó tôn nộ g không đối mặt cưỡng hiếp rất nhiều dù sao lúc trước như lai chỉ là muốn chấn áp tôn ngộ không mà bây giờ là dự định giết chết hắn tiết vô toán đông tựa hồ là một cố lực lượng hung hăng đâm vào một miệng chung lớn phía trên thế mà phát ra trầm muộn tiếng chung thanh âm xa l â y động đem vốn là bị phá hủy phương viên mấy trăm dặm lại một lần nữa cày một lần đang nhìn nhìn tiết vô toán sắc mặt một chút sám trắng diêm la thể phía trên theo thì xuất hiện từng đạo từng đạo tinh tế vết nước đây là tiết vô toán trở thành vô đạo diêm la về sau lần thứ nhất cảm thụ bị mất đi uy hiếp cứ việc não bên trong hệ thống cảnh báo âm thanh ô ô huyết dài mười cấp phong đỉnh nguy hiểm hệ số cũng biểu thị nửa điểm sai lầm đều có thể trở thành hắn tiết vô toán phần mộ nhưng việc đã đến nước này thế nào nửa phần lùi bước hệ thống theo có thể giờ phút này lên ta chỉ cần không có bị nhất kích vẫn diệt lập tức giúp ta chữa trị chỗ có thương thế được rồi vong hồn điểm đ e m tự động khấu trừ cho đến ký chủ một lần nữa sửa đổi cái này lựa chọn bất quá lúc này mặt hung hiểm dị thường nguy hiểm hệ số quá cao ký chủ bại vong khả năng cực cao cho nên đề nghị ký chủ không giống nhau hệ thống nói xong thiết vô toán ngắt lời nói t ố t ta tâm lý nắm chắc không chết được cầu phú quý trong nguy hiểm sinh tử cùng ta không do trời tiết vô toán giờ phút này thậm chí là dứt bỏ sinh tử trong mắt chỉ có như lai cùng thái thượng lao quân trận này nhất định phải chịu qua đi mới được diêm la thể xuất hiện vết n ư ớ c đây đã là cực kỳ thương thế nghiêm trọng chữa trị lên lãng phí không nhỏ đồng thời đây mới là nhất kích còn chỉ là tại lục đạo luân bản đỡ được phần lớn lực đạo về sau chuyển tới uy năng kim tiên cảnh giới pháp lực tu vi tính cả khác các loại thủ đoạn muốn trực tiếp cùng một vị hợp đạo cảnh đại năng giả đối đầu sự thật đã nói cho tiết vô toán thực sự cực kỳ miễn cưỡng bất quá may ra tiết vô toán không là tu sĩ bình thường hắn là vô đạo diêm la trên người có một cái thần bí khó lường hệ thống tu sĩ khác bị trọng thương như thế đừng nói tiếp tục ngạch kháng đoán chừng có thể đứng coi như là không tầm thường có thể tiết vô toán không giống nhau vong hồn điểm loại này đã từng với hắn mà nói cực kỳ vật chân quý đi qua những năm này tích lũy đã tích xúc rất nhiều đả thương tàn p h ế hoa vong hồn điểm khôi phục chính là chỉ một điểm này tới nói hệ thống vẫn là cực kỳ khẳng khái không có hạn chế c h ữ a thương h ạ n độ cùng số lần oanh oanh liệt liệt một chiêu đại nhật như lai chân kinh oanh kích phía dưới quả nhiên như, như lai sở liệu cái kia thần bí lục đạo luân bản cũng không có bị đập nát thậm chí phản hồi về tới đụng vào tin tức để như lai cảm giác mình một chiêu này đại bộ phận lực lượng đều bị cái kia bản quay hấp thu hết hoặc là trực tiếp phân giải hết loại cảm giác này thật không tốt có một loại không c h ố ra tay mà lại không rõ ràng cho lắm phiền muộn nhưng duy nhất may mắn chính là vị này mà chủ thực lực vẫn thật là chỉ có kim tiên tri cảnh mặc dù có lục đạo luân bản cản thai cũng cản không hoàn toàn trước đó hai vị này dự định là thái thượng lão quân đến ngăn chặn ma chủ như lai thuận thế đột tiến địa phủ nhưng bây giờ thái thượng lão quân thất bội đan hỏa trực tiếp ở ra g i á m tình huống kia cũng liền đổi từng cái cái này không cần lại thảo luận hoặc là truyền âm cái gì lập tức cũng là tự tin phản ứng ngay tại cái kia đại nhật như lai t r ầ n kinh nện xuống trong nháy mắt thái thượng lão quân liền thân hình lóe lên theo địa tuyệt trận phá nát t i ế t vô toán diêm la thể xảy ra vấn đề còn không có khôi phục trong nháy mắt đó vắng vẻ lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ liền xông ra ngoài lao quân dừng bước địa phủ không nên đặt chân ngăn lại thái thượng lão quân cái này không thể tưởng tượng tốc độ không phải khác người nào chính là ngồi tại cửa vào bên trên cái kia mười hai vị địa phủ l â m thần có thể tọa c h ấ n địa phủ vô số năm thậm chí tại hai cái hợp đạo cảnh đại năng giả nhìn chung quanh ngồi xuống đến vững vững vàng vàng đồng thời đem địa phủ đơn độc theo trên dưới lượng giới bên trong phân chia ra đến không nhận quản chế trong này nguyên nhân cũng không phải dăm ba câu nói được rõ ràng nhưng có một chút lại là rất trực quan không có thực lực nào có phân địa bàn tư cách ưu minh tộc chỗ lấy có thể tại ngàn vạn các loại viễn cổ hậu nhân chúng được lấy giữ lại sau cùng một nắm tộc nhân đến bây giờ một mặt là bởi vì bọn họ xác thực cực kỳ mạnh mẽ chưa có địch thủ mà đến cũng là bởi vì bọn họ thể chất đặc thù không nên bị phát hiện nhưng quy kết căn do trước một chút chiếm tính quyết định nguyên nhân tránh ra thái thượng lao quân tốc độ không ngừng q u á t to một tiếng về sau trực tiếp lại là một mảnh thất mụi đan hỏa gắn ra ngoài t hận cái này mười hai âm thần bất tử làm sao có thời giờ nói nhảm hết thể đều tại một cái trước mắt chỉ thấy mười hai âm thần mỗi người hồn thể vụt sáng tiếp lấy thế mà giữa lẫn nhau tiếp cận ở cùng nhau trở thành một cái sinh ra mười hai đôi ánh mắt cự nhân giống như nguy nga hồn thể riêng là cái kia chừng mười trượng trở lại cao hồn thể coi như tiết vô toán có chút kiến thức cũng là lần đầu nhìn thấy mà liên tại vị này to lớn hồn thể xuất hiện gần như đồng thời thái thượng lão quân đánh tới thất mội đan hỏa liền lập tức đựng đi qua nhưng hiệu quả lại cũng không lý tưởng cái kia kinh khủng h ỏ a diễm t h ế m à không có giống thiêu hủy thế gian vạn vật đồng dạng đốt cháy rơi vị này to lớn hồn thể mà chính là bị cái này hồn thể một cánh tay gắt gao c h ạ n đồng thời toàn bộ địa phủ lối vào chỗ cũng xuất hiện một đạo vô cùng đặc biệt trận pháp thế mà đem mới vừa rồi còn rõ ràng lối vào triệt để làm không có dịch truyền không gian trận pháp mười hai âm thần các ngươi thật đầu phục ma thai cần phải biết dừng lại thời gian thanh âm tràn ngập sắc ý dây đặc nhìn lấy vị này đột nhiên xuất hiện to lớn hồn thể nói ra mà thái thượng lao quân phản ứng cũng nói một vấn đề hiện tại hắn muốn lại đột tiến cái kia địa phủ bên trong có thể cũng không phải là như vậy chân dỗi ra thì có thể vào nay phương quỷ dị đ ạ i trận hắn tựa hồ nhận biết cũng minh bạch mình muốn phá vỡ trận pháp một lần nữa tìm tới địa phủ cửa vào đến phí chút công phu cái kia to lớn hồn thể theo thì mở miệng nói nhiều năm trước lao quân ngươi cùng như lai cùng nhau đến chỗ này phủ dò xét ta hư thực đối với ta ưu minh tộc cảnh giác rất nặng thậm chí mang theo sắc cơ vì bỏ đi ý nghĩ của các ngươi cấp địa phủ một cái thái bình ta cùng ta mười một vị huynh đệ cùng một chỗ bị ép đem tộc ta một hạng bí pháp truyền cho các ngươi về sau các ngươi mới đưa pháp thân thủ đoạn cải tiến có hiện tại loại này mới pháp thân đồng thời cho mình tranh thủ đại lượng thời gian tu hành chuyện này với các ngươi phía sau hợp đạo cần phải rất có ích lợi a bây giờ không kỳ vọng các ngươi báo đáp trước đó t r u y ề n pháp c h i huệ nhưng tối thiểu tôn trọng cũng nên cấp địa phủ a hiện tại x u n g vào lao quân còn muốn thể diện, thể diện. chương á c ngươi nói với ta t ể diện, n h hôm nay biến đổi lớn, thế đạo đều nguy như chống nay biến lớn, nguy chứng, n đổi đạo đều g ư các i k h ô nghĩ chín trăm bốn mươi chiến hợp đạo bốn mười hai vị la thiên đại tiên viên mãn còn không có đột phá đến đại năng giả cảnh giới u minh tộc đang sử dụng một loại nào đó có thể hợp làm một thể đặc thù thủ đoạn về sau lại có thể ngăn lại đường đường hợp đạo cảnh đại năng giả thái thượng lao quân nhất kích thậm chí tựa hồ cũng không nhận được bao lớn thương tổn thì như thế một điểm cái này mười hai vị thực lực cùng thủ đoạn thi đích thật là cực kỳ ghê gớm đồng thời cũng theo trước đó những lời kêu bên trong hiểu rõ loại này hợp thể thủ đoạn đại khái có thứ gì công hiệu nay phương vị diện pháp thân cũng là thông qua những thứ này ư u minh tộc bí thuật cải tiến đi ra c ũ nói g hiểu hiện thần hợp hồn thể tại cái cái lại sau này lớn một to c là vị vì về âm sao thể ngạnh kháng c o là hợp đạo cho ả n đại đề. giả tiền đề. Nói năng c h cùng đối với tiết vô toán tới nói đây hết thể vẫn thật là là vận khí a cứ việc trước đó đã đem hợp đạo cảnh đại năng giả thực lực đoán chừng phải rất cao nhưng đến sảng khoái mặt mới biết được còn đánh giá thấp không ít thì vừa mới một chiêu kia đại nhật như lai chân kinh liền đã chỉnh tiết vô toán có chút trở tay không kịp muốn không phải mười hai vị âm thần đột nhiên đứng ra thái thượng lão quân hiện tại có thể liền vọt vào địa phủ mà chỉnh cái vị diện công phạt cũng liền thất bại lại là k h í v ậ n đang giúp đỡ sao rất có thể là bị ngăn lại thái thượng lão quân bên này còn tại hòa hợp thể về sau thực lực tăng vọt chừng lấy mười hai đôi ánh mắt ư u minh tộc nhân nói dốc thời điểm bên cạnh tiết vô toán thương thế cũng theo bị hệ thống nháy mắt cho hết khôi phục lại tiếp lấy chính là lòng còn sợ hãi cùng một loạt khẩn cấp phản ứng tiết vô toán từ khi đã trải qua vô đạo địa phủ bên trong trận kia đại thanh tẩy về sau đối với tín nhiệm hai chữ này thì biến đến phá lệ cẩn thận đặc biệt là vị diện công phạt loại này thiên đại sự tình phía trên cảng là như vậy m ư i hai âm thần có thể ngăn cản thái thượng lão quân một lần lại khó tránh còn có thể lại ngăn trở lần thứ hai hết t h ả nói cho cùng còn phải xem bản thân hắn tối thiểu nhất tiết vô toán so với tin tưởng người khác càng muốn tin tưởng mình tốt ta hai cái lục đạo luân bàn ngăn không được một triệu thế thân phát ra hấp xả lực đạo cũng ngăn không được còn dựng vào diêm la ấn cũng vẫn như cũ kém chút ý tứ cái này lấy một địch hai cảm giác để tiết vô toán lần thứ nhất tại đối địch tình huống dưới trong lòng lên lửa l i ê n giống với mưu đồ rất lâu lấy là tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay sau cùng lại phát hiện mình tính toán sai sau cùng nhất hoàn như vậy tâm tình đích thật là coi thường hợp đạo cảnh uy năng nhưng may ra tiết vô toán át chủ bài không ít truyền lâu như vậy sau cái vị diện xuyên thẳng qua ở giữa lấy được tư nguyên cùng vô đạo địa phủ bản thân thần bí cùng cường đại hắn hiện tại cũng không cảm thấy mình thật sự đối cục diện trước mắt vô kế khả thi Tất cánh vị diện công phạt trình tự không là yêu cầu muốn giết trình thất thời cánh công cầu sạch chỉnh cái lực chính chiếm kháng diện không muốn diện phản kháng lực lượng, mà chính là chiếm lánh gian phủ thôi. vị vị địa dài giờ. Kéo là là mà yêu ý niệm trong lòng bay qua hợp cân giận trang diện lại một lần nữa xuất hiện biến hóa lớn nhất trực quan cũng là đ ầ y trời khắp nơi những cái kia sách thế thân thế thân tác dụng lớn nhất trôi trên thực tế cũng là giúp đỡ tiết vô toán xuất thủ nguyên một đám tất cả đều là k i m tiên cảnh giới một triệu số lượng d ố i t ử mấy ngàn la thiên đại tiên đều là không có vấn đề trước đó không có xuất thủ một là chưa kịp mà chính là tiết vô toán cũng không muốn duy nhất một lần liền đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra chém giết nha ngươi một chút ta một chút không thể gấp người nào cấp nhãn một chút đem cổ tay đem hết trên cơ bản liền xem như trước thua một nửa mặt khác vẫn như cũng là những thứ này thế thân tu vi theo tiết vô toán từng bước một nhấc lên đối lập các loại được trao cho thủ đoạn cũng là đang không ngừng tăng cường so sánh với ban đầu ở bạch x à chuyện vị diện thời điểm không nói pháp lực thủ đoạn chỉ là cái kia c ổ thiên sinh tồn ở hấp xả lực lượng cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên trước đó lấy ra cũng không phải toàn lực ừng trang diện lại biến cũng là đầy trời hắt trầm kiếm khí phút chốc mà đến mỗi một đạo đều ngậm lấy vô đạo thể hệ quy tắc còn mang theo khác hẳn với này phương vị diện pháp lực vận dụng cung tựa hồ không nhìn không gian tồn tại trực tiếp đã đến thái thượng lão quân cùng như lai quanh người mà những cái kia từ vừa mới bắt đầu vẫn tại tác dụng hấp xả lực hiện tại cũng đột nhiên tăng lên sáu thành nhiều thì thế thân mà nói thái i ế t t vô o n h ệ n thượng ạ i đã là ra toàn lực. toàn ra t á i t h lão quân cùng như lai cũng không phải ăn chay, mục Như không ăn phải Lai thất i ê u cũng là cực c ràng, là kỳ rõ ràng, mà ủ phủ, như khẩn không bọn nhập bên trong tự nhiên n thế cho phép họ thực h tự yếu sự địa định cũng nơi hết thể là mội ấ thất u quân chốt. Thái thượng Láo m đan hỏa bị lục đạo luân bàn thiên khắc vậy liền chủ công mười hai âm thần cùng bị bọn họ bố trí đi ra dịch chuyển không gian đại trận mà như lai thì là bắt đầu nhất trưởng nhất trưởng liên tục đánh ra dốc hết sức chống được đẩy trời thế thân công kích cùng tiết vô toán pháp khí u y năng hiện tại ngay tại lúc này tại đối mặt một triệu thế thân cùng tiết vô toán một hệ liệt thủ đoạn phía dưới như lai đơn chỉ có một người thì quả thực là cắn răng chống đỡ xuống dưới cho thái thượng lão quân một cái đối lập rộng rãi hoàn cảnh có thể du tẩu tại m ộ ư ơ i hai âm thần hợp thể về sau cự nhân hồn thể đánh hạ tìm kiếm phá vỡ địa phủ bên ngoài trận pháp cơ hội lại tiếp tục như thế những cái kia u minh tộc trận pháp gánh không được quá lâu bất quá tiết vô toán hiện tại có chút đỏ mắt thái thượng lão quân cùng như lai sao lại không phải một dạng mắt đỏ hạt châu áp lực cho h tới bây giờ bây đều k ô nhưng g p ả i là một p h diện. thái n như thậm chí là giết chết chí cùng là Lai thượng lão quân hai hợp vị này hợp đạo cùng ả giả n năng ngoài dự liệu cường đại chống thậm chí là cục diện bế tắc hoặc là hạ phong. Nhưng、thái、Thượng、Lao、Quân h thậm chí hoặc hạ Thái đại đại lại liệu gặp là là Lao dự cự cục tắc c bế như lai hiện tại tiếp nhận áp lực không thua tại tiết vô toán nửa phần đầy trời khắp nơi thế thân tu vi đối với hợp đạo cảnh tới nói kỳ thật liền cái rắm cũng không tính có thể thế nhưng cái này số lượng thực sự nhiều lắm đồng thời cái kia pháp lực tựa hồ cũng là không biết mệt mỏi mỗi một kích đều là toàn lực vẫn còn có thể bảo trì tần suất công kích không loạn chút nào đây quả thực là không thể nói l y à không chỉ như thế những thứ này thế thân còn có thể miễn dịch rơi phần lớn đến từ thực thể phương diện đà kích cùng một loại có thể đem mình tại nguy cơ b ô n g xuống trước hoàn toàn biến mất thủ đoạn mà loại thủ đoạn này tựa hồ cũng không cần tiêu hao pháp lực thế thân cá thể tu vi cũng là cái r á m nhưng ở to lớn số lượng trồng chất phía dưới nhưng là hoàn toàn khác nhau thật giống như từng hạt h ạ t cát một triệu hạt trồng chất lên cũng đều là thật lớn một đống lượng biến sinh ra biến chất đó cũng không phải là nói đùa hợp đạo cảnh đại năng giả cũng không phải thật liền có thể không nhìn tất cả lực lượng tại đối mặt tiết vô toán thế thân nhóm nhiều loại thủ đoạn phía dưới một dạng rất cảm thấy khó khăn giết không dễ giết những cái kia thế thân lại có thể giấu vào trong hư không tránh né to lớn đại nhật như lai chân kinh oanh sát đồng thời sức khôi phục cơ hồ không có tận cùng mà thế thân công kích cũng tương đương s ắ c bén rất là am hiểu hợp kích chi thuật vô luận là lực lượng điệp ra vẫn là phương vị cùng không gian công kích phối hợp vậy cũng là không chê vào đâu được lại thêm cái kia quỷ dị lại kinh khủng hấp xả chi lực như lai tình huống tương đương không tốt tiêu hao to đến vượt quá tưởng tượng mà một bên khác thái thượng lão quân cũng là cực kỳ nôn nóng hắn tuy nhiên không cần đi đối mặt đầy trời thế thân công kích thế nhưng hấp xả lực lượng lại là vô khổng bất nhập hắn chỉ có thể t r ọ i cứng lấy cùng mười hai âm thần hợp thể cự nhân hồn thể lượn vòng một bên phá trượn tâm lực trí nhớ tiêu hao một dạng to lớn cái này t i ể u tựa hồ thành trạng thái ràng co mà thời gian mới đi qua mười hai giờ chương chín trăm bốn mươi mốt chiến hợp đạo nam kỳ thật trong lòng là có chút bất đắc dĩ tiết vô toán nguyên bản dự định là để thế thân toàn lực công kích đem như lai tính cả thái thượng lão quân cùng một chỗ ngăn chặn sau đó đưa ra thời gian cấp mười hai vị âm thần tiếp tục làm đại năng giả điểm tới hạn đột phá mà nếu đến khởi xướng hung hắc đến thế mà lấy sức một mình cản lại trọn vẹn một triệu thế thân điên cuồng công kích cái này khiến tiết vô toán không thể không lần nữa gia tăng át chủ bài đánh ra số lượng mà lúc này tiết vô toán trong tay át chủ bài kỳ thật đã không nhiều lắm đưa tay một mặt trận bản thì ném ra ngoài vượt qua như lai ngăn cản khu vực đồng thời trực tiếp đã tới toàn bộ chém giết c h à n g phía sau cùng ba chít chít một chút thì d á n tại mười hai âm thần chỗ ngực nó hội giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực tiết vô toán thì một câu nói như vậy lại là kinh hãi đang cùng mười hai âm thần du tẩu thái thượng lao quân bông cảm giác gáp lực tăng gấp bội ma thai chi chủ hiện tại đã hoàn toàn đã chứng minh lực lượng của mình chỉ là kim tiên chi cảnh là có thể đem hai cái hợp đạo cảnh đại năng giả d ố i thành bây giờ bộ dáng này về sau tu vi cao còn đến mức nào không khỏi liền nhớ lại tới làm ban đầu vị kia vĩ đại vực ngoại tu sĩ cho bọn hắn lời khuyên đích thật là tự tự châu ngọc a không có chút nào khuyết đại ngẫm lại xem đi vị này ma chủ yếu là không phải kim tiên cảnh giới mà chính là la thiên đại tiên hoặc là đại năng giả cái kia hiện tại tình cảnh của bọn hắn tuyệt đối sẽ khó khăn không chỉ gấp mười lần chỗ nào còn như bây giờ đồng dạng có một chút sinh cơ tồn tại a cái này cũng có thể giải thích được như lai cùng thái thượng lão quân đều khẳng định thế gian này bất luận nhân tiên phật vẫn là ma cái kia đều khó có khả năng là sinh ra liền có thể ngươi tiên năng lực cần tu luyện mà bây giờ vị này ma thai chi chủ chỗ lấy còn không giống truyền thuyết như vậy không ai bị nổi đoán chừng cũng là còn mới xuất thế không lâu vẫn còn tu hành khởi thế giai đoạn lão quân nhanh không thể kéo dài được nữa như lai răng đều cắn đến kèn kẹt vang hắn đã hơn trăm lần đem cái kia ma chủ chân thân đánh cho d ạ n ư ớ c nhưng vẫn không có nửa điểm có thể đem đánh chết dấu hiệu thường thường cũng là trong nháy mắt đối phương lại khôi phục như lúc ban đầu loại này cảm giác bất lực cộng thêm quanh người càng ngày càng công kích mãnh liệt để hắn có chút cảm giác chống đỡ không được nói dễ dàng thái thượng lao quân cũng hận, hận trả lời một câu đây cũng không phải tại hận như lai mà là tại hận cái này mười hai âm thần cùng vị kia lại chiêu thần kỳ ma chủ ngay tại tấm kia kỳ quái trận b à n bị d á n tại mười hai âm thần chỗ ngực về sau thái thượng lão quân thời gian cũng một chút biến đến chẳng phải nhàn nhã trước đó còn có thể không quá tốn sức nhi cùng mười hai âm thần hợp thể sau c ự hình hồn thể chơi chơi trốn tìm thuận thế từng điểm từng điểm bài trừ rơi cái này dịch chuyển không gian trận pháp một lần nữa mở ra địa phủ cửa vào nhưng bây giờ cái này mười hai âm thần không hiểu biến đến phá lệ c ứ n g hãn thậm chí thế mà mang tới rõ ràng đại năng giả khí tức mà tình huống chân thật chỉ có mười hai âm thần chính mình hiểu rõ nhất bọn họ hiện tại chỗ lấy thực lực tăng vọt dĩ nhiên chính là bởi vì g i á n tại c h â u ngực phương này t r ậ n bàn nay trận gác lên thế mà tản ra cực kỳ nồng đậm thiên đạo khí tức hơn nữa là loại kia không đề phòng thiên đạo khí tức cái này cho một cái cực kỳ khó được biến hóa điều kiện mười hai âm thần là tu vi gì đó là la thiên đại tiên cảnh giới đại viên mãn đặc biệt là tại bước vào vô đạo hệ thống cái này một hai năm đến càng là tu vi đột nhiên tăng mạnh thậm chí đã đến chỉ nửa bước đều bước vào đại năng giả cảnh ngưỡng cửa của giới trình độ bây giờ này trận bàn phía trên phát ra thiên đạo khí tức còn không đề phòng cái này hai hạng chung vào một chỗ có phải hay không cũng là tại mô phỏng ra một người tu đạo bước vào đại năng giả cảnh giới về sau thường ngày hoàn cảnh a tuy nhiên mười hai âm thần hiện tại là ma tu phía trên đại năng giả cảnh giới không lại cần phải mượn thiên đạo lĩnh n g ộ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ sử dụng cơ hội này tạm thời bước vào đi vào thành làm một cái thực lực cùng đại năng giả tương đương ngụy đại năng giả a đáp án là khẳng định đây cũng là vì sao thái thượng lão quân lại đột nhiên cảm giác cái này mười hai vị âm thần một chút thì biến đến cường đại căn do chỗ cho nên hiện tại thái thượng lão quân đối mặt không phải mười hai vị là thiên đại tiên hợp thể cự nhân h ồ n thể mà chính là mười hai cái tạm thời có thể so sánh với đại năng giả ưu minh tộc tính cả hợp thể gia trì chật chật cái này hoàn toàn thì cùng trước đó hợp thể uy năng tưởng như hai người trang diện rằng co hoặc là nói đã bắt đầu hướng về tiết vô toán bên này n h ư vậy. hai cái hợp đạo cảnh đại năng giả s i n h s i n h bị dồn đến góc tường không thể không nói cũng là tương đương biệt khuất bởi vì chính là cái này thời điểm cho tới bây giờ đều hết sức gần giấu đi chính mình thiên đạo thế mà cũng nhảy ra ngoài bắt đầu cùng bọn hắn một lần nữa tranh đoạt ý chí của mình đây chính là đổ dầu vào lửa a thời gian từng giây từng phút đi lên phía trước hạ giới một trận đại chiến để ý giới tiên phật nhóm đó là tâm kinh đảm hàn a mỗi người bọn họ duy nhất thủ lĩnh hiện tại liên thủ lại thế mà tại hạ giới cũng không có lấy được nửa điểm ưu thế còn bị s i n h s i n h kéo lại cái này sao có thể những địch nhân này lúc từ lâu tới không nên xem thường điểm này xem ra còn tại rằng có trạng thái đối với thượng giới tiên phật ảnh hưởng ảnh hưởng này trên thực tế ảnh hưởng tương đối lớn tiên phật đều biết như lai cùng thái thượng lao quân là thế gian này c h ỗ a tể là vô địch tồn tại nhưng bây giờ loại này vô địch hình tượng đã có chút sụp đổ dấu hiệu trước đó thiên môn bị chặn t h i ê nhưng điệu biến đổi biến lớn cũng vô p á p hạ chỉ thể hoàng không giới xem xét, chỉ có thể kìm nén có đến đ ợ c c ũ không có bây i cái kia biết nơi hiện ệ n tán răng không ngừng hướng về những cái kia phản cùng không biết từ nơi nào n pháp, địch h từ về đồ xuất hiện quỷ dị n cùng chết. Tâm lý vẫn luôn có một cái ý niệm trong quân, nhất định gọi các người chết không có chỗ trôn. Nhưng chết. có cái các chủ, các chết có chỗ gọi Phật khi Tâm một â lý loại lao ý đầu, sau đi ra b giờ cái gì chết không có chỗ trôn à, thượng giới hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả đều bị kéo lại ai chết ai sống cũng còn nhìn không hiểu đâu sĩ khí cái đồ chơi này cũng là như thế một chút một chút phập phồng phập phồng một tin tức liền có thể đem chiến cuộc ưu khuyết làm cho lật chuyển tới đặc biệt là đối với thượng giới loại tu sĩ này ở giữa cực ít có cái gì trung thành cùng nghĩa khí rời rạc kết cấu tới nói càng là như vậy trước kia còn có như lai cùng thái thượng lao quân ở nơi đó để ép hiện tại nhìn một cái như lai cùng thái thượng lao quân đều tự thân đáng lo còn áp cái gì à m à tướng đúng những cái kia thật sớm liền bị tiết vô toán nghĩ biện pháp tính kế về sau bị ép bước vào vô đạo hệ thống trở thành ma tu tiên phật nhóm đây là tâm cũng không h o à n g hốt gan cũng mập khí thế cũng nổi lên làm nửa ngày những thứ này mặc danh kỳ diệu kẻ ngoại lai thế mà thật lợi hại như vậy câu kia muốn thiên địa này thay cái nhan sắc như trò đùa đồng dạng khẩu hiệu nhưng là thật đ ó ạ kết quả là đang kéo dài thiên môn tranh đoạt chiến bên trong những thứ này đầu nhập vào đám người càng phát anh dũng không muốn chết hiện tại lại đã có lực lượng ai không muốn liều một cái đường sống đi ra a không có ai nguyện ý tử đầu nhập vào đám người thấy co chạy đầu quyết trí tự cường giết đến gọi là một cái hưng phấn quy kết nguyên nhân cũng là không nguyện ý chết mà những cái kia vẫn như cũng là tu đạo người lại đứng tại thái thượng l a o quân cùng như lai trong trận doanh tiên phật nhóm đồng dạng không nguyện ý cứ như vậy chết không minh bạch nếu thật là không ràng buộc không sợ chết lại tội gì trải qua thiên tân vạn khổ thành làm một cái tu sĩ đâu hai bên liều mạng một bên sớm đã không còn đường lui hợp lại tự nhiên là không màng sống chết một bên khác lại là vốn là không có gì trung thành ý tứ tu đạo người liều chết tại thế cục này đung đưa trái phải tình huống dưới người nào lại sẽ như vậy nước a cho nên tên khốn kiếp theo cũng liền xuất hiện chương 942, n h chiến hợp đạo sáu tên khốn kiếp loại này bẩn thịu mặt hàng cùng có phải hay không tiên phật không có gì trực tiếp quan hệ có bỏ qua không được tâm tình có không cam lòng xoắn suýt cùng chấp nghiệm vậy thì có trở thành tên khốn kiếp tiên thiên điều kiện cho nên a trước h i tới bây giờ ế t toán t vô cho cực bây đều kỳ ọ n không chế cùng tín n g g thị chế ỡ dưỡng n ánh mắt. Giờ này khắc này, làm tâm lý không tiên nhóm, gặp được chính mình hợp đạo cảnh bị kéo ở về sau, cộng thêm thiên môn đầu nhập vào người g Giờ gặp bồi bị được đây đạo đầu tâm xâm là làm lý lấn vào có cao khắc chắc cùng rất mắt. phật thêm xa sau, kéo hợp kẻ ở về đó l i ề u mạng một lần ở mức độ rất lớn là mù q u o n g theo cùng đối với như lai hoặc là thái thượng lao quân kính sợ lo lắng muốn là mình m tại đối mặt xâm lấn thời điểm biểu hiện được quá lười biếng cái kia thu được về tính sổ thời điểm nhất định không có quả ngon để ăn cho nên l i ề u mạng dễ biểu hiện nhưng bây giờ thì không đồng d ạ n g cục diện đung đưa trái phải xem ra thiên địa này n h à n sắc cũng không thật cứ như vậy vĩnh hằng bất biến a có loại này tiền để tên khốn kiếp sinh ra thì cực kỳ tự nhiên thậm chí là nhanh chóng đến ra ngoài ý định trước hết phản bội chính là hắn và đầu nhập vào người vốn là có chút liên hệ cùng liên lụy tiên phật trước kia có dính dấp tự nhiên có liên hệ thủ đoạn vụ trộm liền bắt đầu một lần nữa liên hệ hỏi hiện tại có phải hay không cũng có thể gia nhập các ngươi vô đạo hệ thống đó là phong phú toàn diện à, loại chuyện này căn bản cũng không cần hướng tiết vô toán báo cáo chỉ cần những người này theo bước vào vô đạo thuốc hối hận cũng là không có chỗ mua căn bản không cần lo lắng cái gì vô gian đạo loại hình cầu gãy cho nên phật giới cùng đạo ra địa bàn người chủ trì ngọc đế a di đà phật cùng huyết hống mỗi người thì gật đầu đồng thời đem trình tự đều thẳng tiếp giản hóa lấy ra đồ vật cũng là tiết vô toán phân phát cho bọn họ những cái kia còn lại hồn phách tấn ký nguyên một đám phai x ù g dưới trong lúc nhất thời bước vào vô đạo thể hệ tiên phật một chút thì nhiều hơn thậm chí còn âm lặng lẽ giấu ở tu đạo người công kích hàng ngũ bên trong diễn ra nhiều lần lâm trận chạy trốn bộ phim để tiên phật đại quân tổn thất nặng nề đồng thời khí thế biến đến càng thêm đê mê thậm chí giữa lẫn nhau bạo phát cực độ không tín nhiệm một bên đồng tâm hiệp lực sát ý ngang nhiên một bên khác thần hồn nát thần tính lẫn nhau nghi ngờ cái này chiến đấu lực một tăng một giảm ở giữa t r ê n l ệ n h càng lớn hơn duy nhất còn tại quyết tâm đứng đội tại như lai cùng thái thượng lao quân một bên kỳ thật cũng cũng chỉ còn lại có lao quân cùng như đến chính mình cái kia mấy cố p h á p thân đối với vô đạo ma tu mà nói thích nhất cũng là đánh tiêu hao chiến bởi vì ma nguyên nồng độ cùng hấp thu khó dễ độ cao hơn nhiều thiên địa nguyên khí thực lực tương đương tình hôn g d ư ớ i mang xuống tu đạo người là tuyệt đối chơi không lại ma tu cái này cũng thành một cái không nhỏ thắng bại tay nói ví dụ phật giới như lai ba cái thế thân bên trong hai cái liền bị vẫn muốn muốn đi cùng hợp đạo cảnh như lai chân thân ngạnh cương nhưng lại bị tiết vô toán cự tuyệt chính kìm nén lửa g i ậ n khí không có chỗ phát huyết hống giết chết mà còn dư lại pháp thân tụ hợp về sau thực lực cũng thành công b ứ c ra máu hống thực lực chân thật một đoàn xương máu phần phật hơi đi tới bao phủ về sau c ố này sau cùng như lai pháp thân cũng theo phai m ở biến mất một bên khác âm binh trận liệt cùng ngọc đế cùng a di đà phật chiến quả cũng là nổi bật lợi dụng cái này một loạt ưu thế chẳng những đem thiên môn thủ đến cực kỳ chặt chẽ còn an bài một lần lâm trận chạy trốn cục cấp sau cùng còn lại hai vị thái thượng lão quân pháp thân hạ bộ s i n h s i n h tới một cái song sát triệt để để như lai cùng thái thượng lão quân tại thượng giới pháp thân tới một cái toàn diệt cũng đồng thời hủy thượng giới còn lại tiên phật nhóm đoạt lấy thiên môn đến hạ giới đi t r ợ giúp như lai cùng thái thượng lão quân suy nghĩ thành tàn nghiệm mà thượng giới tình thế đại biến pháp thân tuy nhiên cấp tốc thế nhưng tiêu hao thời gian dài đến đây khoảng cách tiết vô toán chính thức mở ra vị diện công phạt đã qua bốn mười giờ như lai các ngươi cái này là hơi mệt chút tiết vô toán đã không có ban đầu cái chủng loại kia nơm nớp lo sợ bởi vì hắn rõ ràng phát hiện như lai cùng thái thượng lao quân hiện tại lực đạo đã không lớn bằng trước đó vừa lúc mới bắt đầu mãnh liệt như vậy cùng có chấn áp tất cả uy hiếp lực pháp thân mất giáo cái đồ chơi này bình thường lấy ra làm giám đốc điều hành một dạng giúp đỡ quản lý một chút trong tay mình thế lực cái kia là phi thường hoàn mỹ nếu không nữa thì đánh nhau thời điểm dựa vào tu vi ưu thế khi dễ một chút không bằng chính mình tu sĩ cũng là rất thông thuận nhưng mặc dù có theo ưu minh tộc châu đó học được tụ hợp thủ đoạn cũng vẫn như cũ không cải biến được pháp thân tại thời khắc mấu chốt hội bạo lộ ra lỗ thủng cái kia chính là pháp thân bị mất đi hội liền mang theo chân thân cũng mất đi một bộ phận ý thức cùng pháp lực ngay thẳng một số cũng là sẽ để cho chân thân thực lực lớn lượng suy yếu đồng dạng người ngưng luyện pháp thân cũng liền một bộ là được rồi bởi vì tác dụng phụ thực sự quá lớn như lai cùng thái thượng lão quân đây cũng là cảm thấy mình vô địch còn có ỷ vào theo ưu minh tộc chỗ đó chuyển tới tụ hợp thủ đoạn một hơi làm ba bộ đi ra không có chuyện thời điểm nhìn cái này ba bộ pháp thân hoàn toàn chính xác cường đại dị thường nhưng bây giờ xảy ra chuyện tổn thất cũng là thảm trọng không nói nhiều rồi thì tiết vô toán cảm thụ của mình như lai hiện tại đối thế thân cường độ công kích cùng nhằm vào thế thân các loại công kích phòng ngự cũng là thẳng t ắ p trượt không sai biệt lắm rơi mất tầng bốn còn nhiều tiết vô toán loại này dưới tình huống bình thường không thích nói chuyện chỉ thích trực tiếp tới động thủ đồng thời vừa động thủ liền muốn chơi chết người tính cách đối mặt loại tình huống này đều có chút không gói được nợ nụ cười cũng không phải theo thói quen âm hiểm cười mà là thật cười đến vui vẻ a đồng thời còn theo bản năng khiêu khích một câu thực lực hạ xuống lại đối mặt ma thai thiên đạo ưu minh tộc liên thủ chèn ép vẫn là một mình phân chiến đây đối với như lai cùng thái thượng lão quân tới nói không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí thậm chí đã nghĩ đến lại như thế mang xuống đừng nói là đột phá trận pháp hướng nhập địa ngục giải khai thiên địa này biến đổi lớn mang đến cho mình cự đại uy hiếp rất có thể bọn họ sẽ bị s i n h s i n h kéo chết ở chỗ này đánh xem bộ dáng là chỉnh bất quá vậy bây giờ là chạy vậy cũng phải chạy a đầy trời đều là tiết vô toán thế thân tuy nhiên tổn thất có thể sưng để tiết vô toán đau thấu tim gan đau nhưng cái kia ổn định vẫn không thể lòng thế thân trên người địa tuyệt trận cũng không phải cái gì truyền thống trận pháp phá liền đến rách tiếp lấy lại mở là được rồi gắt gao xây dựng lên trong ngoài hơn mười tầng trận pháp lồng giam cũng là không định thả đã thoái ý này mầm như lai cùng thái thượng lão quân rời đi chém giết đến cái này phần phía trên như lai cùng thái thượng lão quân cũng hoàn toàn đỏ mắt trước đó là vì phá đi ma thai âm y ê u đồng thời giải khai thiên địa biến đổi lớn mang đến cho mình trong coi ưu minh nguy cơ hiện tại cũng là b ả o m ệ n h thủ đoạn cuối cùng tất cả đều đem ra nhưng đã bởi vì pháp thân vẫn diệt cùng trước đó tiêu hao thực lực hạ thấp lớn bọn họ muốn phá vây ra ngoài khó khó khó hiện tại tiết vô toán tâm lý vẫn luôn treo đến n g ư ợ c mỗi từng giây từng phút đều tại tính toán chính xác chi chuẩn bị trước đứng vững như lai cùng thái thượng lão quân không muốn ảnh hưởng chính mình công phạt chính tự hiện tại thượng giới pháp thân đánh giết thuận lợi ngoài ý liệu mang tới cũng là tiết vô toán trước đó không có nghĩ tới to lớn đổi mới hắn hoàn toàn không nghĩ tới mấy c ỗ pháp thân phai mở thế mà lại đối như lai cùng thái thượng lao quân thực lực ảnh hưởng to lớn như thế đã như vậy cái kia thời kỳ nguy hiểm nhất cũng liền theo đi qua còn lại chỉ cần tiếp tục khống ở hai vị này hợp đạo cảnh đại năng giả cái kia công phạt sự t ì n h liền xem như ổn thỏa lại có thể thả bọn họ chạy vạn nhất hai vị này quay trở lại thượng giới nội ứng ngoại hợp chấn giữ thiên môn âm binh trận liệt hoặc là huyết quỷ cấp nạo vậy liền khó coi ma chủ đừng khinh người quá đáng tiêu hao thực sự quá lớn đồng thời tại cái kia cố hấp xả lực lượng trước mặt căn bản không chiếm được nửa điểm bổ sung như lai、like、có chút hư mang theo có chút ít hoảng sợ hướng về một lần nữa điểm bên trên xì ga khoanh tay không lại ra tay chỉ là nhìn lấy thế thân báo nổi t i ế t vô toán quát nói chương chín trăm bốn mươi ba c h í thôi người muốn như nào t i ế t vô toán hỏi ra câu nói này thời điểm tâm tư liền theo đống núp đ í c h nhưng dưới tay lại không có dừng lại nửa phần muốn nhìn một cái đều phần này bên trên như lai、like、chẳng lẽ còn có lời muốn nói như lai sắc mặt đã có chút trắng bệnh so với thái thượng lão còn đến hắn tiêu hao từ vừa mới bắt đầu thì phải lớn hơn rất nhiều mà lại phật tu thủ đoạn cũng không am hiểu đánh lâu dài tình huống hiện tại với hắn mà nói đã không có nhiều đường lùi ma chủ lưu đến một đường ngày sau dễ nói chuyện có thể hay không lưu một đường đây là tại cầu hòa rồi như lai không biết làm như vậy hội thật mất mặt sao như tới đương nhiên biết thậm chí đã sớ nghĩ đến vô cùng rõ ràng thân là một m cái hợp đạo cảnh đại nam giả hơn nữa là này phương vị diện hai vị chúa tể một trong cái kia có khí phách hắn là không thiếu đồng thời tâm tư cũng là rõ ràng cục diện bây giờ như lai suy đi nghĩ lại thật sự là không nhìn thấy dù là một điểm đảo ngược ánh dạng đông mình tại tiêu hao đồng thời to lớn mà đối thủ tựa hồ căn bản không sợ tiêu hao đồng thời bổ sung cấp tốc thủ đoạn quỷ dị chính mình không có cách nào nhất kích phai mở rơi địch nhân mà địch nhân lại sinh sôi không ngừng cái này này lên kia xuống ở giữa sinh cơ sẽ chỉ càng ngày càng ít liều mạng một lần câu cái kia trên lý luận vẫn tồn tại cơ hội có thể nhưng sống hay chết căn bản là không có cách đ o á n trước mà lại coi như liều chết phá vây ra ngoài lại như thế nào thiên điệu biến đổi lớn bên trong mãnh liệt nguy cơ có thể biểu thị cực lớn tai nạn kết quả khó liệu a cho nên như lai、like、ý nghĩ kỳ thật là tới từ thượng giới vị kia đánh chết hắn ba bộ pháp thân dị thú đại năng giả vị này dị thú đại năng giả cùng tại phật giới càn quấy những cái kia hung bạo g i ã thu yêu tu không giống nhau hoàn toàn không giống nhau tuyệt đối là hai loại không giống nhau t r ù n g tộc thậm chí sinh tồn vị diện đều nhất định khác biệt vì cái gì như lai hội chắc chắn như thế đó là bởi vì những cái kia số lượng to lớn hung bạo yêu tu khí thế trên người căn bản chính là lấy giết hại mà sống tồn tại loại sinh linh này đối với vị diện toàn bộ sinh linh tới nói nhất định đều là tuyệt đối tự đ ị n h không có khả năng tồn tại hòa hoãn cơ hội cốt như lai đoán chừng cái này bên trong d i ệ t thế sinh linh cũng chỉ có ma thai chi chủ có thể thu thập được đã ma thai chi chủ dung hạ được d i ệ t thế sinh linh cũng dung hạ được một vị yêu tu đại nam giả cũng dung hạ được loại kia d i ệ t thế sinh linh cái kia vì sao không thể chứa đến phía dưới hắn như lai nhìn cái kia mười hai âm thần hiện tại cùng thái thượng lão quân so chiêu thời điểm tuy nhiên chiêu số chưa từng biến hóa nhưng trên thực tế tạo nên lực lượng đã thoát ly tu đạo người hàng ngũ cái này không phải cũng một dạng có thể tiếp tục tu hành sao như lai tính toán không chỉ chừng này nhưng thì lúc này xem ra tiếp tục đánh xuống không có lợi núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun trước bảo trụ chính mình tồn tại khả năng về sau lại đi không tính một bước đi càng là cao thâm tu vi tu sĩ đối với phai mở càng là không cam tâm càng là tiết mệnh làm việc hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt bản quân luôn luôn như thế cho nên cũng không có lưu một đường loại thuyết pháp này tiết vô toán không chút suy nghĩ trực tiếp liền đem như lai đưa tới chịu thua ngăn cản trở về không phải tiết vô toán không hy vọng thu lưu phía dưới hai cái hợp đạo cảnh đại n ă n giả g mà là không thể thu lần này vị diện công phạt cùng trước đó bạch xà chuyện vị diện có bản chất khác nhau cái thứ nhất khác nhau là bạch xà chuyện vị diện lúc vô đạo địa phủ đơn độc hoàn thành thu hoạch mà cái này tây du hàng yêu phục ma vị diện nhưng lại có này phương vị diện thiên đạo trực tiếp tham dự thứ hai bạch xà chuyện vị diện bên trong ngọc đế cũng tốt á di đà phật cùng huyết hống cũng được cũng chỉ là đại n ă n g giả tu vi phía trên cũng không có giống như lai cùng thái thượng lao quân như vậy bước vào hợp đạo c h i cảnh mà cái này cái nguyên nhân thứ hai trọng yếu hơn tại công phạt trước khi bắt đầu tiết vô toán cùng thiên đạo đã đặt thành toàn diện hợp tác ăn ý điểm này đối với song phương tới nói đều cực kỳ trọng yếu tức liền cho tới bây giờ dạng này tựa hồ thắng lợi cân bằng đã ngã về tiết vô đạo địa phủ thời điểm thiên đạo trợ lực vẫn như cũ là không thể coi nhẹ lại cực kỳ trọng yếu Vẹn vẹn là phong tỏa ngăn là tỏa cho ả n diện vị à à n g r k h ô nên g cho tin tồn cái n liền không g nhiều lời, không thể rời、bỏ. Cho kia chia lợi nhuận cấp thiên đạo chỗ tốt vậy thì nhất định phải muốn thực hiện còn thiên đạo một cái hoàn chỉnh thân thể nơi này cũng chính là có chút bất đắc dĩ địa phương nói thật tiết vô toán là rất muốn nhận lấy như lai cùng thái thượng lao quân hai cái vị này thế nhưng là đường đường hợp đạo cảnh đại năng giả loại này cường giả tại vạn thiên vị diện bên trong đều có thể nói là đỉnh phong nhân vật thu lại làm tay chân cũng tốt hoặc là đạt được cái kia một thân siêu phàm pháp môn thủ đoạn cùng kinh nghiệm tâm đắc đều là cực kỳ khó được có thể cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi thiên đạo chia lợi nhuận cùng hợp đạo cảnh đại năng giả ở giữa chỉ có thể chọn một bởi vì trừ phi như lai cùng thái thượng lao quân triệt để vẫn diệt không phải vậy bị bọn họ ăn mòn dung hợp thiên đạo cái kia bộ phận thân thể không cách nào một lần nữa trở lại thiên đạo t e r ô n g、Ông、tay hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt câu nói này để như lai sắc mặt tái nhuận bên trong đột nhiên nhiều một vệ thanh sắc trong mắt bên trong dần dần bắt đầu tràn ngập dứt khoát bởi vì như lai minh bạch tiết vô toán nói như vậy vậy liền đại biểu cho bốn chữ không chết không thôi căn bản không có nửa điểm đường l ù i bên cạnh một mực tại trong lúc đánh nhau ngắm nhìn thái thượng lão quân cũng là tâm lý cười lạnh một bên là chê c ư ờ i như lai tham sống sợ chết một bên là chê c ư ờ i chính mình cười chính mình thật sự là xuống tới đến quá sớm lúc trước xông ra thiên ngoại thiên thời điểm liền nên làm gì chắc đó trước đoạt lại thiên môn sau đó mới cái kia hạ giới đối mặt ma chủ nếu không cũng không đến mức giống bây giờ như vậy tứ cô vô thân bị vây ở một phương tuyệt địa bên trong bất quá nói những thứ này đã trễ rồi thái thượng lão quân lập tức bung ô ra cùng mười hai âm thần chiến đấu bởi vì không có ý nghĩa như thế đánh xuống hắn nấu đến tử cũng không có khả năng phá vỡ trước mắt dịch chuyển không gian đại trợn vẫn còn tồn tại lý luận bên trong sinh cơ cũng chỉ có lần nữa cùng như lai、like、liên thủ giết chết vị này đáng giận ma chủ hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả ôm lấy hướng tử mà thành quyết tâm đến đón lấy cái kia đối với tiết vô toán tới nói nhưng là lại có chút phiền phức kỳ thật hiện tại đối với tiết vô toán tới nói vấn đề lớn nhất vẫn là đau lòng ban đầu cái chủng loại kia ngoài ý liệu thời gian điểm đã vượt qua được bất luận là dựa vào lấy vận khí vẫn là ỉ vào rắn rắn chắc chắc tiền kỳ chuẩn bị hiện tại như lai cùng thái thượng lão quân mang tới áp bách tính đều khó có khả năng so trước đó mạnh hơn hắn đau lòng là vong hồn điểm thế thân tổn thất nặng nề bị như lai đánh một trận gõ rơi mất trọn vẹn hơn một trăm ngàn mà tiết vô toán mình bị như lai kem chút đập nát mấy trăm lần lại thêm vì thế thân cùng mình không ngừng khôi phục pháp lực cùng trạng thái trong này tiêu xài quả thực cũng là khủng bố còn tốt có mấy cái vị diện giúp đỡ l ậ tẩy tích xúc cũng coi như dày đặc nếu không tiết vô toán cảm thấy mình còn thật hao tổn bất quá hai vị này hợp đạo cảnh đại nam giả thời gian từng giây từng phút tiếp tục hướng phía trước biểu mở ra vị diện công phạt đã đến giờ thứ sáu mười giờ ngắn ngủi ba ngày không đến thời gian địa phủ lối vào cái này phương viên mấy ngàn dặm đều thành một cái hố cực lớn động liền bùn đất đều thật sớm hóa thành cho bụi chỉ có phía dưới ngàn trượng cứng rắn nham thạch bị pháp lực gáp xúc về sau xuất hiện như sắt thép cứng đờ dưới đáy t u t xuống đây đi tiết vô toán lơ lửng ở giữa không trung thân nhiệm phóng một cái thượng giới ba vị vô đạo địa phủ đại năng giả lúc này mới chuyển rời đi ra thượng giới chiến đấu đã không cần đến bọn họ trông coi âm binh trận liệt cũng tốt huyết quỷ cũng được hiện tại cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối huyết hống cực kỳ hưng phấn cho dù là sắp đèn cạn dầu như lai cùng thái thượng l a o quân đối với nàng mà nói cũng là một cái đường đường chính chính hợp đạo cảnh cường giả có thể cùng loại này cường giả giao thủ thậm chí nếu có thể thân thủ giết đối phương cái này ý nghĩa thực sự rất đối với tự tin đối với mình thực lực hoàn mỹ bày ra cùng tự mình rõ ràng v â n v â n thoát thân mà ra tiết vô toán không tiếp tục đi xem giữa sân như lai cùng thái thượng lao quân làm vùng vây dây chết bọn họ bây giờ muốn tự bạo đều khó có khả năng ai bảo bọn họ dung hợp thiên đạo ý chí bọn họ có thể q u ấ y dày thiên đạo thiên đạo cũng có thể q u ấ y dày bọn họ cho nên chờ chết đi đây là cái thứ bảy vị diện chương chín trăm bốn mươi b ố thật đổi nhan sắc như lai cùng thái thượng lão quân sau cùng cũng không có bị huyết hống hoặc là ngọc đế cùng a di đà phật giết chết mà là s i n h s i n h bởi vì tiêu hao quá lớn bị thế thân nhóm cấp h ú t chết cái này có lẽ cũng là bọn họ sau cùng tôn nghiêm muốn tử bọn lao tử cũng là tử tại ma chủ trong tay các ngươi bọn này lâu la cũng muốn giết chết bọn lao tử c ử a nhỏ đều không có huyết hống các loại ba vị vô đạo địa phủ đại năng giả tuy nhiên tâm lý hảo não nhưng lại cũng không khí để lộ trên lệch đã cảm nhận được đồng thời cũng hiểu mình bây giờ mỗi người mức độ chuyện này đối với bọn hắn sau này tu hành có rất trọng yếu đánh dấu tác dụng mà tâm tính phía trên cũng giống vậy đều cùng hợp đạo cảnh đại năng giả giao thủ hiếm thấy kinh nghiệm a cùng phổ thông tu sĩ tử vong thời điểm một dạng như lai cùng thái thượng lão quân cũng là vô thanh vô t ứ c không có gì kinh thiên động địa trang diện nói cứng có cái gì không giống nhau vậy cũng chỉ có bọn họ sau khi chết những cái kia vốn là thuộc về thiên đạo ý chí một lần nữa về tới thiên đạo thân thể bên trong ba kiện pháp khí hai cái tu di giới tử chính là hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả lưu lại chiến lợi phẩm tự nhiên là đến tiết vô toán trong tay thượng giới tiên phật nhóm dùng thủ đoạn của chính mình thấy được như lai cùng thái thượng lao quân vẫn diện nơi nào còn có nửa điểm phản kháng ý chí nhấc tay đầu hàng không đến mức nhưng đã lại không cái nào nhảy ra dám hướng thiên môn phụ cận đi đều đang đợi lấy kết quả cuối cùng mà hạ giới cũng kém không nhiều c ụ c thế ổn định về sau huyết quỷ lưu lại hơn một trăm ngàn tiếp tục xem thủ kỳ thực đã không cần thiết trông coi phật giới thiên môn theo đã đến hạ giới bắt đầu bọn chúng giải trí thời gian ngoại trừ ma tu còn lại toàn bộ sinh linh đều tại bọn chúng giải trí phạm vi loại hình thuận đương lại giúp lục đại phái một hàng đem sau cùng chống cự mấy cái tòa sơn môn cật thành tuyệt địa đây quả thật là dọa sợ chưa từng gặp qua huyết quỷ loại sinh linh này hạ giới tu sĩ cho dù là ma tu nhìn đến huyết quỷ phản ứng đầu tiên đó cũng là không dám vọng、động. thậm chí nhát gan một số nhìn đến từng cái trong miệng còn nhai lấy cánh tay hoặc là đầu huyết quỷ theo bên cạnh mình hít hà lại lưu luyến không rời rời khỏi trực tiếp hoảng sợ nước tiểu đều không hiếm lạ vạn nhất những thứ này diệt thế sinh linh không đi làm sao xử lý một cỗ khủng hoảng một chút đem ma tu đều làm cho có chút tâm thần bất định bởi vì những thứ này huyết quỷ xem ra căn bản không có no bụng đầy đủ tựa hồ có thể một mực an an an đi xuống cái kia thế gian này còn có thể có vật sống sao đương nhiên huyết quỷ đây là tại nghỉ hoặc là k h a thưởng không có khả năng bị bỏ mặc tại thế gian này m à kệ điểm ấy tiết vô toán rất rõ ràng cho nên huyết quỷ xuống tới vui sướng giải trí mười ngày không đến thì được đưa về vô đạo địa phủ tiếp xuống cảnh hoàng tàn khắp nơi cũng là những t h ứ này tu hành môn phái tới thu thập mà tại thu thập thời điểm hạ giới ma tu nhóm phát hiện bị huyết quỷ thôn phệ kỳ thật chỉ có trong núi g i ã thú cùng tu đạo người ngược lại là những này nhân khẩu dạy đặc phạm nhân thành chấn nửa điểm tác động đến đều không có bị thậm chí cũng không biết có như thế một loại bạo ngược sinh linh đáng sợ đã từng ở bên cạnh họ tới lui qua như thế hạ giới liền liền xem như triệt để bình định xuống còn lại công việc tự nhiên chính là thông dụng ma tu một đạo đồng thời đồng thời rút ra rơi này phương vị diện bên trong còn thừa tu đạo người đem này phương vị diện cũng thay đổi thành nếu như nó bị vô đạo địa phủ thống ngự vị diện một dạng hoàn toàn trở thành ma tu thiên hạ hạ giới chỉnh đốn cần thời gian hao phí không ít tất cánh nơi đây là gốc dễ nền sinh linh số lượng rất lớn cũng rất tạp hành xử thông dụng cũng chỉ là nhân gian tu sĩ tiến độ không có khả năng quá nhanh mà lại tiết vô toán cũng không muốn làm quá kịch liệt tất cánh tín ngưỡng tạo thành loại chuyện này không thể côn u cuồng muốn để tín ngưỡng ngon ngọt có thể phản hồi cấp sinh linh về sau một cách tự nhiên sinh ra đại diện tích sinh sôi thượng giới tình huống thì đơn giản hơn nhiều thượng giới đều là tiên nhất cấp tu sĩ về số lượng so với hạ giới tu sĩ tới nói ít đi rất nhiều lần mà lại trước đó công phạt chi chiến mang tới to lớn tác động đến không có khả năng không bị biết được hiện tại thái thượng lão quân cùng như lai đều đã thân tử đạo tiêu cục diện cực kỳ sáng tỏ muốn giấu đi tránh đi vô đạo địa phương đây quả thực là nói đùa chỉ có chủ động mang theo không chống cự chờ lấy kết cục cho nên ngay tại tiết vô toán não bên trong hệ thống đích một tiếng tuyên bố vị diện chiếm lĩnh sau khi thành công tiết vô toán làm chuyện làm thứ nhất cũng là đem này phương vị diện luân hồi cùng vô đạo địa phủ vạch liền lên để luân hồi thông đạo số lượng lần nữa dâng đi lên một đầu đồng thời thu hoạch còn có một vòng mới lục đạo luân bản cùng tại sinh tử bộ phía trên lần nữa cất vào cả một cái vị diện sinh linh tên thượng giới đều rất hiện thực ngươi chỉ cần không phải cùng ta có thù bất cộng đái thiên gì loại hình đồ vật vậy ta thì không quan trọng người nào đến coi nơi này lão đại không có bao nhiêu cộng đồng minh n ụ khái niệm cái này đã là tu hành hệ thống không khai sáng hóa mang tới cá thể ở giữa ngăn cách cho nên khi huyết hống cùng ngọc đế cùng a di đà phật cầm lấy từng viên tiết vô toán phái phát xuống không đạo ấn ký biểu thị ăn nó thì có thể trở thành ma tu thời điểm cơ hồ không có nghe được cái gì dị nghị có vết xe đổ nha người ta diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng phật giới những cái kia phật tu nhóm trở thành mà tu về sau không cũng không thành vấn đề sao tu vi ngược lại càng thêm nhanh chóng chính mình vì sao không thể bước vào vô đạo hệ thống về sau mới hiểu được trong này chỗ tốt đến cùng có bao nhiêu kinh hỷ cái kia từng tòa trong bóng đêm sáng ngời không nghỉ hải đăng thế nhưng là nguyên một đám tu hành khớp nối đường đi à, cũng là một cái tu sĩ thể nộ cùng thăm dò đi ra đường tắt như thế vô tư cộng hưởng trực tiếp nhất mang tới thì là một loại hòa hợp lẫn nhau tán đồng cảm giác đương nhiên trung tâm loại này trên đời khó cầu đồ vật không phải tán đồng cảm giác liền có thể nảy mầm cái này cần lắng động cùng phong mưa khảo nghiệm cùng tín ngưỡng chi lực chậm dại ăn mòn đây đều là nói sau có sinh tử bộ cùng vô đạo thể hệ dùng thế lực bắt ép cái này thượng giới tiên phật nhóm muốn phản bội là không có nửa điểm khả năng một phương vị diện đạt được đồng thời nhìn lại chính mình đến trả ra đại giới tiết vô toán đứng tại cái này mới lấy được c h ố n g rỗng vị diện địa phủ bên trong nhìn lấy cái kia vượt qua hư không xa xa cũng quy tiến vào vô đạo địa phủ luân hồi thông đạo bên thai là ẩ m ý vong hồn nhóm khẩn cầu cùng hèn mọn cầu nguyện tâm lý lại là đột nhiên một chút có chút cảm thấy một số phiền muộn công phạt kết quả là tốt cũng là tiết vô toán mưu đồ lúc hy vọng lấy được kết quả nhưng đại giới lại là không nhỏ cũng chính là bởi vì những thứ này đại giới để hắn vui sướng trong lòng chỉ duy trì ngắn ngủi trong n h á mắt thậm chí ngay cả như lai cùng thái thượng lao quân bị mài chết tràng diện hắn đều không có nhìn dù là liếc một chút một trăm n g h n âm binh hiện tại còn dư lại chỉ có không đến bảy mươi ngàn ba triệu huyết quỷ trước mắt chỉ có không đến hai triệu trong đó còn bao gồm gần một triệu tàn tật tiêu xài vong hồn điểm phải dùng mười triệu tới làm đơn vị tính toán có thể nói là tiết vô toán mở ra công phạt đến nay đại giới lớn nhất một lần sinh tử coi là thật cũng là dễ dàng như vậy con đường phía trước c h ầ m rãi nơi nào là ta yên ổn chỗ hh ắ hệ thống ngươi nói muốn là cũng có ngày ta thật có thể quân lâm vạn thiên vị diện nhìn thèm thuồng ưng dương ngươi có thể hay không đem ta lấy xuống hết thể đều một chút lấy đi đích ký chủ quá lo lắng ta chỉ là phụ trợ hệ thống không sẽ làm như vậy tiết vô toán cũng không có lại có biểu thị lắc đầu lách mình rời đi này phương vị diện lưu lại ba vị bạch xà chuyện vị diện đại năng giả tạm thời c h ấ n thủ chính mình lại là quay trở về vô đạo địa phủ bên trong diêm la điện bên trong chương chín trăm bốn mươi lăm thiết vệ cùng h thực nhiệm â n c vụ.、Cùng、nhiệt hưng phấn vong hồn nhóm đem âm trầm vô đạo địa phủ làm cho một chút nhiều rất nhiều vui mừng tô điểm thậm chí ca múa thanh bình ý vị đều biến đến rất đủ còn những cái kia tổn thất bọn họ không hoàn toàn rõ ràng nhưng lại không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào tác chiến cũng là phải trả giá thật lớn có thể vì vô đạo địa phủ hy sinh thân mình có thể đem tên vĩnh thế khắc sâu tại anh liệt bia phía trên đó là vô thượng quang vinh có gì đáng tiếc hơi thở không thể không nói tại đại giới vấn đề này vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm so tiết vô toán nhìn thoáng được được nhiều ý nghĩ đơn giản tâm trí duy nhất mà tiết vô toán cũng không phải cái da m ộ n trong lòng phiền muộn cấp tốc bị dọn dẹp sạch sẽ thân là diêm la kỳ thật cũng không thích hợp loại tâm tình này đặc biệt là tại hiện tại loại này đại hoàn cảnh cũng không có thật biến đến thái bình thời kỳ hắn cần vẫn như cũng là lanh huyết cùng tỉnh táo có lẽ còn có chút nhân tính bên trong quan điểm cần lấp lóe nhưng cái này cần đợi đến nguyên thế giới bên trong mới có cơ hội thích hợp phát sáng hiện tại là vĩ đại lại bách chiến bách thắng diêm quân cùng dục huyết phân chiến âm binh các tướng sĩ hưởng thụ vinh quang thời khắc cái này đem bị quỷ nha bên trong thư ký cùng họa sĩ nhóm tỉ mỉ kỹ càng vô cùng ghi chép lại lưu giữ phong cùng một chỗ theo diêm quân tối t ă m quang diệu vạn giới biến thành truyền kỳ bất hủ văn chương diêm quân nói qua thưởng phạt phân minh lại quân công vì nhập âm ban trực tiếp nhất phương pháp cho nên lần này may mắn tham gia trận này công phạt lại sau cùng lưu giữ lại âm binh tướng sĩ cùng hậu cần bảo hộ cùng hậu bị các dân binh đều nhận được khen thưởng nhiều tự nhiên đạt được ước muốn trở thành một vị chân chính âm thần thiếu mặc dù không có vào âm ban nhưng cái khác vật chất khen thưởng cũng cực kỳ phong phú đều rất kích động lên tới bạch hổ nha tướng vương thiên vận xuống đến quỷ nha tổ chức một cái thấp kém nhất chấp hành bảo hộ chuyển vận quỷ dân tận đều như thế cảm giác toàn bộ thắng lợi bọn họ đều tham dự trong đó loại này tựa hồ chia sẻ vinh quang cảm giác đối bọn hắn những thứ này khởi tử hoàn sinh có thể tiếp tục tồn tại vĩnh hàng vong hồn tới nói cực kỳ hiếm có toàn bộ tràng diện bên trong tiết vô toán vĩnh viễn sẽ không cùng những thứ này ồn ào hưng phấn đến điên cuồng vong hồn nhóm cùng một chỗ vui cười hắn nơi ở địa phương chỉ có chính mình cái kia đứng vững tại quỷ quốc trung tâm quảng trường pho tượng phía dưới cầm lấy chén lấn rượu nhìn về phía trước một chút nhiều mấy chục ngàn cái tên anh liệt bia một chén một chén uống rượu đứng phía sau tại hơi hơi không người cầm lấy bầu rượu không nói một lời mặt lạnh dung từ cũ tiết vô toán ngồi ở chỗ này tới mời rượu không ít cũng không dám tới gần xa xa túi đầu uống một hơi cạn sạch liền đi liền vương g i a tam đồng truy loại này đại thần trải qua cũng không dám đi qua bọn họ cảm giác được diêm quân cười híp mắt dưới khoe miệng tựa hồ cất giấu cực hạn lạnh lẽo tựa hồ đối với chàng thắng lợi này cũng không phải là nhiều hài lòng tân binh viên bồi dưỡng ngươi cái này tụ hồn sứ cũng phải bắt lên không muốn lão là nghĩ đến chính mình là thiết vệ chấp trưởng tụ hồn sứ bên trong ngươi cũng vẫn như cũ chịu trách nhiệm chức vụ trầm mặc rất lâu thiết vô toán mới mở miệng nhẹ giọng nói một câu hồi diêm quân mới anh linh bồi dưỡng đã bắt đầu mới vị diện bên trong đã đi một nhóm hồn sứ sai dịch tìm kiếm địa điểm thích hợp còn lại vị diện bên trong anh linh thành thục còn cần một chút thời gian mặt khác quỷ nha bao t r ư ở n g đại nhân mấy lần cấp thuộc hạ nói rõ tình huống hy vọng lần này âm binh bổ sung có thể theo quỷ quốc bên trong thu nạp một số cái kia vừa nghĩ muốn nhập ngũ quỷ dân tâm tình rất tăng vọt tiết vô toán nhẹ gật đầu chén rượu trong tay rỗng sau lưng dung tử cụ tranh thủ thời gian tục lên lại là t r ầ m lớn lên sau khi t r ầ m mặc tiết vô toán lại hỏi an bẩm à i ngươi những chuyện l diêm quân tất cả vị diện bên trong đều đã dựa theo yêu cầu của ngài bố trí đi chia làm tầng ba tầng thứ nhất là thiết vệ trực tiếp ra mặt kinh doanh khống chế tầng tầng thứ hai là từ chúng ta huấn luyện vong hồn tham dự khống chế đương nhiên là trong bóng tối tiến hành hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngài sẽ không đối vị diện bên trong bất kỳ sự vụ nhúng tay tầng thứ ba cũng là tìm kiếm vị diện người phát ngôn theo hạ tầng đến bên trong cao tầng đều có trước mắt tiến triển rất thuận lợi đã hoàn thành dự thiết lập kế hoạch 60. dung tử củ trả lời rất chậm cơ hồ là gần từng chữ tại truyền âm cho tiết vô toán mỗi một chữ đều nghị sâu tính kỹ nghe được tiết vô toán hơi hơi nhẹ gật đầu trầm mặc chốc lát nhi lại hỏi địa phủ bên trong tình huống đâu đương nhiên tốt gọi diêm quân biết được lần này sạch vệ hành động từ vừa mới bắt đầu liền không có đem vô đạo địa phủ đ ô n ra trước mắt kỳ thứ nhất bố trí đã hoàn thành bao quát quỷ nha ở bên trong tất cả cơ cấu bên trong đều có ít nhất một tên thiết vệ mật thám ở bên trong ẩn nút một số trọng yếu cơ cấu như bạch hổ nha môn cùng quỷ nha bên trong mật thám số lượng không dưới năm mươi vì ẩn nấp cùng thăm dò thuộc hạ cố ý bại lộ mấy cái mật thám thân phận cấp những thứ này cơ cấu chấp trưởng trước mắt xem ra tình huống vẫn còn tương đối tốt cũng không có bất kỳ cái gì một vị chấp trưởng đối mật thám sự t ì n h tuyên tại miệng cũng không có tận lực né tránh cử động t i ế t vô toán quay đầu nhìn thoáng qua dung tử cũ con hàng này đi qua lần trước trách phạt cái này tâm trí tựa hồ tiến bộ không nhỏ đều biết nhất minh nhất á m hai tay cùng tiến lùi rất không tệ sạch vệ hành động cần lâu dài tiếp tục kéo dài chọn lựa mật thám thời điểm năng lực cùng trung thành không thể có một khối khiếm q u y ế t đối với vô đạo địa phủ bên trong cơ cấu là giám sát mà không phải quấy nhiễu trong này phân tấp nhất định phải nằm đúng chỗ không thể bởi vì ngươi thủ hạ những cái kia mật thám ảnh hưởng đến những thứ này cơ cấu vận hành điểm này rất trọng yếu Dung tâm ử củi hẳn là t lý âm thầm lại đem kế hoạch lúc trước chi tiết tại trong đầu qua một lần quyết định sau khi trở về lại nghiêm túc điều chỉnh một chút miễn cho đến lúc đó ra chỗ sơ xuất lại bị bắt nhặt cái kia cái gọi là sạch vệ hành động cũng là tiết vô toán tại lần trước đại thanh tẩy về sau quyết định ra đến phụ trách chấp hành cũng là dung tử cụ chấp trường thiết vệ nhóm trước đó trong bóng tối theo luân hồi thông đạo bên trong vơ vét đi lên những cái kia cắt cái vị diện vong hồn chính là vì cái này hành động nhiệm vụ của bọn hắn cũng là đi qua địa ngục khắc nghiệt huấn luyện về sau trở về mỗi người vị diện sau đó làm dung tử củ vừa rồi nói tầng thứ hai vị diện quản lý vì thiết vệ thu thập tình báo giám thị chỉnh cái vị diện phát triển động tĩnh cũng thời gian thực hồi báo cho tiết vô toán biết được mà lại tại tiết vô toán đối dung tử củ trong miêu tả thiết vệ về sau không chỉ là cần giám sát vô đạo địa phủ bên trong cơ cấu cùng bị thống ngự xuống vị diện còn cần làm công phạt chi chiến lúc đầu binh tại chiến tranh trước khi bắt đầu liền cần đi vào đi tiến trạng đồng thời tận khả năng thu thập tin tức mang về tiến hành phân tích và chỉnh lý đúng vậy tiết vô toán có chút chán ghét cùng khác biệt vị diện từ từ thôi r ằ n g chậm rãi tính toán thời gian c h í ít luôn luôn tự thân đi làm không phải vấn đề về sau coi như thật muốn đi vào tiết vô toán không định chuyện gì đều dựa vào lấy chính mình đi bố trí đến có tin được trợ thủ mới được thiết vệ cũng là hắn lôi kéo lên giúp mình chỉ bất quá đương sơ vì cấp thiết vệ một cái quen thuộc quá trình Kết kế đến đến tiết một trận thanh tẩy toán quả làm ra đến một trận đại thanh tẩy dẫn ạ h vô o c h này bị rời lại rất lại n h i ề u u May ra d n g tử c gia h ỏ a n à là y vẫn r ấ t tài giỏi. Lần tiếp theo công phạt t giỏi, công lần r ư ớ c đó h ẳ n là có thể đầy đủ đạt t ớ i tiết t vô o á n y ê u cầu Có sau thấp nhất mới đúng. Có lẽ về sau ta sẽ nhẹ nhon đúng. mới lẽ sẽ về khí tượng vệ tinh trình trương hoa là một tên ứng dụng vật lý học chuyên gia bằng cấp kinh nghiệm làm việc tư lịch học thuật hậu trường chờ một chút ở trong nước vậy cũng là số một thậm chí tại trên quốc tế đều rất có danh tiếng thường xuyên hội có một ít nói năng có khí phách học thuật luận văn phát biểu tại quyền lý học thuật trên tạp chí xem như một cái vô cùng thành công học thuật phái thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất ba mươi chín tuổi viện khoa học viện sĩ cũng coi là kinh thế hai tủ tại trên sinh hoạt trình trương hoa con gái song toàn lao bà cũng là một cái phần tử trí thức tại đại học dạy cao đẳng vật lý nhà cũng là mỹ mãn xem như nhân sinh bên thắng nhưng lại tại hai năm trước trình trương hoa nhận được một hạng nghiên cứu mệnh lệnh muốn hắn tham dự một hạng tuyệt mật quốc gia hạng mục một chút liền đem trình trương hoa vốn là bình bình đạm đạm sinh hoạt trong nháy mắt đánh vỡ để hắn đến bây giờ đều cảm thấy mình như trong n g ộ làm trong nước trẻ tuổi nhất đứng đầu nhất khoa học gia trình trương hoa cũng từng tham dự qua bí mật nghiên cứu kế hoạch thậm chí không ít nhưng tuyệt đối không giống lần này làm trình trương hoa đồng ý tham dự hạng mục này về sau hắn mới biết được tất cả chuyện tiếp theo đều là cao nhất giữ bí mật cấp bậc giới nghiêm trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn cơ hồ ngay tại trình trương hoa đồng ý tham dự đồng thời hắn cùng người trong nhà liên hệ thì cơ bản xem như cắt đ ứ ớ c không thể gặp mặt không thể gọi điện thoại chỉ có thể viết thư đồng thời một tháng nhiều nhất chỉ có thể viết một phong thư bức thư nội dung còn cần tầng tầng xét duyệt có lúc thậm chí còn có thể bị quay trở về nói là dùng từ không thích đáng hà khắc đến làm cho người phát điên l u i ra t r ì n h trương hoa cho dù là tại tức giận nhất thời điểm đều không loại suy nghĩ này một là bởi vì hắn đã tham dự hạng mục dù là chỉ là nhìn một cái bộ môn nội dung đại khái đều đã coi như là tham tiến đến muốn thoát thân làm sao có thể cho phép thứ hai trình trương hoa cũng đích đích s á c s á c đối hạng mục này tràn đầy hướng tới ngươi cũng là loại này cùng kỳ quái sinh vật cái gì điều kiện hà khắc chỉ cần quen thuộc cũng liền không cảm thấy có vấn đề gì đặc biệt là chuyện này kết quả cùng quá trình đối ngươi đều vô cùng trọng yếu tình huống dưới càng là như vậy đương nhiên làm trong nước đỉnh phong khoa học gia trình trương hoa sinh hoạt đãi ngộ là cực kỳ ưu tú ngoại trừ chỉ có thể đợi tại một cái hạn định trong khu vực không cách nào ra ngoài cũng vô pháp cùng ngoại giới bình thường câu thông bên ngoài còn lại các mặt đều là chỉ cần há miệng thì có người nhanh chóng giúp hắn làm được thỏa mãn bất quá làm trái nguyên tắc sự tình vẫn chưa được mà cùng trình chương hoa một dạng đợi ở cái này liền tên đều không có nghiên cứu khoa học trong căn cứ đỉnh cấp khoa học ra hết thệ có gần ngàn người thậm chí không đơn giản bao quát một cái ngành học giống như trình chương hoa một dạng nhà vật lý học cũng có động lực học tài liệu học sinh vật học ứng dụng hóa học chờ một chút ngành học đỉnh phong học giả và nhân viên nghiên cứu khoa học thậm chí còn có không ít trong nước chứ danh chuyên gia vũ khí cùng quân sĩ phân tích sư các loại các loại chờ chút đây là một cái hạng gì to lớn hạng mục a mỗi lần theo trong túc xá đi ra trình trương hoa thứ nhất mắt thì sẽ thấy lối đi nhỏ cưỡng hiếp dán vào cái kia một t r ư ơ n g khẩu hiệu chúng ta ở chỗ này cải biến toàn bộ thế giới đúng vậy a chính mình muốn tại làm cũng là đang thay đổi thế giới hơn nữa là cải biến cực lớn Trình Trương hoa mỗi ngày đều dùng như thế một câu nội tầm ngày dùng như nội đến Hoa thoại khích chính mỗi đều đọc câu Bộ phân lúc mới bắt đầu nhất trình trương hoa là hoàn toàn không hiểu vì sao muốn thủ một cái loại này mặc danh kỳ diệu tên bởi vì hắn căn bản là không có cách đem chính mình nghiên cứu cái này một bộ phận cùng hạng mục này tên liên hệ lên một chút điểm Rất là chính ả m t ấ tất y này này này. không thể nghiên cứu năm thứ hai Trình Hoa mới dần dần minh bạch cái này, tựa hồ nghiên thực hạng Thậm h đôi loạn tên. đến tiến căn năm Trương dần dần trong nước nòng muốn tên gọi rõ đầu đặt đợi cứu cứu cái mới cái cái lực vào sao tựa tụ tập cốt Có cứ cả mục c vì c ò cảm t ấ y cái trương ê n này lấy được đúng lấy Quy được đạo mức. pháo A. t ì n h t r hoa còn nhớ đến chính mình lần thứ nhất minh bạch toàn bộ bộ môn hệ thống về sau vậy căn bản không ngậm miệng được bộ giáng thế nhưng là bị tổng chỉ huy chê cười rất lâu đây là hắn tại chính mình phụ trách cái kia tiểu hạng mục đạt được đại sau khi đột phá bị tổng chỉ huy đơn độc khen ngợi lúc được cho biết hạng mục đại khái khoa huyễn sao rất khoa huyễn liền xem như hôm nay nhớ tới cũng giống vậy như thế nhưng thì cái này loại này khoa huyễn đổ vật lại một chút xíu tại chỉnh trương hoa các loại khoa học ra dưới tay chậm rãi thành hình trước hết bị xem như khí tượng vệ tinh phóng lên không đều là chút kết cấu bộ kiện có khí tượng quan sát đánh giá công năng nhưng lại cũng không là chủ yếu công năng chủ yếu công năng là kết cấu là làm vì đến tiếp sau ghép lại cơ sở cho nên còn sẽ có viên thứ hai viên thứ ba kỹ thuật trên thực tế đều là có sẵn chỗ lấy cần nhiều như vậy khoa học g i a tề tụ một đường trình trương hoa đoán chừng là bởi vì cho dù là máy móc cũng không phải bình thường người có thể nhìn hiểu những thứ này kỹ thuật tư liệu thậm chí trình trương hoa chính mình cũng là tốn rất nhiều tâm tư không ngừng hấp thu cùng nghiệm chứng mới hiểu rõ thuộc về hắn mang hạng mục tiểu tổ cái kia một phần nhỏ tư liệu hiện tại là tham gia cái này vĩ đại nhiệm vụ bí mật năm thứ hai linh năm tháng t r ì n h trương hoa đã bắt đầu chỉ huy chính mình tiểu tổ tiếp nhận hạng thứ hai nghiên cứu nhiệm vụ trong nước tại trong vòng hai năm liên tục bắn trọn vẹn m ộ ư ơ i hai k h o ả khí tượng vệ tinh hoặc là truyền tin vệ tinh cái này cũng không phải cái gì có thể giấu giếm được việc nhỏ áp lực từ bên ngoài không nhỏ nhưng đều bị ngăn cản trở về tất cánh lao tử nguyện ý làm gì quản các ngươi chuyện gì n g ư ơ i cảm thấy lao tử phát xạ không phải truyền tin cùng khí tượng vệ tinh vậy ngươi cấp lao tử cầm ra chứng cứ đến a đây cũng là trong nước thái độ cường ngạnh cộng thêm tại trên quốc tế thực lực cường đại bằng không cái này đổi được khác cái nào tiểu quốc đoán chừng liền trực tiếp bị đánh vào trong nhà nhưng là giấy là không gói được lửa cái kia tới cuối cùng sẽ tới bởi vì trong nước có thể muốn định phát xạ chính là khí tượng cùng truyền tin vệ tinh nhưng phát xạ đi lên về sau vệ tinh là có thể giữa lẫn nhau tổ hợp chung một chỗ sao đặc biệt là làm mười hai mai vệ tinh thế mà giữa lẫn nhau hợp thành bốn cái cự đại vòng quỹ đạo vật thể vậy coi như càng thêm không thể nào là cái gì cầu thí truyền tin hoặc là khí tượng vệ tinh đây là một cái kiểu mới tập khí giống như cùng truyền tin làm một thể đại hình vệ tinh là nước ta mới nghiên cứu ra một cái vệ tinh so trước kia vệ tinh càng thêm tiết kiệm quỹ đạo không gian liền có thể gọi trở về cũ hình vệ tinh giảm bớt vũ trụ đồ bỏ đi đối với nhân loại mang tới uy hiếp tiềm ẩn cách cách cách cách một trận qua loa về sau ngoại giới ngược lại là thật có một đoạn thời gian dư luận ổn định có thể ai cũng biết cái này căn bản cũng không phải là nước khác tin tưởng bộ này lý do thoái thác mà chính là đều ở trong tối tự dồn hết sức lực chuẩn bị muốn thi ra chân chính thực chất áp lực nhưng tụ lực trên thực tế không cần đến suốt lâu như vậy a ngắn mười ngày qua nhiều lời nói cũng liền một tháng còn lại liền nên nào hào ra chiêu m ớ i đúng có thể quả thực là kéo tới ba tháng về sau mới bắt đầu lục tục có một ít quốc gia đại bắt tục ít đầu quốc quốc lục có chỗ kết i bức hiếp loại hình loại bánh khỏe. h những thứ này có cái, cái dám dùng à? hiện chút thiệt không nhất thể ể này dùng trong nước ăn chút tòi, không được bao lâu duy nhất một lần liền tòi, một tất cả đều vơ vét trở、về. Kết à, duy có cái cái được có cả dám ở bao đều lâu về. vơ quả là thừa dịp ba tháng này lại là bốn khoả khí tượng vệ tinh lên không đồng thời lập tức tổ hợp thành cái thứ năm to lớn vòng địa cầu quỹ đạo không biết tên vật thể thi cung đánh cờ một dạng bố cục rất trọng yếu năm con cờ đã dựa theo dự thiết lập vị trí bố trí thỏa đáng như vậy đến đón lấy nên như thế nào dưới nhưng là không phải do khác người nào chương 947, b ố ắ t cóc có câu nói rất hay a người có trương lương tính ta có thang leo tường các biện pháp an ninh làm được cho dù tốt cũng chỉ có giọt nước xuyên thạch thừa cơ mà vào gián đoạn ngay tại một cái vốn là bình bình đạm đạm thời gian trình trương hoa thật vất vả nghỉ ngơi mới vừa ở trong túc xá viết xong thư nhà mặc lấy một thân quần áo thoải mái chuẩn bị ở căn cứ trong công viên nhỏ chạy bộ phát tiết một chút quá tràn đầy nội hòa chuyện này liền bị hắn cấp đụng phải một đám năm người mặt nạ che lấp hành động cấp tốc quỷ mị không giống nhau trình trương hoa phản ứng c u n g cảm giác gáy mát lạnh theo chỉ nghe thấy hai tiếng như tê liệt thanh âm sau đó hoảng sợ q u a n người chính mình hai tên cảnh vệ đã ngã trên mặt đất một vũng lớn máu tươi tiếp lấy trình trương hoa liền không có ý thức tìm ra trong vòng ba ngày nhất định phải đem trình viện sĩ tìm cho ra tối cao mệnh lệnh mang theo trong câu chữ cực độ phẫn nộ để bảo vệ cơ cấu đầu lĩnh nào nào toàn đều đỏ mắt nơi này thế nhưng là cả nước cấp bậc cao nhất bảo vệ khu vực thậm chí so trong thủ đô trụ cột bảo vệ cấp bậc đều cao nhưng lại không nghĩ rằng ở cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện chuyện lớn như thế cho nên một đám ngoại địch chẳng những thần không biết quỷ không hay tiến nhập khu vực nội địa còn giết chết hai tên cảnh vệ bắt đi trình trương hoa đây quả thực là tại đánh tất cả nhân viên bảo an mặt a to một một cái tiếp một cái phiên a trình trương hoa muốn là là cái phổ phổ thông thông nghiên cứu viên vẫn còn tốt có thể hết lần này tới lần khác là một cái biết đại bộ phận hạng mục k h ô n g hạng mục người phụ trách trong này liên lụy đi ra vấn đề thực sự quá nhiều quá mấu chốt một khi bởi vì cái này nguyên nhân ngoại giới cái kia vốn lạc thì cực kỳ khẩn trương các quốc gia cục thế một chút bạo phát liền có thể một chút đem vốn là đều tại trường khống cục diễn biến đến phức tạp gấp trăm lần ba ngày thời gian muốn tìm hồi trình trưng ơ hoa đồng thời còn muốn bảo đảm bộ môn bí mật không tiết lộ ra ngoài trong này thì có hai cái một chút đệ nhất lời nói bên ngoài tầng thứ nhất ý tứ nhưng thật ra là nói bất luận trình trương hoa sống hay chết đều muốn tìm tới thứ hai cho dù trình trương hoa không thể cắn đem thứ hắn biết cấp địch nhân tiết lộ ra ngoài vậy cũng nhất định phải đem tư liệu tin tức ngăn cản ở trong nước không cho phép chuyển đi có thể thấy được tại loại này cực đoan sự cố trước mặt trình trương hoa cũng chỉ có thể là trình trương hoa mà thôi phân lượng gần như không bị quan tâm đây không phải tình nghĩa không tình nghĩa vấn đề dùng một câu so sánh khách quan lời nói tới nói. muốn là vờn quanh hạng mục thành công cái kia nước ta lịch sử liền sẽ theo thành công ngày nào đó từ đó làm hai tiết vì cái này mục tiêu liều mạng phấn đấu cũng không phải trình trương hoa một người cũng không chỉ có bí mật cơ địa bên trong cái kia mấy ngàn người mà chính là mấy chục vạn người cùng cái này mục tiêu vĩ đại so ra đừng nói một cái trình trương hoa một trăm cái cũng là không đủ đánh đồng có thể vẹn vẹn nửa ngày sau bảo an bộ môn lập tức đã cảm thấy khó giải quyết xâm nhập địch nhân hết thể mười lăm tên một ư ơ i tên ở căn cứ bên ngoài bậc thang tiếp ứng năm tên chui vào thế mà tránh đi tất cả thủ vệ cùng cọc ngầm cấp tốc ra tay mà lùi lại cách chỉnh cái thời gian chỉ dùng không đến một phút đồng hồ muốn không phải lít nha lít nhít giám thị thiết bị nhân viên bảo an căn bản không có khả năng phát hiện bọn họ cái này đến vấn đề những địch nhân này rõ ràng thì là hướng về phía trình trương hoa tới không phải vậy thời gian sẽ không bóp đến chính xác như thế cái kia là ai tiết lộ trình trương hoa hành tung cùng thói quen nhất định trong căn cứ còn có địch nhân nội ứng mặt khác những người này có thể như thế nhẹ nhõm tránh đi đồng thời vượt qua đến trong căn cứ phần này năng lực đã vượt ra khỏi đồng dạng suy tư của người cực h ạ không phải nói khoác nhân viên bảo an đã sớm làm kín đáo nghiệm chứng cho dù đứng đầu nhất đặc công cũng đừng h ỏ n g chui vào tiến khu vực chủ yếu phạm vi cái này đích đích xác xác là sự thật nhưng tương tự phần này nghiêm mật phòng giữ bị địch nhân đột phá cũng là sự thật không phải người bình thường làm lập tức phối hợp đặc biệt vụ án khoa hiệp trợ điều tra đặc biệt vụ án khoa điều tra đây là một cái trong nước mới thành lập hơn một năm một điểm bộ môn mới dạy cấp nhất cấp lệ thuộc trực tiếp tối cao bảo an cơ cấu bên trong thành viên một kiểu tu sĩ tu vi cao có thấp có nhân viên biến động cũng coi chút lớn mang theo một số thầy phiên cơ chế đây là lúc trước tiết vô toán cùng trong nước đạt thành giao dịch diễn sinh sản phẩm cũng là một cái mang theo thí nghiệm tính chất công năng cơ cấu khoa điều tra tu sĩ toàn là đến từ ma môn cũng mang một chút đến trong thế tục lịch luyện ý tứ. Chỉ mang đến trong luyện một thế tứ. ý bất quá bây giờ trong nước đối nước lần ậ p p Thái bình, ác quỷ số lượng đã cực kỳ lừa thưa ít, tình tu thanh Bình, bình không nhiều, các tu sĩ cũng liền thanh nhàn, h ác các liền lượng cũng cực lúc quỷ số sự sĩ lừa đã kỳ l ớ này thời gian đều l mỗi đếm người tại trụ sở tu hành, rất ít đi ra ngoài, biết bọn họ tồn tại hành, bọn tồn cũng có thể đếm được trên đầu ngón được trụ tu rất ít thể t ra sở đầu họ a có bí ấ t quá lần này b mật cơ địa đột phát sự cố lại làm cho cái này nhàn tản cơ cấu một chút biến thành có thụ chú mục tiêu điểm những người này không phải người bình thường tựa hồ tinh thông ngũ hành đột thuật có thể trong ma môn đối với đ ộ n thuật tinh thông chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà lại đều là tiền bối cao nhân không có khả năng tham dự lần này sự cố chẳng lẽ nói tại địa phương khác cũng có lưu truyền ra ngoài đ ộ n thuật phương pháp tu hành một cái chừng năm mươi tuổi ma môn tu sĩ nhìn lấy vẹn vẹn vẹn vẹn lưu lại một đoạn video mở miệng nói cung vị này tu sĩ cùng nhau chạy tới còn có ba người khác lớn tuổi sáu mươi hai bên tiểu chưa đầy ba mươi tuổi là cái này một kỳ đặc biệt vụ án khoa điều tra tất cả tu sĩ hiếm thấy gặp phải một lần đại sự đều đến được thêm kiến thức rất có cần phải vừa dứt lời lớn tuổi nhất dâu bạc trắng tu sĩ lắc đầu mở miệng nói không phải độ thuật tuy nhiên nhìn lấy rất giống nhưng không có độ n chi tinh túy hào nhoáng bên ngoài thôi có thể tránh thoát các binh sĩ trắng gác nhưng lại tránh không khỏi dù là sơ cấp nhất thần nghiệm thứ này cũng là một cái bộ dáng hàng ma môn tu sĩ là không thể nào đi luyện tập loại vật này a dương sư thúc đây không phải độ thuật cái kia lấy cái nhìn của ngài những người này lai、like、lịch gì nhật bản bên kia khả năng lớn nhất ta nhớ được trước kia nghe trong môn lão nhân nói qua năm đó chiến loạn mỗi cái sơn môn đều đã từng điều động đệ tử xuống núi hành t ẩ u giống như rơi mất qua một số p h á p môn bị người nhật bản cầm lấy đi bên trong giống như thì có độn thuật một số đôi câu vài lời bọn họ bên kia không phải có kia cái gì nhẫn thuật sao cũng là như thế tới người nhật bản bất luận ma môn tu sĩ cái này phán đoán có phải hay không chính xác tối thiểu nhất là cho toàn bộ sự cố một cái phương hướng đột phá trong lúc nhất thời tất cả có thể có thể ra vào biên cảnh thông đạo cũng bắt đầu tính nhắm vào nghiêm t r a n h ư n g thẳng đến thứ một ngày đi qua vẫn như cũ không thu hoạch được gì chẳng những không có phát hiện khả nghi người nhật bản xuất nhập cảnh liền trình trương hoa cái bóng đều không có gặp chẳng lẽ lại bốc hơi bảo an bộ môn thủ đoạn xem ra trong vòng ba ngày là không thể trông cậy vào cho nên bọn họ hợp lại mà tính vẫn là đến giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến phụ trách được rồi sau đó ngay tại đặc biệt vụ án khoa điều tra thành lập một năm về sau phần thứ nhất chính thức công việc cuối cùng đã tới trong tay bọn họ quốc gia lớn như vậy như thế dài dằng giặc đường biên giới muốn muốn ngăn cản mười mấy cái địch nhân không đi ra cái này gần như không có khả năng biện pháp duy nhất cũng là tại những địch nhân này trước khi rời đi bắt bọn hắn lại đồng thời càng nhanh càng tốt tình huống khẩn cấp đồng thời đây cũng là đặc biệt vụ án khoa điều tra lần thứ nhất tiếp vào vụ án lớn cho nên vô luận như thế nào cũng không thể khiến người ta cấp coi thường liên tiếp lấy mấy cái điện thoại đánh sau khi ra ngoài làm khoa điều tra hậu thuẫn ma môn tự nhiên là phái tới trợ giúp đồng thời người tới chính là sớm nhất bước vào vô đạo thể hệ mã vĩ thành cùng kiếm thần lao đầu chương chín trăm bốn mươi tám khẩn trương kiếm thần cùng mã vĩ thành tu vi hiện tại đã không thể tầm thường so sánh kết đan cảnh cảnh giới đại viên mãn mắt thấy liền cần một số kích thích hoặc là cơ duyên liền có thể bước vào trong truyền thuyết có thể vĩnh sinh nguyên anh cảnh giới trong này cảm giác thành tựu thực sự không nhỏ vừa nghe nói môn nhân đệ tử mình gặp được phiền phức vậy liền nhìn nhau cười một tiếng cùng một chỗ long hổ trong thư viện đi ra đem sách viện tạm thời giao cho hạo thiên chăm sóc đầu tiên là bài toán tiếp theo là rút ra ra khí tức lưu lại tại không gian bên trong dấu vết những thứ này truy tung kiếm dấu vết thủ đoạn bọn họ dùng tuy nhiên còn không quá có thứ tự có thể nhằm vào mấy cái không phải tu sĩ nhiều lắm là xem như ngụy tu sĩ địch nhân dùng vẫn là không có vấn đề tất cánh những địch nhân này cũng sẽ không che lấp chính mình khí tức lưu lại phương pháp có manh mối một đường chạy như bay theo bí mật cơ địa chỗ trong núi sâu đi ra vốn lượn dọc theo quốc lộ lượn quanh tốt đại một vòng sau cùng tại một cái thôn trấn bên trong phát hiện tung tích của địch nhân mười lăm cái không thiếu một cái tuân theo theo tiết vô toán chỗ đó bị ảnh hưởng tới thói quen kiếm thần cùng mã vi thành đều cảm thấy đối mặt địch nhân trước đem đối phương thu thập một trận không chế được mới là hỏi thăm cùng điều tra c h í n h tự đồng thời hai cái vị này cùng cùng nhau theo tới mấy tên tu sĩ cũng căn bản không có đem những địch nhân này để vào mắt có thể hỏi để luôn luôn ngoài dự liệu làm cái này mười lăm cái địch nhân bị kiếm thần cùng mã v ị thành lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống về sau còn chưa kịp hỏi lời nói cái này mười lăm rõ ràng có thể nói một miệng lưu loát tiếng hoa người nhật bản lại một câu không nói cắn răng một cái cắn nát dấu ở mỗi người răng hàm bên trong xì a ni đờ hóa v ẩ n trong nháy mắt ở da dám chết cũng liền chết đi từ mấy đầu nhật bản cho đối kiếm thần bọn người tới nói hoàn toàn không quan tâm nhưng cái này mấy con chó chết rồi bọn họ lại không có phát phát hiện bất luận cái gì liên quan tới trình trương hoa tung tích trước đó vốn là có có thể cho tới bây giờ thế mà một chút gây mất khí tức đều không thấy làm sao có thể những thứ này nhật bản nhị dạ không thể lại che lấp khí tức thủ đoạn có thể rõ ràng trình trương hoa còn sống tại sao lại không thấy khí tức mã v i thành có chút ảo não sớm biết như thế phát hiện những địch nhân này tung tích thời điểm liền nên t r ư ớ c bí mật quan sát rõ ràng lại nói hiện tại không có người sống trình trương hoa lại không thấy cái này p h ả i xuống nhiệm vụ có thể thì chỉ còn lại không tới thời gian một ngày người không chết khí tức không có khả năng biến mất chỉ có thể bị che lấp mà nếu như là tu sĩ có thể giúp đỡ người khác che lấp khí tức c h í ít cần một trường cao đẳng phụ lục nhật bản người không thể lại sứ a kiếm thần cũng có chút một lệ hết thể liền bắt đầu bị một lần nữa chảy vớt tất cả cái chấn nhỏ này phía trên t ạ i đối ứng thời gian bên trong xuất hiện hoặc là người rời đi tất cả đều bị sách đi ra qua một lần rất nhanh có một chiếc xe trên thân i n í t í t í t đóng băng vận chuyển xe tải tiến nhập kiếm thần đám người thực hiện sau đó cùng tiến s a n g lọc cái này mới một lần nữa đem g ã y mất manh mối một lần nữa nối liền các loại rốt cục chặn lại chiếc xe kia cứu gia đã ngất x ỉ u không biết bao lâu chỉnh trương hoa về sau mới phát hiện che lại chỉnh trương hoa khí tức đồng thời kém một chút thì theo kiếm thần dưới mí mắt bọn hắn chạy đi nguyên nhân thế mà cũng không phải là trước đó bọn họ đoán cái gì phụ lục mà chính là một cái tràn ngập mùi máu tơi ư t r ợ đây là cái quái gì kiếm thần nhìn chung quanh liếc một chút xe cộ bên trong hàng trong dương bố trí đẫm máu dương trên vách tất cả đều là trận pháp đồng dạng đường vân còn kê cận rất nhiều bạch trá trúc bầu không khí rất là âm vú nhưng lấy kiến thức của hắn tựa hồ chưa từng thấy loại vật này nhìn giống như là trận pháp có thể rất nhiều nơi nhưng lại cùng hắn biết trận pháp một trời một vực cái này tựa như là một loại vu thuật trận nói chuyện chính là coi là cùng đi theo mở mang hiểu biết ma môn một đời mới tu sĩ trong ngôn ngữ có chút thấp thỏm ý tứ tất cánh hắn hiện tại có thể không có tư cách gì cùng kiếm thần loại này lão đại chen vào nói người gặp qua kiếm thần hỏi một câu thậm chí kiếm thần đều gọi không ra cái này vị đệ tử tên đúng vậy môn chủ t ừ n g tại mexico du lịch thời điểm ngay tại chỗ một cái cổ kiến trúc bên trong gặp q u a về sau c h a xét chút tư liệu biết đây là bên kia một loại cổ lao pháp thuật ân có chút cùng loại hồn phách của chúng ta loại pháp môn chỉ bất quá loại này vu thuật chỉ là tu bên ngoài không thể tu bên trong kiếm thần bên này tại hỏi thăm một bên khác theo chạy đến bảo an cơ cấu người cũng tại bắt gấp thời gian biết rõ ràng tổn thất một phen d à y vò về sau phần thứ nhất sự cố xử lý báo cáo bóp lấy ba ngày sau cùng thời hạn cuối cùng là đưa ra ngoài cụ h h hoa Bình không Nhưng địch nhân thông qua một số còn không hiểu rõ thuật thủ đoạn theo trình không quanh thời những địch nhân hóa phát n trương viện An cũng ngại. còn đoạn viện miệng bên trong đạt được không ít liên quan tới vờn quanh bộ môn tin、tức. Đồng thời những tin tức này đã bị địch nhân dùng vớt, trước mắt một đạt ít tới tức. tức thanh trước truy rõ được được giờ lo qua vô vài đài biển, sĩ số bộ bị bên đã đưa đến cứu cách mã không trở lại. đã trở thể chi tiết sau đó kỹ càng báo cáo kết quả xem như tại đoán trước bên trong hàng bét bảo an cơ cấu người chủ trì căn bản không kịp suy nghĩ vì cái gì một loại mexico vũ thuật sẽ cùng nhật bản nhị giả quấy hợp lại cùng nhau bọn họ hiện tại cần phải đối mặt là đem tình thế tiết lộ tình huống cùng đến tiếp sau châu có sắp xếp đều mau sớm báo lên làm trên mặt định đoạt loại này bạo tạc tính tin tức là ép không được quỹ đạo vờn quanh kế hoạch nếu thật là làm thành cái kia quốc gia khác còn chơi trái chứng a quỹ đạo pháo đều lấy ra vậy sau này có phải hay không thì mang ý nghĩa toàn thế giới tất cả gần bên trong viễn trình tên lửa hỏa tiễn đều tại cái này quỹ đạo phá h uy hiếp phía dưới mà lại là không phải đầy quỹ đạo các quốc gia vệ tinh hiện tại cũng trên cơ bản liền đợi đến bị phá hủy chiến tranh hiện đại không có vệ tinh chẳng khác nào không có chỉ đạo cũng không có nhanh chóng truyền tin cùng không chế từ xa trên cơ bản mười thành công lực liền bị trừ đi sáu thành còn nhiều hơn nữa là một phương diện ngươi những thứ này đều không thể dùng nhưng người ta cầm lấy quỹ đạo pháo một phương lại là chiếu dùng không lầm người coi như trong tay nắm bắt đạn hạt nhân đều lại không đủ để thành uy hiếp đối mặt uy hiếp nhân loại phản ứng đầu tiên cũng là đem uy hiếp diệt nếu như làm không được mới sẽ nghĩ tới những biện pháp khác đây đối với một số mạnh mẽ thói quen đại quốc mà nói càng là như vậy mà tận đến giờ phút này trong nước đám dân chúng mới bắt đầu minh bạch nguyên lai mình trong nước thế mà lặng yên không tiếng động đã làm một trận như thế uy manh sự tình cái này còn chịu nổi sao một chút c ò n người có chút đầu v ó c đều hiểu chuyện này chỗ tốt cùng chỗ xấu h ú n g chi hiện tại đã đến tên đã trên dây nào có dừng lại cùng người khác chia sẻ đạo lý làm nhất định phải làm thành dù là cả nước trên dưới cắn răng chịu một đoạn thời gian khổ cực đều không muốn gấp sự tình tuyệt đối không thể dừng lại nhất cấp chuẩn bị chiến đấu khái niệm gì cũng chính là trong nước tất cả tác chiến hàng ngũ toàn viên 24 giờ chuẩn bị chuyên cần vũ khí trang bị toàn bộ chuẩn bị đến tùy thời có thể kích phát trạng thái tất cả công nghiệp quốc phòng bắt đầu ba lớp ngược lại toàn lực sinh sản xã hội tư nguyên cưỡng chế tính thu nạp toàn bộ vì quân đội hàng ngũ cung cấp phục vụ đây chính là cực độ kiếm bạt nỗi trương cục diện coi như mười tuổi tiểu nhi cũng có thể cảm nhận được một loại bầu không khí ngột ngạt vô toán ngươi nói hiện tại làm sao đột nhiên loạn đi lên có phải thật vậy hay không muốn đánh trận rồi trong nhà chu tuệ h như biểu lộ có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ được s ắ p người đi đường nội vã cùng khắp nơi có thể thấy được c h ư n g binh tuyên truyền quảng cáo tâm lý bất an lôi kéo nhắm hai mắt một bên hút thuốc một bên thần du tiết vô toán hỏi tắc chiến yên tâm đi không đánh được chương chín trăm bốn mươi chín hiện thực đồ vật là tiết vô toán đưa cho trong nước các bên trong uy lực hắn tự nhiên là liễu nhiên tại tâm thì trước mắt độ hoàn thành tới nói người nào lại thực có can đảm đánh tới bị quỹ đạo pháo đánh một trận còn tạm được lại nói nguyên thế giới tại hắn thần niệm kiến thức phía dưới nếu là thật có cái gì lớn lệnh quỹ đạo biến cố hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn một cái đập nát nguyên thế giới cũng không phải tiết vô toán hy vọng nhìn đến nhưng là bây giờ đều nhất cấp chuẩn bị chiến đấu công ty của chúng ta đại bộ phận nghiên cứu khoa học lực lượng cũng bắt đầu quay đầu trợ giúp quân đội phát triển nghiên cứu mới hạng mục tuyệt đại bộ phận thương nghiệp hạng mục đều kết thúc thật muốn đánh lên cái này có thể làm sao được a không đơn thuần là tru tuệ như long sơn công ty như thế trong nước tất cả công ty xí nghiệp cái nào không giống nhau thì liên phía ngoài những cái kia nguyên bản khắp nơi có thể thấy được c h ạ m xăng dầu hiện tại cũng đại bộ phận tạm dừng buôn bán chớ nói chi là các loại quặng mỏ kim loại loại hình chiến tranh cơ sở vật tư càng l à cưỡng chế quản khống lên làm lấy chuẩn bị nói cho ngươi không cần lo lắng thì không cần lo lắng ngươi nói những cái kia đều là tại lấy phòng ngừa vắng nhất lá gan ít đi một chút mà thôi các loại biết mình cầm trong tay vũ khí đến cùng có bao nhiêu sắc bén về sau tự nhiên là sẽ giải trừ rơi cái này nhất cấp chuẩn bị chiến đấu tiết vô toán vô vỗ chu tuệ như não cười lớn lại an ủi một câu trong khoảng thời gian này chu tuệ như điện thoại có thể sức lực vang lên không ngừng nàng hiện tại xem như cái đại nhân vật chung quanh quan hệ bám váy không ít đều là trong lòng j u n sợ gọi điện thoại đến nàng nơi này đến hỏi một chút tình huống có phải là thật hay không như bên ngoài thần hồn nát thần tính bết bát như vậy chu tuệ như một bên an ủi người khác trong lòng mình cũng là không chắc chỉ có thể quay đầu lại tại tiết vô toán trên thân tìm kiếm an tâm vậy là tốt rồi vô toán muốn không chúng ta đem cha mẹ đều nhận lấy a ta coi lấy bọn hắn giống như rất lo lắng a ngươi cứ tự nhiên nhận lấy cũng được dù sao ngươi gần nhất cần phải không cần đến đi công ty đ ồ i cùng bọn họ cũng tốt đối chờ một chút ta phải đi liêu lao đầu bên kia một chuyến ta đi chung với ngươi đi không cần đến ngươi tìm xe đưa đi đem cha mẹ ngươi tiếp đến đi liêu lao đầu gần nhất có thể không yên tĩnh đặc biệt là trong nước tuyên bố thời gian chiến tranh trạng thái về sau càng là như vậy cũng không biết nghĩ như thế nào thế mà xuyên qua lúc còn trẻ quân phục la hét muốn trở về bộ đội còn nói quốc gia hiện tại cần hắn cái này già bảy tám mươi tuổi quốc gia cần muốn ngươi thật tốt trong nhà đợi biết hay không thật đi bộ đội cái kia chính là cái v ư ơ n g víu a có thể lão đầu cũng là không nghe làm cho trong viện mồ côi người rất là phiền muộn vừa buồn cười cũng là bởi vì tiết vô toán thuốc bổ bổ tựu i cung cấp nuôi dưỡng thật tốt liêu lão đầu cái này số tuổi thể cốt hoàn toàn chính xác rất không tệ muốn so người đồng lứa cứng rắn rất nhiều có thể cái này cũng không có để biến chất đại nao đạt được bao nhiêu chỗ tốt n g ư ờ i đã giả trong đầu đồ vật càng ngày càng đi trở về tựa hồ biến thành hải tử tên tiểu tử thối nhà ngươi đến rất đúng lúc nhanh dẫn ta đi ta muốn rời khỏi cái này ngục giam gặp mặt câu nói đầu tiên liêu lao đầu thì trách trách hô hô hướng tiết vô toán hô bộ dáng kia còn giống như thật sự là bị giam giữ đồng dạng tức giận đến bên trên hai cái hộ công mắt t r ợ n trắng đoán chừng cũng là đối lao nhân này im lặng cùng cực ngục giam chật chật có tốt như vậy điều kiện ngục giam khỏi phải cùng ta nói nhảm nhanh mang láo tử đi thiết vô toán mín cười hỏi ngược lại ngươi đây là muốn vượt ngục đi chỗ nào a về bộ đội những tân binh kia c h ọ n chỗ nào đánh trận a ta phải đi mang dẫn bọn hắn liêu lão đầu nói đến nói năng có khí phách thật sự là hắn là tham gia qua súng thật đạn thật tàn khốc chiến tranh l ờ i này t r ợ t nghe xong tựa hồ có chút đạo lý ngươi cái này còn đi đánh trận đâu quên đi thôi ngươi thì không sợ đường một chút điên một chút liền đem ngươi điên tử a bỏ bất tâm đi đừng chạy đi cấp bộ đội loạt thêm đừng nóng vội mắt ta hãy nghe ta nói hết nha hiện tại cái này chuẩn bị chiến đấu cũng chính là chuẩn bị chiến đấu mà thôi người nào nói cho ngươi đánh được lên rồi hai hộ công gặp tiết vô toán tới lưu trong chốc lát thì kiếm cơ đi đoán chừng cũng là nhẹ nhàng thở ra liêu lão đầu dựng d â u chừng mắt đối với tiết vô toán cũng là một c h ầ u thoá mạng cái gì bạch nhãn làng kẻ vô ơn bạc nghĩa、à. cái gì đồ hèn n h ấ t à mọi việc như thế nghe được tiết vô toán tức xạ mặt lại xem như minh bạch vì sao hai cái hộ công nội vã rời đi lao nhân này thật có chút choáng vắng đầu tới tới tới cho ngươi xem dạng đồ vật một bên nói tiết vô toán một bên liền lấy ra tới một cái không như vậy kinh thế hai tục dạng đơn giản máy tính bộ dáng đồ vật ngay trước l i ề u lão đầu s ứ dùng pháp lực không rất thích hợp vẫn là khoa học kỹ thuật đồ chơi ổn t h o ạ chút đang khi nói chuyện huỳnh quang l ó e lên một cái máy chiếu ba d ngay tại dạng đơn giản trên máy vi tính mới hiện hiện ra giống nhau một khối hai mươi tấc màn hình phía trên trong tấm hình tựa hồ chính là địa cầu ngoài vũ trụ hình chiếu đây là cái gì cho ta nhìn cái này làm gì đừng nói chuyện nhìn kỹ xem hết ngươi liền biết vì cái gì ta nói không có khả năng tác chiến liêu l á o đầu lúc này mới nghi ngờ một lần nữa đem ánh mắt đặt ở màn hình phía trên ở giữa ống kính tựa hồ tại hướng địa cầu rút ngắn không bao lâu tựa hồ thấy được một cái vệ tinh chính tại địa cầu quỹ đạo phía trên hoạt động cái này cái này cái quái gì không phải vệ tinh a liêu lao đầu tuy nhiên đã có tuổi có thể vệ tinh đại khái cái gì bộ dáng vẫn là rõ ràng chí ít vệ tinh phía trên không có khả năng có cùng loại đại pháo một dạng thiết bị a có thể trong hình cái đồ chơi này thì có thứ này gọi quỹ đạo pháo tên như ý nghĩa cũng là tại địa cầu trên quỹ đạo bắc một loại có thể công có thể thủ vũ khí trước mắt loại này quỹ đạo pháo đã lắp ráp hoàn thành năm cái ân tháng này cần phải còn có thể lắp lên ra một cái có thứ này tại đừng nói tác chiến nước khác ngốc thiếu muốn đi ra chính mình đường biên giới cũng khó khăn cho nên a ngươi vẫn là thật tốt đợi trong nhà dưỡng lão không đánh nổi trận chiến càng không cần ngươi đi mang cái gì binh hiểu không tiết vô toán mà nói cũng không phải lừa gạt liêu lao đầu mặc kệ những lời này nghe cỡ nào khoa h u y ễ n nhưng sự thật cũng là sự thật rất nhanh thì có nhẫn mại không được ngu ngốc nhảy ra đi dò xét cái này quỹ đạo pháo chân thực tính cùng uy lực nói ví dụ cái kia luôn yêu thích khắp thế giới làm cảnh sát nước mỹ báo cáo phát hiện tên lửa khóa chặt số năm lắp lên bộ phận dự tính một phần hai mươi mốt giây sau tiếp xúc phát xạ trong căn cứ tiếng cảnh báo mãnh liệt to lớn trên màn hình hiện ra mấy cái màu đỏ đánh dấu chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về vừa mới phóng lên không ba cái quốc sản hỏa tiện đánh tới căn cứ nóng dấu vết biểu hiện những thứ này màu đỏ đánh dấu cũng là siêu đạn đạo tầm xa phát xạ nguyên đến từ vùng biển quốc tế lập tức khởi động phản chế biện pháp báo cáo vườn quanh số một đã hoàn thành mục tiêu khóa chặt tùy thời có thể áp dụng ngăn cản lập tức ngăn cản ra lệnh một tiếng cách khu vực mấy ngàn cây số bên ngoài trên bầu trời đột nhiên từng đạo từng đạo màu đỏ lưu quang s ẹ t qua thương khung tinh chuẩn không sai đem theo đôi ba khỏa bộ phận hỏa tiễn tên lửa đồng thời phá hủy báo cáo mục tiêu đã toàn bộ ngăn cản độ chính xác một trăm tiếp tục giám thị như gặp tình huống tương tự ấn lần này án lệ xử trí minh bạch xem ra tựa hồ rất dễ dàng cùng đơn giản nhưng trên thực tế trong căn cứ tất cả mọi người bao quát trong nước cao tầng tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào cái này trước sau không đến ba phút đột phát sự kiện tâm lý một mực treo cao tảng đa lớn đến bây giờ cuối cùng là triệt để rơi xuống đất quỹ đạo phá h uy lực cùng độ chính xác không thể nghi ngờ Ngoại giới áp l ự chương cũng c một ú t tựa hồ tan thành mây khói đồng dạng chín trăm n thành i ể m m ư ơ 0 bản kế hoạch xuất hiện tình thế phát triển bị quỹ đạo pháo giam cầm tại một cái cố định phạm vi bên trong không thể sửa đổi đi lên phía trước siêu việt mấy trăm năm khoa học kỹ thuật sản phẩm đối toàn bộ nguyên thế giới tới nói đều là thái sơn áp đỉnh đồng dạng khó có thể ngăn cản như vậy cũng tốt so một đoàn trẻ nhỏ gào gào kêu lấy hướng một cái cầm lấy lang nha đ ổ n g trưởng thành tráng hán vung vẩy quyền đầu kết quả cùng kiến càng lay cây đồng dạng không chỗ dùng chút nào mà tráng hán nhẹ nhàng động một cái cánh tay chân trẻ nhỏ liền có thể xương cốt đứt gãy tên lửa vô dụng thì liền vệ tinh cũng có tùy thời bị đánh phía dưới khả năng tới như tình huống như vậy phía dưới tựa hồ cường ngạnh chế tài thủ đoạn biến đến lỗ i c h ố n g lên đặc biệt là tại một cái đại hạm đội hướng về trong nước vùng biển quốc gia giống nhau trước kia giống như quân sự thử thời điểm bị kỹ thuật sai lầm trực tiếp bắn thủng b o n g thuyền lưu lại mấy mét đường kính xuyên qua h à n g lớn về sau tất cả thăm dò cũng không dám trở lại còn lại cũng là miệng pháo cùng công chi dù sao không nguồn phí tiền tựa hồ muốn đứng tại đạo đức điểm cao vung lên lấy nhân tính đại bổng đem trong nước hàng phục đồng dạng tương đương buồn cười mà trong nước nhất cấp chuẩn bị chiến đấu đã liền hàng hai cấp trên cơ bản đã đối với xã hội dân chúng ảnh hưởng hạ thấp cơ hồ không có trình độ mang ngoại giới tin tức lại là như từng nhánh thuốc kích thích để cả nước trên dưới đều vui mừng cổ vũ nói nhiều năm như vậy phục hưng hiện tại rốt cục nhìn đến thực chất tính thay đổi g e n sắc khi còn nóng dù sao trong thời gian ngắn ngoại giới là không thể nào nghĩ đến cái gì ứng đối chiêu số nắm chặt thời gian tăng tốc vờn quanh bộ môn tiến trình mới là lúc này việc cấp bách dựa theo thiết kế yêu cầu cái này vờn quanh bộ môn hoàn thành tiêu chuẩn là tại địa cầu trên quỹ đạo bố trí 36 m u khoả quỹ đạo pháo cho đến lúc đó toàn bộ địa cầu mặt ngoài mỗi khắp ngõ ngách đều muốn tại quỹ đạo pháo họng pháo phía dưới bất luận cỡ nào xảo trá chiêu số đều muốn biến thành chê cười cho nên đám dân chúng nhẹ nhàng thở ra có thể nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng mỗi cái hỏa tiễn phát xạ trong tràng lại so trước kia càng càng bận rộn mỗi tháng đều có sáu viên hỏa tiễn lên không lúc trước đã vào vị trí của mình quỹ đạo pháo hiểm hộ cái kế tiếp cái cấp tốc lắp lên hình thành mới hỏa lực bao trùm k ỹ thật u dựa theo tiết vô toán ý nghĩ căn bản không cần cẩn thận như vậy trước đó không phải đã có năm chiếc quỹ đạo pháo rơi v ị sao trực tiếp mở ra công kích hình thức đem địa cầu quỹ đạo phía trên tất cả nước khác quân dụng vệ tinh một mạch toàn bộ đánh d ụ n g xong hết mọi chuyện đến lúc đó không có thành người mù nước ngoài còn kêu gào cài dám ai thủ đoạn vẫn là ôn hòa một số hưởng phí hết không ít thời gian tiết vô toán cả nhà an an tâm tâm qua hơn hai tháng phía ngoài bầu không khí cũng theo chuẩn bị chiến đấu đ ẳ n g cấp hạ xuống lần nữa khôi phục náo nhiệt một loại tuyệt cường tâm khí nhi theo trên đường mỗi một cái quốc trên thân thể người xuất hiện ý cười nồng đậm trên mặt tựa hồ còn kém tiêu ngạo viết lao tử là người trung quốc cái này vài cái chữ to tự hào ghê gớm đây chính là cốt khí cùng ngạo khí người trong nước một mực có cốt khí chỉ là bởi vì một số lịch sử quan hệ cái này cốt khí nhiều khi bị đã từng một số đau xót chỗ che lấp chỉ có thể ở thực chất bên trong thầm tự lên men chờ đợi một lần nữa khôi phục một ngày mà một ngày này tới thế mà đột nhiên như vậy như thế m á n h liệt cường quốc xưa nay không là để ngoại nhân nữa thích cùng tôn kính là lấy ra để ngoại nhân e ngại câu nói này chí lý danh ngôn mang theo một chút bạo ngược không quá trung chính nhưng lại là nhân loại phát triển đến đây vô số máu tươi cùng giáo huấn đã chứng minh đổi một cái thuyết pháp cái kia chính là lòng dạ nhi một hạ túc l ư n g một chút thì thẳng đương nhiên cũng không ít làm càn làm bậy chỉ bằng một bầu nhiệt huyết thì kêu đánh kêu giết hoàn toàn không đi đoán chừng chiến tranh mang đến kỳ thật nhất biết là khó khăn cái này kết quả duy nhất uy hiếp cùng trên tâm lý nghiền ép mới là lựa chọn chính xác đây mới là tiết vô toán lúc trước đem quỹ đạo pháo lấy ra giao cho trong nước mục đích chủ yếu hắn cần chính là một cái hoàn chỉnh một thể nguyên thế giới mà không phải một cái chiến loạn nổi lên bốn phía thế giới đương nhiên vì bảo lưu lại chính mình trong cái thế giới này những cái kia không thể xóa nhòa thậm chí cực kỳ để ý chí nhớ cùng quá khứ hắn sẽ không trở thành diêm quân chỉ là một cái sẽ không bị phần lớn người biết rõ tối t â m đầy tay một cái luôn luôn bị lễ bái phụng làm duy nhất thần minh tồn tại một cái thủy trung thủ vững lấy lưu manh t ỷ khí tồn tại luôn luôn còn ưa thích tại một cái không bị chú ý cùng để ý địa phương thường ở dạng này chẳng phải là rất có ý tứ cũng sẽ chẳng phải tịch mịch nói ra tịch mịch nguyên thế giới bên trong làm mấy chục năm lão đại ca cùng thế giới cảnh sát nước mỹ đã từng cũng là tịch mịch nó tịch mịch tại cử thế vô địch cương đại thực lực kinh tế công nghiệp trụ cột thực lực quân sự các mặt đều là nghiền ép khu vực tất cả quốc độ thậm chí đang tận lực chèn ép d ư ớ i chỉ có dám giận lại không có dám nói nhưng bây giờ a thế đạo thay đổi trong nước một cái vờn quanh hạng mục liền đem toàn thế giới quốc gia gác ở trên lửa nướng cũng không phải không ai thử qua cũng không luận là cái gì loại hình tên lửa lại hoặc là khác thủ đoạn tại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật phía dưới muốn uy hiếp được trên quỹ đạo những cái kia ngay tại càng lúc càng nhiều lợi kiếm căn bản là không làm nên chuyện gì t h ì liên hiện tại những cái kia lãng phí kinh người mấy cái cường đại hạm đội cũng tựa hồ biến đến chẳng phải có thể dựa vào bởi vì người sáng suốt không cần qua não tử đều có thể đoán được những cái kia quỹ đạo pháo đã có thể chính xác ngăn cản khác biệt địa phương phát xạ tên lửa làm đến trăm phần trăm tỷ lệ chính xác đem hiện tại tất cả tên lửa chiến thuật bên trong quấy nhiêu thủ đoạn coi là trò đùa cái kia vì sao không thể trực tiếp công kích đồng dạng ở trên quỹ đạo vệ tinh đâu những vật kia mới là mệnh mạch ra nhưng bây giờ lại có thể làm sao đâu tại các quốc gia xuất thủ chuẩn bị phá hủy quấy nhiêu quỹ đạo pháo phát xạ sự kiện xuất hiện trước đó phía đông người khổng lồ kia thái độ còn rất lập lờ nước đôi ngôn từ mặc dù là cự tuyệt tất cả yêu cầu có thể còn tính là hòa hoãn lưu một chút chỗ chống ở cũng là thường dùng thói quen có thể tự đợt công kích kia về sau thì đại biến hướng gió nôn tử sắc bén thái độ cường ngạnh cùng cực thậm chí không tiếc mở ra cả nước chuẩn bị chiến đấu vừa đi vừa về nên các phe áp lực đó cũng không phải là một cái tiểu quốc gia mà chính là siêu cường quốc ca nắm lây vũ khí hạt nhân đại quốc hiện tại lại tính toán lên loại này cực kỳ khoa huyễn quy đạo pháo ai còn dám động thủ thật đương nhiên đây hết thể đều là phần ngoài nguyên nhân để các quốc gia lòng nóng như lửa đốt cũng không dám vọng động mặt khác cũng là nội tại thai hoàng ẩm cũng không biết làm sao vậy thì mấy năm này bên trong các quốc gia một số bộ môn trọng yếu hoặc là các đại lao đều xuất hiện rất quỷ dị thái độ chuyển biến tựa hồ đối với cái kia phía đông cự nhân một chút biến đến rất là thân hòa lên cực kỳ khiến người ta khó hiểu cứ như vậy rất nhiều quyết định biện pháp đều là khó khăn bụi bụi thật tình không biết những cái kia cử chỉ thái độ kỳ quái lao đại nhân vật trọng yếu nhóm sớm cũng không phải là bọn họ quốc gia người mình Tiết vì ô không vô toán an bài cương tộc tinh tự tốc, thu tất tất tại chốt. lao khách các an cương người cũng giỡn, chính nhiên hành động cấp tốc, an mòn cùng người nghiệp muốn đùa phía gia bài bày phải lại dưới có cấp quốc cả có, cả mưu kê kể, kẻ hấp hại đều đều điểm là mấu số v cái gì dĩ nhiên chính là tiết vô toán toàn cầu nhất thể hóa mục tiêu tự nhiên không có khả năng để những cái kia rõ ràng đối mục tiêu có nguy hại quyết định biện pháp thuận thuận lợi lợi ban bố chi s o n g hết thể đều tại trường khống bên trong các nước các đại lao không nín được nhịn không được chuẩn bị cùng một ruột l i ề u mạng một lần thời điểm lại từ quỹ đạo pháo dạy bọn họ cái gì gọi là khoa học kỹ thuật n g h i ê n ép sau đó những thứ này ngu ngốc liền nên ổn định tiếp lấy chính là lấy long sơn công ty cầm đầu phía đông khoa học kỹ thuật phạm vi lớn x ầ m lấn theo kinh tế thượng tướng này từng cái tan giã sau cùng lại từ cương tộc trong bóng tối an bài c h i ệ t để thực hiện toàn cầu nhất thể hóa mục tiêu chương chín trăm năm mươi mốt chờ đợi lên men đi trong nước phát xạ quỹ đạo pháo bộ phận tốc độ càng nhanh nước ngoài thần kinh thì càng căng cứng mà lại loại này căng cứng trình độ căn bản là không cách nào lâu dài bởi vì quan hệ này đến sinh tử ai có thể tại sinh tử trước mặt thản nhiên chỗ chi đâu không sợ chết có nhưng cứ ít càng không khả năng là những cái kia sống an nhàn sung sướng đám chính khách bọn họ cho nên mặc kệ trong nước ngoại giao như thế nào lượn vòng thời gian những thứ này nước ngoài đám chính khách bọn họ vẫn là gây mất cái kia dây thần kinh quyết định làm một lần xưa nay chưa từng có sắp chết chống lại tại tấn công từ xa thủ đoạn bên trong có một loại tên là báo hòa công kích môn học nơi phát ra là tại công kích cùng phòng ngự ở giữa cân nhắc như một hạm đội cao nhất phòng ngự năng lực là có thể cùng một thời gian ngăn cản một trăm khỏa đạn đạo tầm xa như vậy thì đem công kích để cao đến vượt qua một trăm trình độ cũng chính là siêu việt phòng ngự một phương tối cao báo hòa phòng ngự năng lực từ đó đạt tới bất chợt tới phá phòng ngự một phương phòng ngự cực hạn năng lực phương pháp công kích báo hòa công kích nhưng thật ra là cái đần biện pháp có thể nhưng cũng là rất thực dụng một loại thủ đoạn thậm chí trước kia là duy nhất có thể đánh v ỡ nước mỹ dạng này đại hạm đội tụ quần dày đặc màng lưới phòng ngự thủ đoạn hiện tại nước ngoài đám chính khách bọn họ tại mỗi người quân đội cùng phụ tá triệt để nghiên cứu một chút cuối cùng lựa chọn cũng là loại thủ đoạn này không chỉ như thế những thứ này trước kia lẫn nhau đều có bẩn t h i ệ u quốc độ còn lần đầu chân thành hợp tác liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cái dưới mặt bàn liên minh ước định thống nhất lúc công kích ở giữa còn có phương thức cùng phát động công kích vị trí xem như toàn cầu một thể đả kích ra mấy cái đại châu đồng bạc tất cả đều là mỗi cái công kích điểm xuất phát cùng một thời gian mấy ngàn mai đặc biệt đổi tên lửa vì chính là muốn những cái kia địa cầu quỹ đạo phía trên những cái kia lơ lửng lấy lợi kiếm đừng tưởng rằng tên lửa uy hiếp không được địa cầu quỹ đạo cao như vậy địa phương thái không chiến tư tưởng cũng không phải hiện tại mới có hơn mười năm trước thì có người sách ra không thể đổ đưa ra quỹ đạo pháo nhưng chuyển ra có thể trực tiếp công kích đến quỹ đạo loại độ cao này vũ khí vẫn là miễn cưỡng có thể làm được không đơn giản nước mỹ rất nhiều quốc gia đều có phần này năng lực sau đó ngay tại một cái có lẽ là trùng hợp lại có lẽ là cố tình làm thời gian ngày một tháng mười cái này ẩn nút trong bóng tối nhưng cũng đều biết dưới bản liên minh phát khởi công kích của mình bọn họ phải thừa dịp lấy cái kia phía đông cự nhân còn tại làm lấy sống trung hòa bình không có đi động đến bọn hắn vệ tinh t r ư ớ c đó đối đây hết thể tới một cái kết thúc quả nhiên là người hiền bị bắt nạt ta thân nghiệm một mực bao trùm tại toàn bộ địa cầu tiết vô toán lại há lại không biết bên ngoài trong bóng tối quáy hung hiểm nhưng hắn không định nói cái gì liên quỹ đạo pháo đều cấp đi ra mà lại hiện ở trên quỹ đạo tung bay bắt môn quỹ đạo pháo ghép lại bộ kiện hắn có đi hay không nhắc nhở lại có quan hệ gì mấy trăm năm khoa học kỹ thuật sự khác nhau à liền giống với cung tiễn so với đại pháo giữa hai bên như thế nào số lượng cùng âm như quỷ kế có thể lôi kéo bình cho nên ngoại giới cục thế khẩn trương tâm lý đã có lực lượng trong nước cơ cấu cũng không có lại là một cái cái gì nhất cấp chuẩn bị chiến đấu sự tình cứ như vậy phát sinh tiếp lấy lại tại ngắn ngủi không đến mười phút bên trong kết thúc lưu lại các nơi trên thế giới dân chúng luôn luôn nhìn đến trên trời có một số giống như pháo hoa đ ổ vật nở rộ sau đó c h ậ m chậm rơi xuống mấy ngàn mai phẩm chất riêng tên lửa a lãng phí bao nhiêu đến chỉ là phụ trọng yếu là phen này được trao cho hy vọng cuối cùng một cái hành động lại ngay cả một chút xíu hiệu quả đều không có thu đến trải ở thành thường thế giới phạm vi bên trong pháo hoa thanh tú. Tâm thấu thế một chút không có thanh tiết toán phạm pháo hoa hơi lạnh nhóm không là là bên xương Đến đón lấy cũng dị giới giới gọi vi cái đại âm. vô b lý lấy quốc để có n tính n công. h thế tế t rộng ả i r toàn cầu long sơn công ty dùng đã lấy bệnh độc đồng dạng xâm nhiễm tốc độ ăn mòn tất cả văn minh quốc độ y dược khoa học kỹ thuật truyền tin khoa học kỹ thuật điện tử khoa học kỹ thuật bắt đầu mới một vòng lũng đoạn đương nhiên những cái kia sớm liền thành cương tộc bên trong một viên các quốc gia các đại lão còn có thương nghiệp cự ngạc nhóm hợp lý ngầm trợ r ú t để tình thế căn bản không phải đương quyền cơ cấu có thể chi phối việc nhỏ không đáng kể còn có rất nhiều nhưng là cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi có quỹ đạo pháo loại này nghiền ép hết thệ thủ đoạn cường ngạnh đ ể ép âm mưu quỷ kế căn bản sẽ không lại chút điểm thi triển không gian chẳng những là long sơn công ty trong nước một số đại hình xí nghiệp nhà nước cũng gia nhập vào cái này một số liệt kê kinh tế thủ đoạn bên trong thậm chí thanh thế tuyệt không thua chuyện về sau tiết vô toán cũng vẫn xem lấy cảm thấy rất tốt trước ngăn chặn cứ để quốc không cách nào cũng vô lực b ắ n n g ư ợ c lại dùng cao khoa kỹ sản phẩm ăn mòn hoặc là trưởng khống lấy đối phương kinh tế điểm mấu chốt lại đem thuộc về văn hóa một loại tin tức xâm nhiễm đi xuống như thế từng điểm từng điểm liền có thể đem ám lưu chậm rãi v ố t thuận sau cùng căn bản cũng không cần một binh một tốt liền có thể triệt để thực hiện hắn trong dự đoán đại dung hợp cục diện mà một khi hoàn thành như vậy đối với này phương vị diện cùng chính hắn tới nói đều là tương đương hoàn mỹ một cái nhất thể hóa vị diện mới có cấp vô đạo địa phủ cung cấp động lực cùng tư nguyên khả năng cũng chỉ có nhất thể hóa vị diện mới có thể đem phát triển tiến lên tốc độ để cao đến cực hạn bởi vì không có bên trong hao tổn đương nhiên cái này cần thời gian ba năm hoặc là mười năm cũng có thể bất quá cái này chút thời gian đối tiết vô toán cùng hiện trước mắt nguyên thế giới cục thế mà nói đã không quá quan trọng thật dài nghỉ ngơi là tiết vô toán lưu cho mình tại một t r à n g sau đại chiến buông lỏng cùng kiềm chế hắn cần thời gian để lòng của mình theo giết hại bên trong đi ra ngoài thật tốt làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết lưu manh đồng thời cũng để cho mình có một cái an ổn lại không có gợn sóng cùng liên lụy hoàn cảnh tốt tốt trải vớt một chút lần này theo tây du hàng yêu phục ma vị diện bên trong có được chỗ tốt như lai cùng thái thượng lão quân chết rồi nhưng cơ nghiệp của bọn hắn còn tại bên trong đồ tốt đ ế n mãi không hết tuy nhiên thêm một khối cũng không kịp như lai cùng thái thượng lão quân hồn phách bên trong pháp môn cùng thủ đoạn nhưng cũng phi phạm đối với toàn bộ vô đạo địa phủ mà nói đều là không tầm thường đại thu hoạch thậm chí tiết vô toán để hệ thống giúp mình tính toán một khoản phát hiện lần này công phạt chi chiến một vào một ra tuy nhiên thành bản cực lớn nhưng lại là hung hăng kiếm lợi một số lớn không chỉ như thế khoản này lợi nhuận nhưng vẫn là có thể kéo dài nhấp nô mà xem như đối tiết vô toán hữu dụng chính là những cái kia theo thái thượng lão quân đ ầ u xuất c ù n g cùng như lai lôi âm tự bên trong lấy ra một số ngọc giản cùng pháp khí những vật này bên trong đều bao hàm như lai cùng thái thượng lão quân đối thiên đạo lý giải còn có tự thân tu vi lúc sinh ra một số nhận biết cái này mới là tốt nhất b ả o bối bất quá đáng tiếc cũng chỉ là đôi câu vài lời không thể nhìn thấy toàn cảnh thiên đạo vô tình cũng không nghĩa cái này nhận biết vẫn là đúng trọng tâm hoàn toàn chính xác không thể trông cậy vào một cái như người máy đồng dạng tồn tại đi tìm hiểu cái gì gọi là tình nghĩa đây là như lai cùng thái thượng lão quân đều dung nhập chính mình pháp khí bên trong nhận biết bị tiết vô toán từng điểm từng điểm móc đi ra đồng thời móc đi ra còn có một cái thiên lý tuần hoàn mệnh lý căn bản một câu nói kia tựa hồ xem ra có chút quá tại qua loa thúng chi là xuất từ hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả c h i thủ tựa hồ đây chính là phàm tục ở giữa những cái kia vân du tứ phương thuật sĩ lấy ra hướng người cầu gây đi chí ít tiết vô toán vẫn luôn là nhìn như vậy nhưng bây giờ câu nói này tựa hồ có mới ý nghĩa Bởi vì hợp đạo chương ả n đại năng giả cũng đem loại giả năng cũng này nhìn n h là đ chín trăm năm mươi hai thiết vô toán phiền não chu tuệ như những ngày này thế nhưng là qua được thực sự thoải mái chính mình nam nhân lần này trở về thế mà một đợi cũng là hơn nửa năm còn có chuyện gì so đây càng trọng yếu sao tâm tình tốt tự nhiên khí sắc liên tốt gặp ai cũng cười h i ế p mắt rất là thân hòa lại cũng không biết người chung quanh đối nàng tại tự mình nghị luận thế nhưng là không ít đương nhiên lấy chu thuệ như loại tính cách này cho dù là quyền cao chức trọng cũng là không thể nào đem người nào đắc tội đến hung ác sau lưng nghị luận nàng cũng tự nhiên không phải cái gì nói xấu mà chính là hiếu kỳ đều hiếu kỳ cái này chu thuệ như vốn là xinh đẹp nhưng vì sao sẽ còn càng ngày càng xinh đẹp à? da thịt càng ngày càng quang hòa hồng nhuận phân phớt giống nhau trẻ sơ sinh đồng dạng sáng bóng đầu tóc đen đến tỏa sáng thậm chí cách gần đó một số còn có thể hơi hơi nghe thấy được một cô rất dễ chịu dị hương t ừ trên người nàng phát ra nam nhân đối với cái này còn tốt tất cánh biết vị này địa vị không phải có thể có không an phận chi niệm nữ nhân cho dù cái này mị lực của nữ nhân không biên giới cũng không dám tới gần coi như trong công tác có lui tới cũng là bảo trì cực khoảng cách xa từ trước tới giờ không t r ò n g mắt nhìn loạn đây chính là có nghe đồn chu phó tổng giám đốc nam nhân tâm nhãn cũng không lớn muốn là rơi người ta trong lỗ thai có cái gì tin đồn mà nói chết cũng không biết chết như thế nào các nữ nhân liền không có cái này lo lắng hiếu kỳ đến cùng chu tuệ như là dùng cái gì đồ trang điểm vẫn là có cái gì dưỡng nhan bí phương a người này không đều là từ từ già đi sao vì sao nàng ngược lại càng ngày càng sáng rực rỡ thậm chí bây giờ nhìn đi lên còn cùng mới ra cửa trường những cái kia đại học sinh không sai biệt lắm bộ dáng hâm mộ chết người a ngoại s á ngầm n g các nữ nhân đều đang hỏi thăm chu tuệ như bình thường đến cùng dùng cái gì có thể nghe được đi nghe ngóng cái này chu tuệ như sử dụng đồ trang điểm mặc dù không tệ có thể cũng đều là trên thị trường có thể mua được căn bản không hiếm lạ thậm chí rất nhiều nữ nhân dùng đồ vật so chu tuệ như còn tốt hơn còn muốn đắt đến nhiều cho nên các nữ nhân thì càng không rõ thì liên chu tuệ như ba người phụ tá cũng rất tò mò mắt nhìn thấy rõ ràng so với chính mình lớn tuổi chu tổng hiện tại tựa hồ xem ra so với các nàng đều muốn trẻ tuổi nhưng muốn hỏi nhưng cũng không hỏi ra đến thậm chí các nàng cũng đều rõ ràng chu thuệ như rất nhiều sinh hoạt tình huống không thấy dùng cái gì ghê gớm dưỡng nhan đ ổ vật ta chẳng lẽ lại là bởi vì người ta nam nhân khó làm đều nói nam nhân cái kia đối với nữ nhân tinh khí thần là đại bổ chi vật sao đừng nói là chu tổng phu thê hai tại trong ổ chơi đến so với ai khác đều muốn này phi phi nghĩ như vậy thực sự có chút e lệ a có thể tựa hồ lại là duy nhất giải thích mà đối cái này một số người khác hiếu kỳ sự tình rõ ràng nhất vẫn là chu tuệ như chính mình nàng minh bạch chính mình ba năm này nhiều đến phát sinh biến hóa hết thệ đều là những cái kia bị chính mình nam nhân không biết từ chỗ nào lấy ra rượu thuốc chỗ đến uống những thuốc này t h i ể u lúc này mới tức giận sắc màu da khí chất chờ một chút một loạt tuổi trẻ hóa biểu hiện mà những thứ này vẫn chỉ là bên ngoài đồ vật ở bên trong nói thí dụ như mấy năm qua này nàng thì theo chưa bao giờ bị bệnh cảm bạo đều chưa từng có không chỉ như thế chu tuệ như hiện tại tinh thần càng ngày càng tốt cho dù công tác lại bận rộn cũng cực ít sẽ xuất hiện mệt mỏi tình huống thậm chí gần nhất nửa năm qua căn bản là không có cảm thấy mệt mỏi qua thể lực gia tăng lớn nhất trực quan thể hiện ngay tại ở chu tuệ như hiện tại cùng chính mình nam nhân lăn ga giường thời điểm sẽ không bao giờ lại động một chút lại bị chơi đùa ngất đi mà cho tới bây giờ nàng mới hiểu được chính mình nam nhân mạnh biết bao trước kia nguyên lai đều là chịu đựng cũng không có bông d a dày vào nàng cho nên a thể chất cải biến mới là trọng yếu nhất cải thiện mà thể chất đối với chu tuệ như tới nói còn có một cái khác tầng ý nghĩa phi phạm thế nhân không không e ngại thời gian thứ nhất là sợ hãi cái chết thứ hai kỳ thật cũng là e ngại sinh mệnh suy yếu chuyện xưa là tướng quân dịch lão hồng nhan đầu bạc a cái này có thể không phải liền là lớn nhất bi ai sao mà chu tuệ như ở sâu trong nội tâm cũng có được tương tự bi ai nói lo lắng cho mình chết rồi còn không đến mức nàng hiện tại cũng mới tiếp cận ba mươi tuổi cách số tuổi thọ điểm cuối thật sớm cực kỳ nàng lo lắng chính là nàng già nàng nam nhân nhưng vẫn là hiện tại cái này bộ dáng trong này riêng là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố làm thân thể của ngươi có thể thừa nhận được ở loại kia chú nhan đan dược thời điểm tự nhiên sẽ cho ngươi phục dụng không cần phải gấp đây là chính mình nam nhân lúc trước cấp lời nàng nói chu tuệ như vẫn nhớ cho nên trước kia không thích uống rượu nàng tự lần kia về sau liền đem uống thuốc t i ể u trở thành gió mặc gió mưa mặc mưa thói quen kiên trì được mà kết quả thật là không tệ cũng không biết hiện tại trạng hướng thân thể của mình cách chính mình nam nhân nói trình độ còn kém bao nhiêu thừa dịp tiết vô toán đốt thuốc thời điểm chu thuệ như lập tức chạy tới bảo trụ tiết vô toán cánh tay cười hỏi vô toán ngươi nói ta hiện tại thể cốt còn kém bao nhiêu a cái gì thời điểm có thể ăn ngươi nói cái chủng loại kia rực a đ ế ngược mức nói chính mình nam chính có nói nhân n n khả ă hay không mình, không chú nhan lừa này trên căn bản gặp gì tại đời cái có d cái này lại o hình sự tình chú như sự tuệ không hề nghĩ qua. Chính mình nam nhân chưa từng lừa qua nàng. Nhưng chú như nhưng không hiện nhất thật thì là sự tình không ngợi nam từng nàng. toán lớn này. Ngược lại biết tiết tại lại qua. qua tuệ lừa căm tức là kỳ vô sự phải là tiết vô toán đang gặp nàng trong tay hắn đã sớm có thể để người bình thường dung nhan vĩnh chú đồng thời trường sinh bất lao đồ vật chính là cái kia theo phong vân vị diện bên trong chiếm được long nguyên cũng là sớm thì định ra đến cho chu tuệ như chuẩn bị nhưng vấn đề là một khi chu tuệ như ă n long nguyên cái kia chuyện kế tiếp cũng có chút khó giải quyết nói thí dụ như cùng hắn muốn hài tử đó là cái tựa hồ nuốt chết vấn đề đến một lần tức liền cho tới bây giờ lấy tiết vô toán tu vi cùng diêm la thể đẳng cấp cũng vẫn như c ũ không thể một lần nữa thu hoạch được sinh dục năng lực đây là vô đạo diêm la trên thân ít có một cái tai h hại có lúc tiết vô toán thậm chí đang suy nghĩ đây có phải hay không là căn bản chính là hệ thống cái kia cẩu vật làm ra đến dùng thế lực bắt ép mỗi một thời đại vô đạo diêm là thủ đoạn đâu nhưng đối mặt tiết vô toán chất vấn hệ thống luôn luôn thể thốt phủ nhận nói đây chính là sống và chết ở giữa danh trời ở đâu là tốt như vậy vượt qua cho nên cho tới bây giờ tiết vô toán căn bản cũng không rõ ràng mình rốt cuộc phải tới lúc nào mới có thể khôi phục sinh dục năng lực cũng liền căn bản chưa nói tới cấp chu tuệ như một đứa bé trước kia làm lưu manh thời điểm tiết vô toán có lẽ sẽ không quá minh bạch hải tử đối với một nữ nhân ý vị như thế nào nhưng bây giờ từ khi tại sinh tử bộ bên trong ngàn tỷ sinh linh sinh mệnh trong lịch trình thể ngộ tới những thứ này rõ ràng đạo lý hắn hiện tại cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho nên mới sẽ có chút do dự còn kém một chút đoán chừng ngươi muốn là ấn ta nói tiếp tục bồi bổ nhanh thì nửa năm chậm thì hai năm thì cũng không có vấn đề tiết vô toán không thích cùng chính mình nữ nhân nói dối hiện tại cũng chỉ có thể tạm lập lờ nước đôi thủ cái đối lập không gần không xa thời gian đi a còn muốn lâu như vậy a đương nhiên ngươi thì một người bình thường tiếp nhận thuốc này thân thể kém cỏi nhất cũng cần hậu thiên viên mãn võ giả thân thể tố chất người ta khổ luyện mấy chục năm cũng có thể không đạt được tiêu chuẩn này đâu ngươi chỉ là uống chút rượu là được rồi ngươi còn ngại t r ư m thiết vô toán cái này không phải nói lung tung lo nguyên n g không phải p h ư n g huyết hiệu quả càng tốt hơn đồng thời cũng càng bạo ngược người bình thường là vạn vạn không chịu nổi a a a biết ta chính là có chút nóng nảy nha chu tuệ như nôn một chút đầu lưỡi con ngươi đảo một vòng nói tiếp vô toán ngươi nói muốn là ta về sau chú nhan thân thể tố chất cũng khá chúng ta là không phải liền nên muốn đứa bé rồi thiết vô toán tâm lý thầm than quả nhiên chương chín trăm năm mươi ba cần phải trở về nói như thế nào đâu thiết vô toán cảm thấy mình hiện tại nhất định phải có cái quyết đoán có chút xoắn suýt nhưng còn không đến mức gian nan dường nào hai từ sự tình vẫn chưa tới xa chưa đến thời điểm thân thể của ta cũng còn chưa đạt tới có thể sinh dục giai đoạn kia ân ngươi hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được tiết vô toán trầm mặc trong một giây lát lúc này mới lên tiếng nói thẳng loại chuyện này phải nói rõ ràng miễn cho có cái gì hiểu lầm lại nói h ắ n tiết vô toán nữ nhân muốn là chút chuyện này đều gánh không được cái kia thiếu chút nữa ý tứ rất hiển nhiên chu thuệ như nghe được tiết vô toán những lời này thời điểm tâm tình một chút cũng có chút xa suốt nhưng còn không đến mức ảo não cái gì đĩu môi ồ một tiếng liền dựa vào tại tiết vô toán trong ngực gương mặt không vui tiết vô toán cười nói từ từ sẽ đến ngươi bây giờ thì bổ tốt thân thể các loại ăn chú nhan dược về sau ngươi mới sẽ biết cái gì gọi là còn nhiều thời gian thời gian rất nhiều về sau chúng ta chắc chắn có h à i t ử đừng nói một cái mười cái trăm cái đều không là vấn đề mười cái trăm cái chu tuệ h như hừ hừ đánh tiết vô toán một chút đối loại này có chút sốc nội thuyết pháp cảm thấy rất là trêu chọc cuộc sống tạm bỡ vẫn là muốn qua lại nói hiện tại quốc tế tình thế cũng hướng tới bình ổn thời khắc nguy hiểm nhất đã qua trong nước từ trên xuống dưới đều rất buông lỏng đồng thời cũng xưa nay chưa từng có nghẹn gần nổ phổi không thừa dịp cái này đại thời cơ tốt tranh thủ thời gian ra bên ngoài mở rộng kinh tế nghiệp vụ chờ đến khi nào bất quá tin tức phía trên sự kiện vẫn là tầng tầng lớp lớp dẫn tới dân ý cũng là sóng sau cao hơn sóng trước nói ví dụ một cái du học sinh tại quốc tế t ỉ n h thế bình ổn chi sau tiếp tục đến du học trường học liền đọc nhưng lại bị đồng học một trận bạo nện thậm chí đi tới chỗ nào đều sẽ phải gánh chịu khinh thường cùng n i ệ m ai thì liền lao sư đều không quen nhìn hắn sau cùng thực sự không thể nhịn được nữa phát sinh cãi vã sau đó tăng lên thành thân thể xung đột kết quả là mình bị đông đảo người ngoại quốc đánh thành trọng thương cái này không tốt lắm lại thêm nước ngoài phá án cơ cấu thiên vị cái này tin tức ở trong nước đây chính là sóng to gió lớn tất cánh cỗ này dân tộc tâm khí nhi hiện tại thế nhưng là ngay tại đang tức giận người nào như thế một chén dầu rót đi đó cũng đều là một trận l i ệ u nguyên đại hoa kỳ thật không đơn thuần là trong nước nước ngoài đều là có phố người hoa là có rất nhiều hoa kiểu tâm lý đối với quê hương không nói tầm tâm niệm niệm đi đó cũng là có hào cảm như thế sự kiện vừa ra vậy coi như có chút sự phẫn nộ của dân chúng y tứ kết quả là chung chung điệp điệp một trận nước ngoài miệng trận chiến lại bắt đầu cũng để cho một số hung ác tử cái kia phía đông cự nhân người ngoại quốc nhóm bắt đầu càng ngày càng bị kích thích tiếp lấy chính là một loạt bạo ngược hành động mà luôn luôn không thích đi quản bên ngoài sóng gió trong nước lần này thay đổi thái độ bình thường thái độ cưng lạnh hướng tất cả phát sinh bạo lực tập kích sự kiện quốc gia trực tiếp lại xã giao đối đáp giao ra hung thủ nghiêm trị không tha nếu không đem lấy hết t h ể khả năng thủ đoạn bảo trì kiểu dân lợi ích cùng an uy sự tình nơi này mới thật đến nóng nảy nhất thời khắc nói nhảm nhiều lắm tâm tư người xấu cũng quá là nhiều một ngày nhàn không có chuyện làm liền biết vịn ra môn khung cửa hành đều là chút cặp bã dọn dẹp tiết vô toán tự nhiên biết mỗi một chuyện đằng sau cất giấu thứ gì cũng đối những cái kia con dẹp một dạng gây sự người tương đương chán ghét thật tốt tình thế chỉ cần chậm rãi ăn mòn chính là ổn định kết quả hiện tại những thứ này con dẹp một phen q u ấ y n h i ê u để tình huống một chút biến đến có chút hỗn loạn hắn không thích hỗn loạn cho nên một đạo thần niệm truyền tin thì truyền vào cương tộc tộc t r ư ở n g đạt khảm trong đầu thuộc hạ minh bạch mời đại nhân vạn vạn yên tâm đạt khảm trực tiếp đáp lại đồng thời lập tức bắt đầu triệu tập chính mình chiêu mộ cái kia một đ á m cố vấn chuẩn bị phương án chuyện còn lại đến cùng là cương tộc dựa vào huyết tinh giết hại bãi bình những thứ này cục diện d ố i r á m vẫn là dùng càng nhu hòa thủ đoạn đem tiêu trừ đều không trọng yếu thiết vô toán chỉ thấy kết quả quá trình không trọng yếu gần một năm nghỉ ngơi Tiết vô toán vô như xem đặc e m mình muốn thuận sự tình đều làm cho không sai lắm.、Trước、mắt nhất làm tình thuận không nhất hắn hài lòng còn là chính hắn nhận biết lại có nhảy vọt tiến triển. cho cho hài đều bút biệt Trước biết vọt sự sai đ là lại có biệt là đối với như lai cùng thái thượng lao quân cái kia thiên lý tuần hoàn mệnh lý căn bản nhận biết lý giải để hắn phát hiện một số cực kỳ cực kỳ trọng yếu điểm mấu chốt đoạn này nhận biết bị tiết vô toán lặp đi lặp lại cân nhắc nghiệm chứng sau cùng tại kết hợp như lai cùng thái thượng lao quân tu vi chờ một chút tổng hợp nhân tố thậm chí còn đi hỏi thăm thiên đạo sau cùng mới ra kết luận đoạn này trong nhận thức biết nhắc tới thiên lý tuần hoàn cùng mệnh lý căn bản cũng không phải là nói thiên đạo mệnh lý cùng thiên đạo bố trí mà chính là càng làm sâu s ắ c x a một mảnh lĩnh vực thiên đạo bên trên có cái gì không phải liền là đại đạo sao cái này đại đạo thống ngự lấy thiên đạo là thiên đạo c h i chủ tầm thường sinh linh lại là như thế nào tiếp xúc đạt được nó cho nên a như lai cùng thái thượng lão quân một đoạn này nhận biết trên thực tế căn bản cũng không phải là bọn họ dựa vào bản lãnh của mình hiểu rõ mà chính là mượn ngoại lực nói ví dụ sử dụng hợp đạo cơ hội ăn mòn thiên đạo một một phần thân thể cùng ý chí theo cái này chút ý chí làm ở bên trong lấy được hiểu mới lộ đạo lại vào nói tiếp lấy hợp đạo trong này quá trình hiện tại xem ra kỳ thật tràn đầy bất đắc di á h ắ cũng c không biết lúc trước như lai cùng thái thượng lao quân tại bước vào vô đạo c h i cảnh về sau là cái tâm tình gì đoán chừng bị sự ngu xuẩn của mình tức giận đến quá sức <cười> a ha ha ha tiết vô toán mỗi lần nghĩ tới những thứ này thì cười đến thoải mái không thôi không phải ác ý mà là thật cảm thấy cực kỳ k ị vui lúc trước đối với như lai cùng thái thượng lao quân tới nói cái này hợp đạo ý nghĩa thì là để ý có thể thoát khỏi tất cả trói buộc có thể có được đại giải thoát nhưng ai có thể tưởng cái này hợp đạo về sau mới phát hiện trên đầu của mình còn có một cái đại đạo đồng thời đại đạo vẫn như cũ trưởng khống giả vận mệnh của mình mà cho dù sau cùng hợp đạo hoà mỹ thành công thay thế thiên đạo cái kia cũng tương tự mang ý nghĩa triệt để tiến nhập đại đạo trường khống có này bi thảm gặp gỡ về sau như lai cùng thái thượng lão quân mới có thiên lý tuần hoàn mệnh lý căn bản dạng này nhận biết rõ ràng cũng để cho tiết vô toán tại hiếu kỳ bên trong đối đại đạo cái này hắn cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua tồn tại có một phen khác hiểu rõ có lẽ chẳng phải tương lai làm tu vi của hắn đạt tới cảnh giới càng cao hơn lúc hắn cần phải đối mặt liền không lại chỉ là thiên đạo mặt khác cũng là tiết vô toán vẫn luôn tại phí sức phân tích khối kia suất từ hắn c h a để mẫu mười cái ngoại vực văn tự hiện tại cũng có phát hiện mới trước đó khối kia đặc thù trong tã lót viết tầm m ư i chữ tiết vô toán kết luận là sống phụ mẫu lưu cho mình ngôn ngữ hoặc là căn dặn hoặc là cái gì khác khuyên ba chữ theo thứ tự là từ không tâm mà bây giờ tiết vô toán lần nữa giải khai ba chữ hoang cổ ngươi trong này hoang cổ để tiết vô toán không khỏi cảm thấy một trận đau lòng tựa hồ hai chữ này đại biểu ý nghĩa với hắn mà nói phi phàm nhưng bây giờ vẫn như c ũ không thể hoàn chỉnh phân tích ra một đoạn ý tứ vẫn là gấp không được a nổ một b ụ n khói đầu dựa vào ở trên ghế salon tiết vô toán hiện tại càng phát cảm giác được thân thế của mình đối với mình sau này đường tựa hồ rất trọng yếu mà lại cha đẻ của mình mẫu tựa hồ cũng liên lụy ở trong đó có thể chính mình là vô đạo diêm la a ngoại giới vị diện tu sĩ đều coi hắn là k i ự u khấu hận hắn không chết mà hết thể này về sau cũng chắc chắn có một trận đại chiến có thể cái này lại như thế nào liên lụy đến cha mẹ của mình cùng thân thế cái này tựa hồ nói không thông a tiết vô toán cũng là tu sĩ kim t i ê n cảnh Đối trong có cảm ưu minh ứng rất là đó ể ý, cho c hiếm thấy nên chút bực t bội. ự anh hồ c ũ g nên tập ợ p linh ạ tiếp tục b b tám r ư người dưỡng? ờ n nào đến g i d nghìn còn lại đều là theo quỷ quốc bên trong phân biệt s à n g chọn đi ra thực lực rất mạnh nội t ì n h cũng cũng không tệ mặt khác nghe dung tử củ báo cáo tiết vô toán không có cái gì biểu thị chỉ là nhẹ gật đầu liền coi như là biết kỳ thật hắn là không cần người nào đưa cho hắn báo cáo chính mình đi nguyên thế giới trong lúc đó vô đạo địa phủ bên trong xảy ra chuyện gì hắn thế thân vẫn luôn tại thân nhiệm cũng một mực bao phủ toàn bộ địa phủ cái này là trước kia trận kia đại thanh tẩy về sau hắn mới bắt đầu chuyển biến nhưng dù vậy tiết vô toán vẫn là mỗi lần trở về đều sẽ nghe một chút chính mình vị này thiết vệ chấp trưởng báo cáo công tác một mặt là để dung tử củ minh bạch thiết vệ thường ngày thời gian tác dụng một phương diện khác cũng là tại kiểm tra dung tử củ muốn nhìn vị này thiết vệ chấp trưởng đối vô đạo địa phủ gió thổi cỏ lay đến cùng có bao nhiêu mẫn cảm tam đồng truy đâu ba vị vương đại nhân gần nhất rất tan phận ngược lại là thường xuyên đến hai vị thần tướng trong cung điện linh giáo giống như hồ đã đến đột phá điểm tới hạn dung tử c ủ hồi đáp ừng t ố t biết gần nhất ngươi cái kia đội tiền trạm chuẩn bị đến như thế nào hồi diêm quân đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy hai nghìn vong hồn tuy thời có thể dựa theo d i ề m quân phân phó đi bất kỳ địa phương nào tại bất kỳ tình huống gì phía dưới hoàn thành nhiệm vụ thiết vệ năng lực hành động thật là không tệ t h i tiết vô toán so sánh toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong cũng chỉ có thiết vệ có thể cùng âm binh doanh trại tỉ thí hiệu suất mà lại nhìn dung tử củ lời nói này đến như thế đầy nhìn đến lòng tin rất đủ a vậy thì chờ đợi tin tức đi đến cùng là ngựa chết hay là l ử a chết còn phải dẫn ra đến lưu lưu thuộc hạ minh bạch t u t ngươi lại lui qua một bên để ngoài điện tất cả vào đi là diêm quân dung tử củ lên tiếng về sau diêm la điện cửa lớn liền mở ra thủ ở bên ngoài thần thú mạc vân đem nguyên một đám vô đạo địa phủ bên trong l á o đại thả vào lại là một lần đại tập sẽ vương gia tam huynh đệ bao trưởng vương thiên vận vương ngự yên trung mi đinh xuân thu mấy vị này t ề tụ mỗi người tâm lý cất tâm tư đoán chừng cũng là không ít sự tình muốn hướng tiết vô toán báo cáo bất quá tiết vô toán có chút kỳ quái vương ngự yên tới nơi này làm gì đều có chuyện gì nói đi tiết vô toán vừa dứt lời đầu tiên ra khỏi hàng vẫn là vương thiên vận vị này lao đại hiện tại đã là vô đạo địa phủ bên trong hàng trước nhất âm thần âm binh trận liệt cường thế cũng để cho khác âm thần đối với hắn vương thiên vận có chút tôn sùng coi như vương gia tam bổng truy cũng giống vậy đương nhiên cái này đều muốn trừ ra dung tử của cái này âm thần bên trong buồn nôn mặt hàng nhìn một cái những thứ này vô đạo địa phủ các đại lao từ khi tiến vào đại điện sau không nhìn tiết vô toán sau lưng k h ô n g lưng đứng yên dung tử cũ thái độ thì minh bạch bọn họ đối vị này thiết vệ chấp trưởng ý kiến lớn bao nhiêu đoán chừng là giống như là trông thấy chó như cức nhiều liếc một chút đều cảm thấy cay ánh mắt đi những đại lão này đối dung tử cũ cảm xúc tiêu cực là hoàn toàn có thể lý giải đội n g ư ờ i nào bị không phân tốt xấu cài nằm vùng đến chính mình dưới mí mắt đồng thời còn trắng trợn cho ra ám chỉ sợ bọn họ những đại lão này không biết đều sẽ có một loại bị thật sâu làm nhục cảm giác d i ê m quân trước mắt âm binh trận liệt một trăm ngàn tiêu chuẩn cơ bản binh lính đã vào vị trí của mình đang tiến hành thích dương tính huấn luyện nhưng là vì ứng đối cường độ cao hơn tương lai chiến dịch thuộc hạ coi là có thể lại tăng hai mươi ngàn âm binh để tổng số bảo trì tại một trăm hai mươi ngàn số lượng quân đội nha từ xưa đã là như thế lực lượng trong tay nhiều ít quyết định bởi tại bọn hắn cần phải đối mặt địch nhân cường đại cớ nào lần trước nhất chiến t h ắ n g nhưng là t h ả m thắng là âm binh trận liệt thành lập tới nay đại quy mô nhất một lần giảm quân số điều này cũng làm cho hùng tâm tráng trí vương thiên vận minh bạch âm binh trận liệt hiện tại cũng tính không được cái gì còn phải tiếp tục tăng thực lực lên mà cái này tăng lên số lượng vốn là thực lực tăng lên một bộ phận nhưng đối với tiết vô toán tới nói còn thật không tốt như vậy làm hắn không hy vọng âm binh trận liệt số lượng quá nhiều đối với vô đạo địa phủ là một cái gánh nặng hiện tại có lẽ vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng âm binh nhóm tu vi càng ngày càng cao cần có tư nguyên thì càng to lớn cái này một trăm ngàn âm binh tiêu hao hiện tại đã là vô đạo địa phủ có thể thừa nhận được hợp lý cực đại nhất lại nhiều tư nguyên tích lũy liền sẽ đ ỉ n h chỉ tăng trưởng thậm chí là phụ tăng trưởng thăng binh người đến dưỡng vẫn là bản quân đến dưỡng t i ế t vô toán cười híp mắt nhìn lấy chắp tay đứng thẳng chính mình dưới trướng vương thiên vận hỏi cái này cái này vương thiên vận một chút lại không xuống được biết rõ trả lời như thế nào giữa một cái một trăm ngàn số lượng âm binh đối với trước mắt vô đạo địa phủ tới nói đã là cực hạng ư ơ i thân là bạch hổ nha tướng lại là sớm nhất theo bản quân â m thần ngươi cần phải minh bạch âm binh trận liệt lúc mới bắt đầu nhất số lượng mấy cái tu vi thế nào lại là bao nhiêu mà bây giờ đâu bọn họ cần tư nguyên lại là lúc mới bắt đầu nhất nhiều ít lần gấp trăm lần còn chưa hết đi mà ngươi lại nhìn một cái đại điện bên ngoài những cái kia luân hồi thông đạo thế nhưng là so lúc mới bắt đầu nhất tăng lên gấp trăm lần、Cũng cũng không có thuộc hạ lỗ mãng mời diêm quân trách phạt vương thiên vận q u ỳ xuống dập đầu thỉnh tội hắn hiện tại mới hiểu được vì sao diêm quân cho tới nay đối âm binh trận liệt hạn chế số lượng đến như thế nghiêm khắc binh tốt chiêu mộ thế nhưng là khó dưỡng a suy nghĩ một chút cũng thế tầm thường một cái hóa thần cảnh tu sĩ cần thiết tu hành tư nguyên trên cơ bản thì liền p h ạ m tục ở giữa một cái đại quốc đều có thể lấy cung cấp nuôi dưỡng huống chi là một trăm ngàn cùng loại với hóa thần cảnh quỷ tu trong này tiêu hao vương thiên vận còn thật không có cẩn thận tính qua luôn luôn cảm thấy diêm quân không gì làm không được hiện tại mới là biết mình có chút ngu đần khó trách trước khi đến quân sư nhóm đều biểu thị hiện tại tăng binh không có khả năng đoán chừng cũng là đoán được điểm này đều là thứ gì quân sư a bán dở trò mê hoặc ma bệnh liền không thể sửa đổi một chút đều mẹ nó suy nghĩ minh bạch vì cái gì thì không nói thẳng ra nhất định phải lão tử đoán bây giờ đang ở diêm quân trước mặt mất thể diện a trở về được thật tốt cho bọn hắn lên lớp mới được lao tử thế nhưng là chủ soái vương thiên vận như thế tại trong lòng nghĩ đến trách phạt thì không cần ngươi không phải hy vọng tăng bình à có cơ hội ngươi nhìn đi luân hồi thông đạo càng nhiều vô đạo địa phủ năng lực chịu đựng thì càng mạnh ngươi thuộc hạ lực lượng cũng liền càng mạnh cho nên đến cùng có thể mang bao nhiêu binh trên thực tế vấn đề không tại bản quân mà là tại các ngươi thuộc hạ minh bạch vương thiên vận tự nhiên minh bạch diêm quân đây là tại muốn bọn họ đi giết đi đoạt bằng không từ đâu tới tư nguyên nuôi quân thậm chí muốn là dừng bước tại hiện tại tư nguyên tổng lượng âm binh trận liệt đừng nói tăng lên có thể tăng thực lực lên đều là có thiên hoa bản tại hạn chế bất quá vương thiên vận không sợ có thể cướp tới đếm cái vị diện cái kia liền có thể lại đoạt mấy cái thậm chí mấy trăm cái vạn thiên vị diện tổng không đến mức tất cả đều giống tây du hàng yêu phục ma vị diện cường đại như vậy à tiếp lấy chính là vương gia tam bổng truy các loại lao đại bắt đầu cấp tiết vô toán báo cáo chuyện khắc nghi sau cùng mới là vương ngữ yên vương ngữ yên gặp khác gâm thần đều thối lui ra khỏi diêm la điện cũng chỉ còn lại có dung tử cụ tại tiết vô toán sau lưng mở miệng nói thuộc hạ có một chuyện bẩm báo diêm quân không biết cho chấp trưởng có thể hay không né tránh tiết vô toán cười cười khoát tay á o dung tử cụ không mình hành lễ cũng rời đi đại điện chuyện gì nói đi tiết vô toán điểm bên trên xì gà hít một hơi rất ngạc nhiên vị này lại hạ điện chủ đến cùng có cái gì chuyện cơ mật muốn đơn độc hướng mình báo cáo diêm quân tiểu thư phu phụ luân hồi muôn đời đã nhanh đến chương chín trăm năm mươi lăm muôn đời mà quay về tiểu thư thiết vô toán cười cười gật đầu biểu thị biết sau đó vương ngữ yên liền không người lui ra tựa hồ đợi lâu như vậy liền vì cấp tiết h vô toán nói mấy chữ này đây là việc tư diêm quân việc tư như thế nào có thể tùy ý để người khác biết được vương ngữ yên biết rõ đạo lý trong đó như vậy làm rất là biết điều cái kia vương ngữ yên trong miệng tiểu thư phu phụ tiết vô toán như thế nào lại quên đâu bây giờ vương ngữ yên cố ý đến đây báo cáo trong này tốt như thế ý vị rõ ràng xem ra hẳn là tại lo lắng cho mình mại hà điện bên trong những cái kia cố ý bạo lộ ra mật thám đi đầu báo cáo cho nên mới có này một lần tại vô đạo địa phủ bên trong có thể bị vương ngữ yên xưng là tiểu thư tự nhiên tự có r i ê n g quân cái vị kia nghĩa m g ộ i a chu phu phụ nói cũng là a chu cặp vợ chồng lúc trước ca chu tại thiên long bát bộ vị diện chúng được kết thúc yên lành sau khi chết bị tiết vô toán tiếp đến vô đạo địa phủ sau đó bởi vì trong lòng yêu thương chưa giảm không muốn vì âm thần mà muốn tiếp tục cùng chính mình trượng phu cũng chính là cái kia tiêu phong tiếp tục làm bạn cho nên tiết vô toán liền cho phép bọn họ muôn đời nhân duyên bất quá cái này một trăm đời nhân duyên cũng không phải cái kia giữa người và người kinh lịch mà chính là cái kia một miền cùng cây cao su ở giữa yên lặng gần nhau mỗi một thế đều trải qua phong sương m ư a móc lại không nói gì cũng không ngữ có lẽ có thể làm bạn nửa năm sau đó khâu mục hoặc là vừa mới chui từ dưới đất lên n ẻ mầm liền bị trong núi giã thú một chân trà đạp thành bùn lại hoặc là đúng lúc lôi đình song song hóa thành t h a n cốc cũng hoặc là bị hủy bởi đao phủ phía dưới dù sao muôn đời tới gần a chu cùng tiêu phong hồn phách đã vào luân hồi thông đạo lúc này đang theo lấy lại hà điện mà đến đây là chuyện tốt cũng là một kiện tiết vô toán có chút mong đợi sự tình một phương diện hắn chấp nghiệm trong lòng bên trong vẫn như cũ như lúc ban đầu có a chu vị này nghĩa muội một chỗ cắm rùi hiện tại muôn đời trở về hắn cũng hiếm thấy có chút cao hứng tâm tình ở trong lòng một phương diện khác chính là một cái rất khó được xác minh duy trì linh trí trải qua muôn đời về sau đây đối với một cái phổ vong hồn mà nói lại hội có thay đổi gì đâu cái kia phần đã từng bị làm thành sinh tử không đổi tình cảm phải chăng đã giảm đi đâu tâm lý là nghĩ thân nhiệm đã thật sớm rơi vào tung bay tại luân hồi thông đạo bên trong a chu cùng tiêu phong trên thân a chu ngươi nhìn cái này vô đạo địa phủ bên trong lại nhiều một đầu luân hồi thông đạo muốn đến diêm quân lần nữa mở rộng đất đai biên giới nữa nha nói chuyện chính là tiêu phong hôn phách cũng là lúc trước hắn cùng tiết vô toán mới quen thời điểm bộ dáng bên người chính theo sát lấy một cái thanh xuân thiếu nữ bộ dáng vong hồn chính là tiết vô toán cái k i a n g h ĩ a m g ộ i a chu tiêu đại ca ta đại ca chính là vạn thiên vị diện tương lai cộng chủ cái này mở cương thổ tự nhiên bình thường sự tình n g ươi lại là không biết lần này bách thế luân hồi hoàn tất sau đại ca lại hội an bài như thế nào chúng ta tiêu phong nghe vậy chỗ nào không biết vợ mình trong lời nói lo lắng mở miệng c h ấ n an nói ha ha ha a chu không cần suy đoán diêm quân tất có sắp xếp n g ư ờ i ta muôn đời ân ái diêm quân làm thế nào có thể làm tiếp trước đó tiến hành yên tâm yên tâm cái này bách thế luân hồi a chu cùng tiêu phong ở giữa cảm tình cũng không có như, tiết vô toán ban đầu coi là như thế i coi ế t toán vô ban n đầu là ư t h sẽ thay đổi mờ nhạt ngược lại là đã như một thể lại không phân biệt giống như mật thiết một ánh mắt một động tác thậm chí có lúc cái gì đều không cần cũng có thể trong nháy mắt minh bạch trong lòng đối phương chỗ chết có lẽ cái gọi là tâm hữu linh tê đã là như thế cái này bách thế luân hồi hết t h ả để a chu cùng tiêu phong cùng một chỗ trọn vẹn tư trong gần ngàn năm tình yêu đã tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong thời gian dần trôi qua chuyển hóa thành một loại thâm căn cố đế thói quen một loại ai cũng không thể rời bỏ người nào thói quen là sinh linh bản tính có hoặc là trên đời trung trinh nhất cảm tình cái này không được biết rồi mỗi một lần luân hồi a chu cùng tiêu phong đều sẽ trở lại đầu này luân hồi thông đạo bên trong sau đó đi hướng lại h à điện sau cùng lại vào luân hồi cũng không có uống s o n g loại kia quên mất trí nhớ dực thang cho nên muôn đời đối bọn hắn mà nói đằng đắng đường dài a m、so、gấp 10 gấp xa xa nhìn đến nghiệt kính thai chỗ nào quỷ ảnh trọng trọng phần lớn là những cái kia ở trần toàn thân lệ khí dày đặc sắc mặt hung lệ địa ngục quỷ tốt những thứ này quỷ tốt a chu cùng tiêu phong tuy nhiên không thể đều biết nhưng không ít đều là gặp qua tất cánh bọn họ đã đi qua từ nơi này trọn vẹn trăm lần nhưng lần này tựa hồ không giống nhau nghiệt kính thai bên trên quỷ tốt tựa hồ nhiều rất nhiều cách rất gần a chu cùng tiêu phong mới phát hiện thế mà đứng thẳng coi là hồn thể hết sức lương thực còn có từng trận mánh liệt uy áp tràn ra một tôn đại quỷ nhìn bộ dáng kia a chu một chút nhớ lại vị này không phải liền là lúc trước nàng lần đầu tiên tới vô đạo địa phủ lúc thấy qua tụ hồn sứ dung tử c ụ dung đại nhân sao lại nói vị này cùng với các nàng phu phụ còn là đồng hương đâu đều là theo thiên long bát bộ vị diện bên trong tới không cần phải nói a chu cùng tiêu phong cũng biết vị này tụ hồn sứ đại nhân lần này đến chính là vì nên đón bọn họ quả nhiên vừa tới nghiệt kính thai bên cạnh dung tử c ủ liền vẻ mặt tươi c ư ờ i hướng lấy bọn hắn chắp tay ra hiệu bên trên quỷ tốt cũng khách khách khí khí đem bọn hắn theo luân hồi thông đạo bên trong nói tới hung ác khuôn mặt lại là tràn đầy a dua tương phản cảm giác càng liệt thuộc hạ dung tử c ủ gặp qua tiểu thư từ biệt muôn đời tiểu thư khí sắc vẫn như cũ sặc sỡ l ó a mắt thật đáng mừng a dung tử c ụ chỉ hướng a chu chào hỏi lại không nhìn thẳng tiêu phong cái này xem ra tựa hồ có chút thất lễ nhưng là dung tử c ụ chỗ không khéo hắn là thiết vệ chấp trưởng cùng diêm quân nghĩa m g ộ i khách khí đó là vốn có lễ phép nhưng tiêu phong tính là thứ gì cho dù ngày sau diêm quân đối nó có an bài khác lại như thế nào thiết vệ không cần để ý tới a chu bản tính đôn hậu đương nhiên sẽ không để ý dung tử cụ lạnh nhạt c h o n g mình huống chi nàng hiện tại tưởng niệm nhất còn là mình vị huynh trưởng kia m ở miệng trả lời cho đại nhân k h á c h khí không biết huynh trưởng ta hiện tại nhưng tại địa phủ này bên trong ha ha t ố t gọi tiểu thư biết thuộc hạ lần này đến chính là phụng diêm quân chi lệnh trước tới đón tiếp tiểu thư trở về vậy làm phiền dung đại nhân dẫn đường đi ngụ ý cũng là không muốn cùng dung tử cụ ở chỗ này hàn huyên cũng không có gì nói mau chóng nhìn thấy chính mình đại ca mới là đúng lý diêm la điện Lần đầu c ử A lớn toàn Toán Tiết bộ khai hỏa,、Tiết、Vô chu ũ n g cười i tại cửa điện bên ngoài ế p mắt chắp tay đứng bên cửa a s l ư n gặp ra A đón. Chu g chính mình nghĩa huynh như thế tự nhiên minh bạch đây là nghĩa huynh tại n i n nàng đồng thời cũng là một loại cho thấy thái độ hành động nhìn người a chu là bản quân nghĩa muội trước kia là hiện tại vẫn như c ũ là dung tử củ nụ cười không đổi hơi hơi rơi xuống hai bộ a chu đi đầu tiêu phong sau đó h ắ n dung tử củ đi theo phía sau cùng diêm quân ở trước mặt mà lại hành động biểu lộ chính mình đối a chu đãi ngộ dung tử c ụ tự nhiên sẽ tới sự cái kia có tràng diện cũng không thể thiếu đại ca ha ha ha trở về liền tốt trở về liền tốt ta tiết vô toán cũng là thật cao hứng giống nhau lúc đó như thế vớt vớt a chu đầu một bộ huynh trưởng bộ dáng rất là tự nhiên đi thôi tiến điện nói chuyện muốn đến cái này bách thế luân hồi ngươi định có không ít sự tình muốn cho vi huynh nói đi ừng a chu đã là tâm tình kích động đến khó có thể chính mình nói không ra lời vị này nghĩa huynh thế nhưng là ở trên đời này ngoại trừ tiêu phong bên ngoài duy nhất đối nàng tốt thân nhân t r ư ơ n g chín trăm năm mươi sáu vẫn như cũ a chu kích động về sau mới mở ra máy hát một trăm đời mang theo làm người ý thức lại thành một miên loại này không nói nên lời thực vật cái này trên thực tế thấy thế nào đều không phải là một chuyện tốt thậm chí thật muốn tỷ đấu lời nói cái này đã có thể tính là cực kỳ khắc nghiệt hình pháp đối với ai cũng là như thế a chu cùng tiêu phong cũng thế nhưng lời này vốn là a chu là không định nói có thể có lẽ là rất lâu không có nhìn thấy huynh trưởng lại có lẽ là bị vừa mới huynh trưởng lấy diêm quân chi uy ra nên đón quả thực cảm động hỏng lúc này mới một chút về tới ban đầu ở tụ h i ể n trang bên trong coi là h ẳ n phải chết lúc trong lòng ủy khuất kêu gọi tiết vô toán đi ra cứu nàng lúc loại tâm tình này một mạch toàn đều nói ra đại ca ngươi là không biết ta không thể nói không thể ngự thực sự quá khó tiếp thu rồi vừa mới bắt đầu còn tốt có thể về sau thì kìm nén đến luôn cuống bên trên tiêu phong vốn là muốn nhắc nhở một chút nói đến động tình chỗ thế tử nhưng vừa muốn mở miệng lại phát hiện mình không cách nào ngôn ngữ một cố lực lượng cầm cố lại hắn kinh dị ở giữa phát hiện tiết vô toán liếc mắt nhìn hắn liền trong lòng sáng tỏ không tiếp tục nhiều chuyện cái này nói chuyện cũng không biết nói bao lâu trong ngôn ngữ có tưởng niệm cũng có p h ầ n nàn còn có oán trách tựa hồ cũng là một cái cảm thấy mình bị hủy khuất mội mội tại không rõ đầu đôi hướng về chính mình huynh t r ư ở n g phát tiết đồng dạng bách thế luân hồi chính ngươi tuyển con đường cũng là người hướng vi huynh chứng minh các ngươi p h ụ phụ t r ù n g trinh không hai lòng hào ngôn trí khí hiện tại ngươi trở về còn như trước kia giống như làm mướn tiết vô toán giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua a chu có nhìn thoáng qua ngồi tại a chu bên người tiêu phong cười hỏi lời này như băng cặn bã một dạng theo a chu cùng tiêu phong trong lòng lướt qua sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa cũng trong nháy mắt đem a chu tâm lý vừa rồi gặp huynh trưởng kích động cấp cưỡng chế bình tĩnh lại đúng vậy à vị này không đơn thuần là nàng a chu nghĩa h u n h càng là cái này đến cái vị diện duy nhất chúa tể trong lúc giơ tay nhấc chân chính là vô số sinh linh sinh ra hoặc t r ô n vùi tiết vô toán một câu hỏi cũng là a chu đối chính mình lúc trước lời nói hùng hồn c n g nộ cũng là đang hỏi nàng tình yêu có hay không có thể chịu đựng được muôn đời tẩy lễ cộng thêm tịch mịch khảo nghiệm cái này đối a chu cùng tiêu phong cùng tiết vô toán chính mình cũng rất trọng yếu thậm chí a chu còn có thể minh bạch một khi chính mình trả lời không thỏa đáng trượng phu của mình tuyệt đối sẽ lần nữa tiến vào luân hồi đồng thời cái kiên lại hà điện dược thang cũng nhất định u ống xong từ đó liền là sinh tử hai tướng cách lại không gặp gỡ kỳ hạn đại ca ta cùng phu quân tuy nhiên muôn đời đều không nói lời gì một câu nhưng thủy t r u n g gắn bó cùng nhau đối mặt phòng s ư ơ n g m ư a móc cùng một chỗ hưởng thụ nhật nguyệt quan h ò a cùng một chỗ khô vinh lặp đi lặp lại trong lòng tình cũng không có biến mất nửa phần ngược lại càng sâu bây giờ tiểu mội có thể lớn tiếng nói cho đại ca vợ chồng ta đến bây giờ vẫn như cũ như lúc trước ngôn ngữ tình nguyện vì cây vì thạch c ũ n g vẫn như cũ không muốn tách ra tiêu phong vẫn như cũ bị giam cầm lấy thế nhưng nụ cười trên mặt cùng ẩn ý đưa tình tại a chu đối mặt ánh mắt đã cho thấy thái độ hắn thiết vô toán lại hỏi như thế kiên trinh vậy nếu là đại ca lại để cho các ngươi đi như thế luân hồi muôn đời các ngươi cũng không oán không hối đại ca không nói đạo lý đều muôn đời sao lại tới muôn đời không đi ta phải thật tốt cùng tiêu đại ca đợi cùng một chỗ ha ha ha tùy ngươi đi tiết vô toán cuối cùng chỉ là nói đùa mặt đối a chu ngôn ngữ cũng là cười đến thoải mái như thế cũng tốt muôn đời đã nghiệm chứng người tình cảm cho dù là thiên năm làm hao mòn trong lời nói linh giao lưu vẫn như cũ có thể kiên cường lưu giữ tại đi xuống vậy ngươi bây giờ muốn làm gì thiết vô toán lại hỏi tiểu muội tiểu muội cũng không biết đại ca ngươi cảm thấy thế nào a chu không có mê sảng cái này vô đạo địa phủ bên trong nàng tuy nhiên đến qua nhiều lần nhưng lại căn bản không rõ lắm cũng không biết nơi này đến cùng có những chuyện gì là mình có thể làm để tay lên ngực tự hỏi nàng cảm thấy mình ra coi như thông minh bên ngoài cũng cũng sẽ chỉ một số theo t h ừ a chủ nghệ cũng tốt miễn cưỡng có thể đem ra được lúc trước lúc còn sống cùng tiêu phong tại tái ngoại mục dương lúc cũng biết một ít mục dân sinh tồn kỹ năng nhưng lại không biết những vật này tại vô đạo địa phủ bên trong có dùng hay không dùng chỗ a chu như thế bên trên tiêu phong cũng kém không nhiều h ắ n khi còn sống còn cảm thấy mình thẳng tài giỏi một thân võ nghệ xem như thiên hạ ít có đối với quản lý nhất phương thế lực cũng có phần có tâm đắc nhưng đổi tại cái này vô đạo địa phủ nha tiêu phong cũng là tâm lý không có nửa điểm phấn khích tất cánh nơi này chính là đếm cái vị diện giao hội chỗ thần kỳ lại vĩ đại tồn tại chỉ là bình thường người thủ đoạn sợ rằng đều không nhìn chúng a tiết vô toán trong lòng sáng tỏ k h o á t tay sau lưng dung tử củ liền đến phụ cận hắn liền mở miệng phân phó nói ta tiểu mội phu phụ đối vô đạo địa phủ còn không quen ngươi đi thông báo lại h à điện điện chủ vương ngự yên một tiếng để cho nàng mang theo ta tiểu mội phu phụ thật tốt đem cái này vô đạo địa phủ đi dạo một vòng nhanh đi thuộc hạ lĩnh mệnh dung tử củ không thích hợp làm dẫn đường con hàng này bây giờ đang ở vô đạo địa phủ âm thần bên trong xem như ngược thối mười dặm muốn là từ hắn dẫn a chu cùng tiêu phong đi đi dạo đoán chừng thấy người nào ai cũng tâm lý khó chịu vẫn là vương ngữ yên tốt nữ quỷ này không phải một mực tại tính toán gia tăng mình tại vô đạo địa phủ bên trong sức ảnh hưởng sao lần này lại chủ động chạy tới báo cáo a chu phu phụ tình huống bên kia vừa cho nàng một chút thể diện hàn huyên không bao lâu vương ngữ yên đã đến trên mặt ý cười nồng đậm cái này vốn là nàng hy vọng cơ hội bây giờ diêm quân như thế nể tình tâm lý có chút hưng phấn vương ngữ yên gặp qua tiểu thư thế sự coi là thật vô thường ai nhớ ngày đó tại thiên long bát bộ vị diện thời điểm vương ngữ yên thế nhưng là mạn đà sơn trang tiểu trang chủ thân phận cao quý mà a chu chỉ là mộ dung phục thủ hạ một cái tỷ nữ hai vị thân phận cách xa gặp mặt là nên a chu xưng hô vương ngự yên vì tiểu thư nhưng hôm nay cái này thân phận địa vị đã đổi đi qua đối mặt vương ngự yên xưng hô a chu ngược lại là đã sớm có thể thản nhiên chỗ chi cả đời cũng liền trăm năm mà nàng hiện tại sớm đã không phải lúc trước a chu một đời kia quan hệ cũng đã sớm t à n mát bây giờ thân phận của nàng là vô đạo diêm la muội muội chịu đựng được lên vương ngự yên c ũ n g đúng vương điện chủ chớ có xa lạ a chu còn muốn mời điện chủ dẫn du lãm một chút địa phủ này phong cảnh đây tiết vô toán gặp a chu cùng tiêu phong ào ào đứng dậy hướng vương ngự yên chào hỏi cũng liền không lại lưu bọn họ đoán chừng vợ chồng bọn họ cũng ở gấp chính mình sau này tại vô đạo địa phủ đến cùng có thể làm những thứ gì vội vã đi đi khắp nơi đi sau đó vung tay lên liền để bọn hắn tự đi nhìn lấy k h ô n g người rời đi a chu ba vị tiết vô toán cười h i ế p mắt dựa vào ghế trên lưng không biết lại bắt đầu thần du cái gì kỳ thật dựa theo tiết vô toán dự định a chu sau khi trở về cũng không cần làm chuyện gì thật tốt tìm cái chỗ tu luyện chính là ngày sau tu vi cao lại tính toán sau không muộn m à tiêu phong con hàng này thiên phú không tồi lại có bách thế luân hồi cảm nộ cùng đối với tình cảm chấp nhất tâm trí cũng tương đương k i ê n nghị đều có thể đi âm binh trận liệt bên trong sờ soạn lần mò về sau muốn là biểu hiện không tệ có lẽ còn có thể có cái âm thần chức vị bất quá bây giờ xem ra mội mội của hắn phu thê hai tựa hồ cũng không có tại vô đạo địa phủ bên trong làm một phen đại sự dự định n g ư ợ chương lại là n g ĩ m chín trăm năm mươi bảy thời đại mới nghỉ ngơi về đến về sau tiết vô toán bề bộn u nhiều việc đồng dạng bận rộn còn có các cái cơ cấu các đại l a o bọn họ một vô ý thức đến vô đạo địa phủ tựa hồ tiến nhập một cái tùy ý mở rộng mới thời kỳ mà đã trải qua bách thế luân hồi về sau trở lại vô đạo địa phủ a chu cùng tiêu phong cũng ở cái này đột nhiên xuất hiện rất tốt thời đại một chút tìm tới chính mình vị trí làm ruộng so với sự t ì n h khác hai người này hết lần này tới lần khác cảm thấy tại vô đạo địa phủ bên trong t r ồ n g trọn tâm thực thích hợp hắn hơn nhóm thời gian bình thản nhưng lại có tư có vị dù sao liên tục khuyên giải vương ngữ yên là hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt hai vị này ý nghĩ vương ngữ yên ý nghĩ là tốt nhất hai vợ chồng này có thể tại vô đạo địa phủ bên trong triển khai một phương cục diện lại không tốt cũng phải chuyển ra một cái mới cơ cấu loại hình a cái kia nàng liền có thể theo trước kia lúc còn sống những cái kia tình nghĩa trèo lên trên lại dựng lên một cái lao đại đem chính mình mại hà điện danh vọng đẩy lên đẩy có thể hiện thực lại là người ta không có cái kia dày vò tâm tư thế mà lựa chọn đi trồng c h ọ n ngươi nói vương ngữ yên tâm lý cái kia có bao nhiêu khó chịu a Bất thời quá đại thời đại đến cũng để cho cũng vẫn ư không qua nổi a trước kia sáu bảy cái luân hồi thông đạo thời điểm l ạ i hà điện vẫn là rất thanh nhàn vương ngữ yên thậm chí rất nhiều thời gian đều là tại chính mình trong cung điện tu hành hoặc là nghiên cứu những cái kia ly kỳ cổ quái ngoại lai phát môn nhưng bây giờ luân hồi thông đạo đếm đo một cái lật ra gấp bội nhàn nhã thời gian cũng thì một cái cũng không có mà trả lại cái này đại thời đại thuyết pháp là theo âm binh doanh trại bên trong truyền tới nghe nói là đệ nhất quân sư trong sở một quân sư một lần tình cờ say rượu về sau hô kêu đi ra về sau liền bị vương thiên vận lấy ra khích lệ doanh trại bên trong quân sĩ lại sau này quỷ nha bao t r ư ở n g cũng cầm lấy đi viết vào mặt hướng quỷ dân rất nhiều bố cáo bên trong hiện tại đại thời đại ba chữ này đã thành phổ biến một loại cách gọi chuyện bắt đầu liền muốn theo ba nghìn sáu trăm cái âm thực quý trước đó nói lên khi đó cũng là a chu phu phụ vừa mới kết thúc bách thế luân hồi trở về không lâu sau thậm chí còn tại vương ngự yên cùng đi tại vô đạo địa phủ bên trong khắp nơi đi dạo một bên kinh thánh địa phủ mạnh mẽ và thần bí còn vừa đang suy tư chính mình muốn ở sau đó vô tận năm tháng bên trong làm những thứ gì mà liền tại a chu cùng tiêu phong vừa đi qua ánh mắt giao lưu đặt thành nhất trí chuẩn bị tại vô đạo địa phủ bên trong trở thành một đôi âm thực nông phu thời điểm cái này cái gọi là đại thời đại liền sơ hiện đầu mối công phạt vị diện cự đường giao thông lớn theo một khắc này bắt đầu cơ hồ liền không có ổn định qua một lần tiếp lấy một lần xuất hiện từng cái từng cái tiệm luân hồi mới thông đạo cũng bắt đầu ở cái này vô đạo địa phủ bên trong liên tiếp xuất hiện quỷ quốc chấp trưởng tam đồng truy từng hiếu kỳ hỏi qua phán quan bao t r ư ở n g nói trước kia ngôi thêm một cái vị diện cái kia đều phải mọi phương diện chuẩn bị tốt lâu nhưng vì sao bây giờ lại cùng m ò cá một dạng một lưới một lưới đến a hết thể chính là thực lực bình cảnh đột phá mang đến to lớn cải biến đi lần trước công phạt địa phủ cầm xuống một phương nắm giữ hợp đạo cảnh đại năng giả vị diện cái này mang ý nghĩa địa phủ thực lực đã đến một cái rất cao trình độ cũng đến một cái cục diện mới d i ê m quân t h á n h minh rõ ràng hiện trước mắt vô đạo địa phủ thực lực tăng trưởng cần chính là tích lũy không còn là cao tầng tư nguyên thâu nhập cho nên mới có lúc này lần này cử động bao t r ư ở n g đối vương g i a tam bổng truy lời giải thích này cũng coi là nói đến điểm mấu chốt phía trên Cùng đệ nhất quân sư trong sở cái kia một món lớn quân sư nhóm phán đoán là không sai biệt lắm cái này cùng vạn vật quy luật phát triển là tướng xứng đôi liên giống với một cái cây mới từ trong đất b ư ớ c lên lúc đi ra vậy cũng là l i ề u mạng đi lên dài à bởi vì dạng này mới có thể tại khắc bóng cây che từ chính mình trước đó hướng đi ra bên ngoài hấp thu ánh sáng mặt trời không đến mức bị che chết mà một khi có thể tiếp thụ lấy ánh sáng mặt trời chính mình thân cảnh cũng có nhiều như vậy tráng kiện thời điểm cái kia cũng không cần phải tiếp lấy đi lên lớn bởi vì quá cao gió lớn cần càng tráng kiện trụ cột mới có thể chống đỡ cho nên tiếp theo chính là muốn c ả n h lá r ầ m rạp lớn mạnh chính mình trụ cột cái này cùng vô đạo địa phủ hiện tại đang tiến hành cải biến đến cùng là giống nhau diêm quân thánh minh a lúc trước một đám quân sư và giỏi về tính toán bao t r ư ở n g đều nghị qua cấp diêm quân sách một số cùng loại củng cố căn cơ đề nghị hy vọng không muốn luôn luôn nhìn chằm chằm những cái kia cường đại vị diện thu thập một số nhỏ yếu vị diện trên thực tế cũng là có thể tăng cường vô đạo địa phủ thực lực đây là một cái nhất định phải kinh lịch quá trình nhưng ai có thể tưởng những thứ này đề nghị còn không có đưa lên diêm quân đã bắt đầu thực hành nhìn xa trông rộng đây là mà những biến hóa này đặt ở toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong trừ ra những cái kia mỗi cái địa phủ cơ cấu các đại l a o còn lại vong hồn vậy cũng là hưng ơ phấn không hiểu trước kia trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng mới có thể lại một lần vị diện công phạt chiến tranh vì có thể vớt lên một chút điểm quân công để cho mình có thể tại vô đạo địa phủ bên trong như cái tốt việc phải làm hoặc là vận khí bạo dạp có thể được một phần âm ban chi vị quả thực quá khó khăn so cái kia thiên quân vạn mã qua cầu độc m ộ t đều khó khăn hiện tại tốt âm binh trận liệt đại chiến không nghỉ dân binh cũng có thể có cơ hội ra sân cùng vị diện bên trong thổ dân chém giết cho dù lại không tốt cũng có thể vơ vét một cái hậu cần truy trọng việc cần làm đi vị diện khác đi loanh quanh được thêm kiến thức cái này cỡ nào thiếu cơ hội a hãy nói một chút quỷ quốc bên trong những cái kia thương nghiệp cùng giải trí sản nghiệp đi hiện tại đã càng thêm u、um、n tùm đến khó có thể tưởng tượng ca kịch viện tiết mục cũng đã nhiều tốt nhiều trừ ra tuyên dương âm binh trận liệt cảnh tượng hoành tráng kịch bản cùng điện ảnh bên ngoài còn có thật nhiều liên quan tới các cái vị diện phong thổ nhân tình phim phóng sự cùng quê mùa truyền thuyết cố sự thậm chí a i chu cùng tiêu phong thích mạnh cố sự đều bị ca kịch viện bên trong những cái kia ưa thích vuốt ngựa biên kịch nhóm biến thành tiết mục phong ra mà âm thực ra công sản nghiệp cũng là đồng bột phát triển l i ề n cùng loại với khoa học kỹ thuật vị diện cái chủng loại kia áp suất quân lương đều bị chuyển đi ra cảm giác hoàn toàn không có nhưng có thể cung cấp hồn phách bổ sung lại là tại đồng thể tích tình huống dưới đ ể cao trọn vẹn 40% còn nhiều cái này ám toán binh nhóm sức bền bị cùng khôi phục năng lực còn có hồi phục tốc độ đ ô n g dưng tăng thêm 40%. n âm binh chế thức khải giáp cũng theo lúc trước công phạt tây du hàng yêu phục ma vị diện thời điểm đời thứ tư đổi mới đến đời thứ năm hoàng tuyên t h á o vũ khí tầm xa đổi mới càng nhanh đồng thời đã kéo dài tới ra một loại mới bí mật vũ khí tạm thời được mệnh danh là phán quyết bất quá phán quyết vẫn còn phát triển nghiên cứu giai đoạn cũng không có tham dự thực chiến nhưng dù vậy thứ này cũng thực để tiết vô toán mở rộng tầm mắt thậm chí cảm thấy đến thứ này nếu là thật có thể hoàn thành vậy đối với âm binh trận liệt chiến đấu năng lực tuyệt đối là hỏa tiễn lên như bay nhảy vọt diêm la điện bên trong tiết vô toán nhìn lấy lơ lửng ở trước mặt mình hơi hơi chuyển động mười một cái lục đạo luân bàn tự nhủ b chương vậy vị diện xuống tới ngược lại xuống ngược thu t hoạch tương đối chín i cái tiếp ả i hay h k trăm năm mươi tám bây giờ địa phủ hiện tại vô đạo địa phủ bên trong sắp nhập đến mại hà kiều luân hồi thông đạo hết thẻ bốn mươi điều nói cách khác từ khi công phạt phía dưới tây du hàng yêu phục ma vị diện về sau t i ế t vô toán lại cầm xuống ba mươi ba cái vị diện trong đó có mười cái là theo chủ thần trong tay lấy được còn lại hai mươi ba đều là theo hệ thống quét hình vị diện bên trong từng cái từng cái cầm xuống tựa như vô đạo địa phủ bên trong truyền như thế t i ế t vô toán dự định đúng là ngang phát triển vô đạo địa phủ thực lực tổng hợp đây cũng là một cái hắn đã sớm tính toán tốt lắm giai đoạn dùng đại lượng trung hạ cấp tư nguyên đến để vô đạo địa phủ tư nguyên nắm giữ tổng lượng gia tăng gia tốc trong phủ quỷ dân cùng âm binh tu hành tốc độ tại đạt tới cái kế tiếp vô đạo địa phủ phát triển bình cảnh trước đó tận lực rút ngắn thời gian này vô đạo địa phủ là không có thời gian có thể bên ngoài có a phía ngoài thời gian mặc kệ là nhanh hay là chậm đều là đang không ngừng hướng phía trước mà lại càng là cùng vị diện khác biệt thiên đạo tiếp xúc tiết vô toán càng là có thể được đến càng nhiều liên quan tới vị kia hồng quân tin tức đó là một cái cự đại liên minh tựa hồ vượt ngang vị diện lấy ngàn m à tính thậm chí vạn m à tính bên trong cường giả như mây mà hồng quân là trước mắt tiết vô toán biết tối cường giả còn có hay không mạnh hơn lưu giữ tại trước mắt không được biết cho nên trong này thì có một vấn đề cái kia chính là trên thực tế cái này phản ma tu liên minh cũng không phải là một mực chờ lấy gặp gỡ ma tu bọn họ thời thời khắc khắc đều đang thu thập lấy ma tu tin tức thật giống như cấp tây du hàng yêu phục ma vị diện như lai cùng thái thượng lão quân liên hệ pháp khí như thế rất nhiều vị diện trên thực tế bọn họ đều đi bái phòng qua lưu lại nhãn tuyến bọn họ cũng đang không ngừng dừng tìm kiếm ma tu tung tích phát hiện này là tiết vô toán công phạt cầm xuống thuộc sơn vị diện thời điểm bị cái kia vị diện thiên đạo cáo chi đây cũng là tiết vô toán cứu vớt tây du hàng yêu phục ma vị diện thiên đạo về sau lấy được một cái phúc lợi thiên đạo nhóm hiện tại đối ma tu thái độ đã thay đổi rất nhiều cảm thấy hắn tiết vô toán cái này đệ nhất ma chủ rất không giống nhau cho nên cho rất nhiều tiện lợi như thế cái kia hồng quân một đám đang tìm ma tu hoặc là nói là đang tìm hắn tiết vô toán vị này ma chủ chuẩn bị trực tiếp diệt s á t cái k ê u tiết vô toán cần làm dĩ nhiên chính là mau sớm tăng cường thực lực của mình đồng thời nhất định phải tại đối phương tìm tới cửa trước đó biến đến cường đại so bất luận cái gì đệ nhất ma chủ đ ầ u cường đại mới được ba mươi ba vị diện thống ngự mang ý nghĩa hiện tại tiết vô toán trong tay lại nhiều ba mươi ba cái có thể tiếp tục cho hắn cung cấp tư nguyên vị diện đây là chuyện tốt cũng là để vô đạo địa phủ thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh một lần ngang phát triển muốn biến đến có thể đánh chẳng những muốn dài đến cao càng phải dài đến lớn mạnh hiện tại 33 cái vị diện mới tăng để âm binh doanh trại bên trong quân sĩ số lượng đã theo 1 0 0 t r ă n gia tăng đến 1 2 0 trăm bốn cái quân đoàn mỗi cái quân đoàn mở rộng đến 3 0 mươi mà cái này 1 2 0 trăm âm binh ở cái này bị phổ biến gọi là đại thời đại giai đoạn to to nhỏ nhỏ đã trải qua mấy chục trận đại chiến mặc dù lớn chiến đội chấn động so ra kém bọn họ từng tại tây du hàng yêu phục ma vị diện một lần kia nhưng là đối với âm binh nhóm tổng thể chiến l ự c mà nói lại là lại cực lớn tăng phúc tác dụng cầm vương thiên vận mà nói tới nói bây giờ một trăm hai mươi ngàn âm binh là chân chính bách chiến chi sư bất luận là thực lực vẫn là khí thế đều không phải là trước đó bất cứ lúc nào có thể so sánh được một cái vị diện một cái vị diện công phạt mới tăng cái này ba mươi ba cái vị diện tiết vô toán từ đầu đến cuối đều không có nhúng tay cũng không có đi tốn tâm tư tính toán nửa phần tất cả đều là âm binh trận liệt đánh xuống trực lai trực hứ nhìn thấy không p h ủ vậy liền tiêu diệt từ trên xuống dưới giết một cái thông thấu về sau còn dư lại chính là làm lợi ích hoặc là cưỡng ép để này bước vào vô đạo hệ thống sau đó lan ra thần minh bảo hộ luận cùng thần minh thanh tẩy luận dùng tín ngưỡng phản hồi chỗ tốt thật nhanh một lần nữa tổ kiến vị diện trật tự bất quá nhiều như vậy chiến đấu đặc biệt là đối phó giống thuộc sơn loại này có cao tu vi tu sĩ vị d i ệ n lúc âm binh nhóm tổn thất cũng là có đến mức vô đạo địa phủ trung ương trên quảng trường khối kia anh liệt n g a phía trên tên đã trọn vẹn hơn bốn vạn huyết quỷ cũng tham dự nhưng không phải giết hại mà chính là quét dọn, đem những cái kia bị âm binh nhóm mở là chính có có cái phách những binh phai hồn dọn, quét kia rơi bị so với âm binh tới nói huyết quỷ bổ sung cùng tiêu hao tư nguyên là hoàn toàn không thể so với so sánh cho dù là mười triệu đầu huyết quỷ cũng muốn so một trăm hai mươi ngàn âm binh càng tiết kiệm tư nguyên được nhiều nhưng huyết quỷ lại không thích hợp đi chiến tranh đặc biệt là loại này không hạn chế phạm vi chiến tranh bên trong khả năng sinh ra không quá lợi cho hậu kỳ công tác trong chiến tranh muốn là trước khi nói công phạt tây du hàng yêu phục ma vị diện thời điểm vô đạo địa phủ thực lực là mười như vậy hiện tại có được bốn mươi vị diện tư nguyên vô đạo địa phủ thực lực đã tăng dài đến hai mươi có lẽ càng nhiều hơn một chút nhưng thân là vô đạo diêm la tiết vô toán bản thân thực lực tăng trưởng đến lại không có nhanh như vậy kim tiên phía trên chính là la thiên đại tiền cái này khoảng cách căn cứ thiên đạo phán đoán tu sĩ bình thường cần mấy trăm ngàn năm thậm chí càng lâu m à tới được loại tu vi này tình trạng thiên phú chờ một chút tiên thiên điều kiện ngược lại bị nhược hóa đến cực hạn có thể hay không đột phá càng nhiều vẫn là nhìn cơ duyên hoặc là nói vận khí khí vận còn có tích lũy tiết vô toán tu hành tốc độ kỳ thật đã coi như là không thể tưởng tượng nổi đây cũng là các đời vô đạo diêm l à chỗ lấy có thể trở thành vạn thiên vị diện cộng đồng tai nạn nguyên nhân căn bản ra một người tu đạo đại năng giả có lẽ cần mấy trăm ngàn năm thậm chí t r ă m thời gian vạn năm mà ma chủ liền phần trăm thời gian đều không cần đến thu hoạch cũng là có chính là những cái kia đến từ các cái vị diện đỉnh phong tu sĩ nhận biết đây là tiết vô toán chính mình duy nhất lọt vào mắt xanh đồ vật nhưng lại chưa nói tới c ỡ nào phong phú hắn hiện tại cần càng nhiều càng hoàn chỉnh cấp độ càng sâu nhận biết đến hoàn thiện chính mình đương nhiên trước mắt hắn nhận biết lượng đã vượt xa kim tiên cảnh cực hạn nhưng la thiên đại tiên về sau còn có đại năng giả đại năng giả phía trên còn có cảnh giới nhận biết càng nhiều càng dày hắn con đường tiếp theo cũng lại càng tốt đi vẫn là kém một chút tích lũy cái này kim tiên cảnh đột phá đến la thiên đại tiên cảnh giới cần có pháp lực tổng lượng cư nhiên như thế nhiều cơ hồ đã nhanh đến lúc trước ta đột phá đến kim tiên thời điểm gấp hai mươi lần còn nhiều thêm chiếu tình huống trước mắt đến xem tối thiểu còn cần một trăm khỏa địa ngục thất tình quả mới có thể đột phá có lẽ càng nhiều bất quá ngược lại là không nghĩ tới loại này kỳ chân ăn nhiều cũng sẽ sinh ra tính nhẫn mại trước kia mỗi một khỏa địa ngục thất tình quả đều có thể cấp tiết vô toán mang đến lượng lớn pháp lực tinh tiến nhưng bây giờ loại này lịch thiên hiệu quả ngay tại theo hắn phục dụng số lượng thật nhanh hạ thấp cho tới bây giờ tiết vô toán cật một k h ỏ a địa ngục thất tình quả lấy được chỗ tốt chỉ có ban đầu năm xong rồi mà tiếp tục nữa lấy được pháp lực gia tăng sẽ chỉ căng ít mà tiết vô toán căn cứ suy giảm trình độ dự phán chờ hắn thật lại ăn tiếp theo một trăm k h ỏ a địa ngục thất tình quả về sau loại này kỳ chân cũng liền đối với hắn thai nạn có cái gì tác dụng như thế xem ra cái kế tiếp vị diện có cực kỳ tính toán đến tìm một cái sung túc vị diện một bên nghĩ một đạo thần nghiệm về sau diêm la điện bên trong liền bị chuyển rời tiến đến một bóng người chính là thiết vệ chấp trưởng dung tử cũ t r ư ơ n g chín trăm năm mươi chín thinh anh diêm quân hết t h ể đồng đều đã chuẩn bị thỏa đáng dung tử cùi hoàn toàn như trước đây hơi hơi không người đứng thẳng tiết vô toán sau lưng bẩm báo nói có thể bình thường cái kia thành kính thuận theo trong giọng nói giờ phút này lại là nhiều một chút khó có thể áp chế kích động tiết vô toán cười híp mắt quay đầu nhìn dung tử cù liếc một chút hỏi ngươi cũng muốn cùng theo một lúc đi thuộc hạ hoàn toàn chính xác muốn đi có thể cũng biết đây không phải là thuộc hạ nên đi địa phương dung tử củ thành thật trả lời tuyệt không che giấu trong lòng xoắn suýt sự thật cũng là như thế à dung tử củ tuy nhiên rất cung kính thường xuyên đi theo tiết vô toán sau lưng làm cùng loại tổng quản nhân vật có thể cái này cũng không biểu thị trong lòng của hắn không có cái kia một phần dũng cảm tiến tới sốt ruột càng nhiều vẫn là bị trong lòng của hắn đối với quyền lực giã tâm cấp giảng buộc dừng tay chân biết l i ề n tốt người thân là thiết vệ chấp trưởng bày mưu tính kế mới là ngươi cần làm tuyến đầu trùng phong theo ngươi có thể không có chút quan hệ nào nhớ kỹ thuộc hạ minh bạch dung tử củi vội vàng bái hạ đang khi nói chuyện chỉ thấy một cái thật nhỏ lỗ trông xuất hiện ở diêm la điện bên trong sau đó số lượng hơn trăm vong hồn bị chuyển chuyển qua trong điện nhìn thấy tiết vô toán ảo hạ bái n g ự a khí tràn ngập cùng nhiệt diêm quân đây cũng là thuộc hạ chọn lựa ra chấp hành nhiệm vụ lần này một trăm linh tám vị tinh anh am hiểu g ầ n nút điều tra điều tra ám sát các loại các loại thủ đoạn đồng thời đều minh khắc sống lại trận pháp tầm thường điệu tiên cảnh hàng ngũ cũng vô pháp nhìn ra manh mối tiết vô toán nhẹ gật đầu cái này chừng một trăm vong hồn không cần dung tử cụ giải thích hắn thần nghiệm quét qua liền có thể biết bọn giá hỏa này năng lực tu vi đều cũng không tệ lắm c h ỉ ít tại bọn hắn sắp đối mặt nhân vật mà nói là đầy đủ huấn luyện lâu như vậy hơn nữa lại có kinh nghiệm của dĩ vãng trèo trống tăng thêm sớm cho bọn hắn những tin tình báo kia muốn đến nắm chắc vẫn phải có như thế vậy liền dựa theo kế hoạch tiến vào vị diện thế giới đi nhớ k ỹ nhiệm vụ của các ngươi còn có tình huống khẩn cấp hạ biện pháp chúng thuộc hạ tất thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ đồng loạt nói xong những thứ này dung tử cũ trong miệng các tinh anh liền nối đuôi nhau mà vào một nhập cái kia thật nhỏ lỗ trống bên trong sau đó không thấy tốt dung tử cũ ngươi cũng lui ra đi nhìn kỹ thiết vệ chàm chăm những cái kia mới gia nhập vị diện động tĩnh phát phát hiện bất luận cái gì không tốt manh mối đều phải trước tiên bóc tát hiểu chưa thuộc hạ minh bạch thuộc hạ cung tiễn diêm quân dung tử củ lời nói nói như vậy nhưng là trong lòng tiếc nuối vẫn là chưa từng giảm bớt nửa phần lần này khác biệt trước kia à hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không thể tiến về một đường cái này thật sự là thật là đáng tiếc nhìn diêm quân cũng chui vào cái kia lỗ trống bên trong biến mất không thấy gì nữa đành phải thở dài lắc đầu sắc mặt có phần có chút tiếc nuối rời đi diêm la điện này sẽ là sẽ một cái như thế nào vị diện、đâu. Dung thế tử củ tâm vị đâu. củ lý kia h h ô n g k ỏ thầm nghĩ, nghe Diêm quân mà quân nói giảng, vị diện vị k là tiên tu một đi, nhiều nhân đường như phương cao đẳng chó đầy sĩ cao vị diện thậm chí、so、cái kia tây chí h cái so kia du à n giống yêu phục mà vị d ệ diện n cường độ lớn hơn. Không mang kiến đáng Đúng, có thức chút, tiếc. cái g độ đi đi đầu mở mang kiến thức một chút, thật sự là thật là thể thật thật kia i mở sự vị diện giống như bị diêm quân gọi là phong thần riêng là nghe được cái tên này d u n g tử củ thì không cầm được toàn thân run lên tuyệt đối là một cái mạnh ngoại hạng vị diện không phải vậy như thế nào xứng đáng phách lối như vậy bá khí tên được rồi được rồi vẫn là đ ừ n g đi muốn cái kia phong thần vị diện lúc này còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn dung tử c ụ đi làm âm binh trận liệt cũng không có dừng lại công phạt vị diện bước chân ngay tại lúc này bọn họ còn tại một cái tên là tiền kiếm kỳ hiệp chuyện vị diện bên trong giết đến huyết lãng thao thiên mà thân là thiết vệ chấp trưởng đối với công phạt trong chiến tranh các lộ tình báo trưởng khống lại là nhất định phải theo vào có thể nói hiện tại vị diện công phạt thiết vệ xuất lực khí cũng không so với cái kia chém giết tại một đường âm binh nhóm ít hơn bao nhiêu tích cực lại được hữu hiệu tham dự lấy được chính là thiết vệ tại âm binh trận liệt bên trong ấn tượng đổi mới tất cánh tại không có tiết vô toán kín đáo tính toán điều kiện tiên quyết muốn cấm xuống một cái vị diện chỉ dựa vào âm binh trận liệt trên thực tế là khó khăn trùng điệp không có ánh mắt không có lỗ thai đây là tương đương bị động sự tình thiết vệ huấn luyện ra mật thám hiện tại cũng là làm âm binh trận liệt ánh mắt cùng lỗ thai tồn tại bọn họ cơ hồ chỗ nào cũng có các phương diện tình báo tụ tập về sau thật nhanh sàng chọn cùng tinh luyện sau cùng theo vào lấy được tinh chuẩn tình báo liền sẽ đưa đến vương thiên vận hoặc là đệ nhất quân sư chỗ trong tay chống đỡ lấy hành động quân sự hữu hiệu tiến hành thậm chí có lúc thiết vệ tình báo phân tích bộ môn còn sẽ trực tiếp xuất ra hành động sách lược để âm binh trận liệt tham khảo dùng vương thiên vận mà nói tới nói cũng là dung tử cũ cái kia hôn đản g cuối cùng là làm một chuyện tốt mà những cái kia thiết vệ đám mật thám cũng không phải là không có tổn thất một nhóm một nhóm huấn luyện ra tại nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm liền sẽ hao tổn rơi hơn phân nửa sau đó nhiệm vụ lần thứ hai lại hội hao tổn rất nhiều như thế lặp đi lặp lại sau cùng lưu giữ lại mới thật sự là kinh nghiệm phong phú tinh anh một trăm linh tám vị theo diêm quân tiến vào phong thần vị diện thiết vệ mật thám chính là những thứ này tinh anh trong tinh anh vì thế dung tử cũ cũng là bỏ hết cả tiền vốn nhưng ở toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong ngoại trừ cái kia một trăm linh tám cái thiết vệ mật thám tinh anh cùng dung tử cũ cái này thiết vệ chấp t r ư ở n g bên ngoài lại không cái nào biết phong thần vị diện sự tình d u n g diêm quân mà nói tới nói đây chính là tuyệt mật vẫn chưa tới cứ để địa phủ cơ cấu biết được thời điểm vừa trở lại thiết vệ đại doanh liền có thủ hạ đến đây bẩm báo nói nghiên cứu vũ khí viện chấp trưởng trung mi mang theo một đám âm sai còn lôi kéo một cái che giấu không biết vật gì đồ vật đã đến đại doanh đang đợi hắn trước kia vũ khí nhà xưởng hiện tại đã được đề thăng thành nghiên cứu vũ khí viện cùng đồng dạng bị sách ấu viện nghiên cứu cùng một chỗ cùng xưng là vô đạo địa phủ hai cái đại não trung mi kém vị cũng theo nước lên thì thuyền lên trở thành một phương chấp trường gần đây cũng cùng thiết vệ rất thân cận đương nhiên chỉ là nghiệp vụ phía trên quan hệ đối với thiết vệ trung mi nhưng thật ra là không có nửa điểm hào cảm biết ta lập tức đi qua nói xong dung tử cụ lại không có lập tức đứng dậy ngược lại là ngồi trên ghế cũng rút một điếu xì、si、gà đi ra điểm bên trên hiện tại vị diện nhiều xì、si、gà cái đồ chơi này tại vô đạo địa phủ bên trong thế nhưng là hút hàng hàng dung tử cụ cũng là rất ưa thích thứ này đ o á n trừng lại là cái kia đồ chơi a cũng không biết lần này lại có phiền phái gì ai cái kia thấy vẫn là nhìn thấy a hít vài hơi dung tử củ mới đứng dậy đi vào trong doanh địa một chỗ cao mật cấp trong mật thất lúc đến mặt này đã không còn có năm mươi cái vong hồn đang chờ hắn trong đó có trung mi cho chấp trưởng phán quyết nghiên cứu lại có mới tiến triển hy vọng tìm một cái thích hợp vị diện tiến hành khảo nghiệm hy vọng ngươi có thể thích đáng an bài một chút trung mi nói ra ngữ khí có chút cứng nhắc ánh mắt tận lực không cùng trước mặt dung tử cụ tiếp xúc hắn không thích vị này cho chấp trưởng cảm giác đối phương luôn luôn âm dương q u á i khí không có hảo ý âm tả cực kỳ a lại có mới tiến triển a trung đại nhân hoàn toàn chính xác không hổ là vô đạo địa phủ bên trong hai cái đại não một trong tưởng thật bất quá ngài cũng biết trước mắt mới chiến trường ngay tại rằng có giai đoạn âm binh trận liệt bên kia tin tức chuyển đến cũng là so sánh hỗn loạn hiện tại tựa hồ cũng không phải là một cái thích hợp tham gia thời gian không biết có thể chờ hay không đợi cục diện một chút vững chắc một số về sau lại tiến hành khảo nghiệm đâu dung tử củ tuy nhiên khiến người chán ghét nhưng lại trong lòng không thích với ai vạch mặt mà lại hắn cũng là nói sự thật trước mắt â m binh trận liệt bên kia tình hình chiến đấu hoàn toàn chính xác không thích hợp nghiên cứu vũ khí viện tham gia làm cái gì vũ khí mới khảo nghiệm có thể trung mi thái độ lại là không thay đổi nói thẳng cho chất t r ư ở n g phán quyết nghiên cứu kế hoạch cấp bách ta cũng biết chiến cục có chút cháy bỏng nhưng phán quyết khảo nghiệm cũng giống vậy không thể trì hoãn mong rằng chấp trưởng nhiều hơn đảm đương chương 960, t r i i ề u ca nơi này thật đúng là kỳ quái a rõ ràng ở vào tối nguyên thủy phong kiến triều đại khoa học kỹ thuật cơ hồ là không sinh hoạt điều kiện nguyên thủy nhưng ly kỳ lại là lương thực còn phong phú vô cùng nhân khẩu cũng không ít còn chưa có chiến loạn cái này cùng trước đó đi qua địa phương hoàn toàn không giống làm sao có thể một dạng nơi này thiên địa nguyên khí vu minh lộ ra bị cưỡng chế tính rút ra dấu hiệu nhưng dù cho như thế cũng là nồng nặc kinh người Có thể nghĩ thế giới này, tiên nghĩ nhân này giới đội ạ đoạn loạn i giả tiên tiến sinh đói giản. đói chiến cái giắm. năng lượng cũng không Dùng đến hành sản, nhân ăn không đến mức đói bụng còn không đơn giản. Đều không đói bụng, còn sợ số là phàm học có cơm mức khoa kỹ pháp thủ thay thế thuật ít. để Đều Đi, đ trưởng tiêu ký điểm tập hợp ngay ở phía trước nói chuyện hai người dùng chính là truyền âm thuật trước một người thể trạng gầy yếu diện mục trung niên ánh mắt tăng ăn dã ăn mặc thô giáp chân trần làn da ngâm đen tựa hồ cũng là một cái nâm phu sau một người cùng chức một người bộ dáng không sai biệt lắm cũng là như thế cách gắn m ặ c bộ dáng cũng là phổ phổ thông thông không có đặc điểm hai người này một chức một sau thì quẹo vào nhất ra ốc xá đẩy cửa ra trong phòng đã tụ tập bảy tám người có nam có nữ trẻ có g i à có thoạt nhìn như là một đại gia tộc tại hội nghị nhưng sự thật lại không phải như thế nếu như pháp lực cao cường người như cái kia điệu tiên c h â n tiên nhất lưu nhân vật tại chỗ bình tĩnh sẽ phát hiện manh mối bởi vì cái này người trong phòng bao quát về sau tiến đến hai cái này tất cả đều trên thân âm khí nồng hậu dày đặc sinh cơ hoàn toàn không có căn bản cũng không phải là chân nhân tốt đều đến đông đủ hiện tại bắt đầu phân công nhiệm vụ m ở miệng người thân hình cao lớn hai mươi tuổi ra mặt bộ dáng vô cùng cường tráng ánh mắt sáng n g ờ i rất có một loại tráng sĩ khí c h ấ t hắn có hai cái tên một cái gọi đỏ tham chiếu một cái tên khác là đỏ tham sáu hiện tại hắn cứ gọi đỏ tham sáu vâng những người còn lại đứng dậy trả lời nhưng bất luận l à đỏ t h á m sáu vẫn là những người khác nói chuyện đều là dùng chuyên âm cho nên trong phòng cho dù tụ tập gần m ộ ư ơ i người vẫn như trước yên tĩnh không có một chút thật tâm thanh dựa theo kế hoạch lúc trước chúng ta thứ sáu tiểu tổ địa điểm ẩn nút thì trong này chiều ca cùng chúng ta đồng dạng ẩn nút ở đây còn có tổ thứ ba ta trước đó cùng bọn hắn tổ trưởng câu thông qua rồi bởi vì chiều ca thành cục diện phức tạp lại là này phương vị diện mục t r ư ớ c quyền lợi đầu mối cho nên bọn họ cùng chúng ta tổ ở giữa nhất định phải có minh sắc phân công đồng thời làm đến cộng hưởng cùng phối hợp mật thiết cho nên đi qua thương nghị ba tổ đem mục tiêu chủ yếu đặt ở a n mòn hoàng thành mà mục tiêu của chúng ta đây là a n mòn triều ca thành bên trong còn lại mục tiêu trọng yếu điểm hiện tại bắt đầu phân công cụ thể nhiệm vụ trung nguyên nhiệm vụ của ngươi là đông thành thừa tướng phủ lâm giác mục tiêu của ngươi là trong thành thanh lâu s a n g chói mục tiêu của ngươi là thành tây hoàng phủ một trận này an bài xuống tất cả mọi người đều có nhiệm vụ sau đó vẫn như c ũ không nói một lời lần lượt rời đi căn phòng này đỏ thám sáu thứ sáu tiểu tổ tổ trưởng vô đạo địa phủ thiết vệ mật thám trong tinh anh người nổi bật theo nhóm đầu tiên mật thám bên trong lưu giữ sống đến bây giờ không đơn thuần là hắn còn lại tiểu tổ tổ trưởng đều là như thế kinh nghiệm có thể nói toàn bộ thiết vệ bên trong phong phú nhất một đám mật thám đồng thời đều là công huân chắc tuyệt bất quá lần này bọn họ người nào cũng không dám xem thường cung đỏ thám sáu thứ sáu tiểu tổ một dạng mật thám còn có rất nhiều không đơn thuần là cái kia tổ thứ ba phân bố tại phương thế giới này mỗi cái cần phải mật thiết chú ý địa phương nhưng cụ thể là nơi nào đỏ thám sáu không thể nào biết được hắn chỉ biết mình chỗ gần duy nhất đồng bạn chính là mục tiêu khóa chặt tại hoàng thành tổ thứ ba n à y phương vị diện gọi phong thần là một cái để đỏ thám sáu tâm thần bất định đồng thời lại hưng phấn vị diện hắn ưa thích loại kích thích này sinh hoạt giữa sinh tử du tẩu trong bóng đêm cảm giác rất thoải mái cũng là hắn thích nhất một loại phương thức phát tiết nhưng cẩn thận là một cái mật thám nhất định phải có được nếm thử cho nên hắn thời thời khắc khắc đều đang áp chế lấy chính mình trong lòng tất cả không cần phải xuất hiện tâm tình tới cái thế giới này đã nửa tháng bọn họ là lấy một loại bị vĩ đại diêm quân xưng là du lịch thủ đoạn tiến vào lại lưu giữ lại tồn tại thời gian không phải vô hạn cho nên gấp g áp nhất định phải phải mau sớm thu thập tình báo đồng thời hoàn thành cố định nhiệm vụ nửa tháng đến nay vừa mới ngắn gọn nhiệm vụ phân công là sau khi tiến vào lần thứ nhất cũng là ổn thỏa nhất dù sao thân là mật thám đệ nhất sự việc cần giải quyết không phải một lòng một dạ n g h ị đến hoàn thành nhiệm vụ mà chính là muốn để cho mình dung nhập hoàn cảnh bên trong trở thành mênh mông biển lớn bên trong thường thường không có gì lạ một dọn con nước thi đỏ thám sáu cảm thụ của mình n à y phương vị diện thế giới tràn đầy quái dị cùng thần bí rõ ràng nông cụ cũng còn dừng lại tại chất gỗ cực kỳ lạc hậu giai đoạn nhưng lương thực sản lượng lại là cao lạ kỳ Thậm cục h chỉ canh phân chuyện hết khác thể thu. í cần tác, có c lần lần đơn giản bón này duyên, này liền năm rất tùy tới đều loại mỗi bội là diện chính trị phương diện thì đỏ t h á m sáu quan sát cùng phố phường ngôn luận vẫn là vô cùng vững vàng nơi này chọn lựa là phân phong thống trị sách lược nói cách khác quyền lợi đỉnh phong là vương phần sau là tứ phương chư hầu phân biệt là đông bá hầu khương hàng sở nam bá hầu ngạc sùng vũ tây bá hầu cơ sương bắc bá hầu sùng hầu hổ tứ đại chư hầu vậy cũng là cha truyền con nối muôn việt tại mỗi người trong địa bàn đã kinh doanh mấy chục đời người thâm căn cổ đế đồng thời cũng đều là trung thành với trung ương vương quốc t h ư ơ n g thương quân vương các đời không thiếu minh quân mà tới được cái này đệ nhất thương quân vương tên thọ người xưng thọ vương theo trên phố thuyết pháp cái này thọ vương coi như chuyên cần chính sự cũng không có cái gì hao người tốn của thói q u â n xấu tuy nhiên chưa nói tới nhiều anh minh nhưng nhưng cũng không phải ngu ngốc thế hệ thời gian chiến tranh có lẽ có ít miễn cưỡng Có thể hòa bình niên đại là vương mà nói cũng còn có có cũng có chư nói thể tính trở thọ thủi một tòa thương triều thủy trung thể đàn áp ở tứ hòa bình không hạ không hầu dựa niên vương ngại. vương núi lớn, vương sừng sững ngã, đàn đại đại là là là mà Mà ở áp q u ố c n g u y ê n nhân căn bản, trọng h á i sư Văn t Văn thủ r ọ n g t hạ có nhất quân tên là t r ạ n g quân trong quân nhiều hạng người tu vi cao thâm thực lực cưỡng hãn có thể nói này phương vị diện nhân gian đệ nhất vũ trang lực lượng mà thân là cố lực lượng này trưởng không giả v ă n trọng thực lực cùng thân phận vậy thì càng thêm cao minh nghe nói cái này văn trọng chính là tiên nhân đệ tử pháp lực thông thiên hoàn toàn không người có thể địch đồng thời thụ thương triều đại ân đối thương triều trung thành tuyệt đối che chở đến bây giờ quyền khuynh triều giã dưới một người trên vạn vạn người nói cũng là văn trọng thậm chí thì liền quốc quân thọ cũng là không dám mảy may lãnh đạm văn trọng đem coi là t r ư ở n g bối gặp mặt nắm van bối lễ nửa tháng đỏ thám sáu chẳng những nghe được những thứ này tình huống căn bản trả lại cho mình như một cái thân phận thích hợp đồng thời thông qua nhiều loại thủ đoạn sau cùng thành công lấy đỏ thám sáu tên tại tòa này thường triệu đô thành bên trong mở một gian tự quán sinh ý coi như không tệ xem như đứng vững bước chân mà cái khác tổ sáu thành viên cũng không phải ăn không ngồi rồi mỗi người cũng hoàn thành dung nhập triều ca thành cơ bản trình tự tìm đáng tin thân phận làm yềm hộ hoặc là nông phu hoặc là thợ săn lại hoặc là thanh lâu ký nữ lại hoặc lực sĩ dù sao to lớn triều ca thành bên trong xem như bị t r ô n xuống vô đạo địa phủ từng cây cây đinh đây hết thể đều vô thanh vô tức Tại chỉnh cái vị diện bên trong ạ i cái diện chỉnh bên vị t c ă nhà bản k ô n người n g có o chú ý t ớ i Mà n h ữ n g t h ứ này, đại ế thiết n tinh anh từ mật thám t vệ đám đã tại mỗi cái điểm mấu mọc đem cái chi điệu chốt đầu đồng thời từ từ bắt đầu mọc dễ, v ô đạo khí thương ứ c ớ n bốn không phát lan g về phía phát ra ra. Trường rắc Hoàng Hoàng triều Đại trấn ư ớ n g t o n nhà g h t t t đại vì h ư ơ g thủ r i ề u c ấ n t h biên quan chiến công hiển hách vũ lực giá trị tăng mạnh có thể nói trừ r a văn trọng cùng này chặn quân bên ngoài lớn nhất danh tiếng xuất sắc một vị thống binh mọi người sau bởi vì biên hoạn bị tiêu diệt hoàng phi hổ tan mất binh quyền trường cư triều ca thành bên trong b á i vị vũ thành thượng tướng quân có thể nói địa vị cực cao hoàng phủ hoàng phi hổ phủ đệ ngay hôm đó một áo vải nón nhỏ choai choai hải tử gánh lấy một bộ trống không trọng trách đi theo một người trung niên sau lưng theo phủ đệ cửa sau đi ra lúc này sắc trời cũng mới nổi lên ngân bạch sắc tiểu tử này bộ kéo cái đầu ngắp tựa hồ không có tình ngủ sáng trói n g ư ờ i tiểu tử này theo sát điểm ngắp liên thiên ngươi tối hôm qua không ngủ à? lại không giữ vững tinh thần đến hôm nay cũng đừng nghĩ có cơm ăn trung nhiên nhân rất là không vui đ ể ép thanh âm q u á t nói đối sau lưng tiểu tử ngủ gật bộ dáng vô cùng bất mãn cái kia áo vải nón nhỏ nửa đại tiểu tử một cái giật mình vội vàng theo sát mấy bước cười bồi nói hoàng quản sự ta khảp t ỉ n h ngủ tỉnh cam đoan sẽ không làm lỡ sự tỉnh biết l i ề n tốt lại nhanh hai bộ đã chậm thì mua không được tươi mới nhất liên tử hai người lúc này mới tăng tốc cước bộ theo thành tây một đường đi nhanh đại khái đi một trận cơm công phu mới xa xa nhìn đến một mảnh phiên chợ bên trong lóe lên bó đuốc các loại chiếu sáng hỏa quang bóng người trung điệp không ít huyên náo theo bên kia chuyển tới có chút náo nhiệt nơi này là tây thị to lớn chiều ca thành bên trong tứ đại phiên chợ một trong chủ yếu mua bán cũng là tươi mới nguyên liệu nấu ăn bất luận trong hoàng thành quý tộc vẫn là vương công đại thần lại hoặc là tầm thường dân chúng cần ăn đồ ăn cái kia nguyên liệu nấu ăn đều phải ở chỗ này mua sắm mỗi ngày sáng sớm cũng là ngoài thành các địa phương nông phu đầy tớ đem hàng hóa đưa đến cái này tây thị thời điểm cho nên cũng là mua sắm tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn lớn nhất thời điểm tốt cái kia áo vải nón nhỏ nửa đại tiểu t ử sáng chói là mới nhập hoàng phủ gã sai vặt bị nô lệ thương nhân bán cho hoàng phủ một người sống s ở s ở cũng liền bán không đến mười lượng bạc mà thôi lại là không biết cái này sáng chói kỳ thật thì mình tại bán mình cái này quả nho không tệ chua ngọt vừa phải mua lấy ba bốn sách trở về phu nhân cần phải ưa thích cải trắng đồng hao kẹp thịt đều mua lấy một số a không tệ a còn có sóng xanh cá bao nhiêu tiền một cân cái này quản sự tên là hoàng bình đời đời tại hoàng phủ người hầu không là thân phận nô lệ cầm lấy tiền công rất thụ hoàng phủ trên dưới tín nhiệm nghe nói cái này hoàng bình tổ tiên là không có dòng họ về sau là bị hoàng gia thưởng thức ban cho họ vì hoàng xem như hoàng phủ chúng được thế hiện tại cái này hoàng bình thêm vì hoàng phủ mua sắm quản sự mỗi ngày trọng yếu nhất công tác cũng là tại tây thị mua sắm trong phủ một ngày cần thiết các loại nguyên liệu nấu ăn sáng trói liền là trước kia theo chu lục theo vô đạo địa phủ ăn mòn tiến đến một cái thiết vệ mật thám hóa thành nửa đại tiểu từ bộ dáng một bên quen thuộc cái này hoàng phủ một bên tùy thời thu thập tình báo hoàn thành nhiệm vụ mục đích trước thoạt nhìn còn hết thệ thuận lợi trên vai trọng trách càng ngày càng nặng rất nhanh liền cơ hồ tràn đầy hai đại la khuôn phí tổn không hề ít một ngày chỉ cần xem như không sai biệt lắm đủ hoàng bình một mực lẩm bẩm liên tử cũng mua đến tươi mới nhất nghe nói là tại nửa đêm hôm qua mới từ đường tử bên trong hái chuẩn bị muốn cầm trở về cấp phu nhân làm thích ăn đường phèn canh hạt sen mua đồ xong hoàng bình dẫn theo liên tử cùng một số không thể đè ép nguyên liệu nấu ăn thúc giục cái này sáng trói lại đi nhanh chút nguyên liệu nấu ăn tranh thủ thời gian đưa trở về cấp tốc quản lý tốt ăn chưa sẽ phải dùng hai cái sọt nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm gần trăm cân điểm ấy trọng lượng đối với sáng chói dạng này quỷ tu tới nói nhẹ như không có vật gì nhưng hắn vẫn là bậy làm ra một bộ cắn răng lại từ lực khí bộ dáng tốc độ ở giữa cũng là có chút trầm trọng nhưng vẫn là nghe hoàng bình mà nói tận lực đi mau một chút hoàng bình một bên thầm khen tiểu tử này tuổi không lớn lắm vẫn là có một thanh tử khí lực vừa lên tiếng nói đi nhanh điểm đến nhà giữa chưa cho ngươi thêm thịt tốt tốt hoàng quản sự một đường đến nhà bên trong tháo trọng trách phân loại đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến nhà bếp sau đó lại cùng rửa rau quản lý vẫn bận sống đến ngày lên sắc trời sáng rõ sáng trói mới có thời gian ăn điểm tâm không bao lâu liền có mặc lấy tơ lụa nha hoàn g tì nữ theo vầng trăng kia trong môn đi ra vênh vang đắc ý tử trong phòng bếp đầu đi nóng hổi điểm tâm thuận tiện lưu lại một trận hương thơm ha ha ngươi nhìn thấy không vừa mới tiểu thúy cái kia đồ đi hướng l a o tử vứt b ị nhãn chật chật đây là tại ám chỉ lão tử sao cút sang một bên người ta đó là tại trường ngươi ai để ngươi t r ò n g mắt mắt cá chết giống như nhìn chằm chằm người ta ở ngực nhìn a đ ổ i thanh ta một cái miệng rộng tử thì tát ngươi trên mặt tin hay không t ố t đừng nói nhảm sáng trói tiểu tử nhanh đã ăn xong liền đi gánh nước đừng phát xứng sờ a h ác ngươi cũng đang suy nghĩ những nha hoàng kia chị em đừng có nằm ngộng những cái kia chị em cũng không phải chúng ta loại này nâu người có thể chạm phải ngươi bây giờ cũng là siêng năng làm việc tranh thủ sớm một chút thoát nô tịch mới là đúng lý há biết Hà A thần c s g trói h à nghiệm h thành thật thật trả lời một câu, hai trả một n lời i m câu, ba ế ăn cơm t a sau a đó bước lên h cái đi i hư không thùng thì ra đi làm v c cũng cái đi. ai biết, trói Bất quả ai cũng không biết, sang trói cái này x e ra k h ô ngụy đáng đến cái n chú theo ý tiểu tử, trang đây đối với một cái mật thám tới nói là môn bắt buộc cũng là tính mệnh nguy hiểm giữ nhà bản sự mật thám sinh tồn năng lực ở mức độ rất lớn liền muốn nhìn này tại thần n i ệ m che lấp thủ đoạn lên tới cơ sở có bao nhiêu lợi hại bởi vì một khi bại lộ thần niệm bị mục tiêu phát giác nhẹ thì nhiệm vụ thất bại trọng tác thân tử đạo tiêu sáng trói là một cái thiết vệ bên trong đỉnh phong mật thám thần niệm che lấp thủ đoạn đó là đã sớm lô i hỏa thuần thanh chính hắn minh bạch thực lực của mình ở đâu cái cấp độ cũng biết cực hạn của mình ở nơi nào lúc trước bán mình tiến vào cái này hoàng phụ trước đó hắn thì dùng thần niệm thăm dò qua bên trong tu vi cao nhất chính là cái kia thượng tướng quân hoàng phi hổ thực lực đoán chừng tại hóa thần cảnh sắc viên mãn trình độ nhưng tu vi như vậy còn chưa đủ lấy phát giác được hắn thần niệm nhìn lén phải biết sáng trói thần niệm chi thuật thế nhưng là đến đến diêm quân chỗ lấy thủ đoạn càng tu vì hai ba cái đại cảnh giới ẩn tàng cũng không phải là không có khả năng cho nên sáng trói tiến vào hoàng phủ thế nhưng là bảo đảm không có vấn đề mới ra quyết định một phen thần niệm dò xét về sau cái này hoàng phủ bên trong to to nhỏ nhỏ tất cả mọi chuyện đều tại sáng trói trong lòng bàn tay thậm chí mỗi trong thiên phủ từ trên xuống dưới mỗi người nói cái gì làm chuyện gì lên mấy chuyến nhà vệ sinh hắn đều nhất thanh nhị sở hoàng phi hổ gần nhất nỗi lòng đột nhiên không yên tựa hồ là đang trong triệu bị cái gì kích thích trên thân sát khí luôn luôn như có như không ra bên ngoài tán hẳn là tức giận khó có thể khống chế gây nên mời tổ trưởng phối hợp tổ thứ ba huynh đệ ban xác nhận đây là một đạo bí ẩn truyền tin thủ đoạn dùng chính là trận pháp đồng dạng bí ẩn là sáng trói lại hoàng phủ ẩn nút về sau lần thứ nhất truyền tin cấp chú lục cũng coi là phần thứ nhất tình báo tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh mà tại trong tiểu quán chu lục đương nhiên sẽ không t r ỉ hoãn thật nhanh liền đem đầu này tin tức lại một lần nữa chuyển tới tổ thứ ba tổ trưởng trong tay hai tổ tại hướng ca mật thám giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý tình báo cộng hưởng hiệu suất là bọn họ duy nhất tuân theo chuẩn tắc rất nhanh đồng dạng thành công tiềm nhập hoàng thành tổ thứ ba mật thám chuyển về hồi âm gần đây hoàng phi hổ trong t r i ề u đạt được một số tin đồn nghe nói là thọ vương từng nhiều lần tại tiệc rượu bên trong tán thưởng hoàng phi hổ thê tử mỹ mạo thêm nữa thọ vương hao sắc cho nên tin đồn nhiều không xuôi thai hoàng phi hổ cho nên trong lòng tức giận khó bình chương chín trăm sáu mươi hai quỷ dị hành động lại nói cái này tổ thứ ba tiềm nhập hoàng thành về sau cũng là cẩn thận chặt chẽ dưới tình huống bình thường là không dám dùng chính mình thần n i ệ m đi điều tra hoạch tâm vị trí cũng chính là thọ vương tẩm cung đàm phán hòa bình chính cung điện là không dám tùy tiện đem chính mình thần n i ệ m thăm dò qua ai cũng không biết vị này thương triều thiên tử bên người có phải hay không còn có gì đặc biệt hơn người tu sĩ vạn nhất xảy ra chuyện bị phát hiện có thể liền được không bù mất cho nên tại chu lục tiểu tổ điều tra triều ca thành các cái trọng yếu bên ngoài mục tiêu thời điểm tổ thứ ba cũng không có qua loa đến gần hạch tâm mà là tại trong hoàng thành xung quanh phạm vi điều tra một số bên ngoài tình báo bất luận là phương diện nào chỉ cần dính đến hoàng thành hai chữ trong này đều cơ bản giống nhau độ cao độc tài tăng thêm phong kiến chế độ đẳng cấp cùng vô nhân đạo nô đái chế độ để trong hoàng thành mỗi cái giai cấp ở giữa không có khả năng đều là mỹ mãn giữa lẫn nhau lẫn nhau nói thầm không thể tránh được cũng cho tổ thứ ba không ít thu thập tình báo cơ hội nói ví dụ cái này trong hoàng thành người đứng thứ nhất thọ vương liên quan tới hắn truyền thuyết cùng lời đồn đại thì không ít tuy nhiên nô lệ cùng cung nữ tần phi nhóm không dám đường hoàng đàm luận hắn nhưng tự mình tiểu lời nói lại là nhiều không kể x i ế t nói ví dụ cái này thọ vương thân làm một cái hòa bình niên đại quân vương chỉ có một thân tu vi cùng vũ lực nhưng lại không có đất dụng võ bốn phía quốc thái dân an không cần hắn đi đi dạo như thế nhàn hạ thời gian lâu tự nhiên là thêm ra đến không ít thói hư tật xấu nói ví dụ tự đại không coi ai ra gì háo s ắ c lại không có gì đạo đức phòng tuyến cuối cùng nhất làm cho người cảm thấy kỳ hoa vẫn là cái này thọ vương tại vị tầm mười năm thế mà bởi vì hạ thần đối với hắn kính cẩn nghe theo mà sinh ra một loại quân muốn thần tử thần không thể không tự ý biến thái ý nghĩ thế này muốn là trung thần sinh ra vẫn còn nói còn nghe được nhưng một cái quân vương muốn là cũng có ý nghĩ này đồng thời tin tưởng vững chắc vậy sẽ phải xảy ra chuyện rồi trong khoảng thời gian này thọ vương tĩnh lâu t ư động cảm thấy mình cả ngày tại trong hoàng thành đợi cũng là n h ả m chán ngoại trừ chơi đùa mỹ nữ thực sự không có gì đáng nói h u ố n h ổ những mỹ nữ kia sớm bị hắn chơi ngán nào có cái gì hứng thú mà hậu tâm đầu ý đồ xấu liền bắt đầu đi vòng vo không hiểu muốn lên thủ hạ mình vị kia hoàng phi hổ đại tướng quân lao bà rất xinh đẹp hắn trước kia từng tại quốc kiến phía trên g ặ p qua cái kia dáng người cũng là cao minh để vốn là cảm giác sâu sắc nội tâm sao động n h ả m chán thọ vương một chút có chút nhẫn mại không ngừng kết quả là cũng không biết là cái gì gân bất thường thừa dịp tự hứng thọ vương liền trước mặt mọi người bắt đầu ca ngợi hoàng phi hổ lao ba mỹ mạo đồng thời sắc mặt kia cùng ánh mắt cực kỳ bẩn thỉu đương nhiên trở lên những vật này đều là tổ thứ ba mật thám dùng thần nghiệm từ chỗ nào chút hầu hạ thọ vương mở tiệp chiêu đái tiệc rượu nô lệ cùng cung nữ chuyện riêng t ừ bên trong biết được cũng để bọn hắn đối với thọ vương bản tính cùng trạng hướng trước mắt có một cái bước đầu hiểu rõ thọ vương vô đức lại háo sắc tâm tư sao động lại không đại tuyến tính không được cẩn thận quân vương còn lại còn cần tiếp tục quan sát theo vào trước khi đến tất cả thiết vệ mật thám đều có nhiệm vụ tại thân đương nhiên những nhiệm vụ này người biết chuyện chỉ là mỗi tiểu tổ tổ trưởng muốn từ tổ trưởng đến nắm giữ thời cơ cùng thành t h ụ c độ phân công nhiệm vụ đi xuống nhiệm vụ thứ nhất không phải khác cũng là ẩn nút tận lực thu lấy chỗ có khả năng tin tức hữu dụng thân cận cũng trở thành nhân vật mấu chốt phụ cận người nhưng không thể tùy tiện can thiệp thương quân vương thọ cũng là một cái hoạch tâm mục tiêu nhân vật muốn thân cận hắn rất khó muốn không bị phát hiện thân cận càng là khó khăn vạn phần cho nên gấp không được